Chương 291. Ngươi là Long Nạo Thiên, ta là Tiêu Hàn. Chương 291. Ngươi là Long Nạo Thiên, ta là Tiêu Hàn. Hộ vệ đội Chu Điện tu vi ở Tiêu Hàn trên, cái này tự nhiên chẳng có gì lạ, dù sao Chu Điện cũng không là người bình thường, ban đầu ở Vũ Tôn bên trong cũng là tiếng tăm lừng lây cả người. Dù là không phải là nửa bước vũ hoàng, nhưng ở Vũ Tôn bên trong cũng là số một số hai người. Cho nên đối mặt Tiêu Hàn nhỏ như vậy một cái, cũng bất quá là mới ra đời thôi, hắn sợ cái gì? Sau lưng của hắn có Minh Châu, còn có hắn rộng rãi đại đội vũ. Ngươi đâu, đưa hắn môn cho ta một lưới bắt hết này chu điện biết tiêu hàn là một đau đầu, cho nên chỉ cần bắt những người này, như vậy hắn cũng cũng không sao biện pháp. đáng chết, ngươi nếu dám động đến hắn muôn một cọng tóc gãy, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận đến chết. giờ khắc này tiêu hàn cũng nhất thời trong mắt sát cơ cuôn lên, giống như muốn một cái liền nuốt trọn này chu điện. ha ha, ta nghe qua uy hiếp rất nhiều, nhưng ngươi uy hiếp như vậy ta đã thấy, cho nên nói không muốn định uy hiếp ta, tiếp tục bắt người. chu điện hừ lệnh nói, ai dám tới đây? sau một khắc đồ long đao xuất hiện, nhất thời thì có long khí chấn động, tiêu hàn trận thế này cũng nhất thời hù dọa này chu điện một số người. vũ hoàng binh khí, ngươi rút cuộc là người nào? Chu Điện kiến thức rộng, đương nhiên cũng nhận ra Vũ Hoàng binh khí, Tiêu Hàn không nói gì, quản hắn khỉ gió là vũ khí gì, trước diệt đám người này lại nói đồng thời hắn hệ thống đã sớm mở ra, cái này tác chiến hình thức dĩ nhiên chính là thoải mái nhất chiến đấu. Trường Đao chấn động, nhất thời thì có máu tươi phiu tán rơi rụng, cái này làm cho Chu Điện càng là sát cơ bùng nổ. Cự Không Ba chúng ta liên thủ, giờ khắc này hắn mới hiểu được, nếu không phải giết cái này Tiêu Hàn, chỉ sợ hắn muôn một chút cơ hội cũng không có, cũng sẽ bị một cái xa lạ tiểu tử trực tiếp giết chết. Bọn họ mặt có thể không muốn, nhưng Minh Châu mặt không thể không muốn. Hai người liên thủ giữa. Tiêu Hàn áp lực bùng nổ trường đao chấn động, cái này đáng sợ tu vi lực cũng lại lần nữa cuốn đi. Có mở ra hay không khiêu chiến hình thức? Khiêu chiến thành công, thướng lên cấp Vũ Tôn đỉnh phong. Giờ khắc này khiêu chiến hình thức, để cho Tiêu Hàn cũng rất mới mẻ. Có thể thử xem a. Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng, độ long đao phát ra ra long khí, cái này đáng sợ lưỡi đao khí càng làm cho Chu Điện cùng cái này Cửu Không ba mặt sắc lộ vẻ xúc động, bọn họ tuyệt đối không có nghĩ đến, một thanh này Vũ Hoàng đao liền trở thành bọn họ mặt nhật. Giờ khắc này, binh khí bùng nổ trong mắt, Tiêu Hàn cũng trực tiếp bùng nổ tất cả lực lượng. Huyết Bạo thuật. Tiêu Hàn cũng mặc kệ nhiều như vậy Hắn tướng ẩn dấu đồ vật đều lấy ra, là chính là chém chết cái này Cửu Không Ba cùng Chu Điện. Lần này hắn mặc dù đối lý, nhưng hắn minh bạch chiến đấu thuộc về chiến đấu, nếu là bọn họ thắng như vậy chính mình liền xong, nếu là bọn họ thua như vậy chính mình vẫn là xong, cần gì chứ? Tiêu Hàn Điên cuồng ra tay, cái này nổ mạnh trong náy mắt, ba người đồng loạt bay rất ra ngoài, này Chu Điện sắc mặt dữ lên, hắn quả thật không nghĩ tới, Tiêu Hàn lại đáng sợ như vậy. Còn như Cửu Không Ba chính là bởi vì thương thế quá nặng, đã hôn mê. Người tên gì? Giáng Minh Châu đứng lịch, ngươi đây là đang tìm chết. Này Chu Điện cũng giận. Ồ, Minh Châu đối nghịch. Ngươi là đại biểu Minh Châu sao?" Tiêu Hàn cười lạnh nói, "Ngươi là nghe ai nói, ta là thích khách, là nguy hại Minh Châu người." Tiêu Hàn cười lạnh lại lần nữa bùng nổ. "Cái này." Chu Điện do dự lúc, đột nhiên một giọng nói cũng lại lần nữa truyền tới, "Là ta để cho bọn họ tới." Cái này Long Gia đại thiếu lúc xuất hiện, cũng để cho Tiêu Hàn nhìn sang. "Ngươi xem cũng là cá mẹ một lứa." Tiêu Hàn nghi ngờ nói, "Cá mẹ một lứa cũng không phải, nhưng ta biết ngươi hôm nay nhất định phải thua ở trên tay ta, mà ngươi phải chết ở Minh Châu bên trong, mà không phải chết ở Vũ Thần trong rừng rậm." Cái này Long Gia đại thiếu tà mị cười một tiếng. Làm vị thị, ngươi là ai?" Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. "Ta? Ngươi ngay cả ta cũng không biết, còn dám tới Minh Châu? Ta là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi có tự tin như vậy người. Cái này Long Gia đại thiếu cũng cười ha ha một tiếng. Tựa hồ đây chính là thiên hạ buồn cười nhất sự tình, dù sao dám ở Minh Châu ngay mặt hỏi hắn là ai người, phòng rừng cũng chỉ có Tiêu Hàn một người. Vị này chính là Minh Châu hảo môn gia tộc, Long Gia đại thiếu Long Ngạo Thiên. Này Chu Điện cũng hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đang Tiêu Hàn trước mặt cũng khoe khôn xuống. "Ồ, ngươi bất quá chỉ là hắn một con chó mà thôi, nói chuyện không nói lời nào đều vô dụng." Tiêu Hàn lạnh lùng nói: Ngươi được bị phế nói, ta sẽ nhượng cho hắn nhìn một chút cái gì gọi là thực lực. Nho nhỏ vũ tôn đình phong, liền điên cuồng ngạo không có, vừa sợ rằng đây chính là lớn nhất cho cười. Long Nạo Thiên trong tay thanh Long Đại Đao ra tay, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng là sắc mặt lộ vẻ xúc động. Long Nạo Thiên, ta mặc dù không là Diệp Lương Thần, nhưng ta sẽ nhượng cho ngươi nhớ, ta gọi là Tiêu Hàn. Kích động tính nhiệm vụ, đánh bại Bột Long Nạo Thiên, khen thưởng trạng thái bùng nổ một lần, có thể siêu vượt qua Thần chiến đấu. Đột nhiên hệ thống thanh âm vang lên, cũng để cho Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng. Đến đây đi, lần này. Hắn không chỉ là làm cho ho này siêu vượt qua thần chiến đấu, mà là vì chính mình một hơi. Hắn gặp qua điên cuồng ngạo, nhưng chưa từng thấy qua cuồng ngạo như vậy. Hắn gặp qua treo nội tiên, nhưng chưa thấy qua thế này. Đừng nói hắn là Long Ngạo Tiên, dù là hắn là Diệp Lương Thần, hắn như thường không sợ nửa phần. Như thường là làm theo ý mình, nguyện quan chạm. Tiêu Hàn quyết định dùng đáng sợ nhất phương thức chiến đấu, cùng cái này nửa bước vũ hoàng đánh một trận. Cho dù là cân sức ngang tài, chỉ cần hắn thắng, bất luận lần này tiêu hao bao nhiêu linh thạch, hắn cũng không đáng kể. Đến đây đi, để cho ta nhìn ngươi thế này phế vật, rốt cuộc có mấy cân mấy hai? giờ khác này long ngạo thiên tay cầm đại đao cùng năm đó nhị ca có một khác nhau đáng tiếc thì ít dâu dài không có nhị ca xoái. trường đao chém ra nhất thời thì có hình bán nguyệt đao khí bùng nổ đạo này nếu là tu vi yếu cũng liền chỉ có một con đường chết cho nên đối với tiêu hàn mà nói phải bằng tin tưởng vững chắc đưa hắn chiến thắng lần này hắn chính là tổn hại mất một tỷ linh thạch chính là làm mở đại chiêu chính là làm tướng long ngạo thiên đánh bại cho nên hắn mới sẽ không chiếu cố đến nhiều như vậy như thường đáng chết vẫn là phải giết nguyệt quang chạm bùng nổ còn có cái này thanh long chém bùng nổ hai đại quang chạm so đấu kết quả ai chết vào tay ai thì nhìn chính mình bản lĩnh Tất cả mọi người đều nhìn một màn này, ở Minh Châu cùng Long Tiếu chiến đấu người, điều này thật không thể xem thường. Lần chiến đấu này, có thể nói là muôn người chú ý, cũng có thể nói là rất nhiều người đều mong đợi Long Tiếu bị đánh bại. Sợ rằng cái này Long Ngạo Thiên nghe nói như vậy cũng sẽ hổ máu, hẳn ở Minh Châu nếu dám có người nói như vậy, sợ rằng vừa dứt lời liền bị bắt đi. Nhưng có thể đánh bại người khác, cái này tự nhiên cũng là khoái y ân kỷ, cái này nhiều thoải mái sự tình, bọn họ làm sao không ở tâm lý xúi dục mấy lần. Lần này Tiêu Hàn Diệt Long Ngạo Thiên uy phong, như vậy lần sau Long Nạo Thiên tất nhiên cũng liền tu liễm. Nộ mạnh vang lên toàn bộ khách sạn trước cửa tất cả mọi người đều bị dư âm nổ bay đi ra ngoài rồi rít phun ra máu tươi nhất là khách sạn này trung quanh bị phá hư đồ vật đây mới là càng đáng sợ hơn cho buổi rơi hạ đường tiêu hàn như cũ đứng lúc tất cả mọi người trong ánh mắt sợ chứng kiến chỉ có bị thương long nạo thiên người rốt cuộc là cái gì long nạo thiên một câu nói rơi hạ nhất thời liền đã hôn mê p.s côn vật bi cạo tỷ hiển xin vote 910 điểm của trường đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 292 trực diện vũ hoàng bước điên đối thủ chương 292 trực diện vũ hoàng bước điên đối thủ Được, các ngươi đi trước." Tiêu Hàn đột nhiên nói. Lần này hắn hiểu được, chính mình đánh cho bị thương cái này Long Ngọc Tiên, át phải là treo chọc đại phiền toái, cho nên Tiêu Hàn chỉ có để cho bọn họ rời đi trước, nếu không một khi gặp phải đối giết, như vậy thì hết thảy đều xong. Lần này nhiệm vụ, Tiêu Hàn cũng để cho người tướng Ôn Tuyết nhìn, dù sao hắn không muốn để cho Ôn Tuyết bị thương. Trong đám người Ôn Tuyết nhìn Tiêu Hàn, trong mắt tựa hồ ngấn lệ chớp động, tựa hồ hết thảy các thứ này cho nàng đều là làm rung động, là loại kia đội trưởng tinh thần, đáng giá để cho nàng làm rung động. Nhìn đội ngũ rời đi, Tiêu Hàn cũng xem một dạng bị thương chu điện cùng hôn mê cựu Khương Ba còn không đưa hắn đưa về Long gia, xong hắn coi như chết. Tiêu Hàn đương nhiên chẳng qua là dọa một chút bọn họ thôi, cái này dù là nghiêm trọng đi nữa cũng sẽ không chết. Lần chiến đấu này hắn hiểu được, cái này Long ngạo Thiên thương thế không nặng, chính là khí huyết không thuận, trong nháy mắt bị chính mình đánh bại, sau lúc này mới đưa đến hôn mê. Được, này Chu Điện cũng hù đến. Nhìn Tiêu Hàn bóng lưng, này Chu Điện cũng cười lạnh một tiếng. Lần này thương đại thiếu, ngươi sẽ chờ Long gia Vũ Hoàng Cường giả ra, ra tay đi, đương Tiêu Hàn vừa mới đi ra Minh Châu lúc, một đạo khí thế từ Minh Châu bùng nổ, nhất thời liền lao ra. Tiêu Hàn cái này huyết ảnh tàng thân thuật cũng bùng nổ đến mức tận cùng, với hắn vũ tôn đỉnh phong tu vi, cũng có thể điền cuồng phi hành. Một cái chạy trốn, một cái đổi giết, cái này đổi giết dĩ nhiên chính là Long Gia cương giả. Lần này Tiêu Hàn tổn thương Long Nạo Thiên, bọn họ tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ ra tay với hắn. Cho nên Tiêu Hàn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lần này nếu thật muốn muốn lưỡng bại câu thương, dù là hắn hao tổn nhiều hơn nữa linh thạch, hắn cũng không muốn thể nghiệm một lần vũ hoàng chiến đấu cảm giác ở một nơi Minh Châu Sơn Lâm bên ngoài. Tiêu Hàn dừng lại. Long Gia. đương nhiên là tiểu tử là ngươi chính mình theo ta hội sẽ. Long Gia. Hay là ta buộc ngươi trở về. Cái này long ra một cái người nam tử trung niên, mặt đầy miệt thị nhìn Tiêu Hàn. Lần này Tiêu Hàn dám làm như vậy, không khác nào đánh long ra mặt, làm như vậy không phải là tự chịu diệt vong sao? Ai bảo ngươi đại long ngạo thiên? Dù là ngươi đánh long ra những người khác, sợ rằng cũng có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng ngươi hôm nay hành vi đã để cho long gia tức giận, làm Ngạo Thiên tam thúc, ta có tư cách đưa ngươi lủng bắt trở về. Nguyên lai like cái này người nam tử trung niên vẫn là người long gia. Hắn còn tưởng rằng chính là long gia thuê người, nhưng lần này hôn tâm thúc ra tay, không biết hiệu quả lại sẽ như thế nào đây. Giờ khắc này Tiêu Hàn cũng đưa mắt nhìn đây đối với địa phương nếu là chiến đấu bùng nổ khí thế của hắn cũng sẽ trong nháy mắt bước vào vũ hoàng cảnh nhất phẩm vũ hoàng mà thôi hắn hao tổn mấy một tỷ linh thạch liền có thể đánh bại tin tưởng lần này sau khi đánh bại sẽ không bao nhiêu người dám nữa độ đổ đuổi giết hắn đương nhiên đây cũng là suy đoán thôi nếu là thật muốn giết hắn sợ rằng không chỉ là nhất phẩm vũ hoàng mà là trường mấy phẩm tiêu hàn tuyệt đối có thể nghĩ đến nhìn cái này lao ra hỏa hắn cũng không chuẩn bị nung tay cái này vũ hoàng khí thế bùng nổ trong nháy mắt cũng để cho cái này long não thiên tam thuốc sắc mặt run một cái người rốt cuộc là người nào ngươi là vũ hoàng cường giả không phải là vũ tôn già heo ăn hổ cái này long nạo thiên tam thúc cũng là sát cơ dũng động hắn bị tiêu hàn đùa bỡn đây cũng là hắn không nghĩ tới lần này kinh nghiệm giao hấn cũng thuần đương chính mình cho mình bên trên một bài giảng sau một khắc tiêu hàn khí thế bùng nổ đồ long đao càng là trực tiếp điên cuồng ra tay hắn bị thương nặng long nạo thiên đã sớm có được trạng thái bùng nổ sử dụng trạng thái bùng nổ một lần tiến vào siêu vượt qua thần chiến đấu tiêu hàn cũng không muốn nương tay hắn lần này nhất định phải tướng cái này lao ra hỏa đánh bại tiêu hàn bùng nổ cũng để cho người này sắc mặt rung một cái hắn quả thật không nghĩ tới tiêu hàn lại hội sẽ đáng sợ như vậy Khi thế kia đã không phải là bình thường nhất phẩm Vũ Hoàng, mà là nhị phẩm thậm chí cao hơn. Nhưng là không phải là con cọp giấy hắn không biết, có lẽ cần thử một phen. Hắn đôi đâm ra tay, cái này nhất phẩm Vũ Hoàng chiến lược cũng trong nháy mắt bùng nổ, trực tiếp hướng Tiêu Hàn đi. Dù là Tiêu Hàn bạo tẩu siêu, vượt qua, thần thì như thế nào? Hắn là thật Vũ Hoàng cường giả, hắn hội, sẽ, sợ cái gì? Hai người đối chiến chiêu thứ nhất, Tiêu Hàn liền nhận ra được chỗ chính lệnh. Cái này long nạo thiên tam thúc quả nhiên lợi hại, cái này trong lúc xuất thủ sức chiến đấu đáng sợ, cũng quả thật làm cho hắn cảm giác cực kỳ sợ hãi, đây là phát xuất phát từ sâu trong nội tâm, đó là căn cứ vào thực lực kinh khủng sợ hãi, cho nên đây mới là hắn hẳn lo lắng. Trận chiến này, đơn giản chính là một trận đáng sợ vũ hoàng cuộc chiến. Thì nhìn người nào có thể kiên trì tới cùng, dù sao tu vi ngang hàng, cũng tận số không sai biệt lắm. Lao gia hỏa, ta xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Tiêu Hàn Trường đao chém ra, cái này long nạo thiên tam thúc cũng chống cự đi xuống. Cái này hóa ra chính là một trận trường kỳ kháng chiến, mà không phải bình thường đánh nhanh thắng nhanh. Giờ khắc này Tiêu Hàn cũng là rất bất đắc dĩ, hắn bị già không, cái này Long Nạo thiên Tam Thúc quả nhiên thực lực thâm hậu, cho dù là hắn đều cực kỳ chấn động, trận chiến này căn bản cũng không phải là bình thường đánh một trận. Hai người tranh đấu giữa, cũng có người bị thương, Tiêu Hàn khệ miệng cũng có máu tươi xuất hiện. Cho ta tiếp tục bạo nổ. Hắn lại độ vận dụng linh thạch, cho nên hắn đã không có gì cố kỵ. Cái này Long Nạo thiên Tam Thúc phun ra tươi mới huyết hậu, cũng là nhất thời lui về phía sau, mặt đầy khiếp sợ nhìn Tiêu Hàn. Đáng chết, ngươi đang ở đây ẩn giấu thực lực, ngươi nhất định không phải là bình thường Vũ Hoàng cường giả, ngươi rốt cuộc là gia tộc kia con em. Ngươi tu vi thật đáng sợ cái này Long Nạo Thiên Tam Thúc khiếp sợ có thể tưởng tượng được, sợ hãi. vậy thì cứ đi. Tiêu Hàn cái này tổn hại mất quá nhiều, hắn cũng sợ hãi. hắn linh thạch dùng xong, sợ rằng đều không tương cái này Long Nạo Thiên Tam Thúc đổi đi. hắn tu vi lại lần nữa lúc bộc phát, cái này Long Nạo Thiên Tam Thúc cũng sắc mặt lại lần nữa biến đổi, cái này không thể nào, ngươi nhất định là gạt ta, ngươi nhất định là ảo thuật. đến lúc này hắn đã nghĩ hết tất cả biện pháp, đáng tiếc đều không có bất kỳ hiệu quả. cái này Long Nạo Thiên Tam Thúc lại lần nữa phun ra máu tươi lúc, hắn thần trí tựa hồ thành tỉnh không ít, sau một khắc cũng là nhất thời liền biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, lão tiểu tử này, lại chạy trốn. Tiêu Hàn cũng là cực kỳ cao hứng. Nếu là tiếp tục kiên trì tiếp, hắn liền chân linh đá phải dùng xong, lần này hắn đi ra mang bao nhiêu linh thạch? Phen này chiến đấu qua sau, hắn mất đi rất nhiều. Ai, cái này đáng giá còn không đáng giá a. Tiêu Hàn cũng thở dài nói, lần này Long Nạo thiên Tam thúc bị đánh bại, Tiêu Hàn tổn hại mất 10 tỷ linh thạch, hoa này tiêu thật đáng sợ. Nếu là lại lần nữa xuất hiện Vũ Hoàng, như vậy Tiêu Hàn coi như rất bất đắc dĩ. Một lần 10 tỷ, cái này hai lần đây, ba lần đây. Lần lượt Tiêu Hàn, cái này đau lòng là hắn a hắn cũng không thế này bản lĩnh cố gắng tiêu hao linh thạch để cho người tìm tới cơ hội được hụt doa điên xích linh thạch tiêu hao đây quả thật là quá mức đáng sợ chúc mừng ký chủ hoàn thành vượt qua đánh bại địch nhân khen thưởng một tỷ linh thạch khen thưởng đầy máu sống lại cái này cho tới nay đều là tiêu hàn thích nhất cái này đầy máu sống lại quả thật quá thoải mái tiêu hàn cũng không nhịn được hô to một tiếng nhìn phía xa hắn mới nhất thời biến mất không thấy gì nữa thu vi khôi phục tinh khí thần cũng khôi phục đây chính là đầy máu sống lại chỗ tốt không ai sánh bằng PS, côn vật bi cảo tỷ hiển xin vớt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 293. Chí cao lệnh truy nã, long huyết cùng long thần vệ. Chương 293, Chí cao lệnh truy nã, long huyết cùng long thần vệ. Long nạo thiên tam thúc bị ép điên, tin tức này lan truyền nhanh chóng. Long gia đại thiếu cũng bị thần bí cường giả chiến bại, toàn bộ long gia cũng nhất thời liền bị đẩy lên đầu sóng gió. Bọn họ đều không nghĩ đến sự tình lại sẽ đi đến một bước này, đây quả thật là thật đáng sợ. Nhưng sự tình tin đồn lại bị long gia cương ép che giấu đi. Tiêu Hàn, người này rốt cuộc là người nào? lại là nơi nào cường giả? một cái nho nhỏ vũ tôn đỉnh phong có được bức điên vũ hoàng cường giả năng lực, đây tuyệt đối không đơn giản. ở long gia trong tính đường, long nạo thiên đã bình yên vô sự. phụ thân, ta cảm thấy đến người này tất nhiên trên người có đại bí mật, chúng ta nhất định không thể tiết lộ ra ngoài. nếu bị người đạt được, sợ là chúng ta liền cùng với lỡ mất gì may. long nạo thiên mặt đầy ngưng trọng nhìn cái này mặt chữ điển người nam tử trung niên. long phách bay, minh châu long gia đệ nhất nhân. ở vũ hoàng cảnh bên trong càng là tiếng tâm lương lây, minh châu vũ hoàng bên trong cũng có một chỗ của hắn, cho nên long gia ở toàn bộ minh châu cũng có thể nói đệ nhất đại tộc. Hạ lệnh truy nã đi, Tam đệ bị ép điên, Thiên nhi bị đả thương, bằng vào ta Long gia cao nhất lệnh truy nã đuổi giết Tiêu Hàn. Cái này Long phách bay một câu nói, nhất thời làm cho cả Long gia bên trên hạ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không ít cường giả cũng rối rít điều động, đi ra Long gia, bao gồm Long gia Long huyết vệ cùng với Long thần vệ, đây đều là tiếng tâm lừng lay thiết huyết chiến đội. Có Long huyết vệ cùng với Long thần vệ, chém chết một cái Tiêu Hàn đủ, còn có ba cây long binh đội ngũ, tin tưởng cũng có người đạo thủ. Long phách bay mặt đầy sắc cơ, điều bí mật này hắn Long gia phải đến, những người khác giết hết không xá. Long lão tiên lộ ra một tia cười lạnh, đắc tội ta Long gia kết quả chính là như vậy. Tiêu Hàn khi ta lại lần nữa nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi mới hiểu cái gì gọi là ngạo thiên chi phí bản. Lúc này Tiêu Hàn đã với đội ngũ hội họp, Gia Minh Châu sau, cũng liền đang điên cuồng đi đường, bọn họ hiện tại phải mau sớm đến cái này Vũ Thần rừng rậm, nếu không một khi truy binh đến, như vậy bọn họ chắc chắn phải chết. Được, hiện tại ta cho các ngươi phân công một cái nhiệm vụ, nô Hạo. Nơi này ngươi là bát phẩm vũ tôn, cho nên ngươi mang theo đội ngũ tiếp tục đi Vũ Thần rừng rậm, còn như ta làm một đứng phó cái này không biết chiến đấu, nhớ chưa từng có từ trước đến nay không muốn lui về phía sau, chỉ tiến tới dù là còn giữ lại hạ người cuối cùng đều phải cho ta bảo vệ tốt Ô Tuyết. Tiểu Hắc đi ra, thề bảo vệ Ô Tuyết, ngươi hiểu không dễ." Tiêu Hàn cũng lập tức phân phó nói, "Lần này đáng sợ nhất một trận chiến đấu đến, cho dù là Tiêu Hàn đều là được chấn động, lần chiến đấu này quả thật thật đáng sợ, đối với Tiêu Hàn mà nói, hắn chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy chiến đấu trường mặt. Có lẽ đây chính là hắn đặt chân dị giới trận đầu thật sự trên ý nghĩa chính mình quyết chiến. Nhìn phía xa, đột nhiên một đạo tiếng sấm vang lên, tựa hồ cũng hạ lên mưa lớn. Sau một khắc Tiêu Hàn đi ngược lại con đường cũ, vậy mà hướng phía lúc đầu vọt thẳng trở về. Nếu đối phương muốn giết hắn, như vậy hắn liền muốn giết ngược. Mở ra đối chiến hình thức vô tận chiến đấu. Giờ khắc này Tiêu Hàn cũng chuẩn bị điên cuồng một cái. Muốn trêu chọc người khác, hết thảy đều chết không được tử tế, hắn không muốn giết người, nhưng người khác muốn giết hắn, là tự vệ hắn chỉ có thể động thủ. Theo người thứ nhất Long huyết vệ thám tử mới xuất hiện lúc, Tiêu Hàn cũng nhìn sang. Không cần tìm, ta ở chỗ này. Huyết ảnh tang thân thuật bùng nổ, nhất thời trường đao rơi hạ, một đạo liền chém hạ đầu người này lâu lâu. Đáng chết, máu vừa bị giết. Ở nơi này trong đội ngũ một cái đầu lĩnh bỗng nhiên mở miệng nói. Long huyết vệ được sưng vũ tôn sát thủ, ở vũ tôn bên trong có một không hai, mà long thần vệ chỉ có năm người, đều là nhất phẩm đến tam phẩm vũ hoàng không giống nhau, được sưng vũ hoàng sát thủ, vũ tôn sát thủ cùng vũ hoàng sát thủ đội ngũ đủ để cho tiêu hàn uống một bình đương long huyết vệ lúc xuất hiện, tiêu hàn cũng nhìn tới đi, đồng loạt vũ tôn cứng dã, sát khí đậm đà, sát khí bức người, quả nhiên không hổ là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ đội ngũ à, tiêu hàn đúng không? Vũ tôn đỉnh phong, có thể bước điên tam thúc cùng với đại thiếu, ngươi quả thật có tư cách, nhưng ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Cái này long huyết vệ thủ lĩnh nhất thời mở miệng nói. Sống hay chết, đánh mới biết, không muốn nói nhảm nhiều như vậy." Tiêu Hàn Hừ lạnh nói, Người tìm chết." Long huyết trận bùng nổ. Sau một khắc cái này thủ lĩnh nhất thời giận dữ, 17 người toàn bộ với trận pháp hình thức, tướng Tiêu Hàn vây ở trong đó. Long huyết trận. Tiêu Hàn lắc đầu nói, khí thế của hắn lại lần nữa bùng nổ, trong nháy mắt liền xông vào vũ hoàng cảnh, lại lần nữa vận dụng linh thạch cường đi tăng cao tu vi, lần này phòng trường hắn chỉ cần tương cái này long huyết vệ 17 người giải quyết hết, phòng trường hắn liền có thể đặt chân vũ hoàng cảnh. Nhưng còn dư lại cuộc kế tiếp huyết chiến, phòng trường liền có thể sợ. Tiêu Hàn không có nửa điểm lòng sợ hãi, trong mắt hắn thế này chiến đấu mới càng kích thích. Vừa đối mặt, Tiêu Hàn nhất thời lui về phía sau, Long huyết trận bùng nổ quả thật đáng sợ, 17 cái vũ tôn đỉnh phong lại liên thủ, ung dung liền vượt qua nhất phẩm vũ hoàng, thậm chí là đạt tới nhị phẩm vũ hoàng mức độ. Bắt giặc phải bắt vua trước, ta trước hết là giết ngươi. Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ đến, lúc này mới trường đao thẳng vào, nhất thời hướng Long đầu phương hướng đi. Hừ, trực diện đối lập, tự chịu diệt vong. Cái này Long huyết vệ thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa bùng nổ. Tiêu Hàn phun ra máu tươi, Long huyết trận cũng thiếu chút nữa sụp đổ, quả nhiên lợi hại. Nhưng các ngươi cũng chỉ tới đó mới thôi." Hổ Vương Trảo, giờ khắc này Tiêu Hàn Phương pháp trái ngược, lại vận dụng Hổ Vương Trảo, cái này tự nhiên càng làm người ta sợ hãi. Long hổ tranh bá lại lần nữa xuất hiện, giờ khắc này Long huyết trận cùng với Hổ Vương Trảo bùng nổ, cũng để cho chúng quanh hết thệ cảnh sắc toàn bộ phá hủy, Tiêu Hàn máu tươi đã làm ướt áo quần, nhưng phối hợp nước mưa, càng là nửa phút liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này 17 người cho đến bây giờ, cũng không có bị một chút tổn thương, đây quả thật là rất lợi hại. Khó trách được xưng Vũ Tôn Sát Thủ Long huyết vệ là Long gia thứ nhất Vũ Tôn Sát Thủ loạn ngũ. Cái này chí cao lệnh truy nã, quả nhiên đáng sợ. Tiêu Hàn bây giờ nếu không phải chân diện đối với, đúng, cuộc chiến đấu này, chỉ sợ hắn hay là thật không thể tin được long ra là giết hắn thậm chí ngay cả ẩn dấu bản lĩnh đều bùng nổ. Hổ thôn thiên hạ. Giờ khắc này Tiêu Hàn cũng là đông nhiên bùng nổ. Nhất thời thì có một đầu mánh hổ hư ảnh trực tiếp ngưng tụ ra, hướng cái này long huyết chặt đi. Trận pháp sụp đổ, cái này 17 người rối rít sau khi bị thương lui, huyết ảnh tàng thân thuật bùng nổ, Tiêu Hàn cũng nhất thời sung ra, đây chính là hắn cơ hội cuối cùng. Chỉ thấy một cái bóng mờ trong đám người xung qua, nhất thời tất cả mọi người đều bất động, thấy chỉ có một mảnh ngưng, còn có một phiến thâm trầm, toàn bộ tình cảnh thâm trầm đáng sợ. Mưa lớn tiếp tục rơi hạ, ào ào tiếng ồn ào thanh âm che dấu hết thảy, đứng Tiêu Hàn lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, 17 người toàn bộ ngã hạ, không, có một người còn sống. Phúc! Tiêu Hàn phun ra một ngụm tiên huyết, lần này thương thế hắn đã bùng nổ tới cực điểm. Quỳ một chân trên đất, gắng gượng nhìn về phía tràng diện này, Tiêu Hàn cười. Lần này khiêu chiến hắn thành công, chưa từng có trong lịch sử một trận chiến đấu, lại có thể sợ đến nước này, quả thật làm cho người rung động. Chúc mừng ký chủ hoàn thành vô tận đối chiến hình thức, hoàn mỹ đánh sắt long huyết vệ, khen thưởng tốc chủ tu là tăng lên tới vô hoàng cảnh, khen thưởng ký chủ đầy màu sống lại một lần, khen thưởng ký chủ 300 triệu linh hạt. PS Côn Vật Bi cảo tỷ hiển xin một 910 điểm của trường đề cử và tặng Kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 294 huyết chiến Long thần vệ đạt được chiến thần ao chương 294 huyết chiến Long thần vệ đạt được chiến thần ao Long huyết vệ 17 người vẫn lạc cái này tiếp theo chính là Long thần vệ đương Tiêu hàn lúc nổ đầu lên trung quanh hết thảy đều biến hóa khí máu tươi hòa lẫn nước mưa hướng bốn phương tám hướng di chuyển mà trung quanh không khí quỷ quái để cho Tiêu hàn tựa hồ phát hiện cái gì nguy cơ bùng nổ Vũ Hoàng cao thủ hạ xuống giờ khắc này hệ thống thanh âm nhất thời bùng nổ Tiêu Hán cũng thần sắc biến đổi Trường kiếm giới hạn nơi này bị tạc ra một cái vũng nước lớn, mà tiêu hàn cũng nhất thời biến mất ở nơi này. không tệ tốc độ, nhất phẩm vũ hoàng không có trong truyền thuyết như vậy không chịu nổi, ngươi rất không tồi. đột nhiên một giọng nói cũng để cho tiêu hàn nhìn sang, tam phẩm vũ hoàng cùng ban đầu kia long gia tam thúc vẫn có khác nhau, vũ hoàng cảnh kém không có chút nào một dạng, đây là tuyệt đối. tiêu hàn đúng không? long huyết vệ 17 người bọn chúng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện thiết huyết vũ tôn sát thủ, không nghĩ tới một cái vũ tôn đỉnh phong lại cưỡng ép sụp đổ long huyết trận, còn đánh giết bọn họ. nếu để cho ngươi trưởng thành tiếp, sợ rằng hội sẽ đáng sợ đến không ai sánh bằng mức độ. Gia chủ nói, cho ngươi giao ra vật kia, nếu không thì để cho chúng ta Long Thần vệ đưa ngươi kết quả. Cái này Long Thần vệ thủ lĩnh sau lưng, nhất thời là hơn ra 7 người. Tám nhân Long Thần vệ, đều là Vũ Hoàng đội ngũ. Thứ gì? Ta không hiểu. Tiêu Hàn lời này một ra, cũng để cho cái này Long Thần vệ thủ lĩnh biến sắc. Khắc, đừng, đoán biết giả bộ hồ đồ, không, có ngươi không hiểu Đồ vật. giao ra cái kia có thể bức điên tam thúc Đồ vật, ngươi tu vi chợt cao chợt thấp, cái này tất nhiên có thể tạm thời bùng nổ tu vi Đồ Vận, nếu là giao cho đại thiếu sợ rằng hiệu quả sẽ tốt hơn. Lời này một ra, Tiêu Hàn liền biết Hóa ra là muốn hắn giao ra hệ thống, nhưng khả năng này sao? Hệ thống này đã sớm với hắn cùng một chỗ, cho dù là hắn chết, ai cũng không lấy được, chỉ có thể đổi một cái cẳng có thiên phú người, cái này đại thiếu long ngạo thiên tính là gì? Không như thường bị hắn đánh bại. Ha ha, cho dù là ta chết, ngươi đều không lấy được. Tiêu Hàn điên cuồng ngạo cười một tiếng. Rất đáng tiếc a, ngươi thế này thiên tài lại không thất thời vụ, xem ra cũng chỉ có chúng ta tự mình động thủ. Long thần vệ, cái này thủ lĩnh quát lên trong mắt, cũng nhất thời sông, tam cái vũ hoàng cường giả đồng loạt xung ra hướng tiêu Hàn mà tới. Đây là buộc ta a. Tiêu Hàn Kỳ thực căn bản cũng không nghĩ, muốn vận dụng linh thạch, nhưng lần này là chém chết cái này tám cái vũ hoàng, hắn cũng không có cách nào. Hắn linh thạch cũng chỉ có tiếp tục tiêu hao, khắc, đừng, đến lúc đó có tiền xài mất mạng dùng. Hắn 10 triệu linh thạch tiền tiền hậu hậu, liền hoa không sai bị lắm. Nếu là thật tăng cao tu vi, cái này tiêu hao lớn hơn, mà còn hắn chưa tính đánh thắng được cái này đáng sợ đội ngũ. Khi hắn tu vi lại lần nữa lúc bộc phát, cái này ngũ phẩm vũ hoàng khí thế cũng hoành tạo thiên quân. Một màn này cũng trong nháy mắt cùng cái này Long Thần vệ lâm vào địa vị ngang nhau mức độ. Đáng chết, ngươi cái này tiểu tử tu là lại bùng nổ. Giao ra vật này, tha cho ngươi khỏi chết. Ngũ phẩm Vũ hoàng đối với, đúng, bọn họ đều là một cái áp lực, vật như vậy bọn họ đều muốn. Dung mạng tới bắt đi. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, Đồ Long đao rung một cái, bảo đao Đồ Long, ta hôm nay liền muốn tàn sát các ngươi cái này tám nhân Long thần vệ. Ta muốn Đồ Long. Một tiếng quát lên, Tiêu Hàn khí thế triển khai, cũng nhất thời xông vào Long thần vệ bên trong, cái này nhất đao chảm đánh ra, cái này thủ lĩnh cũng phun ra máu tươi. Lần này hắn không thể trước chém chết thủ lĩnh, phải chém chết những thứ kia sau cùng tiểu gia hỏa. Chỉ có dùng thế này thủ đoạn Tiêu Hàn mới có thể thành công tướng đối phương trực tiếp tiêu diệt đối với Tiêu Hàn mà nói, cuộc chiến đấu này chính là một trận giết chết uy hiếp nhỏ nhất, cuối cùng mới là đáng sợ chiến đấu đương người thứ nhất Vũ Hoàng vẫn là lúc, hệ thống thanh âm cũng lại lần nữa nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ lần đầu hoàn thành Vũ Hoàng một giết. Vũ Hoàng một giết, ta muốn Vũ Hoàng tám giết. Tiêu Hàn hôm nay nhất định phải siêu, vượt qua, thần, lần này Vũ thần dừng rậm cướp lấy linh long cùng phượng đôi chỉ có bao nhiêu linh thạch? 10 tỷ cũng không có, hắn lại tiêu hao chọn hơn 1000 nức đều là là giết Minh Châu người lòng ra, đây đối với hắn mà nói, căn bản là một trận chấm trọng. Nhìn phía xa hết thảy, Tiêu Hàn cũng hừ lạnh nói ta nếu là vậy sẽ không những linh thể này, ngày sau ta sẽ ở long giam muốn. còn như cái này linh long cùng vận đuôi, hắn tiêu hàn muốn. cái thứ nhị vũ hoàng vẫn lát lúc, cái này thủ lĩnh cũng gấp. biến đổi trận hình, long thần trận. cái này long thần vệ thủ lĩnh cũng chợt quát một tiếng, nhất thời để cho tiêu hàn phun ra máu tươi, áp lực tăng lên gấp bội. ở như thế nào biến nào đều vô dụng, các ngươi tu vi quá yếu. giờ khắc này tiêu hàn cười lạnh một tiếng, tu vi cũng trực tiếp bùng nổ. lục phẩm vũ hoàng khí thế cuốn, trong chớp nháy này liền vượt qua toàn bộ đội ngũ khí thế. bọn họ vũ hoàng cũng lại lần nữa bị tiêu hàn đánh chết một người, còn dư lại hạ năm cái vũ hoàng. Cái này cũng đều là nhị phẩm đến tam phẩm, nếu là đặt ở còn lại địa phương, thế này Vũ Hoàng đội ngũ chỉ sợ cũng phải hoành táo thiên quân, nhưng ở nơi này cũng quả thật coi như là lớn nhất sát thủ đội ngũ đáng sợ chiến đấu, đáng sợ một màn, làm người ta chấn động, cũng để cho người nội tâm cực kỳ lo lắng. Một người qua lại ở máu tươi bên trong, càng là đao quang kiếm ảnh, một màn này đáng sợ, sợ rằng rất nhiều người cũng sẽ không hiểu, bởi vì này đánh một trận quả thật làm cho người càng điên cuồng. Máu tươi đã nhuộm đỏ đại địa, khắp nơi đều là rãnh, càng là một ít chiến đấu dấu vết, còn có khắp nơi lồi lõm dấu vết. Còn lại hạ bốn cái Tiêu Hàn lại lần nữa chém chết phía sau một người, cũng thương thế trầm trọng không ít. Sau nửa giờ, Tiêu Hàn lại lần nữa nhìn về phía ba người này, còn các ngươi nữa ba người, ai ngờ chết trước? Hừ, ngươi trước chết đi, no hết đã a? Cái này thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, nhất thời bùng nổ đạo. Giờ khắc này Tiêu Hàn cũng hoàn toàn tương chiến lược đẩy tới đỉnh phong, trong mắt hắn muốn chính là trực tiếp tướng đối thủ làm trọng thương, muốn chính là để cho đối thủ trong tay hắn trực tiếp sụp đổ, không để lại đường sống. Hai người, Tiêu Hàn tiếng nói rơi hạn, giống như tử thần một dạng cũng để cho tâm lý bọn họ phẳng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Nguyên bản tám nhân Long Thần Bệ. Hiện tại liền còn giữ lại hạ hai người, dù là bọn họ toàn lực ứng phó, đều không đủ với là Tiêu Hàn đối thủ. Bây giờ ta hiểu rõ một chút, có lúc thực lực mới là tốt nhất, bởi vì mới có thể bảo vệ được chính mình, cũng mới có thể bảo vệ được người khác. Tiêu Hàn lao đi khệ miệng máu tươi, nhìn mình ngực vết thương, trong tay đổ long đào cũng lại lần nữa dùng một cái. Cường thế bùng nổ, lục phẩm vũ hoàng khí thế xông ra trọn mện, trực tiếp hướng hai người bọn họ nghiền ép đi. Hắn linh thạch cho đến bây giờ, toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, đều là là đánh chết một cái long huyết vệ cùng với một cái long thần vệ. Nhìn hai cái long thần vệ vũ hoàng vẫn lạc, Tiêu Hàn cũng sắc mặt trắng bệch. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tám giết vũ hoàng, hoàn thành đánh sát long thần vệ nhiệm vụ, tu vi tăng lên một cấp, tiến vào nhị phẩm vũ hoàng, khen thưởng đẩy máu sống lại một lần, khen thưởng chiến thần đao một thanh. Chiến thần đao. Tiêu Hàn nhìn trống rông xuất hiện trường đao, càng là sắc mặt rung một cái. Hảo đao a, đây chính là vũ hoàng trong binh khí thượng phẩm a. Tiêu Hàn tu vi tăng lên, thương thế sau khi khôi phục, cũng liếc mắt nhìn nơi này, mưa lớn cũng dần dần ở dừng. Long gia, hy vọng các ngươi sẽ không còn có người đến, ta đã không có bất kỳ bằng vào còn vật bi cạo tỷ hiển xin một 910 điểm cuối trường đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm việc trưởng 295. long ra rừng thần bí cường giả chương 295, long ra rừng thần bí cường giả long thần vệ không một người còn sống long huyết vệ ngày mồng một tháng năm nhân sinh trả còn khi hắn muôn hồn thạch toàn bộ sau khi vỡ vụn toàn bộ long gia bên trên hạ cũng hoàn toàn chấn động đáng chết rốt cuộc là người nào cái này chủ nhà họ long sắc mặt chầm xuống cực kỳ đáng sợ một cái long huyết vệ vũ tôn đỉnh phong sát thủ đội ngũ vũ hoàng chi hạ vô địch một cái long thần vệ bình thường vũ hoàng căn bản không phải đối thủ Tu vi của người này ít nhất phải là lục phẩm vũ hoàng mới có tư cách toàn thân trở ra. Long gia đại trưởng lão đi ra lúc, tất cả mọi người cũng nhìn sang. Nếu là lần chiến đấu này thật là tiêu hàn một người nên làm, như vậy tiêu hàn phía sau hẳn thì có vũ đế cờ giả. Đại trưởng lão chậm rãi mở miệng, cũng nhìn về phía chủ nhà họ Long. Đại trưởng lão ý là để cho chúng ta liền dừng tay, không nữa đối với, đúng, tiêu hàn ra tay. Chủ nhà họ Long sắc mặt âm trầm đáng sợ, giống như muốn hạ xuống mặt đất mây đen. Đúng, không xuất thủ nữa, dừng tay. Đại trưởng lão lần nữa mở miệng nói, Minh Châu có vũ đế sao? Gia tộc kia con em có được lục phẩm Vũ Hoàng cấp bậc gia tộc con em. Cho dù là Vũ Hoàng thành cái kia thành chủ cũng không có thế này tư cách, ngươi cho là hắn chính là chống rông xuất hiện. Hiện tại chẳng qua là Tử Long huyết vệ cùng với Long thần vệ, nếu là thật luận chiến lực, ít nhất phải thất phẩm Vũ Hoàng mới có thể toàn thân trở ra, ngươi cũng có thể tưởng tượng một hạ. Đại trưởng lão lại lần nữa phân tích nói, thế này, cái này chủ nhà họ Long có chút không dám tin tưởng." "Đúng, chính là như vậy." Đại trưởng lão chậm rãi gật đầu. Như sau lưng của hắn có vũ đế, toàn bộ Minh Châu cũng sẽ vật lạc, huống chi là chúng ta Long gia. Cho nên nói, vẫn là dừng can qua. Còn lại sự tình giao cho Ngạo Thiên đi. Lần này Linh Long cùng Phượng Đuôi rất nhiều người đều muốn đạt được, nhưng không cho phép Vũ Hoàng ra tay, đây là rất nhiều người đều liên danh quy định, mà tiểu tử Tu là đã đặt chân Vũ Hoàng, nếu là hắn tiến vào Vũ Thần rừng rẫm cất đoạn, sẽ có hay không có người ngăn trở đây? Đại trưởng lão hỏi ngược lại, cũng để cho cái này chủ nhà họ Long sắc mặt trầm xuống, hắn nói quả thật đúng. Nếu là Vũ Hoàng tiến vào Vũ Thần rừng rẫm cất đoạn, sẽ có hay không có người ngăn trở đây? Nhất định sẽ a, cái này không phải phải nói. Được, truyền lệnh xuống, đem việc này áp chế lại. Tất cả mọi người không được tiết lộ đi ra ngoài, còn như đối với, đúng. Tiêu Hàn đuổi giết, toàn bộ hủy bỏ, tất cả trở lại cho ta. Nạo Thiên ngươi mau mau dẫn người đi Vũ Thần rừng rậm, lần này cũng là ngươi cơ hội, cũng là ngươi đặt chân vũ hoàng sau một bước ngoặt, hy vọng ngươi có thể đủ minh bạch. Cái này chủ nhà họ Long cũng lập tức nói. Được, ta biết. Long Nạo Thiên gật đầu nói. Long huyết vệ vẫn lạc, Long thần vệ vẫn lạc, tin tức này trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Minh Châu. Cũng để cho người không khỏi chấn động, rốt cuộc là ai dám lớn mật như thế, liên tục giết chết cái này hai cái đáng sợ đội ngũ. Dương Tiêu Hàn lại lần nữa xông vào đội ngũ lúc, hắn mới nhả ra một hơi, bọn họ không việc gì liền có thể. Đội trưởng ngươi trở lại. Giờ khắc này toàn bộ đội viên cũng rối rít nhìn về phía hắn. Nếu không phải Tiêu Hàn, sợ rằng lần này bọn họ cũng sẽ chết, cũng là Tiêu Hàn cứu hắn muôn một lần lại một lần. "Không việc gì, ta trở lại, Tuyết Nhi không có sao chứ?" Tiêu Hàn cũng lập tức hỏi. "Ta không sao, không cần lo lắng, ngược lại ngươi khí tức." Ôn Tuyết cũng nhận ra được cái gì. "Ta lên cấp Vũ Hoàng." Tiêu Hàn gật đầu nói. "Vũ Hoàng?" Cho dù là Ôn Tuyết nghe nói như vậy cũng là sắc mặt dùng một cái. Hắn quả thật không nghĩ tới, Tiêu Hàn lại nhanh như vậy liền đạt chân Vũ Hoàng, mà nàng vẫn chỉ là Vũ Tốn cảnh. "Đội trưởng, ngươi lên cấp Vũ Hoàng?" Nô Hạo cũng là mặt đầy chấn động. Ừ, là thế này. Tiêu Hàn gật đầu nói. Lần này lên cấp Vũ Hoàng, Tiêu Hạo hắn hơn một ngàn lưỡng linh thạch, nội tâm của hắn thống khổ là trầm trọng. Cũng may Long Gia không có tiếp tục phái ra cường giả, nếu hắn không là thật có thể song đời đối mặt lần này Long Gia bị giết, hắn hiện tại mới thở phào. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, lần này Vũ Thần Dừng Dậm trong đó cũng có mơ ám, nhưng ta sẽ với một cái nhân hình thức tiến vào Vũ Thần Dừng Dậm, cho nên các ngươi liền do ngô Hạo dẫn đội vào đi thôi. Tiêu Hàn lập tức nói. Hắn lo lắng, lần này sẽ có cường giả ngăn trở hắn tiến vào Vũ Thần Dừng Dậm, dù sao lần này hắn tu vi lên cấp đến Vu Hoàng nếu là không có phía sau thế lực nhất định sẽ bị người ngăn trở cản mà bọn họ ước định tiêu hàn cũng không kém biết chắc là vũ hoàng trên không cho phép tiến vào vũ thần rường rậm nhưng tiêu hàn làm sao sẽ đáp ứng mặc dù trên mặt nội không có vũ hoàng tiến vào vũ thần rường rậm nhưng trên thực tế cũng không chẳng qua là những người này tiêu hàn là tuyệt đối biết nếu là bọn họ trộm tiến vào vũ thần rường rậm ai đây lại sẽ biết đây cho nên hắn lựa chọn một người chính là muốn xem hắn môn thái độ chỉ chuẩn chỉ cho quan quyền phóng hỏa không cho phép chăm họ đốt đèn khả năng này sao được vậy thì do ta phụ trách nô hạo gật đầu nói Tiểu Hắc phụ trách ôn tuyết an toàn, biết không? Tiêu Hàn tiếng nói rơi hạ, cũng nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Ta đi trước một bước, đi Vũ Thần rừng rậm, mà các ngươi sau đó sẽ tới a." Tiêu Hàn chau mày, lúc này mới hướng xa xa đi. Mấy ngày sau, đương Tiêu Hàn xuất hiện ở Vũ Thần ngoài rừng rậm với lúc, sở chứng kiến một màn cũng là cực kỳ rung động. Nơi này lại có rất nhiều gia tộc cùng với một ít thế lực người, cho dù là Tiêu Hàn cũng có chút tổn thức, nơi này Vũ Hoàng cũng không thiếu đang lúc Tiêu Hàn định đến gần Vũ Thần rừng rậm lúc, lại bị người ngăn hạ. Vũ Thần rừng rậm cấm chỉ Vũ Hoàng cường giả tiến vào, làm trái người giết không tha. Phải không? sau một khắc tiêu hàn cũng nhất thời xông ra, bằng vào huyết ảnh tàng thân thuận, trực tiếp hướng vũ thần rừng dẫm đi. nhưng chạm được trận pháp trong nay mắt, trực tiếp liền bị bắn trở về. ha ha, nơi này có vũ đế trận pháp lồng bọc, vũ hoàng trên cũng không vào được. toàn bộ gia tộc cũng nhìn về phía nơi này, cái này hí kịch hóa một màn, cũng để cho tiêu hàn hơi biến sắc mặt. vào đi thôi. đột nhiên một đạo thanh âm rất nhỏ truyền tới, cũng để cho tiêu hàn khắp nơi vừa nhìn, nhưng hắn lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào. vào đi thôi, ta cho ngươi mở một lần cửa sau. đạo thanh âm này lại lần nữa vang lên. cho dù là tiêu hàn đều là giận cả tóc gãy, đạo thanh âm này thật đáng sợ. Người này nếu là muốn giết hắn, sợ rằng cực kỳ đơn giản, có thể có trận pháp a, không có vấn đề, ngươi lại lần nữa đánh vào một lần, ngồi bọn họ không có phòng bị, có thể đi vào. Được, ta thử xem. Sau một khắc tiêu hàn cũng là lại lần nữa bùng nổ, trực tiếp liền xông vào cái này trong trận pháp, nhất thời biến mất ở trong mắt mọi người. Đáng chết, tiểu tử này thế nào đi vào? Toàn bộ gia tộc cũng là sắc mặt chấn động, bọn họ không nghĩ tới, tiêu hàn lại cứ như vậy đi vào. Điều này sao có thể? Cho dù là một ít gia chủ thấy như vậy một màn, cũng hoàn toàn chấn động, bọn họ cũng đều là vũ hoàng cường giả nhưng một ít thế lực người cường hãn cũng xem ra mờ ám, hẳn là cái kia đại nhân vật ngưỡng, nếu không tiêu Hàn không vào được. Ai, Vũ Hoàng vào vào, đây cũng quá đáng sợ. Nhưng cứ như vậy Vũ Tôn liền không có cơ hội, bọn họ vẫn có thể nói gì đây? Dương Tiêu Hàn xông vào nơi này sau, Đạo Thanh âm này cũng lại lần nữa chuyển tới, tự thu xếp ổn thỏa, Linh Long cùng Phượng đuôi toàn dựa vào kỳ ngộ. V.S. Côn Vật Bi cạo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng Kim Đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 296. Nảy sinh tâm tư, ta muốn đi đánh cướp. Chương 296, nảy sinh tâm tư, ta muốn đi đánh cướp. Vũ thần rừng rậm tuyệt đối không chỉ là một mình hắn, Tiêu Hàn tuyệt đối dám tin tưởng cái này sự tình. Thậm chí nơi này còn có còn lại vũ hoàng, dù sao nơi này linh long cùng phượng đôi không dễ dàng tìm tới. Nếu là thật chỉ dựa vào vũ tôn, vật khí này ở nghịch thiên đều vô dụng, một trận hôn chiến đi qua vẫn chỉ có vấn lạc. Tiểu tử, nơi nào đến? Hãy xưng tên ra. Đột nhiên một cái nhị phẩm vũ hoàng thanh niên lúc xuất hiện, cũng để cho Tiêu Hàn cho mày. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền gặp phải vũ hoàng cường giả, mặc dù tu vi ngang hàng, nhưng bây giờ không có linh tịch hắn, cũng chỉ có bằng vào bản thân chiến lực. Không báo tiểu nào. Tiêu Hàn phản hỏi không báo sẽ chết. Cái này Vũ Hoàng thanh niên nhất thời lao ra. Cho dù là Tiêu Hàn thấy như vậy một màn cũng là sắc mặt chấn động, không báo liền giết ta, ta đây chưa hết là giết ngươi. Mở ra đối chiến hình thức. Tiêu Hàn trong tay đổ Long Đao xuất hiện, cũng là nhất đao chảm hướng đối phương. Nhị phẩm Vũ Hoàng đối chiến nhị phẩm Vũ Hoàng, hắn không có dám nắm ra chiến thần đao, dù sao cái này chiến thần đao quá mức đáng sợ, cái này có thể không phải người bình thường có thể có được. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, cho nên hắn cũng không cần nắm ra cho thỏa đáng. Nơi này mặc dù có Vũ Hoàng, nhưng nóng mắt người hay là nhiều, nếu là bị đổi giết hắn có thể không có cơ hội đánh với bọn họ một trận, sợ rằng chạy thoát thân đều không có cơ hội. Tiêu Hàn trong lòng hiểu rõ một điểm này, cho nên hắn hay là không dám làm bộ. "Không tệ đạo, ta muốn." Thanh niên này rất là ngạo khí. Nhưng chiến đấu một khắc, hắn mới biết Tiêu Hàn thực lực không phải là đơn giản như vậy. Phút một ngụm máu tươi ra, hắn cũng nhất thời lui về phía sau, "Ngươi là người nào?" "Bằng cái gì phải nói cho ngươi?" Tiêu Hàn không muốn gây chuyện, nếu không dù là liều mạng bị thương cũng sẽ để cho hắn hối hận tự mình tiến tới đến trên đời này. "Hừ, không nói cho ta, ta sẽ biết." Cái này Vũ Hoàng thanh niên hừ lạnh một tiếng, nhất thời liền tại chỗ biến mất lúc này mới mới vừa liền liền đụng phải vũ hoàng cường giả cái này làm cho tiêu hàn cũng sắc mặt chấn động xem ra nơi này cường giả hẳn không ít nếu không không hội sẽ nhanh như vậy đã có những người này xuất hiện tiêu hàn thôi toan sau lúc này mới hướng xa xa đi diệp thanh thành như thế nào ta liền nói tiểu tử này không dễ trọng ngươi còn chưa tin đột nhiên xuất hiện một chàng thanh niên cũng lập tức cười nhạo nói hừ tiểu tử này quá tuổi trẻ bất quá hắn rốt cuộc là người nào lại hội sẽ thế này tuổi trẻ hàn liền ba tuổi cũng không đủ chứ ba tuổi vũ hoàng khả năng này sao Cái này Diệp Thanh Thành cũng phản hỏi. Cái này có gì không thể nào, nếu là ở trong đế quốc, hai mươi mấy tuổi Vũ hoàng đều có, cái này chẳng có gì lạ à. Cái này một người khác Vũ hoàng thanh niên lắc đầu nói. "Được rồi, chúng ta tiếp tục lên đường, tìm cái này linh long cùng bọn đôi." Cái này Diệp Thanh Thành lắc đầu nói. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, lần này liền đụng phải thiết bản, trực tiếp bị đánh bại đường hai người sau khi rời đi, Tiêu Hàn mới lại lần nữa lượn quanh hồi nơi này. Hai cái Vũ hoàng, xem ra hắn còn có." Tiêu Hàn gật đầu nói. Sợ rằng hai người này cũng không biết Tiêu Hàn đang rảnh coi bọn họ, chà, còn cho là mình nắm chắc phần thắng kỳ thực căn bản chó má vô dụng, ồ, oh, thú vị ra hỏa. Tiêu Hàn sau khi rời đi, cái này một cái lạnh lùng thanh niên nam tử cũng xuất hiện ở nơi này. Cái này hóa ra căn bản là bọn ngựa bắt ve chim sẻ rình sau a ở nơi này vũ thần ngoài rừng rậm đây, không ít vũ tôn cường giả cũng rối rít xuất hiện, bọn họ tiến vào đều không sao, cũng chỉ là muốn tiến vào liền tiến vào, cho nên không đáng ngại. Ngay tại Tiêu Hàn đội ngũ tiến vào nơi này lúc, ban đầu cái kia kiếm trần cùng với cái kia diệp cô thành cũng đều đi tới nơi này, bọn họ đều là mang theo đội ngũ tiến vào cái này vũ thần rừng rậm, xem lần này tới không ít người a, rất nhiều gia tộc cũng đều đang nghị luận. Khẳng Định a, cái này Linh Long cùng Phượng đôi có thể so với Thiên Hạ Kỳ tích dược. Nếu là được, cái này tất nhiên cũng có thể thiên phú đùng nổ, nhất phi trùng thiên a." Những người này cũng đều thở dài nói, "Cái này Linh Long cùng Phượng đôi, quả thật đều là huyết mạch kỳ tích dược, có thể đoạn mạch trọng sinh, thậm chí có thể khôi phục đan điển, cùng với toàn bộ ốm đau hành hạ, đây đều là dễ như trở bàn tay. Mà đáng sợ nhất, vẫn là thay đổi huyết mạch, tăng lên thiên phú năng lực. Một cái ngốc liệt đều có thể biến thành thiên tài, đủ để nghĩ tới đây Linh Long cùng Phượng đôi điên cuồng trình độ đương Long Nạo Thiên lúc xuất hiện, rất nhiều người cũng nhận thức ra hắn." "Ồ, đây không phải là Long gia đại thiếu sao?" hắn cũng tới, tin đồn hắn đặt chân nửa bước vũ hoàng, bây giờ xem ra hắn là thật, không ít người cũng lại lần nữa nghị luận. xin chào diệp thúc, long nạo thiên đi tới nơi này lúc, thấy một cái người nam tử trung niên sau, cũng là ôm quyền nói, nạo thiên cũng tới, xem ra lần này đấu võ thì có ý tứ. cái này diệp thúc là linh châu đại tộc gia chủ, cho nên long nạo thiên tự nhiên cũng nhận biết. kia diệp thúc ta đi trước một bước, cũng liền đi vào. long nạo thiên gật đầu nói, được, đi đi. cái này diệp thúc cũng gật đầu nói, long nạo thiên tiểu tử này nhất định là muốn chạy vũ hoàng cảnh tới, hắn long gia vũ hoàng đội ngũ không ít. Đây cũng là thực lực cực kỳ đáng sợ à? Nhưng hắn môn nhưng không biết, lần này Long gia tổn hại mất rất lớn. A Dương Long Ngạo Thiên đặt chân nơi này sau, cũng lập tức phái người đi tìm Tiêu Hàn đội ngũ. Hắn phải tướng Tiêu Hàn đội ngũ toàn bộ chém chết. Thiếu gia, bây giờ nơi này hẳn cường giả tụ tập, chúng ta làm sao bây giờ? Cái này Long Ngạo Thiên chân chó cũng lập tức hỏi. Tiếp tục tiến về phía trước, thấy cái gì đều cho ta nắm, đều cho ta diện, Nơi này thứ tốt không ít, nhưng nguy cơ cũng không ít. Bọn họ đều ở chỗ này khắp nơi tan loạn. Cái này Long Ngạo Thiên bá đạo quả thật lợi hại. Vâng, thiếu gia, khả năng Tiêu Hàn cũng không biết Long Ngạo Thiên đến đây đi. Lúc này hắn cũng ở đây một người khác địa phương hả truyền, lần này muốn tìm được Linh Long cùng Phượng đôi nhất định phải cơ hội, nếu không khẳng định không tìm được. "Hệ thống, có thể hay không giúp ta tìm Linh Long cùng Phượng đôi?" Tiêu Hàn lập tức hỏi. "Cần linh thạch. Mẹ kiếp, không có linh thạch cũng không nhận thức." Tiêu Hàn bây giờ không có tiền, hắn cũng không biện pháp à, sớm biết ngay tại bọn họ nơi nào mượn chút linh thạch, hiện tại ngược lại tốt cái gì cũng không có, xem ta tìm một cơ hội làm điểm linh thạch, không bằng ta đi đánh cướp chứ." Tiêu Hàn đột nhiên chân mày chợt lóe, nghĩ đến cái gì? "Ha ha, bản thiếu thật là thiên tài à, cái này đánh cướp nhiều chuyện được." cái này muốn tìm được linh thạch cũng không phải là dễ như trở bàn tay. tiêu hàn sau một khắc cũng đống nhiên xông ra. lần này hắn muốn tìm vũ tôn thủ hạ, cho nên cái này đánh cướp khả năng cũng phải cần. dùng một tấm vải che lại mặt mũi, tiêu hàn lúc này mới tiêu thất trong rừng rậm. khải bẩm thiếu gia, tạm thời không có tìm được bọn họ đội ngũ, cái này vũ thần rừng rậm quá lớn, phế vật, đều là phế vật. long Nạo thiên quả nhiên không thể hy vọng nào bọn họ làm được những thứ này sự tình. tiểu thư, tựa hồ long não thiên bọn họ cũng tới. lúc này ở ngoài ra địa phương, bốn gái nữ tử cũng đi theo một cái tuyệt sắc tuổi xuân nữ tử sau lưng. long não thiên hắn nhất định là là đánh vào vũ hoàng tới lần này phải chú ý người này hắn rất bá đạo muốn có được tất nhiên đều muốn nữ tử này cũng nhắc nhở vâng tiểu thư V.S. côn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trường 297 đánh cướp điên cùng trộm càn quét vũ tôn chương 297 đánh cướp điên cùng trộm càn quét vũ tôn tiêu hàn này sinh ý nghĩ sau đó đã sớm hành động đánh cướp đem bọn ngươi tiền cùng đáng tiền lấy hết ra cho ta tiêu hàn tay cầm ủy thiên kiếm khí thế kia lăng nhân nhìn những thứ này vũ tôn vị hảo hắn này Ta nguyện ý giao ra tất cả tài sản, không nên giết ta a." Đột nhiên một cái vũ tô đǔm một tiếng liền quỳ xuống. "Còn các ngươi nữa, đều giao ra đây cho ta." Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng. "Giờ khắc này cái gì gọi là thoải mái? Cái này có tiền phương pháp lại tới, hắn làm sao không thoải mái?" Tiêu Hàn suy nghĩ liền thoải mái a nhìn những người này, Tiêu Hàn lấy đi hết thay sau, nhất thời liền biến mất không thấy gì nữa. "Ai, lần này chúng ta cái gì cũng không có, Dứt khoát mệnh vẫn còn, người này rốt cuộc là ai vậy? Với Vũ Hoàng Tu vi đến đánh cướp. Đây là đầu hốc có bệnh sao?" Những thứ này Vũ Tôn cũng chỉ là dám giận dám nói, đương nhiên cũng chỉ là ở lúc không có ai tùy tiện nói một chút. Người nào đang mắng ta?" Tiêu Hàn nhất thời lao ra. "Không có không có, vị gia này ngươi hay là đi thôi." Những thứ này Vũ Tôn cường giả cũng cung tiễn Tiêu Hàn rời đi. "Ha ha, biết liền có thể, biết liền có thể." Sau một khắc, Tiêu Hàn cũng nhắm một cái Vũ Tôn nội ngũ, nhất thời liền lao ra. "Đánh cướp, nam cấp tiền, nữ cấp tiền." Tiêu Hàn mở miệng nói. Hắn cũng không cấp sắc, hắn cũng không phải là cái gì chính quy cường đạo, cho nên cũng không tấp sắc. "Ngươi là người nào?" Cái này người cầm đầu lập tức truy hỏi đừng nói nhảm, khát, đừng ngủ so tài một chút, giao ra các ngươi đổ vặt, nếu không giết không tha. Tiêu Hán cũng không muốn cùng hắn môn nói nhảm. Ngạnh, được rồi, đối mặt cái này vũ hoàng, bọn họ còn có cái gì nói sao? Tiêu Hán lấy đi những thứ này sau, cũng là cực kỳ cao hứng a, trong chốc nhãng này liền nhập chứa rất nhiều, phòng chừng có mấy chục tỷ. Mẹ kiếp, lúc đầu ta sao không nghĩ tới đây? Bây giờ mới đánh cướp 30 vũ tôn, thì có 100-200 ức linh thạch, xem ta cần phải đi tìm một rất đại đội ngũ. Tiêu Hán cũng cười hắc hắc, cứ như vậy, đánh cướp làn gió nhất thời bùng nổ trong nháy mắt cuốn toàn bộ vũ thần rừng rậm, phàm là tu vi thấp đều không có thể thoát khỏi may mắn. thậm chí tiêu hàn liền vũ hoàng cường giả đều đánh cướp qua, trong đó còn có một cái nhị phẩm vũ hoàng, đương nhiên cũng chỉ có một người, cho nên tiêu hàn cũng liền ra tay. thanh thạo, giết chết đối thủ, đưa hắn linh thạch cướp đi. đánh cướp. đột nhiên tiêu hàn đi tới nơi này nằm cái nữ tử phía trước, nhất thời lạnh lùng nói. ha ha, đánh cướp. thật thú vị, khó trách toàn bộ vũ thần rừng dậm người đều đang sôi nổi nghị luận, nói là cái này linh long cung phượng đôi không tìm được, ngược lại trước bị ngươi cấp đánh cướp. nữ tử này cười lạnh nói. hãy bất nói nhảm đi. Nắm ra các ngươi linh thạch, nếu không ta liền cấp xác." Tiêu Hàn hừ lạnh nói. "Tốt dũng khí, tốt quyết đoán, tướng linh thạch cho hắn, dám đối với chúng ta Linh Châu Diệp gia đậu thủ, xem ra ngươi quả thật có gan sắt, đều tên gì?" Nữ tử này nhất thời hỏi. "Cường đạo sẽ nói cho ngươi biết." Hắn gọi cái gì? Ở nơi nào? Có mấy hồ người? Tiêu Hàn cười hắc hắc. "Được rồi, giao ra linh thạch." Nữ tử này không có nói gì nhiều. Cái này đòi tiền thôi, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, cho nên cũng bị. "Ha ha, thông khoái, quả nhiên không sai." Tiêu Hàn cũng gật đầu nói. "Đúng, Long Ngạo Thiên liền tại nơi xa xa." không bằng ngươi cũng đi đưa hắn cấp đánh cướp chứ. Nữ tử này nhắc nhở. được. Ra đây phải đi. tiêu hàn cũng lập tức nói. sau một khắc, hắn cũng đống nhiên xuống ra, hướng xa xa đi. lúc này long ngạo thiên cũng đang nghỉ ngơi, khổ nội không có tìm được tiêu hàn đội ngũ hắn cũng rất bất đắc dĩ. đánh cướp. tiêu hàn một giọng nói, bị dọa sợ đến long ngạo thiên cũng là biến sắc. ngươi chính là cái kia đánh cướp điên cùng trộm. long ngạo thiên sắc mặt rung một cái. đánh cướp điên cuồng trộm. đây là cái gì đồ chơi? tiêu hàn không hiểu nhưng sau một khắc, cái này Long Nạo Thiên lại là xá một cái, điên cuồng trộm đại hiệp, ta quá bội phục ngươi, có thể hay không thu ta làm đồ đệ? Ta tạo, thu ngươi làm đồ đệ. ngươi nói đùa sao? Tiêu Hàn có chút không bình tĩnh. là thực sự, ngươi dám ở toàn bộ Vũ Thần rừng dậm đánh cướp, ngươi đã là để cho mọi người bội phục, ngươi trả, còn đánh cướp Vũ Hoàng, can đảm này cũng làm người ta càng kiếp sợ, ta Long Nạo Thiên bội phục nhất ngài người như vậy, ta tài sản ta có thể đều giao cho ngươi. Long Nạo Thiên cũng lập tức để cho người tướng Linh Thạch đều đưa ra. có bẫy, tuyệt đối có bẫy, ta muốn chạy trốn. Tiêu Hán cười lạnh nói, không không không. Ta có trời đất, ngươi có lương tâm sao?" Tiêu Hàn phản hỏi. Sau một khắc, cũng nhất thời vụ một cái về phía Long Nạo Thiên, nhìn một chút ra ra là ai. Tiêu Hàn một cái rút lui hết chính mình ngu rốt mặt vải, nhất thời Long Nạo Thiên sắc mặt trắng bệnh. "Ngươi là Tiêu Hàn?" Long Nạo Thiên mặt đầy chấn động. Hắn không nghĩ tới, lại mình sẽ ở gặp ở nơi này Tiêu Hàn, ban đầu Tiêu Hàn chẳng qua là Vũ Tôn Đình phong, thế nào lại nhanh như vậy liền trở thành Vũ Hoàng? Cái này không thể nào. Cho dù là Long Nạo Thiên chấn động cũng tuyệt đối không nhỏ, lúc này mới thời gian bao lâu, hắn liền tiến vào Vũ Hoàng. Lúc trước hắn cho là căn bản cũng không phải là tiêu hàn diệt long huyết vệ cùng với long thần vệ, cho dù là hắn đều không có thế này bản lĩnh. nhưng bây giờ thấy tiêu hàn lúc hắn là như vậy sắc mặt xanh mét, hắn quả thật không nghĩ tới tiêu hàn lại khủng bố như vậy, cứ như vậy trở thành vũ hoàng. điều này sao có thể? trên thực tế nếu không phải bọn họ long gia thêm dầu vào lửa, tiêu hàn làm sao sẽ trở thành đáng sợ như vậy tu vi? được, ta linh thật đủ, ta cũng đi. tiêu hàn cũng nhất thời một cước tướng long não thiên đá bay đi ra ngoài, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. giết a, một đám người xông ra lúc tiêu hàn đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Long thiếu cái này đánh cướp điên cuồng chúng đây, những người này đều dối dĩ hỏi. Các ngươi động tác quá chậm, chậm như vậy, muốn bắt hắn, đều là nằm mơ đi. Long Nạo Thiên cười lạnh nói, cũng may vừa mới hết thảy, đều không bị bọn họ phát hiện. Nếu hắn không là lòng ra Mặt Mui ném sạch, ha ha, ngươi Long Nạo Thiên cũng có bị người đánh cướp một khắc, thật là buồn cười. Đột nhiên nữ tử này lúc xuất hiện, cũng nói châm trọng, để cho Long Nạo Thiên cũng là sắc mặt giun lên. Hắn quả thật không nghĩ tới, lại cái này Diệp thoải mái cũng sẽ đi tới nơi này, là ngươi để cho hắn đến đánh cướp ta. Đột nhiên Long Nạo Thiên nghĩ đến cái gì, đương nhiên. Không nghĩ tới hắn với ngươi lại là người quân a, cái này còn có ý tứ. Ta nghe ngươi nói. Ích miệng. Long Nạo Thiên lạnh lùng nói. Được rồi, ta không nói, được rồi. Cái này Diệp thoải mái tự nhiên cũng là thấy tốt thì lấy đắc tội Long ra, hắn Diệp ra cũng không chịu nổi, không cần như thế. Lúc này Tiêu Hàn chính là ở một nơi địa phương điên cuồng đếm tiền a, 1 tỷ, 2 1 tỷ, 3 1 tỷ. Cái gì gọi là đếm tiền đếm tới nư tay, sợ rằng đây chính là đếm tiền đếm tới hoa mắt váng đầu a, và ha ha ha, ha lão tử lại có 60 tỷ linh hạt, ta lại có tiền giờ khác này toàn bộ vũ thần xâm lâm vũ tôn đều bị hắn cuốn hết sạch, trừ một ít vũ hoàng hắn không động bên ngoài, những người khác bị tiêu hàn đánh cướp qua đánh cướp điên cuồng trộm danh sương, cũng bị hắn bắt được. đường ôn tuyết nghe được chuyện này lúc, cũng là không khỏi cười một tiếng. nàng cũng biết là tiêu hàn làm, trừ hắn thật không có người khác. P.S. Cổn vật bi cảo tỷ hiển xin vội 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 298. áo nghĩa vũ ký vũ thần hà lâm chương 298 áo nghĩa vũ ký vũ thần hà lâm. đường tiêu hàn đang đếm tiền lúc, cái này nhiều cái vũ hoàng cũng xuất hiện ở phía sau hắn. tiểu tử. Cái này không phải ủy lại a, đánh cướp xong vẫn còn ở nơi này đếm tiền, quả thật bản lĩnh không nhỏ." Những người này rối rít mở miệng nói. "Đương nhiên phải có bản lĩnh, không có bản lĩnh, ta ở chỗ này đếm tiền làm gì? Các ngươi tới nơi này làm gì đến?" Tiêu Hàn phản hỏi. "Đương nhiên là chiếc của giao ra linh thạch thà cho người khỏi chết. Người dũng khí khả ra, nhưng nhất định có tiền mất mạng hoa. Ngươi chắc chắn ngươi không có ở nói tiết mục ngắn." Tiêu Hàn nhất thời bùng nổ, trong tay chiến thần đao cũng trực tiếp buộc phát ra. Có được chiến thần đao, hắn tu vi cũng lại lần nữa đánh vào đến ngũ phẩm vũ hoàng. Lão tử để cho các ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là chiến lược? Ngũ phẩm vũ hoàng tu vi bùng nổ, mấy người kia rồi giết nhà huyết hậu lui. Đáng chết, cái này nha lại là giả heo ăn hổ. Lên cho ta, giết cái này giả heo ăn hổ ra hỏa, chúng ta liền có thể phân đến lượng lớn linh thạch. Hóa ra cái này đánh cướp đến bị đánh cướp. Mẹ kiếp, Lão tử xem các ngươi ai dám đến? Chiến thần đao phát ra ra khí thế đáng sợ, đao phong này khí càng là ngang dọc toàn trường. Giết ta, là lợi ích. Những thứ này vũ hoàng nhất thời liền xung lên, tay cầm chiến thần đao, tiêu hàn cũng hừ lạnh một tiếng. Nhất thời linh thạch này cũng để cho hắn tu vi bùng nổ đến tứ phẩm Vũ Hoàng, Tiêu Hàn cộng thêm cái này chiến thần đao lực lượng đáng sợ, cũng là thần ngăn cản sát thần Phật ngăn cản sát phật. Cái này người thứ nhất Vũ Hoàng bị giết lúc, những người khác cũng sắc mặt run một cái. Đây cũng không phải là ta từng giết người thứ nhất Vũ Hoàng, muốn chết đều đến đây đi. Giết một là đơn, giết hai cái tiếp cận một đôi, giết ba cái là cảnh giới, giết bốn cái chính là bùng nổ. Một câu nói này bùng nổ, cũng để cho những người này đều sắc mặt run lên, bọn họ quả thật không nghĩ tới Tiêu Hàn tu vi lại lợi hại như vậy. Bất ở nơi nào trang, một cái tứ phẩm Vũ Hoàng thôi. Bằng vào vũ hoàng chiến đao cũng bất quá ngũ phẩm vũ hoàng cảnh thôi, trong mắt ta ngươi chính là một cái tiểu rồi rồi. Đột nhiên xuất hiện một cái trường kiếm thanh niên, cũng nhìn về phía Tiêu Hàn. "Phải không?" Sau một khắc Tiêu Hàn bỗng nhiên bùng nổ, vọt thẳng ra. Vừa đối mặt, cái này trường kiếm thanh niên liền phun ra máu tươi, mặt đầy hoảng sợ nhìn Tiêu Hàn. "Ngươi, ta thế nào? Thế này mùi vị như thế nào?" Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng. "Ta đã thấy ngạo khí, nhưng như vậy ngạo khí rất hiếm thấy." Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng. Nhưng cái này trường kiếm thanh niên lại không có nâng tay, mà là rút ra bản thân vũ hoàng trường kiếm. "Ngươi có cực phẩm chiến đao?" Ta cũng có cực phẩm chiến kiếm, đao kiếm quốc chiến, thì nhìn ai chết vào tay ai. Hắn lại như vậy coi thường tiêu hàn, cho nên trận chiến này, hắn đầu độ bị thương cũng là khinh thường sợ trí. Nhưng giờ khắc này hắn sẽ không, nhìn tiêu hàn hắn cũng trong nháy mắt xông ra. Kiếm thần nhật nguyện, nhất thời cái này trường kiếm dung một cái, vô số kiếm khí bùng nổ, một vòng tiếp một vòng giữa phát ra, ra hủy diệt hết thể khí tức đáng sợ. Không gian chấn động, liên tục tiếng nổ đùng đùng chấn động tất cả mọi người thần kinh. Cái này ngũ phẩm vũ hoàng tu vi quả nhiên lợi hại. Cho dù là tiêu hàn thấy như vậy một màn, cũng quả thật được chấn động. Một kiếm này đã không phải là chỉ một vũ khí mà là áo nghĩa vũ kỹ, cái gì là áo nghĩa vũ kỹ? đó chính là vũ kỹ trên thần thông pháp thuật, cái này đã đạt tới áo nghĩa cấp bậc. bây giờ tiêu hàn mặc dù chém chết không ít vũ hoàng, nhưng cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp thế này áo nghĩa vũ kỹ, nhắc tới cũng coi là hắn không may mắn. đáng chết, lao tử vừa mới đánh cướp tiền, sẽ không liền muốn thế này không có chứ? mẹ kiếp, có cái gì không châu bỏ vũ kỹ a, cấp lao tử làm đi ra a. tiêu hàn cũng giận, áo nghĩa vũ kỹ, vũ thần quan huy, có được siêu cấp phòng ngự, lục phẩm vũ hoàng chi hạ vô địch, giá cả bảy năm bức. áo nghĩa vũ kỹ, vũ thần hà lâm có được thất phẩm Vũ Hoàng chi hạ vô địch trạng thái, giá cả 10 tỷ linh thạch. Áo nghĩa vũ khí. Dừng một chút dừng, đi, liền cho ta mang đến Vũ thần hàng lâm đi, lão tử muốn tiêu diệt cái này nha, quá ngu ngốc. Lão tử không có áo nghĩa vũ khí liền khi dễ ta là chứ? Chờ ta giết ngươi, ta như thường muốn lấy được ngươi áo nghĩa vũ khí. Tiêu Hàn tức giận đạo. Chiến thần đao chấn động, sau một khắc bỗng nhiên một cái bóng mở bùng nổ, cũng để cho cái này trưởng kiếm thanh niên sắc mặt dung một cái đáng sợ hư ảnh hạ xuống, giống như thật sự Vũ thần một dạng bỗng nhiên liền xuất hiện tại cái này vũ thần trong rừng rậm, tất cả mọi người đều bị cái này một cái bóng mờ cấp chấn động đó là vũ thần khí tức, không ít cường giả rối rít linh thức quét tới, vũ thần hư ảnh, cái này áo nghĩa vũ kỹ rất lợi hại a, tiểu gia hỏa quả thật không có để cho ta nghĩ đến a. Mới đầu kia một giọng nói xuất hiện, tiêu hàn cũng không nghe thấy, vũ thần hàng lâm vs kiếm thần nhật nguyệt, hai đại áo nghĩa vũ kỹ nhất thời bùng nổ, nhưng kỳ thực tiêu hàn cái này vũ thần hàng lâm càng đáng sợ hơn, tội cổ kéo mục nát trong nay mắt, cái này vũ thần hư ảnh liền nhất thời tương, cái này trưởng kiếm thanh niên nghiền ép lên đi, mấy cái vũ hoàng cường giả cũng bị khí thế liên lụy, cuối cùng toàn bộ bỏ mạng ở nơi này. giờ khắc này, tiêu hàn cũng nhả ra một hơi lão tử vũ thần hàn lâm thật coi cho là chính là như vậy đơn giản liền có thể ngăn cản tiêu hàn hừ lạnh một tiếng lúc này mới đi tới tướng cái này trưởng kiếm lấy đi tiêu hàn cũng không bỏ qua cho người này toàn bộ tài sản chúc mừng ký chủ hoàn thành chém chết nhiệm vụ đạt được áo nghĩa vũ kỹ kiếm thần nhận nguyện khen thưởng quá mức áo nghĩa vũ kỹ phong ảnh độn phong ảnh độn đây là cái gì đồ chơi tiêu hàn đến cũng lần đầu tiên nghe nói phong ảnh độn áo nghĩa vũ kỹ bên trong phụ trợ vũ kỹ có thể kể cả công kích áo nghĩa vũ kỹ cùng bùng nổ uy lực có thể chồng có thể dùng đến chạy thoát thân có thể dùng đến đánh lén mẹ kiếp Cái này cây huyết ảnh tàng thân thuật khác nhau ở chỗ nào? Cái này phong ảnh độn phòng trường cũng cần số lớn linh thạch chứ? Tiêu Hàn cười khổ nói, có thể toàn bộ mở ra, bất cứ lúc nào đều có thể mở ra áo nghĩa vũ khí phong ảnh độn, cần tiêu hao túc chủ tu là linh lực. Dựa vào ngươi đại gia, cần toàn bộ mở ra, kia đặc biệt nương lại là linh thạch. Tiêu Hàn khổ sở cười một tiếng, mở ra phong ảnh độn, không hạn chế vận dụng. Tiêu Hàn vẫn là quyết định dùng. Có phong ảnh độn, hắn liền có thể đánh cấp vũ hoàng, lần này bọn họ tài sản cũng không ý. cái này nhiều cái vũ hoàng cấp lại, cũng không thiếu linh thạch. Tiêu Hàn chưa kịp đếm tiền, liền nhất thời trốn hướng xa xa. Có phong ảnh độn gia trì, nhất thời tiêu hàn liền biến mất không thấy gì nữa độc hành hiệp lại lần nữa trọng thao cựu nghiệp, phòng trừng cũng sắp trở thành vũ hoàng bên trong một trận ác động. Cái này vũ thần khí tức rốt cuộc là ai vậy? Không ít người đều tại thảo luận lúc này. Đây cũng là áo nghĩa vũ khí. Đột nhiên một đạo thanh âm giản mùa vang lên, mọi người cũng nhìn sang. Lương vũ đế. Không ít người hít một hơi lãnh khí đây chính là thật vũ đế cường giả à, lại hội, sẽ xuất hiện ở nơi này lúc trước cái này vũ thần ngoài rừng rậm vây trận pháp chính là bọn họ liên hiệp mấy cái vũ đế cường giả một tay thành lập cho nên mọi người cũng không vượt qua nổi. nếu không vũ thần rừng rậm sẽ bị vũ hoàng cường giả chiếm cứ cái này linh long cùng vượng đôi phòng trưng cũng không có cơ hội tìm được quá nhiều người cũng bị dọa sợ đến linh long vượng đôi không dám xuất hiện đây mới là khổ nhất bước vs Cồn vật bi cạo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 299 hỏa diễm cắt tinh thủy long thương chương 299 hỏa diễm cắt tinh thủy long thương mới tám tỷ linh thạch những người này cũng quá thiếu ai Tiêu Hàn đếm xong tiền sau, cũng nhả ra một hơi. đương nhiên hắn vẫn rất bi thường, không có nghĩ tới những thứ này Vũ Hoàng mỗi một người đều nghèo như vậy. Xem ra ta muốn đi đánh cướp một ít có tiền gia tộc con em. Thế này Vũ Hoàng cường giả hẳn nói ít cũng có mấy một tỷ linh thạch, cái này ngũ phẩm Vũ Hoàng cũng mới bốn mươi ức linh thạch, quá đặc biệt nương đổ phá hoại. Nếu là cái này ngũ phẩm Vũ Hoàng biết, chỉ sợ cũng phải khởi tử hoàn sinh. Hắn cái này đã coi như là rất có tiền được chứ. Nhưng hắn nơi nào biết, Tiêu Hàn một cái áo nghĩa vũ ký đều là dùng linh thạch mua được. Cái này triển khai một lần, chính là mười tỷ linh thạch, nửa phút tiêu diệt một cái ngũ phẩm Vũ Hoàng. Đứng lại, đường này là ta mở cây này là ta trồng, lưu hạ các ngươi mua mạng tài sản. Tiêu Hàn hứa lệnh một tiếng, Trường Đao xuất hiện, nhất thời liền đứng ở mấy cái này vũ hoàng trước mặt. Ngươi chính là đánh cướp điên cùng trộm. Mấy cái này vũ hoàng sắc mặt rung một cái. Ha ha, là ta, thức thời giao ra linh thạch cùng thiên tài địa bảo, nếu không giết không tha. Tiêu Hàn cũng cười hắc hắc. Các anh em giết cho ta à? Giết cái này đánh cướp điên cùng trộm, chúng ta chính là 10 tỷ phú ông à? Tiêu Hàn nghe lời này một cái, hóa ra là tới đánh cướp tự mình tới. Mẹ kiếp, thật đặc biệt nương không đi tâm, lại muốn phản đánh cướp Lão Tử. Tiêu Hán cũng giận. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy thế này, lại muốn phản đánh cướp hắn, đây cũng là hắn không nghĩ tới. Lão tử liền muốn nhìn một chút, các ngươi ở đâu tới dũng khí, muốn đánh cướp lão tử? Tiêu Hàn cũng tức giận đạo. Trương đao hướng, đây càng là đao khí ngang dọc đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, ở Tiêu Hàn trong mắt cái này giết vũ hoàng cũng bất quá là giống như chém thức ăn cắt dưa một dạng đối với hắn mà nói căn bản là không có bao nhiêu ngăn trở lực. Một lúc lâu sau, đưa mấy người này ngã sau đó, đao này kiếm cái gì, còn có một chút đáng tiền đồ vật, toàn bộ đều bị Tiêu Hàn cướp đi. Hừ, cho ngươi đánh cướp lão tử, cho các ngươi trăng bức. Tiêu Hàn cười một tiếng, lúc này mới hướng làn sóng tiếp theo đi đường. Tiêu Hàn sau khi đi, cái này Lương Vũ Đế cũng xuất hiện ở nơi này. Tiêu Hàn thản nhiên không biết, lại có thế này cự đầu Vũ Đế xuất hiện. Tiểu Gia hỏa, quả thật không tệ, Thiên Phú này chi phí bản đều là số một số hai, làm đồ đệ của ta hẳn đủ tư cách. Các loại, chờ, lần này Linh Long cùng Phượng đôi đi qua, ta liền hỏi một chút ngươi. Nguyên lai là Vũ Đế cường giả vừa ý Tiêu Hàn, chuẩn bị thu hắn làm đồ. Cái này sợ rằng đối với người bình thường mà nói cũng là thiên tướng chuyện tốt, nhưng đối với Tiêu Hàn mà nói chưa chắc là thế này. Vũ Hoàng Ác Mộng nhất thời bùng cháy toàn bộ vũ thần trong rừng rậm, càng là tràn ngập lên một cổ đáng sợ gió bão đây đều là một cổ theo đánh cướp điên cuồng trộm xuất hiện gió bão người người kinh văn cái này đánh cướp điên cuồng trộm xuất hiện đều là một trận trong lòng khảo nghiệm đương tiêu hàn đánh cướp đến thứ năm ba thời điểm lúc này mới gặp phải người thứ nhất lệnh tra tiểu tử đánh cướp vũ hoàng ngươi cũng dám làm ngươi đây chính là đắc tội không ít gia tộc sự tình a ngươi là gan quả thật không nhỏ nói đi ngươi là cái kia thế lực người có lẽ ta nghe có thể tha cho ngươi một cái mạng thanh niên nam tử này tay cầm vũ phiến cũng coi là tướng mã bất phàm đương nhiên là coi như là đối với tiêu hàn mà nói. Người này vẫn là không có hắn soái. Ta không có có cái gì thế lực, ta chỉ là một thân một mình mà thôi." Tiêu Hàn lắc đầu nói. "Ha ha, thật buồn cười, không có thế lực, không có nhân khí một người ngang dọc vũ thần rừng rậm. Đánh cấp vũ tôn đi qua đánh cấp vũ hoàng. Những thứ này sự tình sợ rằng đổi lại là ta đều không dám làm, ngươi đừng che giấu, nói đi." Thanh niên nam tử này kết luận Tiêu Hàn phía sau có thế lực, cho nên hắn cũng không dám tùy tiện xuất hiện. "Cái này, ta nói sau lưng ta có vũ đế, ngươi tin tưởng sao?" Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ tới cái gì. "Vũ đế?" "Ha ha, thật là buồn cười." Ngươi biết toàn bộ Vũ Thần Đế Quốc có bao nhiêu Vũ Đế sao?" Thanh niên nam tử này nhất thời cười như điên. "Bao nhiêu?" Tiêu Hàn Nghiêm túc hỏi. "Toàn bộ Vũ Thần Đế Quốc, Vũ Đế sẽ không vượt qua 20 cái, còn như Vũ Thần cường giả, phòng trừng cũng liền càng không biết rất nhiều, cho nên nói Vũ Đế cường giả cũng không phải là ngươi muốn gặp được, liền có thể gặp được. Bây giờ cái này Vũ Thần Học viện viện trưởng là Đường Đường chính chính Vũ Đế cường giả, còn có chính là một ít Thần Bí Vương Hầu cũng là Vũ Đế, những người khác rất ít đều là Vũ Đế." Thanh niên này biết quá thật rất nhiều. "Ta đây vẫn cứ nói sau lưng ta có Vũ Đế đây." Tiêu Hàn lại lần nữa nói vậy thì chết đi cho ta cái này thanh niên nam tử vũ tát vung lên nhất thời thì có phong hỏa thế xuất hiện hóa ra hắn cái này cây quạt lại là bảo khí còn có gió hỏa bạo phát tiêu hàn thấy như vậy một màn cũng bị rung động không tệ a cái này cây quạt quả nhiên khá tốt tiêu hàn cũng cả kinh nói hắn quả thật không nghĩ tới cái này cây quạt lại chỗ dùng lớn như vậy vật này là ta ha ha thật là buồn cười ngươi ngươi có bản lĩnh thì lấy đi thanh niên nam tử này cười lạnh một tiếng trực tiếp hướng tiêu hàn nghiền đi thân là lục phẩm vũ hoàng há có thể sợ một cái nho nhỏ tam phẩm vũ hoàng đây cái này tam phẩm vũ hoàng cũng là tiêu hàn nhiều lần chiến đấu siêu vượt qua thần lúc này mới tích lũy thành công bây giờ hắn tu luyện mặc dù trở thành vũ hoàng nhưng đối diện với mấy cái này cường giả còn chưa đủ chi phí bản bị phong hỏa thế bước lui tiêu hàn cũng rất khổ bức thiếu chút nữa không có đưa hắn nướng thành hỏa kê mẹ kiếp ngươi cái này cái gì cho má cây quạt, lại phong hỏa thế lợi hại như vậy tiêu hàn cũng cả giận nói đương nhiên lợi hại ta đây thần hỏa tát thế nhưng vũ hoàng trong binh khí cực phẩm ngươi cho rằng là ngươi có thể tùy tiện đối phó thanh niên nam tử này nói trang trọng thử lão tử có vũ kỹ Sau một khắc cái này phong ảnh đột bùng nổ, cũng nhất thời xuất hiện ở thanh niên nam tử này phía sau. Cái này trường đao rung một cái, đao khí bùng nổ trong nháy mắt, cũng để cho thanh niên nam tử trực tiếp bay rất ra ngoài. Tiêu Hàn cũng bị hắn hộ thể cương khí trực tiếp đánh bay ra ngoài, phốc. Tiêu Hàn phun một ngụm máu tươi ra, hai mắt ngưng mắt nhìn người đàn ông này, Tiêu Hàn cũng có sát cơ dũng động. "Ta hộ thể cương khí, ngươi cho là tốt như vậy phá vỡ?" Thanh niên nam tử này lắc đầu lúc, thần hỏa tát lại lần nữa vung lên, thì có vô tận lực hỏa diễm bùng nổ. "Đáng chết, liền ngươi có cái này thần hỏa tát đúng không? Tìm cho ta tìm." có hay không có khắc chế cái này thần hỏa tát vũ hoàng binh khí tiêu hàn cũng giận hắn quả thật không nghĩ tới cái này thần hỏa tát quả thật châu bỏ a thủy long thương lực công kích siêu cường có thể phá hết thể hỏa diễm là hỏa diễm khắc tinh được súng bắn nước cũng được tiêu hàn sắc mặt trầm xuống nhất thời liền hồi đói vật này tám một tỷ tiêu hàn thấy cái này thiên văn sổ tự sau hắn cũng sắc mặt trầm xuống tiếp tục như vậy nữa hắn thật lòng không có tiền nhưng nghĩ tới còn có cơ hội đạt được linh thạch hắn cũng liền nhẫn hồi đói thủy long thương tiêu hàn lập tức nói giờ khắc này tiêu hàn cũng nhất thời tướng thủy long thương nắm trong tay. Lão tử cũng có thủy long thương, diệt ngươi nha. Không ít màu lam nước phun ra, chạm được cái này thần hỏa trong nấy mắt, vô tận xương mũ nhất thời xuất hiện, cái này thần hỏa cũng dần dần sụp đổ, cuối cùng thanh niên nam tử này cũng bị cái này thủy long thương trực tiếp đánh bay ra ngoài, phun một ngụm máu tươi ra, nhất thời hôn mê. PS: Cồn vật bi cạo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việt trường 300. Tuyệt mệnh nguy cơ, vũ đế ra tay. Trương ba tuyệt mệnh nguy cơ, vũ đế ra tay. Giờ khắc này, tiêu hàn cũng phát hiện hắn khí tức, chả, còn lại lần nữa bổ thủy long thương mấy hạng. Hắn sinh cơ dần dần tiêu tan, Tiêu hàn lúc này mới thở phào. Ha ha, lão tử cho ngươi trang, ngươi chết nên cái gì đều không. Tiêu hàn đi tới đưa hắn đồ vật đoạt lại sau, lúc này mới biến mất ở nơi này. Linh Long cùng Phượng Đôi còn không có xuất hiện, cái này tiểu gia hỏa liền điên cuồng đắc tội với người. Xem ra lần này ngươi ra vũ thần dừng dậm, chỉ sợ cũng là bị vạn người làm trôn giết ta. Cái này lao giả lại lần nữa đi ra, cho dù là Tiêu hàn đều không có nửa điểm phát hiện ở ngoài ra một nơi. Tiêu hàn cũng ngồi xuống, lần này đánh cướp Vũ Hoàng Cường giả không ít, trung quan mà nói cái này Tiêu Hau cũng phải, cái này giảm bớt cũng có đại không kém kém đi cái này thần hỏa tác quả nhiên không sai, sau này sẽ là ta. đúng đây là tăng vật, xem ra ta tìm một địa phương đi bán mới được. tiêu hàn đối với này chuyện cũng rất rõ ràng, vật như vậy đều là rước họa vào thân, có thể không dùng cũng không cần. nghe nói ngươi gọi tiêu hàn đúng không? đột nhiên ba cái vũ hoàng cường giả đi ra, ở phía sau bọn họ cũng bị kéo dài một đầu đen tuồi đồ vật, còn có một cái nữ nhân cũng bị buộc chặt, nhưng đã hôn mê. các ngươi. tiêu hàn liếc mắt liền nhận thức ra, kia đen tuồi đồ vật chính là tiểu hắc, mà nữ nhân chính là ôn tuyết. các ngươi tìm chết. tiêu hàn nhất thời nhả cửa ra nước, đứng lên, đừng có gấp. Sau một khắc, nữ nhân này bị bọn họ kéo đến trước người, nhất thời thì có trường kiếm đặt ở cổ nàng bên trên, kiếm quang chớp động, có từng tia từng tia máu tươi chảy hạ. Như thế nào? Thúc thủ chịu chói, vẫn là ép chúng ta ra tay. Người này cười lạnh nói, ngươi ta thế nào? Chúng ta nếu không phải trong lúc vô tình gặp phải cái này, Dòng binh đội ngũ đang bàn luận lần này sự tình, sợ giang trả, còn thật không biết ngươi chính là bọn họ đội trưởng. Người này cười lạnh nói, ngươi giấu thật là đủ sâu. Đúng, ngươi dòng binh đội ngũ đã không có một người còn sống, toàn bộ bị chúng ta tiêu diệt. Người đàn ông này lãnh đạo mở miệng nói. Ngươi giết nhiều như vậy Vũ Tôn cùng Vũ Hoàng, một cái như vậy doanh binh đội ngũ, ngươi cũng sẽ không thương tiếc chứ? Thả ngươi nương cho Su Thí, Lão Tử cho tới bây giờ đều là đánh cướp tài sản, là hắn muốn muốn giết Lão Tử, Lão Tử mới động thủ. Tiêu Hàn giận dữ hét. Ồ, chó điên bùng nổ. Ha ha ha. Ba người này cũng nhất thời cười to nói. Thả hắn muôn, nếu không ta sẽ nhượng cho ba người các ngươi để mắt. Cho dù là cực cao Vũ Hoàng, Tiêu Hàn cũng như thường không sợ, đối với hắn mà nói, dù là hao tổn toàn bộ linh thạch, hắn đều muốn cho bọn họ hối hận. Thả hắn muôn. Ta nói rồi, ngươi thúc thủ chịu chói, nếu không ta sẽ không bỏ qua. Sau một khắc nàng cổ họng sẽ bị ta cắt vỡ, không muốn định đến gần, chỉ cần một hơi thở thời gian, nàng sẽ vỡ lạc. Nàng hẳn là ngươi trọng yếu nhất người chứ?" Người đàn ông này khẽ mỉm cười. "Sớm biết, ta liền đem nàng cấp dụng dụng, cũng không nên lưu đến bây giờ." Người tìm chết. Tiêu Hàn muốn xuất thủ, nhưng là không dám động thủ. Bây giờ bị giang bên trên, chẳng lẽ hắn thật muốn thúc thủ chịu chói. Giờ khắc này nguy cơ, hắn quả thật không có biện pháp. "Được rồi, ta thúc thủ chịu trói." Tiêu Hàn khổ sở cười một tiếng, vút bỏ trong tay chiến thần đao cùng thần hỏa tát. Biết liền có thể. Thanh niên nam tử này nhất thời một trưởng mạnh tới. Tiêu Hàn người cũng bị thương nặng, trực tiếp phun một ngụm máu tươi ra, từng bước lui về phía sau. Hắn chỉ sợ cũng là lần đầu tiên như thế bị động, lại bị người trực tiếp bắt ôn Tuyết, còn nghĩ tiểu hắc đánh thoi thót. "Được, mở ra ngươi mắt nhìn xem đi, ngươi cái gọi là nam nhân chính là như vậy hèn yếu vô năng, chính là như vậy tái nhợt vô lực. Còn có đầu này quật cường hắc long, một mực cũng không muốn thần phục, ngược lại một mực phản kháng, bị chúng ta đốt thành than đen, hắn cũng không muốn thần phục. Các ngươi những thứ này đáng chết thứ bại hoại." Ôn Tuyết cũng giận dữ hét, "Chùy đi, chùy đi. Lúc này các ngươi mới có thể biết, cái gì gọi là thực lực, cái này kêu là làm thực lực." ở thực lực tuyệt đối trước mặt chỉ có vẫn là con đường này có thể đi người này lại lần nữa nói hắn quẹt mắt kia một đạo vết thương chính là ban đầu hắn cùng với người khác chiến đấu làm hoa thương vẫn luôn lưu đến bây giờ bây giờ nhìn tiêu hàn cùng mấy người này hắn cũng nghĩ đến ban đầu tốt kiên nghị tiểu gia hỏa là nữ nhân cùng chính mình yêu thú lại lựa chọn từ bỏ chống lại cái này lương vũ đế khi xuất hiện lại cũng thở dài một tiếng hắn quả thật rất bội phục tiêu hàn tính cách có tình có nghĩa có thể thế này vì người khác trả giá được giao ra ngươi tất cả mọi thứ ta đưa các ngươi hạ hoàng thuyền đi cái này cầm đầu vết thương thanh niên bỗng nhiên mở miệng nói vọng tưởng, tiêu hàn nói trang trọng, ngươi tìm chết, thanh niên nam tử này lại lần nữa một đòn đánh đi, tiêu hàn trên mặt cũng nhiều ra một đạo vết thương, mặc dù đau đớn, nhưng hắn cũng chịu đựng đi xuống. đều do chính mình không có thực lực, nếu không cái này một bảy kiến hôi tại sao có thể có tư cách uy hiếp chính mình? ngay tại tiêu hàn muốn lúc buộc phát sau khi, đông nhiên một đạo khí thế đáng sợ hạ xuống, cái này ba nam tử cũng rối rít phun ra máu tươi, bắt nạt kẻ yếu, cái này chính là các ngươi bản lĩnh. lương vũ đế chậm rãi đi ra, ngưng mắt nhìn ba người này, ngươi là vũ đế đại nhân. Ba người sắc mặt lộ vẻ xúc động, bọn họ đều không nghĩ đến chính mình hội sẽ thật gặp phải Vũ Đế cường giả. Giờ khắc này, bọn họ cũng là sắc mặt hối xanh, gặp phải Vũ Đế đại nhân, bọn họ nơi nào sẽ có tư cách chạy trốn. "Um" một tiếng, ba người nhất thời đồng loạt quỳ hạ, cầu Vũ Đế đại nhân tha thứ, cầu Vũ Đế đại nhân bỏ qua cho chúng ta. Nhưng cái này cầu xin tha thứ căn bản không dùng, sau một khắc ba người này nhất thời liền hóa thành cho bụi, cho dù là Tiêu Hàn đều không nhìn thấy bọn họ là chết như thế nào. Trong đáy mắt, ba cái vũ hoàng cường giả liền hóa thành cho bụi, thế này lực lượng cũng quá mức kinh khủng đi. Tiêu Hàn thấy như vậy một màn, cũng là nội tâm cực kỳ chấn động, các hạ chính là ban đầu để cho ta tiến vào nơi này cái kia Vũ Đế đại nhân. Tiêu Hàn cũng nghĩ đến cái gì, lúc này mới hỏi lên. Không sai, cái này phát hiện năng lực cũng rất tốt, có tình có nghĩa. Sau một khắc hắn một tay phất lên, nhất thời thì có một đạo lực đo rơi hạ, hướng tiểu Hắc đi. Chỉ thấy tiểu Hắc thương thế nhanh chóng khôi phục, thực lực này cũng nhất thời bùng nổ a, trong nháy mắt liền đặt chân Vũ Tôn đỉnh phòng, kém một bước chính là Vũ Hoàng. Đa tạ Vũ Đế đại nhân ân cứu mạng, đa tạ Vũ Đế đại nhân cứu chữa tiểu Hắc. Tiêu Hàn cũng lập tức ôn quyến nói. Được, ngươi thê tử thương thế không lớn ta cũng giúp ngươi chữa trị một chút đi." Cái này Lương Vũ Đế lắc đầu nói, "Tiểu tử, ngươi thiên phú rất tốt, lần này cũng coi là ta với ngươi kết duyên, nhưng lần sau chúng ta gặp lại, ta sẽ hỏi ngươi một chuyện." Cái này Vũ Đế sau khi nói xong, cũng nhất thời biến mất không thấy gì nữa. "Hỏi ta một chuyện? Cái gì sự tình? Lần này tuyệt mệnh nguy cơ, cũng là Tiêu Hàn lần đầu gặp được. Hai quả đấm nắm chặt, vang lên ken két. Tiêu Hàn căm phẫn có thể tưởng tượng được. Giờ khắc này Tiêu Hàn quả thật tức giận, hắn không nghĩ tới chính mình lại hội sẽ rơi vào việc này trời đất. "Tuyết Nhi, ngươi không sao chứ?" Tiêu Hàn cũng ôm chặt lấy nàng ta không sao, lệnh ca, ôn tuyết cũng lưu hạ nước mắt. ps, côn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm việc trưởng 301. linh long xuất hiện, trương 301, linh long xuất hiện. không việc gì, không việc gì, không khóc không khóc. tiêu hàn cũng chân ăn nói. ừ, không việc gì. ôn tuyết cũng nhu thuận gật đầu nói. chính là đáng tiếc theo ta cùng một chỗ giương binh đội ngũ, bọn họ đều hy sinh. ôn tuyết khổ sở nói. ai, thế sự vô thường, nếu không phải ta, các ngươi làm sao sẽ rơi vào nô nỗi này. tiêu hàn cũng rất bất đắc dĩ. Hắn cũng không biết sự tình lại sẽ đi đến một bước này, lần này nếu không phải hắn, làm sao sẽ ảnh hưởng đến Dòng binh đội ngũ? Cũng hoàn toàn đều là hắn sơ suất tạo thành lần này Dòng binh đội ngũ thất lợi. Được, sau khi chúng ta trở về, điều tra một hạ người nhà bọn họ đi, đưa đi chấn An Kim. Tiêu Hàn chỉ có làm như vậy. Ân ân, ta cảm thấy đến cũng được. Ôn Tuyết tươi cười rạng rỡ. Tiểu Hắc, lần này nhờ có ngươi, nếu không Ôn Tuyết liền gặp nạn. Tiêu Hàn cũng sở hắn đầu nói. Được, lần này các ngươi cùng ta rời đi, đội ngũ không có, chúng ta liền ở cùng nhau đi, lần này nếu không phải Vũ Đế đại nhân ra tay, sợ là chúng ta cũng sẽ vẫn lạc. Tiêu Hàn lắc đầu nói: "Vũ Đế đại nhân." Ôn Tuyết có chút không hiểu. "Đúng, lần này là một vị Vũ Đế đại nhân cứu chúng ta, cho nên mới có cơ hội trốn ra sinh thiên, nếu không thì chỉ có một con đường chết." Tiêu Hàn cũng cười khổ một tiếng. Hắn quả thật rất bất đắc dĩ, nguy cơ lần này trước đó chưa từng có, cho dù là hắn hao hết linh thạch, phòng trường cũng khó mà cứu vãn Ôn Tuyết. "Được, các ngươi không việc gì liền có thể, chúng ta đi trước đi, tạm thời không nên treo chọc bất luận kẻ nào, hiện tại Hàn phải đi tìm Linh Long." Tiêu Hàn cũng hạ quyết tâm. "Linh Long, người này rốt cuộc ở cái gì địa phương à?" Ôn Tuyết cũng khổ sở cười một tiếng tất cả mọi người bọn họ đều tại tìm duy chỉ có căn bản cũng không có tin tức trong nơi này sẽ có cái gì linh long cùng phượng đôi đây đột nhiên tiểu hắc phát ra thanh âm trầm thấp cái này làm cho tiêu hàn cũng là biến sắc tiểu hắc nói hắn nhận ra được long khí hơi thở tiêu hàn cũng lập tức nói tiểu hắc đúng hắn là như vậy long ôn tuyết nghĩ đến cái gì tốt lắm tiểu hắc ngươi dẫn chúng ta đi tiêu hàn cũng lập tức nói nếu là tiểu hắc thật phát hiện cái này linh long tồn tại như vậy cũng liền có thể sẽ thật tìm tới cái này linh long chúng ta đi đuổi theo tiểu hắc giờ khắc này tiêu hàn cũng lập tức nói ngay tại bọn họ sau khi đi Không ít người cũng theo kịp, dù sao lần này Tiêu Hàn bọn họ cũng đụng phải không ít nguy cơ. Khải bẩm ký chủ, có Vũ Hoàng cường giả theo dõi. Vũ Hoàng cường giả theo dõi? Tiêu Hàn lắc đầu, hắn lần này bất kể, người nào nếu là muốn tìm chết đều có thể tới tìm hắn. Gặp phải lần này sự tình sau, Tiêu Hàn cũng nghĩ đến, vẫn là thực lực của chính mình có thể dựa nhất, nếu là không, có Vũ Đế cường giả ra tay đây. Nhưng bây giờ tìm được trước Linh Long thì tốt hơn, nếu là đụng phải Linh Long, phòng trường những người tài giỏi này có đến mùi đau khổ. Cứ như vậy, đi theo Tiểu Hắc cũng càng ngày càng tiến vào Vũ Thần Sâm Lâm sâu bên trong, đương nhiên những người này cũng đụng phải rất nhiều Vũ Hoàng yêu thú bị vũ hoàng yêu thú dây dưa cũng mất đi tiêu hàn đám người bóng dáng ở một nơi thần bí long đầm nơi tiêu hàn hai người lúc này mới nhìn thấy xa xa hết thảy ở nơi nào bản đang nằm một đầu màu trắng long đương nhiên cái này long không phải là rất lớn mà linh long cũng ở đây xem tiêu hàn đám người liền sau đó một khắc thì có vũ hoàng cường giả xông ra hướng linh long đi chúng ta không phải là cố ý dẫn người đi vào tiêu hàn cũng lập tức giải thích giống một tiếng long ngâm bùng nổ cái này long tức nhất thời liền chôn vùi cái này vũ hoàng cường giả giờ khắc này tiêu hàn cũng bị rung động cái này sợ rằng cùng vũ đế cường giả ra tay không có bao nhiêu trinh lệch Cái này linh long thực lực cũng quá đáng sợ chứ." Tiêu Hàn khổ sở cười một tiếng. "Các ngươi tới nơi này làm gì?" Linh Long đột nhiên mở miệng, để cho Tiêu Hàn cũng thần sắc biến đổi. "Chúng ta chẳng qua là đến cầu một điểm ngài huyết dịch cùng với Phượng đuôi tiền bối huyết dịch, chẳng qua là là trị bệnh cứu người." Không còn hắn nghĩ, muốn. Tiêu Hàn chủ động mở miệng nói. "Trị bệnh cứu người, cái này có thể." Sau một khắc, cái này Linh Long phun ra một ngụm tiên huyết, nhất thời liền rơi vào Tiêu Hàn trước mặt, mang theo ngỏ tươi, "Các ngươi sẽ tìm được Phượng đuôi, hi vọng các ngươi tự thu xếp ỏa thỏa." Sau một khắc cái này Linh Long cũng nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Nơi này hết thảy cũng hóa thành hư vô, không nghĩ tới cái này linh long lại thần thông quảng đại như vậy, đương Tiêu Hàn thu cái này tươi mới huyết hậu, cũng nhả ra một hơi. Chúng ta đi. Tiêu Hàn còn muốn đi tìm Phượng đuôi, có máu tươi này chỉ dẫn, muốn tìm được Phượng đuôi hẳn rất là hữu dung. Nhưng phía sau vẫn có Vũ Hoàng cường giả theo dõi, Linh Long tiêu thất cùng với giết chết người, để cho bọn họ thấy đáng sợ địa phương. Lần này Tiêu Hàn bọn họ đạt được long huyết, cũng bị thấy, có lẽ hắn là đi tìm Phượng đuôi đi. Những người này cũng lập tức nói, "Được, chúng ta tiếp tục cùng tung đi xuống, chờ hắn tìm tới Phượng đuôi chi huyết hậu, nhất thời ra tay kết đoạn." Hệ thống Cái này trị bệnh cứu người, cần bao nhiêu máu tươi? Tiêu Hàn lập tức hỏi. Với cái này đoàn máu tươi, nhiều lắm là một thành liền đủ, cộng thêm phượng đôi máu, có thể khởi tử hồi sinh, dịch chuyển huyết mạch, một lần nữa cháy lên sinh cơ. Hệ thống cũng lập tức nhắc nhở. Được, ta đây liền biết. Tiêu Hàn nhìn những người này, hắn biết còn sẽ có một trận ác chiến, nhưng bây giờ hắn muốn giết những người này, sau một khắc Tiêu Hàn cũng đống nhiên xông ra, nhưng cùng lúc cũng sắp cái này long huyết ném 5 phần mười cấp tiểu hắc. Bảo vệ tốt Âu Tuyết, ta đi giết bọn họ. Nếu những người này tham lam, như vậy Tiêu Hàn sẽ đưa bọn họ đọ đường, để cho bọn họ biết cái gì gọi là làm thực lực. Cái gì gọi là tham lam mất mạng? Chiến thần đao bùng nổ, Tiêu Hàn cũng trong nháy mắt liền xông vào Vũ Hoàng đội Ngũ, hắn lần này mặc dù vừa mới đột phá Tam phẩm Vũ Hoàng, nhưng hắn còn cần tiếp tục ngưng luyện thực lực. Tiểu tử này cảm tác cảm vi, can đảm cũng không nhỏ, quả thật không tệ. Lương Vũ Đế cũng từ âm thầm đi ra. Linh Long máu lại cấp cái này Hắc Long Vương, không biết hắn hội sẽ được cái gì dạng thủy biến. Linh Long xuất hiện, tăng cấp Tiêu Hàn một ít máu tươi, cái này sợ rằng rất nhiều người đều không nghĩ đến, nếu là thế này, đây chẳng phải là cuối cùng chiến trường liền đến Tiêu Hàn trong tay Lời đồn đãi một giọt linh long máu cộng thêm một giọt phượng đôi máu liền có thể khởi tự hồi sinh, để cho nhân đan điền tu bổ, sinh cơ ngừng chuyển. Đáng sợ như vậy đồ vật, lại bị Tiêu Hàn đạt được góc chừng chừng mấy cân dáng vẻ. Hắc Long nuốt chọn cái này linh long chi huyết hậu, hán khí tức cũng thay đổi đổi, nhất thời liền bùng nổ ra khí thế đáng sợ, trong nháy mắt liền bước vào vũ hoàng cảnh. Chiến đấu mở ra, Tiêu Hàn nơi này cũng là trường đao chém chết, không ít vũ hoàng cũng là sợ hãi, theo từng cái vũ hoàng vất lạn, bọn họ cũng rối rít lựa chọn lui về phía sau. Phúc. những người này rốt cuộc đi. Tiêu Hàn nhả ra một hơi, lúc này mới lập tức trở lại Các ngươi không có sao chứ?" Tiêu Hàn lúc mở miệng, cái này tiểu Hắc đã ngủ say. Cái này linh long chi huyết quả nhưng đáng sợ, tiểu Hắc bước vào vũ hoàng cảnh sau, lại còn đang ngủ say. Cũng không biết khi hắn sau khi tỉnh lại, hội sẽ đạt đến mức nào. Tiêu Hàn sau khi nói xong, cũng sắp tiểu Hắc thu lại. "Được, chúng ta đi, tiếp tục đi tìm phụng đôi." Tiêu Hàn cũng lập tức nói. "VS, Cổn Vật bi khảo tỷ hiển xin vot 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm vợ trưởng 302. Tiểu Hắc lên cấp, Long chiến giang hồ. Chương 302, Tiểu Hắc lên cấp, Long chiến giang hồ. 7 ngày sau, Tiêu Hàn hai người cũng là lão đạo mang theo mọi người khắp nơi đi loạn, từ đầu đến cuối đều không có tìm được Phượng đôi, tồn tại điều này cũng làm cho rất nhiều người từ bỏ ý định có thể tìm được linh long, chưa chắc sẽ tìm tới Phượng đôi. Dù sao cái này Long Phượng không có ở đây cùng một chỗ, đây nhất định là có khác nhau. Tiêu Hàn liếc mắt nhìn sau, lúc này mới liếc nhìn ôn Tuyết, phỏng chừng bọn họ cũng đi không sai biệt lắm, chúng ta đây lên đường đi. Trong bảy ngày, Tiêu Hàn cùng Ôn Tuyết hai người cũng không tìm tới phượng khói xe hơi thở, nhưng duy trì có ở vừa mới liền, Tiêu Hàn đột nhiên phát hiện thần hỏa tắt tình huống không đúng, Tiêu Hàn kết luận hẳn là Phượng đôi xuất hiện. Thần hỏa tát mặc dù chỉ là bình thường vũ hoàng binh khí, nhưng hắn có phong hỏa thế đây tuyệt đối đưa tới phượng đuôi cọp hường. Còn như cái này phượng đuôi, tiêu hàn suy đoán chắc là phượng hoàng. Dù sao cái này linh long cũng là quá rõ ràng, cho nên phượng đuôi cũng đại khái chính là như vậy. Được, chúng ta đi. Sau một khắc, ở ngoài ra một nơi trong ảo cảnh, tiêu hàn hai người cũng xuất hiện ở nơi này. Phượng đuôi, hẳn là ngươi dẫn chúng ta đến đây đi. Tiêu hàn đột nhiên mở miệng nói. Thông minh, linh long sẽ cho dòng máu của ngươi, chắc cũng là coi trọng ngươi. Lần này chúng ta tồn tại mặc dù vũ đế không có ra tay, nhưng chúng ta cũng không muốn bị vũ hoàng cường giả làm bẫy đây là phượng huyết. sau một khắc miễn cảnh tiêu thất, tiêu hàn cũng nhướng mày một cái. tuyết nhi, ngươi cũng đi vào ta không gian. tiêu hàn lập tức làm ra quyết định. hóa ra hắn coi như là minh bạch, bây giờ vũ thần xâm lâm cái này cướp đoạt linh long cùng phượng đôi máu, vũ đế không dám ra tay cũng là bởi vì thực lực bọn hắn không có linh long cùng phượng đôi cao. mà vũ hoàng bế dày, cái này không cần thiết, máu tươi này đến tiêu hàn trong tay, như vậy cướp đoạt nên thú vị. lệnh ca, ngươi, nghe ta, tạm thời đi vào tránh một chút. tiêu hàn nói như đinh chém sát. sau một khắc không đợi ôn tuyết phản ứng, hắn nhất thời liền đem ôn tuyết thu nhập trong chiết nhẫn tạm thời giấu một người, đây là không có vấn đề. nhìn trung quanh, trong tay chiến thần thương cũng nhất thời xuất hiện linh long cùng phượng đôi máu đều trong tay ta, muốn đều đến đây đi. lúc này tiêu hàn đã liều lĩnh, trong mắt hắn cái này đáng sợ chiến đấu cũng là một cái to lớn tiêu chiến. lần trước tuyệt mệnh nguy cơ hắn đều vượt qua, nguy cơ lần này hắn như thường muốn vượt qua. không sai, có thể có được linh long cùng phượng đôi chi huyết nhân, quả thật năng lực bất phàm, nhưng giao ra linh long cùng phượng đôi máu, chúng ta có thể tha cho người khỏi chết. trung bình vũ hoàng cường giả cũng nhất nhất xuất hiện. lúc này vũ hoàng cùng với vũ tôn cũng rối rít tràn vào nơi này. Xem ra chiến trường này ta chính là chủ thể." Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, sau một khắc hắn cũng sắp chính mình tu vi toàn bộ bùng nổ. "Áo nghĩa vũ khí, Vũ thần hàng Lâm." Hắn bất kể mình còn có bao nhiêu linh thạch, toàn bộ dùng hết cũng không cái gọi là. Lần này muốn đạt được Linh Long cùng Phượng đôi chi huyết nhân đều đến đây đi Áo nghĩa vũ khí bùng nổ trong ngáy mắt, không ít vũ hoàng cường giả cũng sắc mặt rung một cái. "Chính là cái này một chiêu." Rất nhiều người cũng gặp qua ngày đó một màn kia. Không nghĩ tới lại hội sẽ vào lúc này, bọn họ lại lần nữa thấy cái này Vũ thần Hàn Lâm Áo nghĩa vũ khí. Nhật Nguyệt cùng Tiên Sau một khắc một cái trong đó Vũ Hoàng gia tộc con em cũng nhất thời mở miệng nói, "Thất tinh chiến thiên, cái này háo nghĩa vũ khí cũng không chỉ là Tiêu Hàn một người biết, rất nhiều người cũng sẽ." "Thần hỏa tát bạo cho ta." Tiêu Hàn cũng không để ý, cho dù là thần hỏa tát hắn đều cấp bạo nổ. "Ỷ Thiên kiếm bạo nổ, Đồ Long đao bạo nổ." Giờ khắc này Tiêu Hàn cũng không để ý, cuộc chiến đấu này căn bản là một trận vô lại đấu pháp, hắn căn bản là không đánh lại. Quá nhiều người. Phong ảnh độn. Sau một khắc Tiêu Hàn cũng dõng nhiên xuất hiện ở một cái Vũ Hoàng cường giả bên người. Trưởng đao rơi hạ, cái này Vũ Hoàng nhất thời phun ra máu tươi sinh cơ tiêu tan trong nháy mắt, thế xuống đất áo nghĩa vũ kỵ phong ảnh đột, lúc này mới là giết người tốt thời khắc. theo nổ mạnh xuất hiện, tiêu hàn cuộc chiến đấu này cũng là quét quét có hệ thống thanh âm vang lên. chúc mừng ký chủ lên cấp tứ phẩm vũ hoàng, đạt được áo nghĩa vũ kỵ huyết ảnh chuôi, có thể toàn lực bằng vào huyết đột chạy trốn. vậy cũng chờ ta giết đủ mấy người lại nói, tiêu hàn cười lạnh một tiếng, hắn linh lực còn nhiều hơn, như vậy cũng liền còn có cơ hội tướng đối thủ chém chết. nếu bọn họ không sợ chết, đều phải cướp đoạt chính mình linh long cùng vượng đôi máu, như vậy thì để cho bọn họ nhìn xem cái gì gọi là bản lĩnh. chúc mừng ký chủ, yêu thú tiểu hắc lại lần nữa lên cấp có được áo nghĩa yêu thú vũ khí long chiến giang hồ giống một đạo long năng bỗng nhiên văng lên tiểu hắc cũng là nhất thời từ yêu thú trong hệ thống xung ra một đạo bóng người to lớn xuất hiện tiêu hàn cũng cho mày đây chính là tiểu hắc tiêu hàn cũng là lần đầu tiên thấy lên cấp sau tiểu hắc lại kinh khủng đến mức này dù sao khí thế kia cũng là lục phẩm vũ hoàng dáng vẻ giống áo nghĩa vũ khí long chiến giang hồ giờ khắc này một đạo long tức bùng nổ cực mạnh hắc long gió bão trực tiếp hướng những thứ này vũ hoàng cường giả đi quét quét gợi ý của hệ thống âm bạo phát cũng để cho tiêu hàn sắc mặt lộ vẻ xúc động đi sau một khắc. Tiêu Hàn cũng nhất thời cưới Tiểu Hắc, hướng xa xa đi. Băng vào lên cấp Vũ Hoàng Tiểu Hắc, với tốc độ của hắn căn bản cũng không phải là người bình thường có thể đuổi theo. Tiêu Hàn chạy trốn, để cho Lương Vũ Đế cũng là cho mày. Tiểu tử này, yêu thú lên cấp sau liền trực tiếp chạy trốn, ta người sư phụ này cũng không muốn. Lương Vũ Đế cho mày. Ha ha, lão lệnh ngươi đệ tử này đều chạy, ngươi còn không truy? Đột nhiên một đạo tiếng cười vang lên, cũng để cho cái này Lương Vũ Đế cho mày. Hắn đi, ta có biện pháp gì? Để cho hắn đi đi. Áo nghĩa vũ khí hai loại, còn có cái này Hắc Long Vương. Mặc dù trả, còn. Chưa trưởng thành đến cực hạn, nhưng đã là vũ hoàng bên trong cực phẩm sát thủ. Nếu là Lão lệnh đạt được tên đệ tử này, có lẽ ở vũ thần đế quốc bên trong, tương lai đều là tiếng tâm lừng lây vũ đế cường giả. Lại lần nữa một giọng nói vang lên, một cái người nam tử trung niên cũng đi ra. Triệu vũ đế, vũ đế bên trong chiến lược ngút trời hàng người, người bình thường đều không phải là đối thủ. Lương vũ đế liếc mắt nhìn, không nói gì thêm, mà là phất tay áo đi. Theo trận pháp giải trừ, những gia tộc khác tộc trưởng hoặc là thế lực người đều rối rít xông vào cái này vũ thần Sâm lâm bên trong. Nhưng hắn muôn sợ chứng kiến một màn, trừ thương vong vẫn là thương vong, đang chết đây rốt cuộc là cái gì liên tục hai lần bùng nổ áo nghĩa vũ kỹ người này rốt cuộc là người nào rất nhiều người đều là cho mày nhất là cái này long nạo tiên hắn lại may mắn không có chết nếu là tiêu hàn thấy như vậy một màn chỉ sợ cũng phải được rung động tiểu tử này mệnh quả thật cường tráng nếu là đổi thành những người khác đã sớm chết đương ôn tuyết được thả ra lúc sợ chứng kiến cũng là tiêu hàn mặt mũi đây là tiêu hắc hắn lên cấp đúng đây là tiêu hắc trên lưng chúng ta hồi vũ hoàng thành tiêu hàn lập tức nói sau người khác tiêu hắc cũng là tốc độ lại lần nữa tăng nhanh hướng vũ hoàng thành phương hướng vội vã đi. PS, Côn Vật Bi Cảo tỷ Hiển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 303. Hối Mâu một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp. Chương 303, Hối Mâu một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp. Dương Tiêu Hàn mang theo Ôn Tuyết trở lại Vũ Hoàng Thành lúc, tiểu Hắc chính là khôi phục như cũ lớn nhỏ. Dù sao thân thể này cũng quá mức đáng sợ, nhưng Tiêu Hàn vẫn là lựa chọn tướng tiểu Hắc bỏ vào yêu thú hệ thống bên trong. Khi hắn lại lần nữa xuất hiện ở Vũ Hoàng Thành lúc, tứ phẩm Vũ Hoàng khí thế cũng để cho cái này Vũ Hoàng Thành không ít trưởng lão sắc mặt lộ vẻ xúc động. Người là Tiêu Hàn ngày đó chấp sự lão đầu lại lần nữa thấy tiêu hàn lúc cũng là sắc mặt rung một cái đúng vậy ta chính là tiêu hàn tiêu hàn khổ sở cười một tiếng tứ phẩm vũ hoàng ngươi cái này cái này chấp sự lão đầu chấn động quả thật không nhỏ mặc dù bọn họ chuyến này đi rất lâu nhưng cái này cũng không có một mười năm tám năm lại liền từ vũ tôn bước vào tứ phẩm vũ hoàng ta muốn gặp thành chủ tiêu hàn đột nhiên mở miệng nói được kia ngươi đi theo ta cái này chấp sự lão đầu tựa hồ minh bạch cái gì có lẽ là tiêu hàn tìm tới linh long cung vẫn đuôi nếu không sẽ không như thế mau trở về đến vũ hoàng thành khải bẩm thành chủ Một cái tên là Tiêu Hàn người trẻ tuổi muốn gặp ngài. Tiêu Hàn. Đây tụi hồ là ngày đó doanh binh đội ngũ một cái đội trưởng chứ, để cho hắn đi vào. Cái này Vũ Hoàng thành chủ cũng gật đầu nói, "Phải." Thành chủ đại nhân. Đương Tiêu Hàn hai người lúc đi tới, cái này thành chủ cũng nhìn sang, "Tứ phẩm Vũ Hoàng, ngươi tuổi tác hẳn còn chưa từng có 30 chứ?" Cái này thật không dễ nói, ta vừa vận 27." Tiêu Hàn gật đầu nói. "27, Tứ phẩm Vũ Hoàng, thiên phú rất lợi hại." Cái này thành chủ gật đầu nói, "Ngươi lần này tới tìm ta, chắc là đạt được linh long cùng phượng đôi màu chứ? Nói đi." muốn bao nhiêu tiền mới có thể đưa cho ta linh long củng phượng đôi máu. thành chủ đại nhân cũng nói đơn giản, tiền không là vấn đề, mấu chốt ta nghĩ biết, cái này linh long củng phượng đôi tác dụng. tiêu hàn lập tức nói, linh long củng phượng đôi, có thể khởi tử hồi sinh đây nhất định là giả, nhưng linh long củng phượng đôi máu là có thể để cho nhân đan điền khôi phục khí huyết lần nữa kích hoạt, có thể để người ta từ suy yếu bên trong về lại khỏe mạnh. thành chủ đại nhân cũng không che giấu cái gì, xem ra hẳn là thành chủ đại nhân một cái con cái xảy ra vấn đề chứ. tiêu hàn lúc này mới hỏi, đúng. Nữ nhi của ta Yên Nhi từ nhỏ thân thể vô cùng suy yếu, là ta dùng chín nưu nhị hộ lực mới vãn hồi hắn tính mệnh, nhưng cho tới nay đều là bị dược lực kéo dài tính mạng, cho nên mới chuẩn bị tìm đến Linh Long Cùng Phượng Đôi Máu, tốt cứu hắn một mạng. Thành chủ đại nhân trầm rãi mở miệng. "Tốt lắm, ta có thể cho ngươi Linh Long Cùng Phượng Đôi Máu." Tiêu Hàn tướng hai cái chai nhỏ lấy ra. "Nơi này chính là Linh Long Cùng Phượng Đôi Máu, ta liền giao cho ngươi, cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ, ta Tiêu Hàn cũng đơn thuần làm một chuyện tốt đi, Tuyết Nhi chúng ta đi thôi." Tiêu Hàn lần này cũng coi là đạt được một phen hoàn toàn rèn luyện, nhưng là để cho hắn hiểu được lần lịch luyện này đáng sợ chờ các loại, ta cho ngươi ba chục tỷ linh thạch, ngoài ra ta có thể đề cử ngươi tiến vào vũ thần học viện, không biết như thế nào? cái này thành chủ đại nhân cũng lập tức mở miệng nói, tiến vào vũ thần học viện. tiêu hàn nhướng mày một cái, nhưng là gật đầu một cái. yên nhi, ngươi đi ra đi. đột nhiên cái này thành chủ đại nhân cũng lập tức la lên, chỉ thấy một cái sắc mặt trắng bệch nữ tử chậm rãi đi ra, quyền cốt hám sâu, càng là lông mi cốt có chút vùi lấp đi xuống, hiện nhiên hắn đã suy yếu đến mức tận cùng, thậm chí một điểm tổn thương cũng sẽ để cho nàng tử vong. đây chính là ta con gái yên nhi ta hiện tại sẽ dùng phượng đôi máu giúp nàng khôi phục cơn nỗ lực, nhưng nếu là không có linh long máu, hắn nhất định sẽ sụp đổ mà chết. cái này vì sao chính là thiếu một thứ cũng không được. thấy như vậy một màn, tiêu hàn cũng rất muốn nhìn một chút. cái này thành chủ rốt cuộc phải làm sao? sau một khắc, cái này thành chủ ánh mắt khẽ biến, nhất thời thì có phượng đôi máu bước lên, lên ra, hướng cái này liên nhi đi. phượng đôi ra, linh long chân áp. giờ khắc này, hai đạo số lượng không đợi huyết dịch đồng thời bay ra, rơi vào cái này liên nhi trên người. nhất thời còn tức huyết chi lực bị cái này liên nhi hấp thu. một màn này cũng để cho tiêu hàn được rung động. Dù sao cái này thành chủ thực lực rất lợi hại, cái này thủ đoạn cũng có thể so với bình thường thần y lý theo khí huyết lực không ngừng hấp thu, cái này liên nhi cũng phun ra một cái màu đen. Đây là nàng một mực suy yếu làm lắng động âm hàn lực, phải phun ra. Cái này thành chủ đại nhân cũng cực kỳ thông minh, cái này thủ đoạn quả thật lợi hại. Sau một khắc linh long máu lại lần nữa bay ra, bị cái này liên nhi nuốt sau đó, sắc mặt nàng nhất thời liền khôi phục không ít. Hiện nhiên cái này linh long máu để cho nàng dương cương chi lực cũng nhiều không ít. Nữ tử mặc dù thuộc về âm lu nhưng là có dương cương chi lực làm kèm theo, dù sao âm dương cân đối, lúc này mới là một người sinh tồn chi đạo. Nếu là vẹn vẹn là một loại, như vậy có ánh mặt trời, vì sao còn phải hắc ám đây? Chính là một dạng đạo lý, cái này liên Nhi chính là thường xuyên thân thể cực yếu, cho nên cần dùng phượng đuôi máu kích hoạt khí huyết, dùng linh lực máu bổ dưỡng thân thể, mới có thể để cho nàng dần dần khôi phục. Linh long cùng phượng đuôi đơn độc một loại chỉ có thể trợ giúp tăng cao tu vi, nhưng nếu là hai loại hợp nhất là có thể thay đổi thể chất. Cái này thành chủ liếc mắt nhìn Tiêu Hàn, lần nữa mở miệng nói: "Cho nên lần này ta chuẩn bị viết một phong thư, cho ngươi mang theo Yên Nhi cùng một chỗ tiến vào Vũ Thần học viện, nhưng ta cần ngươi giúp đỡ trông nom Yên Nhi liền có thể, không cần thời khắc đều với ở bên cạnh hắn, như thế nào?" Đúng, vị cô nương này hẳn là ngươi thế tử đi, ta nghĩ nàng cũng có thể chiếu cô Yên Nhi, ta cho ngươi 50 tỷ linh thạch coi như là trông nom chi phí như thế nào. Cái này thành chủ lại lần nữa nói, "Được, ta có thể đáp ứng giúp đỡ chiếu cố." Tiêu Hàn không có cự tuyệt. Dù sao cái này sự tình nói đơn giản đơn giản, nói khó cũng khó, cho nên có Ôn Tuyết tại chỗ, giúp đỡ chiếu cố cái này cũng chẳng có gì lạ. Đây là 50 tỷ linh thạch, Yên Nhi còn cần khôi phục, ta đi viết thư. Cái này thành chủ đại nhân cũng để cho người an bài Tiêu Hàn bọn họ trú ở, đa tạ Tiêu Hàn công tử ân tứ mạng. Đột nhiên cái này Yên Nhi cũng không người xá một cái. Yên Nhi cô nương khách khí, đây cũng là ta nên làm. Hắn lấy tiền, tự nhiên muốn làm việc, cho nên hắn tốt như vậy nói nếu như vậy đại lễ đây. Đây là hẳn, người cứu Yên Nhi, bất luận là hay không cấp linh thạch, đều là giống nhau. Tiêu Yên Nhi đi xuống trước nghỉ ngơi. Được, đi đi. Tiêu Hàn cũng rất đáng thương cái này Yên Nhi cô nương, từ nhỏ rơi vào thế này ốm đau, kéo dài đến bây giờ mới giải quyết, đây mới là đáng sợ nhất. Wi wi wi, ngươi trợn cả mắt lên chứ? Ôn Tuyết đột nhiên la lên. nào có a, ta chỉ là đồng tình nàng a. Tiêu Hàn khổ sở cười một tiếng. Ngươi không thấy cô ấy là hồi mâu một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp dáng vẻ à, ngươi hồn sợ rằng đều bị nàng câu đi. Ôn Tuyết xoay một hạ Tiêu Hàn, rồi mới lên tiếng. "Ơ kìa, đau à, ta nói là thực sự, chỉ có đồng tính à. Tiêu Hàn rất không nói gì. Nữ nhân này chính là như vậy, nghĩ, muốn, đồ vật từ đầu đến cuối đều là chỉ có những thứ này, không, có một chút bình thường. Sinh vật đơn tế bảo quả thật thật đáng sợ, cho nên nói treo chọc ai cũng không nên treo chọc nữ nhân, những lời này hay là đối với, ai cũng phải nhớ cho kỹ một điểm này, nếu không nữ nhân đều sẽ chết cắn không tha. VS, Côn Vật Mi cạo tỷ hiển xin một 910 điểm cuối chương. Đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 304. Học viện con đường, nhóm ba người. Chương 304, học viện con đường, nhóm ba người. Thời gian thoáng một cái chính là 2 tháng, khi này ngày Liên Nhi khi xuất hiện lại, thân thể nàng đã hoàn toàn khôi phục bình thường, nhưng ngày đó sự tỉnh quả thật không phải là nàng cố ý, mà là nàng vốn là có được hồi mâu một nụ cười sinh ra chăm vẻ đẹp bản lĩnh. Cái này cũng không trách Tiêu Hàn, dù sao Tiêu Hàn vẫn là làm người chính trực. Xin chào Tiêu Hàn công tử, gặp qua ôn tuyết tỷ tỷ. Cái này Liên Nhi cũng rất là có lễ phép. Thì, lần trước là ta hiểu lầm, xin lỗi a ngươi nên hướng ta xin lỗi, tiêu hàn nội tâm rất khổ sở. hừ, xin lỗi ngươi, nam nhân đều là sát lang. ôn tuyết lắc đầu nói, ta mới là không phải thì sao? tiêu hàn cũng rất không nói gì, nữ nhân chính là như vậy, bá đạo thời điểm vẫn luôn không buông tha. nào có nữ nhân với nam nhân nói xin lỗi. ôn tuyết một câu nói nhất thời để cho tiêu hàn rất bất đắc dĩ. được rồi, ngươi thắng. đúng, bây giờ yên nhi muội muội cũng khôi phục, chúng ta cũng hẳn lên đường đi. ôn tuyết đống nhiên mở miệng hỏi, đúng vậy, là nên lên đường. tiêu hàn cũng gật đầu nói, còn như là thư này hắn cũng bắt vào tay nhưng hắn tin tưởng không bằng vào phong thư này hắn như thường có thể tiến vào vũ thần học viện tiêu hàn ô tuyết lần này liền làm phiền ngươi môn tiên nhi thể chất vừa mới khôi phục nàng có nhiều bất tiện chỗ mong rằng các ngươi thông cảm nhiều hơn ta chỉ có một đứa con gái như vậy hy vọng các ngươi có thể giúp ta nhìn cho thật kỹ một ít cái này vũ hoàng thành chủ làm cha cũng coi là thao bệ tâm kia mái đầu bạc trắng chính là làm chứng đường đường vũ hoàng cường dạ lúc này mới vừa mới đến hơn 50 tuổi lại liền bắt đầu cái này tự nhiên không thể nào phụ thân nếu không phải ngài Sợ rằng Yến Nhi cũng sẽ không có hôm nay mức độ, bị Yến Nhi xá một cái. Đột nhiên cái này Yến Nhi cũng nhất thời quỳ xuống. Nàng kêu Nạp Lan Yến Nhi, đến khi hắn phụ thân là Têu Nạp Lan nước. Đây cũng là Tiêu Hàn sau đó mới biết, cái này một cái tình cảnh, Tiêu Hàn cũng rất xúc cảm. Giống như ban đầu hắn rời khỏi gia tộc, rời đi thanh diệp quốc mượn dạng, đây đều là y y y bất xá, không muốn rời đi cố quốc quê hương mượn dạng. Được, đứng lên đi, ngươi với hắn môn đi thôi, có Tiêu Hàn công tử, hắn sẽ có năng lực bảo vệ ngươi. Nạp Lan nước cũng không biết là ám dụ hay là cố ý. Ừ, phụ thân ta biết. Nạp Lan Yến Nhi cũng nhu thuận gật đầu nói. Tiêu Hàn công tử, Ôn Tuyết tỷ tỷ chúng ta đi thôi. Nạp Lan Yên Nhi tâm địa không xấu, một mảnh thẳng thắn, thế này nữ tử nhược không phải là bởi vì trời sinh huyết mạch dị thường, tất nhiên sẽ không rơi vào nông nỗi này. Được, lên đường. Tiêu Hàn cũng mở miệng nói. Nhìn bọn họ rời đi Vũ Hoàng Thành, làm cha Nạp Lan Đức cũng coi là thở phào. 27 tuổi tứ phẩm Vũ Hoàng, sợ rằng ở ngày sau Vũ Thần Học Viện, Hội sẽ chê cực kỳ đáng sợ sóng gió A, Nếu là Yên Nhi may mắn cùng hắn thành vi phụ phụ, cho dù là làm tiểu tiết, đều là may mắn à? Thành chủ đại nhân, cái này, Vũ Thần Đại Lục bất luận những thứ này chỉ cần trải qua hạnh phúc, còn lại cũng không đáng kể. Tiên Nhi mặc dù mấy năm nay chịu hết hành hạ, nhưng bây giờ Tiêu Hàn là nàng ân nhân cứu mạng, cũng sắp tiêu Hàn hết thảy đều ghi dấu ấn vào đi, cộng thêm Tiêu Hàn tuổi trẻ tài cao, tu vi lại cao, ngươi cho là còn có ai hội sẽ vào nàng pháp nhãn? Vũ Hoàng thành chủ Nạp Lan nước hỏi ngược lại, cũng để cho cái này một người khác Vũ Hoàng trưởng lao á khẩu không trả lời được đúng là thế này, làm ân nhân cứu mạng, các hạng điều kiện đều cực kỳ ưu tú, người như vậy vẫn có thể nói gì đây? Cái này không phải thận sớm lấy không phải là tốt hơn? Cái này kén chọn như thường vẫn là hối hận, Vũ Thần Đại Lục quả thật không thịnh hành phòng chính cùng Thiên Phòng đi ra Vũ Hoàng thành sau, Tiêu Hàn ba người một nhóm, đầu tiên đi cũng không phải là Minh Châu, mà là Biển Châu. Từ Biển Châu đi qua, sẽ còn đi ngang qua Thiên Dương thành, Thiên Dương thành sau đó, sẽ còn thông qua võ Đức Dây núi, sau đó còn có Kỳ Châu thành, cuối cùng chính là Vũ Thần học viện địa phương. Gai Châu Vũ Thần học viện, cho dù là với tốc độ bọn họ phi hành, ít nhất đều cần thời gian phải rất lâu. Nhưng dù sao khoảng cách Vũ Thần học viện tiểu trường còn sớm, bọn họ đi đều sớm vô dụng, cho nên vẫn là đi thong thả, cũng coi là rèn luyện một phen với nạp lan yên nhi thân thể, lúc này phi hành tất nhiên sẽ đối với nàng tổn thương rất lớn, cho dù là dùng linh lực hộ thể, đều làm không được đến không để cho nàng bị một chút tổn thương, đây cũng là Tiêu Hàn cân nhắc qua. Được, chúng ta tiếp theo đứng chính là biển châu, các ngươi đều chú ý một chút đi." Tiêu Hàn cũng phân phó nói. Dù sao lần này, bọn họ đi biển châu cũng là hai nữ một nam, cái này ắt sẽ đưa tới chú ý, nhưng may mắn Tiêu Hàn là Vũ Hoàng cường giả, người bình thường nên cũng không dám chọc giận chân mày, dù sao tu vi ở nơi nào bảy. Ra cái này Vũ Hoàng thành sau, ba người cũng không tính là ra giói tốc ngựa, mà là tốc độ nhanh hơn hướng biển châu đi. Trải qua tiêu Hàn tính toán, nếu là đến Vũ Thần Học Viện, ít nhất cũng cần thời gian nửa năm, nếu là phi hành phòng trường cũng liền một tháng. Bất quá cái này không cần phải thời gian nửa năm đến Vũ Thần Học Viện cũng vừa vừa vặn. Nhưng lần này tiêu Hàn tin đồn, cũng ở đây Vũ Thần Sâm Lâm hoàn toàn truyền ra, có được áo nghĩa vũ ký tiêu Hàn, đánh cấp vũ tôn, đánh cấp vũ hoàng, cái này còn đánh chết rất nhiều gia tộc vũ hoàng cường giả. Trong này dĩ nhiên là bao gồm Biển Châu một vài gia tộc, đương nhiên Minh Châu Long gia Long thiếu đối với tiêu Hàn cũng là ký ức, hay còn mới mẹ a lúc trước bọn họ Long gia tổn hại mất, cũng không chỉ là một Long ngạo thiên bị đánh, còn có một cái tam thuốc biến mất cùng với một cái long huyết vệ, long thần vệ thế này đều không. Ngạo Thiên, nhớ, lần này ngươi tiến vào Vũ Thần học viện sau, không muốn lại lần nữa treo chọc cái này Tiêu Hàn, hắn thiên phú thật đáng sợ, có lẽ đợi một thời gian sẽ trở thành Vũ Đế cường giả, nếu là khả năng ngươi liền cùng hắn dừng tất qua, trở thành bạn đi. Ở Long gia, phụ thân hắn Long Chiến Thiên cũng lắc đầu nói: "Thiếp, làm bạn." Long Ngạo Thiên có chút không hiểu. "Đúng, ta Long gia mặc dù tổn hại mất một cái long huyết vệ cùng với một cái long thần vệ, nhưng là đối với, đúng, Tiêu Hàn thiên phú có một cái phòng trứng, để cho hắn làm bạn." Cái này có thể so với làm địch nhân rất nhiều, cho nên nói ngươi chính là với hắn làm bạn đi." Long Nạo Thiên phụ thân cũng là ý vị thâm trường nói. "Tiêu Hàn người như vậy quá mức yêu nghiệt, làm địch nhân căn bản là tự chịu diệt vong, làm bạn là có lợi suốt đời, chỉ cần không phải kẻ ngu, chắc chắn sẽ không tiếp tục làm địch nhân." "Được rồi, ta biết." Long Nạo Thiên cũng rất bất đắc dĩ. Lúc nào mình cũng làm người khác tiểu đệ, cái này làm cho hắn tâm lý rất khó chịu a, nhưng lại nhiều lần bị người đánh, hắn vẫn có thể nói như thế nào đây? "Đúng, lần này bọn họ trước khi đến biển châu trên đường, vừa mới lên đường liền, ngươi cũng có thể đuổi kịp bọn họ, nhanh đi đi." Long Nạo Thiên Phụ Thân cũng lập tức nói: Thì, Đi Biển Châu trên đường. Ban đầu hắn đối với, đúng, toàn bộ gia tộc đều thủ hạ. Ta lần này đi, không phải là muốn ăn đòn sao? Long Nạo Thiên cũng rất bất đắc dĩ. Có đi hay không do ngươi. Lần trước sự tình là ngươi treo chọc tới đến, nếu không làm sao sẽ xuất hiện thế này. Ta biết ngươi ngạo khí, nhưng bây giờ ngươi cũng bất quá chỉ là nhất phẩm vũ hoàng thôi. Ngươi có cái gì tốt ngạo khí? Nhanh đi. PS, S Vật Bi Cảo tỷ Hiển xin vọt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để củng vở ở có thêm động lực làm viện trưởng 305. Biển Châu Vân gia. Chương 305 Biển Châu Vân gia được rồi, vậy ta đây liền lên đường. Long Nạo Thiên cũng rất bất đắc dĩ, nào có làm cha, buộc con trai đi làm người khác tiểu đệ. sợ rằng đây cũng là lần đầu tiên đầu một lần chứ. Biển Châu hành trình, không đợi Tiêu Hàn đám người đến gần, Tiêu Hàn liền nhận ra được khí tức có cái gì không đúng. Mọi người cẩn thận. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng nói. Thế nào? Nạp Lan Yên Nhi không hiểu, cũng không phải ngươi Tiêu Hàn đại ca, ban đầu hắn ở Vũ Thần Sâm Lâm bên trong đánh cướp Vũ Tôn sau đó, lại đánh cướp Vũ Hoàng, cuối cùng cùng Vũ Hoàng chiến đấu, đánh chết ước chừng mười mấy Vũ Hoàng cường, giả, chính là như vậy, gác tội toàn bộ gia tộc. Phỏng chương ở Vũ Thần Sâm Lâm bên trong, cũng coi là nổi danh. Ôn Tuyết cười khổ nói: "A, Tiêu Hàn công tử lợi hại như vậy." Nạp Lan Yên Nhi nghe nói như vậy, cũng rất là khiếp sợ. Cái này dù sao tin đồn nàng không biết, nàng cũng không biết Tiêu Hàn chiến lực đáng sợ như thế. Cái này Linh Long cùng Phượng đôi máu chính là Tiêu Hàn ở Vũ Thần Sâm Lâm bên trong, đột phá nặng nghề vây khốn, mới cấp đoạt sau, trốn ra Vũ Thần Sâm Lâm. Ôn Tuyết lại lần nữa nhắc nhở: "Thế này a, đa tạ Tiêu Hàn đại ca, nếu không phải ngươi, sợ rằng Nghiên Nhi cũng không có cơ hội nữa thấy mặt trời lần nữa." "Được, cũng không cần nói nói, các ngươi tất cả đi ra đi." Tiêu Hàn cũng lập tức nói. Đống nhiên Long Nạo Thiên cũng mang theo đoàn người chậm rãi đi ra. Tiêu Hàn đại ca, cái này đột nhiên một câu nói, để cho Tiêu Hàn cũng là sắc mặt dùng một cái. Ai là của ngươi lại ca, ngươi cũng chớ nói lung tung. Tiêu Hàn có chút không hiểu. Cái này ngày khác là tới tê dại chính mình. Sau đó đối với chính mình hạ sát thủ. Ta là thật đến nhận thức ngươi làm đại ca. Ta Long Nạo Thiên lúc trước đúng là sai, là ta sai, là ta không nên đối với. Đúng, đại tẩu có ý đồ lòng, cũng là ta không nên đối với. Đúng, đại ca bất kính, cho nên lần này tới, ta cũng vậy đến nói xin lỗi. Long Nạo Thiên cũng đầu độ mở miệng nói: "Nói xin lỗi." Tiêu Hàn có chút không dám tin tưởng đây là cái kia Long Nạo Thiên sao? Theo hắn biết, cái này Long Nạo Thiên ngạo khí vô biên, đảm nhiệm Hà Thiên mới cũng dám chèn ép. Vì sao đến hắn nơi này, lại trở nên hèn yếu như vậy, đương nhiên cũng không phải hèn yếu, núi cao còn có núi cao hơn. Tiêu Hàn ra tay để cho Long Nạo Thiên biết đáng sợ, đây cũng là hắn rất bất đắc dĩ địa phương. Lần này nếu không phải Tiêu Hàn cho hắn nhăn sắc, chỉ sợ hắn còn không biết trời cao đất rộng đây. "Đại ca, đây là ta một điểm tâm ý, chả, còn thu hạ." Long Nạo Thiên cũng sắp một cái giới chỉ đưa tới. Chờ các loại, cho ngươi hạ nhân đưa tới. Tiêu Hàn vẫn có phòng bị. Được, tiêu thiếu cái này. Đường Tiêu Hàn thấy bên trong linh thạch cùng với thiên tài thấp đảm bảo lúc, cũng là sắc mặt dùng một cái. Mẹ kiếp, nhiều như vậy. Tiêu Hàn không nghĩ tới, một cái Minh Châu long ra lại cho hắn đưa nhiều linh thạch như vậy. 50 tỷ a, đây cũng không phải là số lượng nhỏ a cộng thêm trước những linh thạch này, hắn cũng lại lần nữa khôi phục lại trăm tỷ phú ông mức độ đây cũng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại cái này ném không nhệ đá toàn bộ mất mà trở lại. Ngạo thiên a, những lễ vật này hay, ta cũng liền tu hạ, còn như ngươi thiên phú không tệ, năng lực cũng xuất chúng cho ngươi những thứ này thủ hạ đều rời đi đi ngươi theo chúng ta đi chính là mặc dù biển châu có chiến đấu nhưng là không việc gì tiêu hàn mặt đầy tự tin nói được rồi các ngươi mau mau cút cho ta tất cả cút hội sẽ minh châu long Nạo thiên cũng là cực kỳ cao hứng tự nhiên cũng là mắt không thấy tâm không phiền rất sợ trễ một bước tiêu hàn liền đổi ý đến trước hút điếu thuốc lá an đuổi chúng ta con đường đi tới này cũng là không hề lay động nhưng biển châu nơi này quả thật có đánh một trận cái này vẫn tương đối đáng sợ tiêu hàn lập tức nói bây giờ tay hắn cầm chiến thần đao cái này có được áo nghĩa vũ khí Bình thường ngũ phẩm Vũ Hoàng thậm chí lục phẩm Vũ Hoàng đều không phải là hắn đối thủ, cho nên người bình thường hắn chắc chắn sẽ không sợ hãi. Kiếp, hút điếu thuốc. Long Nạo Thiên Ngược lại cũng là lần đầu tiên thấy vật này. Đúng vậy, quất lên một điếu thuốc, thi đấu thăng sống bản tiên. Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng. Được, chúng ta lên đường đi. Biển Châu cũng mau phải đến, đi lâu như vậy, cũng là nên tìm một địa phương ăn phần cơm uống ly rượu. Cũng chúc mừng đội ngũ chúng ta nhiều ra một cái huynh đệ. Tiêu Hàn người này rất đơn giản, phàm là bằng hữu đều là huynh đệ, phàm là địch nhân như vậy cũng chính là sinh tử kỵ địch. Hắn nhìn đến đơn giản, là bằng hữu chính là bằng hữu, Là địch nhân như vậy thì xin lỗi. Như thế nào? Tiêu Hàn đến sao? Không ít người cũng ở đây biển châu bên ngoài, chuẩn bị vây giết Tiêu Hàn. Khải Bẩm thiếu gia, nhiều long lão tiên. Đột nhiên một cái thủ hạ người, cấp tốc chạy trở lại. Nhiều long lão tiên. Thanh niên nam tử này cho mày. Đúng vậy, nhiều long lão tiên. Cái này hạ nhân cười khổ nói. Minh Châu long ra, thế lực cũng cực mạnh, chỉ cần hắn không nhúng tay vào, cái gì sự tình cũng không có, nếu là nhúng tay vào, cho dù là long lão tiên thì như thế nào. Lời đồn đãi người này náo khí vô song. Ở toàn bộ Minh Châu cũng không có người dám trêu chọc, nhưng cường long áp bất quá địa lỗ xà, ta như thường diện. Vâng, thiếu gia. Người nọ là biển Châu người nhà họ Vân, thanh niên nam tử này là Vân gia thiếu gia Vân Đình Phi. Lần này cũng là đối với, đúng, Tiêu Hàn linh lực cùng Phượng đôi máu rất là coi trọng, nhưng hắn cùng Tiêu Hàn không có bao nhiêu kỵ địch, cái này được đầu tiên nói rõ. Cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, là cái này. Ai cũng đỏ con mắt Tiêu Hàn, cái này người mang mấy chục tỷ linh thạch không nói, còn có cái này linh long cùng Phượng đôi máu, vật như vậy ai cũng muốn. Đứng lại. Đường này là ta mở, nếu muốn từ đó qua Lưu hạ tiền mãi lộ. Đột nhiên cái này Vân Đình Phi mở miệng, cũng để cho người Cản Hạ Tiêu Hàn bốn người đừng đi. Biển Châu người nhà họ Vân. Long Nạo Thiên liếc mắt nhìn, đang muốn tiến lên một bước. Nạo Thiên lui về phía sau. Tiêu Hàn đưa hắn cản lại đây là hắn sân nhà, Long Nạo Thiên tu vi quá thấp, đi lên cũng là bị đánh, cái này không cần thiết. Hóa ra hay là chê bỏ hắn tu vi thấp, sợ rằng Long Nạo Thiên nghe nói như vậy, cũng chỉ có khóc. Biển Châu Vân gia những người nào? Tiêu Hàn chậm rãi hỏi. Vân gia thiếu gia Vân Đình Phi, tên rất không tồi, thực lực ta liền cũng không biết, đồng dạng là tứ phẩm vú hoàng, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi có thể chơi đùa ra cái gì nhiều kiểu mới? Tiêu Hàn hư lạnh một tiếng, nhất thời chiến thần đao xuất hiện. Một đao này bùng nổ, tiêu Hàn khí thế cũng như lôi đỉnh một dạng, gạo thiết đi. Trường đao bùng nổ ra đao khí càng là phát ra liên tiếp tiếng nổ ầm ầm, để cho cái này Vân Đình Phi cũng là sắc mặt run lên. Sau một khắc, một cái vũ hoàng cường giả ra tay, cũng vì Vân Đình Phi cản hạ cái này công kích. Ồ, cái nàng là ý gì? Tiêu Hàn có chút không hiểu. Lưu Hạ Linh Long cùng phụn đôi, còn có hai nữ nhân này cùng với ngươi toàn bộ linh thạch, nếu không giết không tha. Vân Đình Phi làm điệu đầu sạ, tự nhiên có thể này tự cách nói lời như vậy. Rất tốt, ta đã thấy cồn vọng." Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng. "Nhưng ngươi thế này, ta vẫn là lần đầu tiên thấy, vị này là Vũ Hoàng con gái thành chủ, Long Ngạo Thiên ngươi cũng gặp qua, nhưng ta, ngươi cũng hẳn nghe nói qua." VS, cồn vật bi cảo tỷ hiển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm về chương 306. Một lời không hợp liền đánh. Chương 306, một lời không hợp liền đánh. "Nhưng ta sẽ không nói cho ngươi, Long Ngạo Thiên là ta tiểu đệ, mà ngươi chính là một nhân vật nhỏ a." Áo nghĩa vũ khí, Vũ thần hàng lâm. Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng, nhất thời thì có áo nghĩa vũ khí bùng nổ giờ khác này hắn có thể định cho người nào mặt mũi không biết xấu hổ người hắn từ đầu đến cuối cũng sẽ không cho hắn môn sát mặt tiêu hàn suy nghĩ ra người đều là giống nhau hắn không biết xấu hổ mình cần gì hạ nhục hắn chiến thần đao bùng nổ cái này vũ thần hư ảnh nhất thời hạ xuống vân đỉnh phi phun ra máu tươi nhất thời lui về phía sau cho dù là cái này vũ hoàng cường giả cũng là phun ra một ngụm tiên huyết nhất thời bay rớt ra ngoài vân ra tất cả mọi người cũng bị cái này áo nghĩa vũ kỹ toàn bộ đánh bại rồi rít trọng thương hôn mê hắn không có hạ sát thủ một lời không hợp liền ánh đây chính là tiêu hàn bản chất còn có ai ta liền hỏi một chút còn có ai? Tiêu Hàn mặt đầy ngạo khí nhìn người xung quanh. còn có ta. đột nhiên lại lần nữa bay ra một cái vũ hoàng thanh niên, cũng nhất thời hướng Tiêu Hàn đi. người ở nơi nào? Biển Châu hoàng gia. Hoàng tử Thao. thanh niên này tay cầm trường kiếm, nhất thời liền xông về cái này vũ thần hư ảnh. kiếm chạm nhẫn trăng. giờ khắc này áo nghĩa vũ kỹ bùng nổ. cái này Hoàng tử Thao cũng là khí thế hung hùng, khí thế đáng sợ càng là giống như kinh thế kiếm thần một dạng. mẹ kiếp cầm kiếm cũng chăn bước. Lão tử cho ngươi chăn bước. phong ảnh độn. giờ khắc này Tiêu Hàn tốc độ tăng nhanh. Nhất thời liền xông về cái này hoàng tử thao, cho dù là hắn, cũng không ngơ người này. Hắn ba loại vũ khí, hai loại là tốc độ vũ khí, một loại là tấn công vũ khí. Xem ra chỉ có tướng đối phương cấp đánh bại, phòng trường mới có thể đạt được kiếm này chạm nhật chăng vũ khí. Tiêu Hàn trong tay chiến thần đao, cũng là điên cuồng hướng người này chém chết đi, lực lượng đáng sợ trực tiếp đưa hắn đánh bay, phun một ngụm máu tươi ra, rơi vào xa xa trên mặt đất. Còn có ai? Tiêu Hàn giờ khắc này điên cuồng ngạo, hắn lại như vậy hoàn toàn bùng nổ. Xem chăng bước, ai hơn chăng bước? Xem đánh mặt, xem ai càng đánh mặt. Sẽ tới so tài một chút, cho dù là toàn bộ biệt châu hắn đều không cần sợ cái gì, bởi vì hắn chính là tiêu hàn, thực lực mới là vương đạo, ban đầu hắn bị ba người uy hiếp, hiện tại hắn đều có khó chịu tiết tấu, còn có ta, triệu thiên long, đột nhiên bay ra một cái trường thương thanh niên, cũng nhất thời đâm về phía tiêu hàn, một thương này bùng nổ, đáng sợ tiếng nổ đùng đùng cũng là một đường nổ tung, cho dù là tiêu hàn thấy lực lượng này, cũng là cực kỳ chấn động, biển châu quả nhiên nhân tài bối ra, nhưng hắn cũng sẽ không sợ, phong ảnh đột. vũ thần hà lâm, hắn cũng mặc kệ, đánh bại lại nói, bây giờ chính mình năng lực, đã không cần dựa vào linh thạch bùng nổ, chỉ dùng dựa vào đơn thuần linh lực là được. Cho nên Tiêu Hàn cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy, trực tiếp tiêu diệt là được. Lời đồn đại ngươi khi đó ở Vũ Thần sâm Lâm bên trong, dĩ nhiên càn quét toàn bộ Vũ Hoàng, toàn bộ gia tộc ngươi cũng phải tội sạch sẽ, bản thiếu liền muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, lại dám ở trước mặt mọi người làm như vậy, đắc tội toàn bộ gia tộc. Cái này Triệu Thiên Long cũng là cực kỳ điên cuồng nào. Bởi vì ta là Tiêu Hàn, ngươi không phải là. Giờ khắc này Tiêu Hàn cũng là khí thế lại lần nữa bùng nổ, tích lũy đủ, hắn cũng có thể vận dụng một lần hoàn toàn đại chiêu. Áo nghĩa vũ khí, Vũ Thần Nhật Nguyệt. Giờ khắc này một tôn vũ thần hư ảnh lại lần nữa bùng nổ. Nhất thời một người đáng sợ vũ thần hư ảnh trực tiếp hướng cái này triệu thiên long một bước bước ra, cái này đáng sợ một bước, cũng để cho triệu thiên long áo nghĩa vũ kỹ trực tiếp sụp đổ, nhất thời lui về phía sau. Nếu là tốc độ chậm một chút nữa, sợ rằng bước này nhất thời sẽ để cho triệu thiên long trực tiếp vỡ lạc. Chúc mừng ký chủ liên tục đánh bại ba cái vũ hoàng cường giả, khen thưởng một tỷ linh thạch, khen thưởng áo nghĩa vũ kỹ, vũ thần quan huy. Bây giờ tiêu hàn có được phong ảnh đột, huyết ảnh chuôi, cùng với vũ thần hàn long, vũ thần nhật vũ thần quan huy, cái này căn bản là mẹ hắn vũ thần bộ đồ, cho dù là tiêu hàn phát hiện sau cũng là sắc mặt chấn động. Hắn quả thật không nghĩ tới, hắn lại sẽ đi đến một bước này. Ta chỉ muốn hỏi một chút, còn có ai? Nếu là không có, cũng đừng quấy rầy ta đi vào uống trà, ta tin tưởng Biển Châu không phải là các ngươi ba cái mờ, cái này uống trà tư cách ta có hay không còn có. Tiêu Hàn nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh ba người. Vân Đình Phi, Hoàng Tử Thao, Triệu Thiên Long, Biển Châu ba cái gia tộc mạnh nhất thiếu gia, đều bị Tiêu Hàn cấp đánh bại. "Tiêu Hàn, ngươi lần này là không phải là muốn đi trước Vũ Thần Học viện?" Đột nhiên Triệu Thiên Long hỏi lên. "Đúng vậy, thế nào các ngươi cũng phải đi?" Tiêu Hàn cười hắc hắc. "Phải." không biết Tiêu Thiếu có thể hay không dẫn chúng ta cùng nhau đi trước. Triệu Thiên Long chân mày khẽ biến, tựa hồ hạ quyết tâm. Có thể a, bất quá ta muốn thu bảo hộ phí a. Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng. Cái này đơn giản. Triệu Thiên Long không do dự. Chúng ta cũng phải gia nhập. Đột nhiên cái này hoàng tử thao cùng Vân Đình phi cũng mở miệng nói. Thì, các ngươi cũng phải gia nhập, các ngươi chắc chắn không phải là đùa. Tiêu Hàn rất bất đắc dĩ đạo. Không có, chúng ta nguyện ý gia nhập Tiêu Thiếu chiến đội bên trong, cùng ngươi cùng tiến vào Vũ Thần học viện. Hai người này rồi dứt nói. Được rồi, vậy được, ta đi trước biện châu hướng Ly trà, người nào khách Tiêu Hàn cười hắc hắc, ta, ta tới. Hay là để ta đi? Triệu Thiên Long lắc đầu nói, cho dù là Long Nạo Thiên thấy như vậy một màn, cũng là rất bất đắc dĩ. Sớm biết ban đầu thế này, chính mình Long Gia làm sao sẽ tổn hại mất một cái Long huyết vệ cùng với một cái Long thần vệ? Cái này quả nhiên vẫn là ứng trinh một câu nói, oan gian nên cởi không nên buộc. Cái này cần gì chứ? Hoa khí sinh tài, đây mới thực sự là đạo lý chỗ. Bây giờ Long Nạo Thiên coi như là minh bạch cái từ này, cái gì gọi là bác đại tinh thông? Đây chính là bát đại tinh thông, một khi tức giận phải đánh giá, liền muốn đập đồ vật, liền muốn lãng phí đồ vật cái này có cần thiết này sao? Biển Châu trong thành, cái này Tiêu Hàn tự nhiên đi ở chính giữa một màn này tất cả mọi người cũng là cho mày, bọn họ quả thật không nghĩ tới, cái này vừa mới sinh ra đại chiến, lại nhanh như vậy liền dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Nơi này là Biển Châu nổi danh nhất hùng lâu, Tiêu thiếu không bằng ở nơi này uống ly chải như thế nào? Triệu Thiên Long cười hỏi. Có thể a, ta tùy tiện, nơi nào đều được. Tiêu Hàn lắc đầu nói. Tiêu Nhị, rượu ngon thức ăn ngon chẳng ngon, đều cho ta mang lên. Triệu Thiên Long cũng lập tức nói. Nhắc tới lần này cũng là không đánh nhau thì không quen biết, tiêu thiếu phong cách cũng cho chúng ta thấy được chỗ đáng sợ à? một lời không hợp liền đánh, đây quả thật là lợi hại. triệu thiên long cũng rất bội phục. đúng, ngươi có phải hay không có một cái ca ca gọi là triệu bức trời ạ? tiêu hàn đột nhiên hỏi. đúng vậy, trước mắt hắn ở vũ thần trong học viện cũng coi là vũ hoàng bên trong hắc ám ma thần, đây cũng là khí thế hung hùng, người bình thường cũng không dám cùng ta đại ca đánh một trận. triệu thiên long cười khổ nói. thế này à? xem ra điều này cũng làm cho kém một cái diệp lương làm theo. tiêu hàn lắc đầu nói. phàm là thu phục ba người này phòng trường ở vũ thần đế quốc bên trong chỉ sợ cũng là ta mặc kệ hắn là ai tiêu hàn cũng là mặt đầy điên cuồng ngạo nội tâm càng là cực kỳ đắc ý APS, còn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm biệt trường 307 chí đa tinh biển châu châu chủ chương 307 chí đa tinh biển châu châu chủ cái này liền có chút ngượng ngùng tiêu hàn nhìn cái này có thể so với mãn hán toàn tịch thực rượu cũng rất bất đắc ia không việc gì lần này cũng coi là giao một người bạn nếu không phải đụng phải tiêu thiếu sợ là chúng ta những người này chả còn thật không biết trời cao đất rộng, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, chính là đạo lý này. Triệu Thiên Long cũng gật đầu nói, đúng vậy, đúng là không đánh nhau thì không quen biết ta. Lần này cùng các ngươi quen biết, cũng là ta Tiêu Hàn Bình Hạnh a. Tiêu Hàn cũng ôm về nói, khách khí, chúng ta cũng uống một ly đi. Tiêu thiếu, lần này biển Châu lại có bao nhiêu người đi vũ thần sâm lâm đây? Tiêu Hàn cũng lập tức hỏi, cái này, phỏng chừng cũng có mười mấy người đi, dù sao một cái biển Châu vẫn có rất lớn, bình thường gia tộc con em cũng rất tốt, tiến vào vũ thần học viện tư cách vẫn có. Bây giờ xem ra. Toàn bộ Vũ Thần Đế quốc quả thật so một cái Vân Hải quốc lớn hơn nhiều. Dù sao Vân Hải quốc Vũ Hoàng có thể có mấy cái, cũng bất quá là Phượng Mao Lân Giác Ga, nhưng đối với Vũ Thần Đế quốc mà nói, cái này nho nhỏ một cái châu, sợ rằng Vũ Hoàng cường giả ít nhất đều là hơn mấy chục cái. Tốt lắm, nếu là khả năng, để cho bọn họ cùng đi với chúng ta đi. Chúng ta cái này đi qua còn có Thiên Dương thành, võ đức dây núi cùng với Kỳ Châu thành, Vũ Thần học viện con đường còn xa rất đây. Dù sao bọn họ mấy cái này Vũ Hoàng phòng trường còn chưa chạy tới Vũ Thần học viện liền bị diệt. Thiên Dương thành được xưng Vũ Hoàng đệ nhất thành, nơi này cường giả so Vũ Hoàng thành thậm chí nhiều cái đại châu vũ hoàng cường giả cũng không có nơi này nhiều. triệu thiên long cũng gật đầu nói, đúng, ta chỉ muốn hỏi một chút, cái này lương vũ đế là người nào? tiêu hàn đột nhiên nghĩ tới cái gì, lương vũ đế, hắn chính là vũ thần học viện thái thượng trưởng lão, ở vũ thần đế quốc tư cách đều có thể so với nguyễn lão. triệu thiên long chậm rãi nói, nguyên lai là vũ thần học viện trưởng lão. tiêu hàn cũng muốn lên cái gì, vậy lần trước hắn đến vũ thần xâm lâm chính là cái gì? xem minh châu nhân tài, cái này tựa hồ cũng có cái gì không đúng à? được, không nói, cái kia các ngươi người nào đi triệu tập một hạ, chúng ta ăn xong liền lên đường đi. Tiêu Hàn lập tức hỏi, ta đi cho Hoàng tử thao đầu tiên nói, được, cũng được, người nào đi đều giống nhau. Dịu qua tam tuần sau, Tiêu Hàn cũng nhả ra một cái, đa tạ Thiên Long huynh chiêu đãi. Khách khí, chúng ta đi xem hắn một chút môn số người đi. Triệu Thiên Long cũng gật đầu nói, được, chúng ta đi thôi. Tiêu Hàn không có nói gì nhiều. Không lâu lắm, Tiêu Hàn một nhóm nhân tài xuất hiện ở Biển Châu bên trong. Vị này chính là Tiêu Thiếu lần này một mình hắn nghiền ép ba người chúng ta, đây chính là trong khi xuất thủ phong lôi nước lửa cực kỳ lợi hại a. Triệu Thiên Long cũng đầu tiên nói ở Biển Châu cùng triệu thiên long ngang hàng người cũng không thiếu nhưng muốn để cho bọn họ tin phục đây tuyệt đối rất khó triệu thiên long cũng không muốn để cho tiêu hàn cùng hắn môn chiến đấu một trận cái này có thể không cần thiết ngày sau sống chung thời gian còn nhiều nữa tiêu hàn ngươi chính là ngày đó ở vũ thần sâm lâm bên trong đánh cấp vũ tôn sau lại đánh cấp vũ hoàng cái kia tiêu hàn nghe nói ngươi ngày đó gặp phải vũ hoàng vây giết cuối cùng thành công lên cấp rời đi còn có một đầu hắc long vương đúng không gia tộc này con em xem tiêu hàn liếc mắt lúc này mới hỏi các hạ là biển châu lý gia lý bạch phúc ngươi chắc chắn ngươi gọi lý bạch tiêu hàn thiếu chút nữa không có cười phun Tên cái vấn đề này thật buồn cười như vậy. Chẳng lẽ là tiêu thiếu xem thường người? Cái này lý bạch sắc mặt trầm xuống, có chút hỏi giận. Không phải không phải, chẳng qua là ta cũng nhận biết một cái tên là lý bạch người. Cái này nhân văn thao vũ lực, không chỗ nào sẽ không, tu vi cũng cực kỳ lợi hại. Tiêu hàn cười hắc hắc. Nguyên lai like là thế này, xem ra cũng là tiền bối. Nếu là có cơ hội, chả, còn, tiêu thiếu dẫn ta gặp một chút vị này lao tiền bối. Ừ, có cơ hội nhất định. Tiêu hàn nội tâm đã sớm cười mở, chỉ sợ hắn chết đều không nhất định có thể gặp được lý bạch kia đại thi nhân tử vong truyền kỳ cũng nói nhân vân gì vân, tiêu hàn cũng không biết hắn còn sống hay không. tiêu hàn, ta cũng nghe qua ngươi đại danh. đột nhiên cái này một người khác tóc ngắn thanh niên đi ra. ồ, các hạ là? tiêu hàn ngược lại cũng không nhận biết. biển châu vương gia vương hợp đồng. người đàn ông này ôn quyền nói. vương minh, khách khí. được, lần này chúng ta cũng không kém, cũng chuẩn bị lên đường đi. tiêu hàn lập tức nói. cái này đến vũ thần học viện còn có một đoạn thời gian, đây cũng không phải là một ngày nửa ngày liền có thể đến. được, tiếp theo đứng thiên dương thành, nghe nói nơi này là nhất giàu to lớn cũng là cường giả nhiều nhất địa phương. tiêu hàn gật đầu nói đoàn người cũng là trùng trùng điệp điệp mấy chục đồng loạt hướng thiên dương thành đi. đám tiểu tử này đúng là không đánh nhau thì không quen biết, cái này tiêu hàn quả thật bản lĩnh quá cứng, cái này áo nghĩa vũ kỹ cư nhiên như thế nhiều, tha phương mới vận dụng hẳn không chẳng qua là hai loại chứ. không ít vũ hoàng cường giả cũng rối rít mở miệng nói, hẳn là ba loại. đột nhiên cái này triệu gia chủ mở miệng nói, mới đầu là một loại, đi xuống loại nào hẳn là thân pháp võ kỹ năng, còn có một loại cũng là công kích vũ kỹ, không biết tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu áo nghĩa vũ kỹ, thân phận của hắn cũng khó bề phân biệt a một người khác hoàng gia tộc trưởng cũng chậm rãi mở miệng nói, đúng vậy, đồng thời cũng có được ba loại áo nghĩa vũ kỹ, người như vậy cũng không nhiều à? Nhất là hắn vận dụng áo nghĩa vũ kỹ sau đó, lại cái này linh lực tiêu hao không nhiều, đủ xem ra hắn căn cơ có bao nhiêu vững chắc, sợ rằng người bình thường đều không phải là đối thủ à? cái này triệu gia chủ cũng lần nữa mở miệng nói, lần trước ở vũ thần sâm lâm, nghe nói là lương vũ đế giúp tiêu hàn một lần, có lẽ là cái này lương vũ đế chuẩn bị chiêu nạp tiêu hàn tiến vào vũ thần học viện. đông nhiên đi ra một cái lao giả, cũng để cho mấy vị này gia chủ sắc mặt lộ vẻ xúc động. Xin chào châu chủ. Mấy người kia rồi rít ôm quyền sá một cái. Được, chuyện này coi như là đi qua, may là không có xuất hiện tình huống tương vong, lần trước tổn hại mất Vũ Tôn cùng Vũ Hoàng rất nhiều, Minh Châu tổn hại mất lớn nhất. Phòng trường nơi nào cũng thống hận nhất Tiêu Hàn đi. Cái này Biển Châu Châu chủ cũng lắc đầu nói, lần này bọn họ đi Vũ Thần học viện, phòng trường cái này Tiêu Hàn cũng sẽ nhất phi trùng thiên, các ngươi hẳn đều an bài xong chứ? Cái này Biển Châu Châu chủ cũng lại lần nữa hỏi. Ừ, đều an bài xong xuôi, tận lực để cho bọn họ không cùng cái này Tiêu Hàn kết thủ, nhất là Minh Châu long ngạ tiền, cái này chính là một cái sống sợ sợ ví dụ. Ban đầu bọn họ Long huyết vệ cùng với Long thần vệ toàn bộ sụp đổ, cái này chính là một cái màu giáo hấn. Kỳ thực Long gia muốn che giấu, lại một dạng cũng không có che giấu thành công. Đúng vậy, Long gia sự tình quá rõ ràng, nhưng là bị tốc trước, để cho Long Nạo thiên chiếm tiện nghi, đây cũng tính là ngã một lần khôn hơn một chút ta." Rất nhiều người đều thở dài nói. Người trẻ tuổi cũng cần xung động, càng cần hơn cố gắng, Vũ Thần học viện đường còn xa lắm." Biển Châu Châu chủ tiếng nói rơi hạ, cũng biến mất ở nơi này. Lần này nếu không phải hắn, sợ rằng Biển Châu rất nhiều gia tộc đều đối với, đúng, Tiêu Hàn có ý kiến, đây cũng là tự chịu diệt vong sự tình. BS, Cổ Vật Bi khảo tỷ hiển xin một 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệt chương 308. Vũ Thần Thánh Điệp. Chương 308, Vũ Thần Thánh Điệp. 7 ngày sau, đoàn người xuất hiện ở Thiên Dương bên ngoài thành với lúc, Tiêu Hàn mấy người cũng thở phào, bọn họ khẩn cản mạng càn rốt cục vẫn phải đi tới nơi này. Được, chúng ta đi. Tiến vào Thiên Dương thành. Tiêu Hàn lập tức nói. Đúng, Tiêu thiếu cái này Thiên Dương thành chơi tốt nhất không ai bằng cái này Vũ Hoàng Lôi, không biết Tiêu thiếu có hứng thú hay không đi xem một chút. Cái này Triệu Thiên Long cũng đột nhiên hỏi. Vũ Hoàng Lôi? Tiêu Hàn không hiểu. Đúng, Vũ Hoàng Lôi, là Thiên Dương Thành lớn nhất công khai Vũ Hoàng Lôi Đại, chính là chỗ này mới là toàn bộ Thiên Dương Thành nhất bị người coi trọng. Nếu là khả năng, người mỗi ngày đi nơi này, đều có thể thấy Vũ Hoàng chiến đấu. Triệu Thiên Long cười nói. Được a, các ngươi nếu nói là muốn lên đi chiến đấu một phen, cái này cũng có thể. Tiêu Hàn bây giờ tu vi tăng thêm chậm, một mực vận dụng áo nghĩa vũ khí, đối với hắn cũng hao tổn cũng không phải quá lớn. Cái này đơn thuần tích lũy kinh nghiệm, cho nên Tiêu Hàn cũng muốn đi xem xem. Được, các ngươi có thể đi thiên dương thành vui đùa một chút, chúng ta đi Vũ Hoàng Lôi Đài nhìn một chút, một lúc lâu sau ở Vũ Hoàng Lôi Đài tập họp, ngày mai tiếp tục lên đường đi võ đức dây núi. Tiêu Hàn gật đầu nói, "Được, cái này không thành vấn đề." Những thứ này Vũ Hoàng thanh niên cũng rối rít gật đầu nói. Không lâu lắm, một nhóm 10 người xuất hiện ở Vũ Hoàng Lôi Đài lúc, cũng quả thật thấy trên đài có người chiến đấu đây là một cái nữ Vũ Hoàng đang đánh lôi, Tiêu Hàn ngược lại cũng gặp một lần ly kỳ. "Tiêu thiếu không bằng ngươi đi lên thử xem. Nghe nói cái này Vũ Hoàng Lôi Đài có thể đặt, linh thạch cùng với thiên tài địa bảo đều có thể." Cái này Triệu Thiên Long tựa hồ đang mê hoặc Tiêu Hàn bà mẹ nó ngươi đặc biệt nương không nói sớm cấp lao tử áp một tỷ linh thạch tiêu hàn tiền đặt cuộc này có thể tưởng tượng đi lên vui đùa một chút chỉ cần mình tướng đối phương đánh bại như vậy mình cũng liền kiếm tiền ách triệu thiên long cũng không nghĩ đến tiêu hàn lại nhạy cảm như vậy lại còn nói ra tay liền ra tay sau một khắc tiêu hàn cũng xuất hiện ở đây trên lôi đài đệ ta a đệ ta cho ta đặt 10 tỷ linh thạch nếu phải chơi liền chơi đùa một ít đại tiêu hàn cũng không muốn chơi đùa một ít tiểu ra ra, đây là chơi đùa thật tốt một ít mười tỷ linh thạch vị công tử này là đánh ta cái này bạch trí nữ tử cũng nhìn về phía tiêu hàn. Ta xem tựa hồ hai vị cô nương này cũng không có cấp công tử cổ trưởng ý nghĩ, chẳng lẽ các nàng cũng không coi trọng công tử? Cái này Bạch Tị nữ tử cũng nói trông trọng. Ha ha, cái này ngươi yên tâm, ngươi mặc dù là ngũ phẩm vũ hoàng, nhưng ta là tứ phẩm vũ hoàng, nhưng ta cũng sẽ không e sợ ngươi nửa phần." Tiêu Hàn cười hắc hắc, lúc này mới chuẩn bị ra tay. Tốt giọng. Sau một khắc nữ tử này trong tay xuất hiện nhuãn kiếm cũng để cho Tiêu Hàn hơi biến sắc mặt. Cái này nhuãn kiếm có thể dài trùng ngắn, uy lực này cũng không tận giống nhau, nếu là đổi thành người bình thường, khẳng định không phải là đối thủ. Nhất là nữ tử này nhiều lần đánh lôi đại Cái này kinh nghiệm cũng là mười phần. Người tên gì? Tiêu Hàn lúc này mới nhìn thẳng đạo. Lục Tuyết Kỳ. Nữ tử này chậm rãi mở miệng nói. Lục Tuyết Kỳ. Tên không tệ. Tiêu Hàn trong tay chiến thần đao bùng nổ, đao khí cũng gào thét đi, trước bức cái này Lục Tuyết Kỳ mặt. Nếu là tốc độ chậm, một đao này đủ hủy diệt nàng dung nhan tuyệt mỹ. Lòng độc các nam nhân. Cái này Lục Tuyết Kỳ thở dài một tiếng, trong tay nhuyễn kiếm nhất thời thẳng đến Tiêu Hàn hạ bộ. Mẹ kiếp, ngươi lấy không phải là ác hơn. Vũ Thần Quang Huy. Cái này thảo nghĩa vũ khí, Tiêu Hàn cũng vận dụng. Rầm một tiếng, cái này nhuãn kiếm bị Vũ Thần Quang Huy vọt thẳng bay ra ngoài. Cái này Lục Tuyết Kỳ cũng là sắc mặt run lên. Áo nghĩa vũ khí? Lục Tuyết Kỳ cũng không nghĩ đến, tiêu Hàn lại thế này trực tiếp, toàn bộ vũ khí tùy tiện dùng cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, Vũ thần Nhật Nguyệt, Vũ thần Hàn Lâm, Phong ảnh độn. Giờ khắc này tiêu Hàn cũng không dự định nương tay, lần này hắn đặt nhiều linh thạch như vậy, cái này một bản vạn lợi sự tình, hắn nhất định phải ra tay tướng đối phương trực tiếp đánh bại. Người tên biến thái này, ta không đánh. Đột nhiên cái này Lục Tuyết Kỳ lắc đầu nói. Mẹ kiếp, không đánh. Người đùa bẩn ta. Tiêu Hàn cũng giận. Ta không đùa ngươi, ta là Tiên Dương thành con gái thành chủ lần này tiền đặt cuộc ta phụ trách bao nhiêu linh thạch đều được bất quá ngươi nên là muốn đi vũ thần học viện chứ cái này lục tuyết kỳ đột nhiên nghĩ đến cái gì Thì là tiêu hàn gật đầu nói tiên nếu là ta không bằng cũng gia nhập ngươi trong đội ngũ như thế nào cái này lục tuyết kỳ cười một tiếng cái này thế nào ngươi một người đàn ông còn sợ ta ăn ngươi hay sao lục tuyết kỳ phản hỏi không có sự tình ta làm sao sẽ sợ tiêu hàn lắc đầu nói không sợ sẽ được vậy hãy để cho ta gia nhập đúng ta xem hai vị này bên trong ôn tuyết tỷ tỷ vẫn luôn đang chăm chú ngươi hẳn là ngươi thề tự chứ Quả nhiên nữ nhân này trực giác quả thật đáng sợ, cái này có thể không phải người bình thường có thể có thể so với. Vâng, quả thật không sai. Tiêu Hàn gật đầu nói. Tốt lắm, ngươi theo ta đi một chuyến Thiên Dương Thành chủ phủ, không biết có dám hay không. Cái này Lục Tuyết Kỳ cười hỏi. Ôn Tuyết, cái này. Tiêu Hàn ít nhiều gì vẫn còn có chút cố kỵ. Đi đi, xem ta làm cái gì. Ôn Tuyết mặc dù không có tức giận, nhưng vẫn còn có chút ghen. Tốt lắm, ta đi một chút sẽ trở lại. Tiêu Hàn cũng mặc kệ nhiều như vậy, nữ nhân ghen cái này bình thường, dù sao lần trước Yên Nhi sự tình chính là quá rõ ràng. Đúng, ngươi tên gì? cái này lục tuyết kỳ ở trên đường cũng phản hỏi tiêu hàn ngươi chính là vũ thần xâm lâm cái kia tiêu hàn càng quét vũ tôn sau lại càng quét vũ hoàng nhân vật cái này lục tuyết kỳ phản hỏi phải không cần lo lắng chị dâu sẽ không tức giận nữ nhân ghen cái này rất bình thường bất quá được chứ cho nên nói a nam nhân không suy nghĩ nhiều không nhiều làm nữ nhân như thường không việc gì lục tuyết kỳ tựa hồ cũng rất rõ ràng thiên dương trong phủ thành chủ đương lục tuyết kỳ lúc trở về nàng cũng lập tức để cho người đi tìm thành chủ lục thiên hồ lục thiên hồ là hắn phụ thân cũng là thiên dương thành thành chủ đại nhân địa vị này đúng là trên vạn người Tuyết Nhi. Vị này là. Lục Thiên Hổ lúc xuất hiện, cái này khí thế đáng sợ cũng để cho Tiêu Hán sắc mặt chấn động. Vũ Đế. Ta không phải là Vũ Đế. Lục Thiên Hổ lắc đầu nói. Không phải là Vũ Đế. Cái này không phải hội, sẽ, chứ. Tiêu Hàn cười khổ nói. Năm đó ta liền kẹt ở nửa bước Vũ Đế cảnh, cho nên cho đến bây giờ, rất nhiều người đều cho rằng ta là Vũ Đế, kỳ thực căn bản cũng không phải là. Cái này Lục Thiên Hổ cũng lắc đầu nói. Khi, được rồi. Xin lỗi. Thành chủ đại nhân. Tiêu Hàn cũng rất bất đắc dĩ. Phụ thân, vị này chính là Vũ Thần Sâm Lâm ban đầu cái kia Tiêu Hàn, lần này ta cũng vậy dẫn hắn tới bắt đi Linh Thạch, là hắn ở Vũ Hoàng Lôi Đài đem ta đánh bại, cho nên tiền đặt cuộc này cũng bị hắn. Lục Tuyết Kỳ cười khổ nói, cái này không thành vấn đề, bất quá lần này ngươi đi Vũ Thần Học Viện, khỏe không hảo hảo tu hành, nếu là có cơ hội, chắc có năng lực đi Vũ Thần Thánh Địa tiến hành tu hành, đây chính là lớn nhất cơ hội a, ngươi nhất định phải chắc chắn được a. Vũ Thần Thánh Địa. Tiêu Hàn cũng là lần đầu nghe, đây là Vũ Thần Đế Quốc Hạch Tâm Thánh Địa, cũng là thủ đô Đế quốc Sùng Tính địa phương, nghe nói có Vũ Thần cử giả. V.S Cổn Vật bi cạo tỉ hiển xin 1910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 309. Liệt địa hổ, võ đức dây núi. Chương 309, liệt địa hổ, võ đức dây núi. Được, đây chỉ là tin đồn thôi, thật sự muốn đi vào Vũ Thần Thánh Địa, phải thiên phú tốt nhất, thực lực mạnh nhất. Ở Vũ Thần trong học viện ít nhất đều phải là trước vài tên mới có thế này tư cách, nếu không muốn đi vào Vũ Thần Thánh Địa, đây đều là vọng tưởng. Cái này Lục Thiên Hổ cũng lắc đầu nói. Nguyên lai là thế này, xem ra cái này cũng cần tư cách. Tiêu Hàn gật đầu nói. Đúng, Vũ Thần Thánh Địa trong đôn đại chỉ có vũ thần thiên tài mới có tư cách đối với các ngươi mà nói, trừ phi là tu vi người tiên, cơ hội người tiên, nếu không muốn đi vào vũ thần thánh địa, sợ rằng đều là vọng tưởng, nhưng là không phải là không có tư cách. cái này lục thiên hổ như có điều suy nghĩ nói, ồ, cơ hội gì? tiêu hàn ngược lại cũng muốn nghe một chút. vũ thần học viện đệ nhất nhân tuyệt đối có được tư cách này. nghe nói mỗi 10 năm sẽ chọn ra một cái vũ thần học viện đệ nhất nhân, bàn về tu vi cũng bàn về thiên phú. lục thiên hổ nhìn về phía tiêu hàn, trong mắt ánh sáng để cho tiêu hàn chấn động, ngươi sẽ không đã cho ta cũng có tư cách tiến vào vũ thần thánh địa chứ? Hy vọng, nếu không suy nghĩ, cái này còn tiêu hy vọng sao? Lục Thiên Hổ xem Tiêu Hàn liếc mắt không có nói nhiều. Được, các ngươi đi thôi. Hạ một cái địa phương là Võ Đức Dây núi, nơi này yêu thú vô số, cũng coi là một nơi rèn luyện địa phương, khi các ngươi tiến vào Vũ Thần học viện sau đó, ngươi mới hiểu, cái gì áo nghĩa vũ khí đều là giám, bởi vì nơi này mới là thiên tài hội tụ chi địa. Vũ Thần Đế quốc toàn bộ thiên tài 99% đều ở chỗ này, các ngươi cho là sẽ có bao nhiêu xuất đầu cơ hội. Như vậy còn có một chút đây, đương nhiên là ở Vũ Thần Thánh địa. Lục Thiên Hổ tựa hồ liếc si một dạng xem Tiêu Hàn liếc mắt. Kíp, được rồi, chúng ta đây vẫn là lên đường đi. Tiêu Hàn cũng không muốn bị cái này nhiều lần khinh bị người khác tiếp tục đợi chung một chỗ đi ra cái này Thiên Dương Thành, Lục Tuyết Kỳ cũng cười ha ha một tiếng, "Thấy không, phụ thân ta chính là như vậy, ngươi mặc dù không biết, nhưng hắn vẫn sẽ nói ngươi." "Kíp, phụ thân ngươi vẫn luôn là thế này." Tiêu Hàn phản hỏi. "Đương nhiên, chúng ta vẫn là đuổi theo đội ngũ đi, võ đức dãy núi nơi này còn có chơi vui, cho dù là vũ đế cấp bậc yêu thú cũng không phải là không có." Lục Tuyết Kỳ nghiêm túc nói. thế này a." Tiêu Hàn tựa hồ thật bị đây đối với phụ nữ cấp đả kích, người đều thay đổi nọ. Không lâu lắm, đương Tiêu Hàn hai người đuổi theo đội ngũ lúc, Ôn Tuyết cũng liếc hắn một cái. "Như thế nào? Thường tụ đủ." Lời này để cho Tiêu Hàn mặt đầy khổ sở. "Ai, nữ nhân a." Ôn Tuyết tỉ tỉ, ngươi đừng hiểu lầm, ta theo hắn thật không có cái gì." Lời này một ra, để cho Ôn Tuyết cũng liếc hắn một cái, cả mắt đều là vẻ ưu đoán. "Mẹ kiếp, ngươi đừng nói bậy bạ được không? Bản thiếu vẫn có nhát quang." Tiêu Hàn cũng giận. Cái này hóa ra giải thích cũng giải thích không thông, Tiêu Hàn cũng liền tức miệng mắng to. "Ha ha, chúng ta tiểu tình lang lại tức giận, ban đầu ở nơi nào có thể không phải như vậy nói." Lục Tuyết Kỳ tiếp tục trêu nói. Tiêu Hàn cũng không muốn nhiều lời, ngược lại không giải thích rõ ràng. Được, chúng ta tiến vào trước võ được ngoài dãy nuôi vây, trước tính kế một hạ đội ngũ, lần này với Vũ Hoàng cao đẳng tu vi làm chủ công, phía sau bổ vị, còn có hai cánh trái phải. Tiêu Hàn cũng làm tinh vi phân chia. Phân chia như vậy, quả thật chính là thích hợp nhất. Ừ, Tiêu Hàn nói có đạo lý. Lục Tuyết Kỳ cũng dậy đặc không chung nhúng tay vào. Vậy ngươi mà nói đi, ta bất kể. Tiêu Hàn cảm giác người như vậy quả thật phiền. Kiếp, cũng là ngươi đến đây đi. Lục Tuyết Kỳ cũng rất bất đắc dĩ. Nàng bị Tiêu Hàn đánh bại, tâm lý luôn là gây khó dễ. Cho nên cũng liền nhiều lần với Tiêu Hàn đánh nhau, cái này không phải Tiêu Hàn buông tay bất kể, lớn như vậy dân hàng, hắn nào dám đúng tay a dù sao đây chính là mạng người quan trọng sự tình, nếu là tổn hại mất Vũ Hoàng, như vậy trách nhiệm liền rơi vào trên đầu nàng, lần này nàng tổn hại không nhẹ đá cũng không ít, nếu không phải Tiêu Hàn đặt 10 tỷ linh thạch, làm sao sẽ thua nhiều như vậy. Đương nhiên Tiêu Hàn coi như là cao hứng, linh thạch này cũng nhận được, cái này nhân khí cũng kiếm được. Được, chúng ta đây lên đường. Khoảng cách Vũ Thần học viện cũng không tính quá xa, Dức Hoát cũng liền nhất cỗ tác khí, trực tiếp tiến vào Vũ Thần học viện, cái này hoặc giả còn là lịch luyện tốt nhất biện pháp tiến vào võ đức dây núi sau, trung quanh khí tức cũng cực kỳ bất tạm. đối với tiêu hàn mà nói, đây đều là một trận trận đánh ác liệt à, mọi người cẩn thận, có yêu thú đến gần. tiêu hàn rất bất đắc dĩ, nhưng yêu thú rất hưng phấn. những thứ này yêu thú lúc xuất hiện cũng là dối rít hai mắt mạo hiểm lướt quang, toàn bộ đều ngưng mắt nhìn tiêu hàn đám người. Xích hỏa lang, lục tuyết kỳ liếc mắt nhìn, lúc này mới lên tiếng đạo. Xích hỏa lang, hắn biết phun lửa sao? tiêu hàn đột nhiên hỏi lên. người thật thông minh. tiếng nói giới hạn, những thứ này sinh hỏa lang nhất thời phun ra lửa, đem chọn cái rừng rậm trung quanh đều cấp đốt còn có hỏa diễm nhất thời liền rơi vào những thứ này vũ hoàng trên người tiêu thảm thiết phát ra nương theo lấy một cổ thịt nướng vị cũng để cho tiêu hàn sát cơ bùng nổ ra tay tiêu hàn biết thời gian coi chờ ta một khi thời cơ đi qua nghĩ như vậy phải đem những người này đánh chết cái này không có bao nhiêu khả năng lần trước hắn thần hỏa tắt cũng bị bạo nổ đưa đến bây giờ hắn đối với những ngọn lửa này cũng không dùng bao nhiêu nơi vũ thần quan huy đối với đúng ôn tuyết gia chỉ cái này vũ kỹ sau tiêu hàn cũng xung ra điều này sao có thể người vũ kỹ còn có thể ra chỉ người khác lục tuyết kỳ thấy như vậy một màn cũng là hai mắt chấn động cái này rất kỳ quái sao? tiêu hàn cười ha ha một tiếng dù sao cái này ra chỉ hắn lúc đầu không có thử nhưng cũng là tạm thời thử xem nhưng thời gian này còn có một khắc đồng hồ đây cũng là hắn không nghĩ tới nếu thế này vậy thì ra tay là được vũ thần nhật nguyệt nhất thời vũ thần hư ảnh xuất hiện cũng là một bước bước ra hướng những thứ này xích hỏa lăng đi theo chiến đấu mở ra cũng treo chọc chung vinh lợi hại yêu thú không ngừng có yêu thú tiếng gầm gừ truyền ra hoàng bét liệt địa hồ đến lục tuyết kỳ trong mày, nhìn tiêu hàn liệt địa hồ đó là cái gì có được đại địa chi lực lá hổ có thể có được địa thứ Lục Tuyết Kỳ mặt đầy trầm trọng nhìn Tiêu Hàn. Đại địa đột thứ lão hổ, dựa vào, hắn đây nương không nói được chứ. Con cọp này cũng sẽ dùng ma pháp. Tiêu Hàn không hiểu. Ta không hiểu ngươi nói ma pháp là cái gì, nhưng đại địa đột thứ là hắn môn yêu thú vũ khí, ngũ hành thổ nguyên tố đây cũng là liệt địa hổ dành riêng nguyên tố, cho nên nói chúng ta phải mau mau rút lui, Vũ Hoàng cao thủ hiểm trợ bọn họ chạy trốn." Lục Tuyết Kỳ trịnh trọng nói. "Được, vậy ngươi mang theo bọn họ chạy trốn, ta dẫn người hiểm trợ." Tiêu Hàn cũng không có cách nào, dù sao vì hắn môn an toàn nghĩ, nếu là liều mạng cái này tổn hại mất biết, cũng không có thằng nốc kia sẽ chọn liều mạng chờ chính là ngươi những lời này, ôn tuyết tỷ tỷ chúng ta đi. đương nhiên còn có cái này nạp lan yên nhi. nhìn bọn họ rời đi, tiêu hàn ánh mắt khẽ biến, đây không phải là bức lao tử ra tay. mở ra hình thức chiến đấu, vô tận chiến đấu. tiêu hàn lạnh lùng cười một tiếng, nhất thời trong tay chiến thần đao có đao khí bộc phát ra. ps cồn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việt trưởng 310. chưa từng có trong lịch sử vũ kỹ dung hợp chương 310 chưa từng có trong lịch sử vũ kỹ dung hợp giết. tiêu hàn tiếng nói rơi hạ. Nhất thời xông ra, lần này mở ra vô tận hình thức chiến đấu hắn, tự nhiên cũng phải đánh vào ngũ phẩm vô hoàng. Cái này đặc biệt đương đều là cơ hội a, Tiêu Hàn muốn chính là một trận điên cuồng chém giết cuộc chiến. Xem ra những thứ này liệt địa hổ xuất hiện, cái này Xích Hỏa Lang cũng liền không coi vào đâu, đối với cuộc chiến đấu này, Tiêu Hàn tự nhiên rất là coi trọng. Theo Xích Hỏa Lang rút lui, những thứ này liệt địa hổ cũng xuất hiện ở trong mắt mọi người. Tiêu thiếu cái này, nếu không phải nghĩ, muốn, liều mạng có thể bỏ chạy. Tiêu Hàn cũng muốn khiêu chiến một lần. Vũ thần quang huy, áo nghĩa vũ khí bùng nổ cũng lồng bọc Tiêu Hàn toàn thân sau một khắc trong tay chiến thần đao cũng là điên cuồng xung ra hướng những thứ này liệt địa hổ đi đại địa đột thứ bùng nổ đối với cái này vũ thần quang huy chính là không có nửa điểm chỗ dùng mà hắn chiến thần đao rơi hạng cái này liệt địa hổ cũng là dễ như trở bàn tay liền bị chém chết thấy như vậy một màn triệu thiên long cũng là sắc mặt dùng một cái giết ta mặc dù bọn họ không có cái này áo nghĩa phòng ngự vũ kỹ nhưng hắn môn có thể dùng vũ kỹ cứng đối cứng tự nhiên bọn họ cũng không đủ gây sợ đối với tiêu hàn mà nói đây coi là cái gì? bất quá chỉ là một cuộc cát chiến thôi có thể kiên trì tiếp như vậy bọn họ chính là thắng lợi người nếu là không tiếp tục kiên trì được. Điều này cũng làm cho tính. Tiêu Hàn trong tay chiến thần đao cũng là điên cuồng có đao khí bùng nổ, cùng những thứ này liệt địa hổ cũng trực tiếp liều mạng, hắn cũng không để ý cái này, dù sao thì là một trận đánh giằng co, thì nhìn người nào thắng được nhất hậu thắng lợi, nhuận a theo chiến đấu dần dần suy yếu, những thứ này vũ hoàng thanh niên cũng có vất lạc, Tiêu Hàn trong tay chiến thần đao cũng dính không ít máu tươi. Các ngươi rút lui, ta sau điện. Tiêu Hàn bỗng nhiên mở miệng nói, lần này hắn chuẩn bị thử xem, như thế nào tướng vũ khí dung hợp, nếu là thế này, như vậy vũ khí uy lực cấp sẽ lại lần nữa bùng nổ. Tiêu thiếu ngươi không đi sao? Triệu Thiên Long có chút bận tâm. Không Các ngươi đi trước, ta sau điện. Tiêu Hàn lắc đầu nói, "Được rồi, chúng ta đây đi trước một bước, ở phía trước chờ các ngươi. Cái này Triệu Thiên Long cũng gật đầu nói. Giờ khắc này, Tiêu Hàn cũng là khẽ như mày, "Vũ thần nhẫn nguyệt cùng vũ thần hàng lâm dung hợp, không bằng tiểu đê là vũ thần trời đất chứ?" Sau một khắc, Tiêu Hàn trong tay chiến thần đao cũng nhất thời có đao khí xông ra. Vũ thần trời đất, chưa từng có trong lịch sử áo nghĩa vũ khí dung hợp, đây cũng không phải là nói có thể làm được, liền có thể làm được. Nhất thời, một người tối cao vũ thần hư ảnh xuất hiện, tay cầm chiến thần đao, cũng nhất thời một đao tụ xuống. Toàn bộ chiến trường phát ra liên tiếp nổ mạnh, cái này có thể so với thất phẩm vũ hoàng một đòn cũng mang theo vô tận đề ý, nhất thời quét về phía toàn bộ chiến trường. Tiêu Hàn thấy như vậy một màn lúc cũng là sắc mặt chấn động. Ba mẹ nó hắn đây nương chính là hai loại áo nghĩa vũ kỹ dung hợp. Tiêu Hàn trong mày, nhưng tâm lý cao hứng cũng nhất thời hiện lộ cho vẹn. Hắn quả thật không nghĩ tới, cái này áo nghĩa vũ kỹ dung hợp sau đó uy lực ít nhất tăng lên gấp mấy lần. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cuối cùng chém chết nhiệm vụ, khen thưởng tu vi tăng lên tới ngũ phẩm vũ hoàng, khen thưởng siêu vượt qua áo nghĩa vũ kỹ chiến thần giận dữ siêu vượt qua áo nghĩa vũ kỹ chiến thần giận dữ, tiêu hàn cho mày, hắn quả thật không nghĩ tới lần này khen thưởng cư nhiên như thế châu bò, cũng không biết cái này chiến thần giận dữ uy lực mạnh như thế nào. được, đáng tiếc những thi thể này đều máu thịt bé béo, ai, ta còn là đuổi theo bọn họ đi. tiêu hàn cũng rất bất đắc dĩ đương tiêu hàn đuổi theo lúc, triệu thiên long cũng liếc hắn một cái, tựa hồ muốn xem ra một ít gì đến. thế nào? trên mặt ta có chữ? tiêu hàn phản hỏi. Thì, đương nhiên không có, đây là lần này áo nghĩa vũ khí, tựa hồ không đơn giản a. triệu thiên long cũng như có điều suy nghĩ hỏi, đây cũng là siêu, vượt qua áo nghĩa vũ khí chứ? Lục Tuyết Kỳ cũng lại gần. Cái gì là siêu, vượt qua, áo nghĩa vũ kỹ. Tiêu Hàn nghiêm trang nhìn hai người. Siêu, vượt qua, áo nghĩa vũ kỹ chính là có thể vượt qua bình thường áo nghĩa vũ kỹ. Thế này vũ kỹ người bình thường là sẽ không. Lục Tuyết Kỳ nhìn Tiêu Hàn Đạo. Thân phận ngươi quả thật không đơn giản. Ta vốn tưởng rằng ngươi cũng chỉ có áo nghĩa vũ kỹ, nhưng không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả siêu, vượt qua, áo nghĩa vũ kỹ đều có. Ta có thể nói, đây là ta tự bản thân dung hợp vũ kỹ sao? Tiêu Hàn phàn hỏi. Thì, tự bản thân dung hợp. Lục Tuyết Kỳ tựa hồ cũng như nghe được một ít ly kỳ cổ chuyện lạ tình. Đúng ta chính là tự bản thân dung hợp áo nghĩa vũ kỹ, cho nên uy lực này mới đạt tới thế này mức độ. Tiêu Hàn nghiêm túc nói. Được rồi, ngươi đúng là thiên tài. Vũ kỹ dung hợp cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được, nhất là dung hợp sau vũ kỹ một khi sụp đổ, dù là chủ nhân cũng sẽ bị cắn trả. Đây mới là đáng sợ nhất sự tình. Lục tuyết Kỳ vây quanh Tiêu Hàn đi một vòng, cũng như xem yêu nghiệt một dạng. Thế nào? Trên người của ta có chữ. Không không không, ngươi quả thật làm cho người khiếp sợ. Như ngươi vậy yêu nghiệt như ở Vũ Thần Học Viện không mang theo chúng ta nghiền ép bọn họ những thứ kia học viên cũ, sợ rằng cái này thì ngươi sai rồi. Lục Tuyết Kỳ cũng cười ha ha một tiếng. Phi, để cho ta mang theo các nguyên niên ép học viện cũ, nằm mơ đi. Lao tử đi không bị người khi dễ cũng không tệ. Chả, còn hy vọng nào ta mang bọn ngươi? Tiêu Hán cả giận nói, cái này Lục Tuyết Kỳ hóa ra sẽ không làm qua chuyện tốt, cái này chuyện xấu cũng để cho người khác làm, mà hắn tự thành hoàn toàn người tốt. Người nữ nhân này dấp tâm không tốt, sau đó thiếu đến gần ta, ta đã có lo bà. Nếu là ngươi quấy rầy ta, ta sẽ nhượng cho người chờ coi. Tiêu Hán cũng đi tới. Tỷ tỷ nói, ngươi nếu là thật đem ta ô nhục, đây cũng là cho người đem ta thu. Lợi này một ra, Tiêu Hán đều say cái này hóa ra là buộc hắn thành lập hậu cung nữ tử đội ngũ a, đây là coi vậy đi, hắn cũng không có thế này bản lĩnh, thành lập hậu cung hắn không chịu nổi. được, tất cả nhân viên điều chỉnh, chúng ta lúc trời sáng lại lần nữa lên đường, tranh thủ sớm ngày sông ra võ đức dây núi. trải qua trận đại chiến này, cái này võ đức dây núi cũng coi là hoàn toàn bị đánh một lần tốt. bình thường yêu thú cũng không dám đến gần, cho nên nói đây cũng tính là tạm thời nghỉ ngơi. phải, tất cả mọi người cũng đều thả lỏng một hơi. lần này nếu không phải tiêu hàn một người ngăn cơn sóng dữ, sợ rằng lần này tổn hại mất nhân thú biết. rất nhiều người đều sợ xảy ra thế này sự tình. Đây chính là mất mạng sự tình an nếu không phải bọn họ đi theo Tiêu Hàn, sợ rằng còn chưa tới tiếp theo đứng, liền bị cái này yêu thú cấp thu thập. Tuyết Nhi, ngươi cũng đừng trách ta, ta thật cùng với nàng không có gì, ta nếu là đi một đường thu một đường, ngươi để cho ta làm sao chịu nổi à? Tiêu Hàn rất bất đắc dĩ đạo. Được, ta biết. Ôn Tuyết kỳ thực nói cách khác cái này vui lùm một chút, cái này nếu là mỗi ngày ghen, sợ rằng đều phải bị chua chết, cái này còn còn sống làm gì? Ngươi biết liền có thể, ta liền biết ngươi tốt nhất. Đúng, cái này vũ kỹ dung hợp ngươi làm sao làm được? Ôn Tuyết cũng truy hỏi. Cái này đơn giản à? Đầu tiên muốn có được hai loại trở lên áo nghĩa vũ khí, sau đó phải đem phần món ăn vũ khí dung hợp thì đơn giản. Tiêu Hàn cũng là thuận miệng nói. PS, Côn Vật Bi khảo tỷ điển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệt chương 311. Siêu áo nghĩa vũ khí, chiến thần nhất nộ. Chương 311, siêu áo nghĩa vũ khí, chiến thần nhất nộ. Lúc trời sáng, đương Tiêu Hàn mở hai mắt ra lúc, lúc này mới biến sắc. Tất cả đứng lên. Tiêu Hàn cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Mẹ kiếp, mỗi một người đều thế nào? Tiêu Hàn chau mày. Hắn cũng không khỏi cảm giác có chút như nhũ ra rốt cuộc chuyện này như thế nào? Tuyết Nhi, ngươi là độc sư, ngươi nên giải chứ. Tiêu Hàn nhìn về phía nàng, Hàn là Nhuyễn Quyết Độc. Ôn Tuyết Đống Nhiên nhìn Tiêu Hàn nói, nói không tệ, Nhuyễn Quyết Độc. Đột nhiên một cái to lớn đại võ hoàng đội ngũ cũng đi ra. Tiêu Hàn, Vũ Thần Sâm Lâm bên trong đệ nhất nhân, nào cư vị trí đầu não. Mái tóc dài màu đỏ ngầu này thanh niên, mặt đầy ngạo khí nhìn Tiêu Hàn, khách khí, cấp cao như vậy khen, ta Tiêu Hàn không chịu nổi a. Tiêu Hàn lắc đầu nói, không không, lời này dĩ nhiên không phải ta nói, ở giang hồ, không, rất nhiều thiên tài bên trong, kỳ thực ngươi coi như cái. Mái tóc dài màu đỏ ngỏm này thanh niên lời nói cường thế, bùng nổ trong nháy mắt liền mang theo vô tận ý díu cận. Ồ, ta coi là một, vậy ngươi thì xem là cái gì? Tiêu Hàn cho mày, hắn không sợ người khác làm nhục hắn, nhưng hắn sợ nhất người khác thế này làm nhục hắn. Ta, trong mắt ta ngươi quá yếu, một cái nho nhỏ ngũ phẩm vũ hoàng thôi, có tư cách cùng ta tranh phong sao? Sợ rằng toàn bộ vũ thần trong học viện có thể đưa ngươi tiêu diệt người, ít nhất đều là một bò to. Ngươi gọi cái gì? Tiêu Hàn rất muốn biết cái này điên cuồng ngạo vô biên hạ người tên, ta gọi là ngạo thiên lâm, bát phẩm vũ hoàng mái tóc dài màu đỏ ngỏm này thanh niên cười nói, Nạo thiên lâm đúng không? Hôm nay ngươi nói lời này, lao tử dù là liều mạng cũng phải đánh liền mẹ của ngươi cũng không nhận ra ngươi, dám nói lao tử là lao tử cho ngươi nhìn một chút, cái gì là? Có lẽ tu luyện đến nay, tiêu hàn cũng là lần đầu tiên đụng phải thế này sự tình, dám nói hắn là người thật không có mấy cái. Ha ha, ngươi cái này đại thì nhìn ngươi có bao nhiêu bản lĩnh? Cái này ngạo thiên lâm cười ngạo nói, vô tận châm chọc chi âm cũng để cho tiêu hàn sắc mặt làm đau. Xem ra ngươi rất chéo a, không bằng chúng ta vui đùa một chút thành ngữ chơi đồ mỉn nộ. Tiêu hàn cười nói. Thành ngữ chơi domino. Vậy ngươi nói trước đi. Lão tử được xưng chỉ số thông minh thiên tài, văn võ song toàn, biết sợ ngươi thành ngữ chơi domino. Nạo Thiên Lâm cười giận dữ đạo: Ta xem ngươi là muốn làm gì thì làm, là thiết đi. Muốn làm gì thì làm, là Vi Phú bất nhân. Mọi người vì mình. Ta, Mẹ Kiếp, ngươi không theo sáo lộ xuất bài. Nhưng sau một khắc, Tiêu Hán cũng đông nhiên mặt liền biến sắc. Bộ này đường không có, dĩ nhiên là muốn đánh. Siêu háo nghĩa vũ kỹ chiến thần nhất nộ. Tiêu Hán ra tay một cái, chính là siêu háo nghĩa vũ kỹ hắn cũng mặc kệ những người này thích trăng bức, thích cùng hắn so tài như vậy tiêu hàn cũng sẽ không nghĩ muốn bỏ qua cho mẹ kiếp một lời không hợp liền đánh cái này ngạo thiên lâm cũng tức giận nói ngươi mắng lao tử ta sẽ không đánh ngươi ngươi nghĩ nhiều tiêu hàn cũng cười ha ha một tiếng ngươi đây là không ngươi đây không phải là áo nghĩa vũ kỹ đây cũng là siêu áo nghĩa vũ kỹ ngươi rốt cuộc là người nào cái này ngạo thiên lâm thấy như vậy một màn hắn lại như vậy sắc mặt lộ vẻ xúc động cái này siêu áo nghĩa vũ kỹ có thể không phải bình thường vũ kỹ à chỉ có bình thường đại hình gia tộc cùng với vũ đế hậu nhân mới có tư cách có được Không nghĩ tới tiêu Hàn lại hội sẽ có được siêu áo nghĩa vũ khí. Ha ha, lão tử trước đem ngươi đánh cho thành lại nói, cái này chiến thần nhất nộ bùng nổ, nhất thời thì có một người kinh thiên chiến thần hư ảnh ngưng tụ xuất hiện, tay cầm chiến thần đao càng là sở hướng vô địch. Cái này ngạo thiên lâm áo nghĩa vũ khí lúc bộc phát cũng nhất thời phun ra một ngụm tiên huyết, hắn áo nghĩa vũ khí lại giống như bọn một dạng nhất thời bể tân cảnh. Điều này sao có thể bốn? Ta thế nhưng bắt phẩm vũ hoàng a, ngươi chẳng qua là một cái nho nhỏ ngũ phẩm vũ hoàng a. Cái này ngạo thiên lâm cũng tức giận đạo, máu tươi phun ra, hắn không kịp phản kháng cũng bị cái này chiến thần hư ảnh trực tiếp một cái liền nắm trong tay. "Tiểu tử, là nghĩ chết hay là muốn sống?" Tiêu Hàn cười lạnh nói, "Ngươi." Cấp lao tử đập chết hắn. Nhìn hắn nương cấp lao tử trang bức, ta đánh tới ngươi chịu phục mới thôi." Tiêu Hàn lần đầu tiên tức giận như vậy, cái này trang bức trang đến nước này, hắn nếu là không ra tay nữa sẽ không lý do. Nhìn người này, Tiêu Hàn đánh chính là hắn, làm sao sẽ bỏ qua cho hắn? Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, hắn đồng hành Vũ Hoàng chiến đội thành viên cũng là sắc mặt trắng bệnh, cái này căn bản là một trận xích giả heo ăn hổ à. ai biết Tiêu Hàn lại có được siêu giao nghĩa vũ khí cái này trực tiếp là đại chiêu bên trong đại chiêu à, tại chỗ vũ hoàng mặc dù tu vi cao, nhưng bát phẩm vũ hoàng quả thật không có. cái này lục tuyết kỳ thấy như vậy một màn lúc cũng là sắc mặt trắng bệnh, người này quá ác, cũng may mình không phải là hắn địch nhân, xem ra lần sau cũng không nên đùa, siêu áo nghĩa vũ kỹ quả nhiên đáng sợ, lục tuyết kỳ quả thật thấy một lần hung ác loại người, cũng nói không được là cái gì hung ác loại người, mà là hắn thấy đáng sợ tiêu hàn, cái này quả nhiên là tức giận người quá nóng nảy. dừng tay, dừng tay, cái này nạo thiên lâm bị hành hạ không được, hắn cũng đột nhiên la lên. dừng tay, cấp lao tử tiếp tục đánh, đánh tới hắn thần phục núi thôi. Lão tử gặp qua phép lối, kiêu ngạo như vậy ngươi vẫn là thứ nhất. Ngươi thật sự cho rằng vũ thần học viện là ngươi mở? Tiêu hàn cười ha ha một tiếng. Ngươi thật đúng là cho là thiên hạ vũ đế đều là ngươi ra. Ngươi còn tưởng rằng thiên hạ nhân đều thích nhìn ngươi mắng chửi người trăng bước. Dáng mang chúng ta đều chết, cho nên ngươi cũng không thể ngoại lệ. Không không không, ta nguyện ý vì tiêu thiếu như thiên lôi sai đầu đánh đó, không đầu người là chiêm. Cái này ngạo thiên lâm cuối cùng cũng là hô lên. Cái này tan nát tâm can thanh âm, cũng rung động rất nhiều người thần kinh. Ồ, tiêu giải rồi đâu? Ngươi không phải là thích chơi xấu như sao? Tiếp tục đánh cho ta. Tiêu Hàn sắc mặt rung một cái, may mắn lần này không phải là cái gì độc dược, chẳng qua là nhuyễn cốt tán, nếu là lần sau, chỉ sợ hắn đoàn người này ngờ cũng sẽ vất lạc. Cấp tiêu thiếu giải dược. Nạo Thiên Lâm bị cái này chiến thần hư ảnh điên cùng đánh, hắn đã không thở được, nếu là chậm nữa, hắn khả năng liền thật sẽ bị cái này chiến thần hư ảnh cấp đánh chết. Tiêu thiếu đây là giải dược. Một cái vũ hoàng cường giả cũng cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Cấp lao tử cút. Tiêu Hàn một cước liền đem hắn đá bay đi ra ngoài. Tuyết Nhi, mau mau dùng. Tiêu Hàn cũng có chút bận tâm. Được, ta trước xem một chút. Ôn Tuyết cũng sợ hãi là được rồi là nhuyễn cốt tán giải dựa không sai. Ôn Tuyết sau khi nhìn cũng gật đầu nói, ngươi chính là bỏ qua cho hắn đi, hắn như vậy. Ôn Tuyết nhìn về phía bị hành hạ không còn hình người ngạo Thiên Lâm, những người này không cho nhan sắc nhìn một chút, bọn họ không biết sưởng nhuộm là thế nào lái, cho nên sưởng nhuộm liền cần bọn họ người như vậy mới được, thả hắn. Chín thần hư ảnh tiêu thất trong ngáy mắt, Tiêu Hán cũng đi về phía cái này Ngạo Thiên Lâm, như thế nào đây? Thoải mái không? Cái này Miễn phí đấm bóp, khẳng định thoải mái đi, ngươi sợ rằng đời này đều phải nhớ ta Tiêu Hán. Ha ha, Tiêu thiếu ta nguyện ý đi theo ngươi. Cái này Ngạo Thiên Lâm cũng coi là bị đánh sợ, lời này giữa cũng là cực kỳ run rẩy. VS, Côn Vật bi cảo tỷ hiển xin vọt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trường 312. Cường Đoạt Phu Quân, thành lập hậu cung. Chương 312, Cường Đoạt Phu Quân, thành lập hậu cung. Được, lần này chúng ta còn có trận chiến cuối cùng, đó chính là Kỳ Châu thành. Ai đúng Kỳ Châu giải? Tiêu Hàn quét mọi người lên mắt, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, "Lão đại, ta giải." Cái này Ngạo Thiên Lâm quả thật bị đánh sợ, cái này không phải cũng muốn giành công. Ồ, ngươi biết Đến nói một chút xem." Tiêu Hàn khẽ miệng nụ cười để cho Ngạo Thiên Lâm cũng là thân thể run lên. Kỳ Châu Thành là nhất đến gần Vũ Thần Học Viện địa phương, nghe nói nơi này thiên tài cũng rất nhiều, Kỳ Châu tứ thiếu chính là Kỳ Châu Thành thiên phú cao nhất bốn cái thiên tài, trong đó cầm đầu Vũ Văn Thạch Địch chính là Vũ Thần Học Viện tân tân học viên đệ nhất nhân. Cái này Ngạo Thiên Lâm cũng nhất nhất nói. Vũ Văn Thạch Địch, Vũ Thần Học Viện tân tân học viên đệ nhất nhân." Tiêu Hàn cho mày. "Không, hắn hẳn là bên trên một nhóm học viên đệ nhất nhân, lần này là tân sinh chiêu nào, cho nên không tính là." Ngạo Thiên Lâm bổ sung nói. "Nguyên lai like là thế này, vậy cũng được." Tiêu Hàn gật đầu nói, đi trước Kỳ Châu Thành, nhớ không muốn cùng bất luận kẻ nào xảy ra va chạm, không muốn cùng bất luận kẻ nào sinh ra chiến đấu. Chúng ta là đi Vũ Thần Học Viện, mà không phải ở chỗ này cùng người khác chủ động khiêu chiến. Có chút các ngươi không trọng nổi, cũng không treo trọng nổi. Cho nên nói, là Long đều cho ta bản chứ, là Hổ đều cho ta đang nằm, có bản lãnh gì đều cho ta đi Vũ Thần Học Viện bày ra, mà không phải ở ngoại môn sinh uy Phong, hiểu không? Nạo Thiên Lâm huynh đệ chính là một cái sống sờ sờ ví dụ, hắn rất không tin tưởng bản thiếu giỏi giang cùng trí tuệ, cho nên hắn muốn khiêu chiến một lần, nhưng kết quả thế nào? Bị bản thiếu cũng là thuần phục thỏa thỏa thiết thiết. Tiêu Hàn nụ cười này, cũng để cho Ngạo Thiên Lâm thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Lần này quả thật, nếu không phải hắn chủ động tìm chết, làm sao sẽ bị Tiêu Hàn khu chết. Tiêu nói ít cười, đúng là ta tìm chết, chả, còn Tiêu hiếm thấy lượng. Không việc gì, không việc gì, chúng ta đi trước đi, đi Kỳ Châu thành. Tiêu Hàn cũng thật cao hứng a lần này, một tên tiểu đệ, thiên phú cùng tu vi đều rất không tệ. Nhưng nghe đến cái này Vũ Văn Thác Địch sau, Tiêu Hàn lại có thu phục cái này Vũ Văn Thác địch xung động, đáng tiếc hiện tại hắn tu vi không đủ, phòng trường chả, còn cần một đoạn thời gian mới có thể lên cấp lục phẩm vũ hoàng. Nhưng là không việc gì, Vũ thần học viện cường giả tụ tập, cơ hội này có là. Hắn khiêu chiến hình thức, chính là vô tận, đây mới là châu bảo nhất. Bây giờ cũng không cái gì nhiệm vụ, trừ phi là gặp phải thập ác bất xá đại gian tộc, nếu không căn bản là không có bao nhiêu nhiệm vụ hoàn thành. Ba ngày sau, một nhóm 70 người cũng trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở đây Kỳ Châu bên ngoài thành dày, đây. đây chính là 70 cái vũ hoàng a thế này một đoàn đội tiến vào Kỳ Châu, tất nhiên sẽ đưa tới chú ý, dừng hạ, các ngươi là người nơi nào? Cái này thủ thành vệ sĩ, cũng sắp tiêu hàn đã người cần hạ. Vũ thần người đế quốc. Nói nhảm, ta đương nhiên biết ngươi là Vũ thần đế quốc, các ngươi là làm gì? cái này vệ sĩ lớn lên cũng giận dữ hét chúng ta là đi tham gia lần này vũ thần học viện khảo hạch ngạo thiên lâm cũng đi tới làm bắt phẩm vũ hoàng hắn tư cách vẫn còn rất cao nguyên lai like là thế này vậy các ngươi vào đi thôi thu cất nơi cái này cũng thấy bắt phẩm vũ hoàng cho nên hắn tự nhiên muốn bỏ qua tiến bảo kỳ châu thành cũng coi là hữu kinh vô hiểm tiêu hàn cũng thở phào được đi trước một cái khách sạn nghỉ ngơi ta hoài nghi ta môn tiến vào nơi này đã bị người biết cho nên nói muốn kịp chuẩn bị tiêu hàn vân phò nói vâng tiêu diếu cái này ngạo thiên lâm cũng cực kỳ sáng suốt khi hắn muốn còn chưa đi đến khách sạn này lúc Liền nghe được ra giọng thúc ngựa thanh âm, "Đều mau tránh ra cho ta, mau tránh ra." Một đạo thanh âm cô gái vang lên, cũng để cho Tiêu Hàn nhìn sang. "Sợ như thiên nữ, để cho Tiêu Hàn dùng một cái." "Hừ." Ôn Tuyết nhìn hắn một dạng, chưa cho sắc mặt tốt. Ngạo Thiên Lâm đám người thấy nữ tử này lúc, cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. "Đây chính là Kỳ Châu thành tứ thiếu một trong, Hoa Nguyệt lâu." Ngạo Thiên Lâm cũng cười khổ nói, "Được, cho hắn nhường đường đi." Tiêu Hàn không có ý định treo chọc những người này. Nhưng sau một khắc, ngay tại này Hoa Nguyệt lâu joy muốn trạm tới một người bình thường lao đầu lúc, Tiêu Hàn sắc mặt dùng một cái, "Đáng ghét." xem mạng người như cỏ rác, tiêu hàn trong tay chiến thần đao cũng nhất thời bùng nổ, tướng cái này trưởng tiền trực tiếp cản lại, nhưng cũng sợ lực đạo cũng để cho tiêu hàn rên lên một tiếng, hắn bị thương. Hảo tiểu tử, ngay cả ta roi ngươi cũng dám tiếp, một người bình thường lao đầu tử thôi, cản ta đường, cái này chính là một con đường chết. lần này ta từ vũ thần học viện trở về, chính là là gặp ta cha, ngươi tính là gì người, lại dám cản ta? này hoa nguyệt lâu mặt đầy trâm trọng, để cho tiêu hàn cũng cực kỳ không thoải mái. tiêu hàn, vô danh tiểu tốt một cái, tới đây có thể biết người khác quả thật rất ít, vô danh tiểu tốt. Trên người của ngươi siêu đạo nghĩa vũ khí khí tức đậm đà như vậy, ngươi là lựa biệt quỷ đâu?" Này Hoa Nguyệt Lâu tóc dài hất một cái, nhất thời thì có mê người mùi thơm tản mắt ra. "Cùng ta rời đi." Sau một khắc, này Hoa Nguyệt Lâu cũng nhất thời dùng roi tướng tiêu hàn trực tiếp cất bó. Một màn này để cho mọi người cũng là khiếp sợ, đây là làm gì? "Bắt góc. Cái này tựa hồ có cái gì không đúng a, ngươi làm gì? Thả ta xuống." Bị cái này roi chói tiêu hàn cũng bị kéo lên cái này bập mã, trực tiếp hướng Kỳ Châu thành sâu bên trong đi. "Dũng mạo ngươi còn có thể, ta muốn liên lam phu quân ta đi." Nãi Hoa Nguyệt Lâu một câu nói, để cho Tiêu Hàn thiếu chút nữa răng lớn đều rơi, chắc chắn không phải là đùa, để cho hắn làm phu quân. Hắn nghe qua có cường đoạt dân nữ, lại không có cường đoạt phu quân. "Thả ta xuống, ta không muốn làm người phu quân." Tiêu Hàn rất là khổ sở, cũng không biết nàng cái này giòi làm bằng vật liệu gì, lại vô pháp làm đoạn. "Khắc, đừng, giải rủa, vật này trừ phi là Vũ Đế cường giả, bằng không bình thường người căn bản không mở ra, vẫn là ngoan ngoãn theo ta nhà họ tộc, lần này ta cha chính là thúc giục ta mau mau thành hôn sinh con, người tiêu chuẩn này cũng không tệ, cái này ngay cả bát phẩm vũ hoàng đều cực kỳ kính nể ngươi, còn có siêu áo nghĩa vũ khí" Nhất định là một cái vũ đế hậu nhân. Này Hoa Nguyệt lâu cũng thật cao hứng à, ngươi cái này tướng mạo cũng được, thiên phú cũng cực kỳ lợi hại. Mặc dù tuổi tác so với ta nhỏ hơn điểm, nhưng tỷ đệ luyến ta cũng vậy không so đo. Này Hoa Nguyệt lâu cũng thuận tay sở tiêu hàn một cái. Hóa ra hôm nay hắn đây là bên trên tập thuyền A Tiêu hàn cũng rất bất đắc dĩ à, không đúng, ngươi ý đồ không phải là đánh lão nhân kia ba. Tiêu hàn đống nhiên nghĩ đến cái gì? Đương nhiên, ta ý đồ không phải là là đánh lão nhân này, mà là vì để ngươi ra tay, ta muốn nhìn một chút ngươi tâm tư như thế nào. Hoa Nguyệt lâu cười nói, ngươi quả thật rất thông minh cũng không quá đần, cho nên nói lần này rất không tội, ngươi biểu hiện đáng khen, ta cũng liền thu ngươi lại nói, mặc dù ta xem những cô gái kia đều thích ngươi, nhưng cái này chẳng có gì lạ. này Hoa Nguyệt lâu hóa ra thật muốn thu Tiêu Thiếu, ngươi đây là thành lập hậu cung. Nam phi, ha ha, coi là vậy đi. ngược lại ta nhất định ngươi là phu của ta, đừng nhìn ta tùy tiện. trên thực tế ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thế này, chính là không biết ngươi thắt lưng tiệu nào. Tiêu Hằng cũng không lời bên trong, hắn lần đầu tiên gặp qua thế này nữ tử, quả thật làm cho hắn thuyết phục. PS, cổn vật bi cảo tỷ hiển xin vọt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 313. Bất đắc dĩ bước hồn, trên bảng nổi danh. Chương 313, bất đắc dĩ bước hồn, trên bảng nổi danh. Dương Tiêu Hàn bị đưa vào này hoa gia lúc, Tiêu Hàn cũng liếc mắt nhìn sang. Nơi này địa phương quả thật không tệ, hoàn cảnh chung quanh ít nhất đều không phải là một cái thiên dương thành có thể có thể so với. Các người hoa gia thật có tiền. Tiêu Hàn rất bất đắc dĩ đạo. Nhưng người có thể thả ta sao? Tiêu Hàn cười khổ nói. Đương nhiên không thể, đi với ta kiến gia tộc chúng trưởng lão, còn có ta phụ thân. Hoa Nguyệt lâu khẽ mỉm cười, ngươi, đây là buộc ta. À. Tiêu Hàn bất đắc dĩ nói, ta đây liền phong ngươi tu vi, nhìn ngươi như thế nào phản kháng. Sau một khắc, này Hoa Nguyệt lâu cũng nhất thời phong Tiêu Hàn tu vi, ngươi, đáng chết. Tiêu Hàn quả thật rất bất đắc dĩ, hắn lần đầu tiên đụng phải thế này nữ nhân, quả thật coi như là kỳ lạ. Cái này còn muốn hắn làm phu quân, cái này cái gì cảm tình cũng không có à? Mấu chốt tính cách này nàng quả thật không thích, cái này sợ như thiên tiên, chính là một cái hoàn toàn nữ hán tử đây quả thật là để cho hắn bội phụ. Thụy ảnh này cảm giác thật là không dám tưởng tượng à, còn có người này, tự nhiên như thế đánh đá cái này nhất là để cho tiêu hàn bị không. khi hắn bị mang theo tiến vào này hoa gia lúc rất nhiều người đều dùng khắc thường nhãn quang nhìn hắn. thiếu gia được, thiếu gia, lao tử lúc nào hầu thành ngươi hoa gia thiếu gia. tiêu hàn cho mày, ha ha, chúng ta hay là trước đi đại đường đi, bọn họ đều chờ ngươi đấy. nay hoa nguyệt lâu cũng là tuét miệng cười một tiếng. ngươi chắc chắn không có nói đùa. cái này còn phải gặp gia trưởng. tiêu hàn áp lực núi lớn a, hắn khi nào đụng phải thế này diễm nộ. hắn đây nương quá kỳ lạ, không có nói đùa. tối nay chúng ta liền vào động phòng đi. nay hoa nguyệt lâu để cho tiêu hàn càng không nói gì. Động phòng, người Châu, hắn quả thật không muốn nói chuyện, đây coi là cái gì? Chắc chắn không phải là chơi đùa hắn. Khi hắn bị mang theo tiến vào cái này đại đường lúc, hắn sợ chứng kiến đều là đồng loạt cao đẳng Vũ Hoàng. Mẹ kiếp, nhiều như vậy cường giả, Tiêu Hàn nội tâm khiếp sợ có thể tưởng tượng được, hắn quả thật không có nghĩ tới đây Vũ Hoàng cường giả cư nhiên như thế nhiều. Nhất là cái kia tinh thần giả hơn lão giả, đây cũng là hoa gia đại trưởng lão, tu vi ít nhất đều là Vũ Hoàng đỉnh phong. Còn có cái này người nam tử trung niên, mặt đầy anh khí, càng làm cho Tiêu Hàn sắc mặt lộ vẻ xúc động cũng khó trách này Hoa Nguyệt lâu xinh đẹp như vậy lộ vẻ xúc động, cái này cũng phụ thân hắn vẫn có đóng. Lâu Nhi ngươi trở lại, vị này chính là ngươi nói tới Phu Quân. cái này người nam tử trung niên cũng đi tới. đúng vậy, chính là hắn. Hoa Nguyệt lâu cũng gật đầu nói. Tiêu Hàn coi như là minh bạch, cái này hóa ra Lâu Nhi là dưỡng nữ là một cái à? khó trách như vậy nữ há tử, đều là bởi vì hắn phụ thân tạo nghiệp ra. Nếu là này Hoa Trung Thiên nghe được, sợ rằng không đem Tiêu Hàn đánh chết đều là tốt. lại dám thế này chơi hắn, hắn nhất định phải tức giận. được, vương hắn ra đi, còn có hắn tu vi. này Hoa Trung Thiên lắc đầu nói hắn cũng coi là minh bạch hóa ra cái này diễn một màn kịch cường đoạt dân gian nam tử cái này còn mang về nhà ngũ phẩm vũ hoàng siêu áo nghĩa vũ kỹ dấu vết nói đi thân phận ngươi đây này hoa trung thiên nói ngay vào điểm chính ta không có gì thân phận người bình thường một cái tiêu hàn bất đắc dĩ nói đã biết nhiều chút thân phận tính là gì nhiều lắm là liền một cái núi thẻ cả ly đi ra người cái này có gì được rồi thế này a không đúng không đúng có được siêu áo nghĩa vũ kỹ người thân phận ngươi tuyệt đối không phải cái này nói đi chúng ta hoa gia cũng sẽ không bạc lãnh ngươi này hoa trung thiên lắc đầu nói Ngươi siêu áo nghĩa vũ khí rất lợi hại, ngươi nên là vũ đế hậu nhân chứ. Đột nhiên này Hoa gia đại trưởng lão cũng đi ra. Đại gia gia. Hoa Nguyệt lâu khổ sở cười một tiếng. Không việc gì, cái này phải hỏi một chút rõ ràng. Người này có thể, thiên phú rất tốt, năng lực cũng không tệ. Nhưng thân phận nhất định phải được. Này Hoa gia đại trưởng lão cũng gật đầu nói. Được, ngươi nói một chút thân phận đi, ta Hoa gia chưa bao giờ tu không có thân phận người, ở Kỳ Châu thành cũng coi là gia tộc cao cấp, nếu là muốn cùng Lâu Nhi thành hôn thì nhất định phải có cao thân phận. Đương nhiên tu vi cao cũng được. Cái này đại trưởng lão gật đầu nói ta thật không có thân phận, nếu là nói chuyện, ta nhận biết Lương Vũ Đế thôi, những người khác thật sự không biết. Tiêu Hàn rất bất dĩ. Lương Vũ Đế. Toàn bộ hoa gia đều hít một hơi lãnh khí, người này thế nhưng đại danh đỉnh đỉnh a, ở Vũ Thần trong học viện cũng đều là thân phận vô cùng cao nhân a, cho tới bây giờ đều là thần long kiếm thủ bất kiến vũ, không nghĩ tới Tiêu Hàn lại nhận biết Lương Vũ Đế. Ngươi chắc chắn ngươi không có nói đùa. Cái này lão giả xem Tiêu Hàn liếc mắt, nghiêm túc hỏi. Đúng là a, ta thực sự từng gặp hắn, hắn trả, còn cứu mạng ta, ban đầu bị ba cái thất phẩm vũ hoàng vây công, nếu không phải hắn, chỉ sợ ta đã sớm vất lạc. Tiêu Hàn bất đắc dĩ nói: "Vũ Thần Sâm Lâm các ngươi hẳn biết chứ, ta chính là cái kia trước sau đánh cấp Vũ Tôn, lại đánh cấp Vũ Hoàng Tiêu Hàn." Hắn không có cách nào cái này chuyện xấu cũng chỉ có nói ra. "Kì, cái gì? Ngươi chính là cái kia bị truyền phí phí Dương Dương Tiêu Hàn? Ban đầu ở Vũ Thần Sâm Lâm bên trong, can quét Vũ Hoàng chạy trốn Tiêu Hàn." Cái này đại trưởng lão cũng chau mày. "Không nghĩ tới a, còn trẻ ra anh tài, cái này con rể, ta nhận thức. Đột nhiên này Hoa Trung Tiên cũng mở miệng nói: "Ngươi chính là Tiêu Hàn, Vũ Thần Sâm Lâm cái kia nhân vật truyền kỳ." Hoa Nguyệt Lâu cũng phản hỏi: "Không thể giả được." Ta Tại sao có thể là giả?" Tiêu Hàn mặt đầy hắc tuyến, Tiêu ngươi đã là, là sao không nói sớm?" Hoa Nguyệt lâu cũng là sắc mặt một khổ, "Ta nói ta là Tiêu Hàn a, ta đúng là vô danh tiểu tốt một cái, thân phận cứ như vậy, ta nhận biết Lương Vũ Đế thôi, những người khác không nhận biết." Tiêu Hàn giang hai tay ra đạo, "Được rồi, thế này vậy thì có nhiều chút xấu hổ, nhưng ngươi phải làm phụ con ta." Này Hoa Nguyệt lâu lập tức nói, "Cái này không phải được a, ta có thê tử a." Tiêu Hàn bất đắc dĩ nói, "Có thê tử cũng không chuyện, ta dù sao thì yêu ngươi, phụ thân còn có đại gia gia, hắn chính là ta phu quân, các ngươi nhìn làm đi." Hoa Nguyệt lâu tính tình này cũng là để cho rất nhiều người cũng không có cách nào. Được rồi, chúng ta đồng ý, không phản đối. Đứa nhỏ này thiên phú rất tốt, ngày sau cũng sắp là vũ thần đế quốc bên trong một viên mới tình, nhưng vẫn là muốn để phòng đế quốc công hội ra tay với hắn. Này Hoa gia đại trưởng lão cũng là không khỏi nhắc nhở. Đế quốc công hội, đây là thế nào lại là? Tiêu Hàn không hiểu. Đế quốc công hội cùng đế quốc hoàng thất là tách ra, bây giờ đã trở thành đỏ mắt cũ nhân, rất nhiều học viện nổi danh thiên tài cùng với cần phải phát triển xuất hiện người, cũng sẽ rơi vào đế quốc công hội săn giết bảng danh sách trên, rất có thể tên người đã đi lên. Này Hoa gia đại trưởng lão cũng lắc đầu nói: "Kiếp, không thể nào, ta cũng lên bảng à nha." Tiêu Hàn sắc mặt chấn động. "Đúng, ngươi rất có thể đã lên bảng, như vậy nói cách khác, ngày sau sẽ có người ra tay với ngươi, cái này ngươi phải cẩn thận, rất nhiều thiên tài không vẫn lạc hoặc người vẫn lạc, đều là bởi vì đế quốc công hội săn giết bảng danh sách." Hoa gia đại trưởng lão cũng lắc đầu nói: "Được rồi, ta đây minh bạch, ngày sau cẩn thận một chút thì tốt hơn." Tiêu Hàn gật đầu nói. VS Côn Vật bi khảo tỷ hiển xin 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ Ở có thêm động lực làm vềtrường 314. Cộng phó Vũ Sơn lại xem vân vũ. Chương 314, cộng phó Vũ Sơn, lại xem vân vũ. Đế quốc công hội tại sao lại cùng đế quốc hoàng thất là địch? Tiêu Hàn không nghĩ ra, bởi vì đế quốc công hội cùng đế quốc hoàng thất không hợp nhau, đế quốc công hội không phải là hoàng thất, mới đầu cũng chỉ là địa vị ngang nhau, nhưng bây giờ là trở thành đối lập cục diện, cái này ở vũ thần đại lục cũng là mọi người đều biết sự tình, chẳng lẽ ngươi không biết?" Hoa gia đại trưởng lão phản hỏi. "Tiếc, ta quả thật không biết ta, ta cái gì cũng không rõ ràng." Tiêu Hàn bất đắc dĩ nói. "Được rồi, vậy ngươi thắng. Bất quá cũng không chuyện, lần này ngươi với Nguyệt lâu trùng một chỗ. Phỏng Trừng cũng không người dám giết ngươi, nhưng ngươi muốn để phòng một điểm, Đế quốc Công Hội đều là một đám người điên, lo lắng bọn họ ra tay với ngươi. Đến Đế quốc học trước viện, Phỏng Trừng rất nhiều người đều sẽ có một lớp sắc cơ. Cái này Đại trưởng lão nhắc nhở. Thế, được rồi, ta chú ý phải đó. Tiêu Hàn cũng rất bất đắc dĩ, chính mình lại không giải thích được liền bị người nhớn nung. Cái này làm người bình thường cũng không được, dĩ nhiên muốn cho hắn nói phách lối sao? Tiêu Hàn, chờ chúng ta chuẩn bị một chút đi, cũng liền lên đường đi. Ta lần này cũng chuẩn bị trở lại học viện. Hoa Nguyệt lâu cười nói, Ách. hắn rất xấu hổ à? Hoa Nguyệt lâu nhất định hắn là không bỏ rơi được, hắn quả thật không nghĩ tới, lại có người như vậy ôn tuyết nơi nào, hắn giải thích thế nào đây? Đúng, ngươi thề từ đây, ta để cho người đi tiếp nàng. Hoa Nguyệt lâu cười nói, ngay tại trong đội ngũ, một cái tên là Âu Tuyết. Tiêu Hàn không biết rõ làm sao nói tốt, tốt lắm, ngươi chờ đó, ta đây phải đi tìm tỷ tì tỷ. Tì. Hoa Nguyệt lâu nhất thời biến mất không thấy gì nữa, bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, Tiêu Hàn cũng nội tâm rất bất đắc dĩ, cái này cũng đều là một đám đại nam nhân, hắn vẫn trong lòng rất khổ sở. Được, Hoa Thắng Nam, ngươi mang Tiêu Hán công tử xuống nghỉ ngơi đi này Hoa Trung Thiên cũng lắc đầu nói, được, là phụ thân, Hoa Thắng Nam chính là Hoa Nguyệt lâu ca ca, ha ha, đừng lo lắng, Nguyệt lâu từ nhỏ đều là tùy tiện, hắn Thiên Phú cũng rất lợi hại, bây giờ mới vừa 30 tuổi, chính là cựu phẩm Vũ Hoàng, tu vi này quả thật không tệ, phỏng chừng qua một thời gian ngắn, hắn cũng phải đột phá cựu phẩm Vũ Tôn đỉnh phong. Hoa Thắng Nam cũng cười nói, không việc gì, cái này cảm tình không đều là bồi dưỡng ra, ngươi không cần xấu hổ. Hoa Thắng Nam cũng giải thích, nơi này là muội muội ta cư trú, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi đi. Hoa Thắng Nam cũng sắp hắn một cái đẩy vào. Cái này hóa ra là không châu bắt chó đi cày, tối nay liền muốn làm việc a, ngươi chính là Ôn Tuyết tỷ tỷ chứ? Đương Hoa Nguyệt lâu tìm tới Ôn Tuyết lúc, cũng lập tức hỏi: "Kiếp, Tiêu Hàn đây, hắn như thế nào đây?" Ôn Tuyết có chút lò lắng nói: "Hắn không việc gì, tốt rất đây." Hoa Nguyệt lâu cười hắc hắc: "Được rồi, kia ta đi với ngươi đi." Nàng cũng coi là minh bạch, hóa ra Tiêu Hàn bị coi trọng, cái này cũng làm con rể. "Kiếp, tỷ tỷ, ngươi..." "Không việc gì, ta minh bạch." Ôn Tuyết gật đầu nói. "Thế này sự tình, nàng nói như thế nào đây?" Dù sao nàng cũng là nữ nhân, nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân này? Không lâu lắm, đương hai người tươi cười dạng dỡ xuất hiện ở nơi này lúc, Tiêu Hán cũng nhìn sang. Tuyết Nhi, ngươi, ta biết, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, ngươi thủ ta đây bao lâu, thêm một cái cũng là bình thường. Ôn Tuyết cũng rất hiểu. Được rồi, ai, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Tiêu Hán cười khổ nói đêm rất sâu, nhưng trong khuê phòng lại có loại khác ánh sáng, phòng chứng rất nhiều người đều hiểu thế này Diệp Phúc. Lúc trời sáng, nhìn mình bên người hai người con gái, Tiêu Hán cũng nhả ra một hơi. Chính mình trên vai lại nhiều một điểm trách nhiệm, xem ra sau này trang bức đều phải cẩn thận. Cái này tình người nhà mình đều bị tội, cái này sau đó cũng vẫn là phải hảo hảo hưởng phúc đương Tiêu Hàn sau khi rời đi, hai người con gái cũng rối rít tỉnh lại, đêm qua cũng là ký ức hay còn mới mẹ đối với các nàng mà nói, cũng điên cuồng đến trời sáng, dù sao đủ loại giải tỏa cũng đều minh bạch. Hoa gia chủ, không, ta dứt khoát vẫn là để cho cha vợ đi. Tiêu Hàn cũng rất không nói gì. Ha ha, người trẻ tuổi hãy cố gắng lên, nhớ hảo hảo đối với con gái ta, không muốn lầm nàng. Này Hoa Trung Thiên cũng rất công nhận Tiêu Hàn. Đây là 50 tỷ linh thạch, ngươi cầm đi đi, cũng coi là ta đối với ngươi bồi thường. Bồi thường? Tiêu Hàn không hiểu. Bởi vì này hài tử rất lịch lợm, cho nên linh thạch này cũng tạm thời cho ngươi bồi thường, bình thường nam nhân đều không dám cưới nàng, cũng là bởi vì hắn tính cách sở trí, cho nên ngươi nên minh bạch. Hoa Trung Thiên giải thích. Được rồi, thật giống như không nhiều lắm sự tình, chúng ta nơi này xử lý xong, cũng liền lên đường đi. Bây giờ kỳ châu thành chuyện gì không có, hắn nhiều một cái lao bả, cái này còn có thể có cái gì sự tình đây. Được, cũng được, các ngươi đi thôi, đúng lâu nhi là vũ thần học viện học viên cũ, phỏng trường ngươi đi. Rất nhiều người cũng sẽ chèn ép ngươi, nhưng còn muốn chú ý lần này ám sát đến từ Đế quốc công hội, dù là ngươi bây giờ trở thành chúng ta Hoa gia con rể, bọn họ như thường dám giết ngươi, ngươi biết không? Trừ phi ngươi trở thành Vũ đế cường giả học trò, hoặc là ngươi chính là Vũ đế hậu nhân, thế này sợ rằng Đế quốc công hội không dám tùy tiện nhúc nhích ngươi. Kiếp, đây là vì sao? Tiêu Hàn không hiểu. Bởi vì Đế quốc công hội cũng có Vũ đế cường giả, bọn họ duy trì vi diệu thăng bằng, cho nên nói, bình thường Vũ đế hậu nhân cùng với học trò, bọn họ là không dám giết. Hoa Trung Thiên cũng nhắc nhở. Được rồi, ta đều biết. Tiêu Hàn gật đầu nói. Ừ các ngươi đi thôi, hảo hảo tu hành, thực lực mới là vị thứ nhất. Hoa Trung Thiên cũng lại lần nữa nói đi ra kỳ châu thành bọn họ cũng với đội ngũ dung hợp một chỗ. lần này bọn họ tựa hồ không thấy bao nhiêu kỳ châu thành quá nhiều thiên tài, nhưng vẫn là có người cùng một đường theo kịp. Tiêu Hàn, ngươi cũng đừng trách ta, ta quả thật không có cách nào, nhưng lần này cũng là nhìn thấy ngươi, cho nên cũng coi là vừa thấy đã yêu đi. Hoa Nguyệt Lâu cũng cười khổ nói, không việc gì, ta biết. Tiêu Hàn lắc đầu nói, bây giờ ăn sạch sẽ, luôn không khả năng ném bất kể chứ. lên đường, trực tiếp đi Vũ Thần Học Viện lần này cũng gần ngay trước mắt, tiêu hàn cũng rất muốn đi vũ thần học viện nhìn một chút. từ đây chúng ta lên đường đi. ôn tuyết cũng gật đầu nói. như thế nào? đại trưởng lão lúc xuất hiện cũng cười hỏi. không sai, thiên phú có thể, tu vi cũng rất tốt, nhưng hắn cùng lương vũ đế quan hệ có lẽ rất vi diệu. này hoa trung thiên cũng lắc đầu nói. đúng vậy, rất nhiều người đều đang suy đoán, ban đầu lương vũ đế vì sao phải ra tay. đây cũng là rất nhiều người muốn biết. cái này đại trưởng lão cười khổ nói. bất kể nhiều như vậy, bây giờ những thứ này người trẻ tuổi cũng cần một ít động lực, cho nên nói đây cũng tính là phải thật tốt phấn đấu một hạng. Xem chính bọn hắn cố gắng lên. Hoa Trung Thiên cũng gật đầu nói, "Đúng vậy, chúng ta đều lão, sợ rằng tiểu tử này đến 30 tuổi, muốn vượt qua chúng ta đều là nhẹ nhàng thoải mái." Giữa hai người nói chuyện cũng có vẻ hơi tái nhợt vô lực, lần này bọn họ quả thật thấy một lần thiên tài. VS, Cổn Vật Bi Cảo tỷ hiển xin vọt 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 315. Công hội sát thủ, Hoa Nguyệt lâu ra tay. Chương 315, Công hội sát thủ, Hoa Nguyệt lâu ra tay. Kỳ Châu bên ngoài thành, khi mọi người sau khi rời đi, cũng xuất hiện một nhánh hắc y nhân lén, lén lén lút lút mẩy mỏ theo vào, sợ rằng Tiêu Hàn cũng không biết, công hội ma trảo đã vươn ra. Gợi ý của hệ thống, không khỏi nguy cơ xuất hiện, ký chủ chú ý. Xem ra công hội sát thủ đã tới. Tiêu Hàn bỗng nhiên dừng bước lại. Tiêu Hàn thế nào? Hoa Nguyệt lâu cũng lập tức hỏi. Hẳn là công hội sát thủ đến. Tiêu Hàn cho mày, nhìn về phía sau lưng trên không. Công hội sát thủ. Hoa Nguyệt lâu cũng thần sắc khẽ biến, nhìn phía xa. Đúng. Ha ha, quả nhiên là Tiêu Hàn, làm chúng ta nhân cấp ám sát mục tiêu, ngươi phản ứng năng lực quả thật lợi hại. Một nhóm lớn hắc y nhân nhất thời lao ra. Cái này cầm đầu Hắc Y nhân tu vi bất ngờ cũng là Cửu phẩm Vũ Hoàng, cho dù là Tiêu Hàn thấy như vậy một màn cũng là cực kỳ chấn động. Xem ra lần này công hội là đối phó ta, cũng coi là điều động đại thủ ta. Tiêu Hàn cười ha ha. Đương nhiên, là ngăn cả ngươi tiến vào Vũ Thần học viện, chúng ta tự nhiên muốn đưa ngươi trước thời hạn bóp chết trong trứng nước. Cái này cầm đầu Hắc Y nhân hai mắt thả ra ánh sáng. Kỳ Châu thành hoa ra, các ngươi nhúng tay làm gì? Cái này sát thủ đầu lĩnh đưa mắt nhìn này Hoa Nguyệt lâu hỏi. Ngươi nói làm gì? Đương nhiên là bảo vệ phu của ta. Sau một khắc, này Hoa Nguyệt lâu cũng nhất thời xô ra, hướng cái này sát thủ đầu lĩnh đi ngươi, hoa gia các ngươi cũng không nên hối hận. cái này sát thủ đầu lĩnh bị buộc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng hoa nguyệt lâu đối chiến. ha ha, chúng ta hoa gia cũng không sợ, các ngươi có bản lãnh liền tiến vào kỳ châu thành diện toàn bộ hoa gia. đế quốc công hội hẳn còn không có sao mà tò gan như vậy chứ? chỉ cần các ngươi dám động, như vậy đế quốc hoàng thất sẽ ra tay với các ngươi, ngươi tin tưởng sao? hoa nguyệt lâu hỏi ngược một câu, cũng để cho cái này nam tử áo đen cho mày. lời này quả thật không giả, nếu là bọn họ hoa gia thật bị diệt rơi, như vậy đế quốc hoàng thất tuyệt đối sẽ đối với hắn môn đạo thủ, đây là nhất định. Cho nên bình thường cũng có thế lực gia tộc, bọn họ cũng sẽ không động, thế này ám sát hành động cũng chỉ là lúc không có ai dám hành động, nếu là trên mặt nổi đó chính là tìm chết. Giết cho ta a, giết sạch đám này đế quốc công hội sát thủ." Tiêu Hàn một tiếng lệnh hạ, Triệu Thiên Long mấy người cũng là rối rít ra tay. Mà Tiểu Hắc tự nhiên cũng là nhất thời xuất hiện, trực tiếp hướng những thứ này hắc ý nhân đi. Siêu áo nghĩa vũ khí, vũ thần thiên địa. Tiêu Hàn cũng không thả qua, lần này hắn muốn làm thì làm một nhóm lớn nhất, trực tiếp tướng những người này tiêu diệt. Đáng chết, ngươi lại còn hội sẽ, siêu áo nghĩa vũ khí. Cái này Hắc Y nhân bị đánh cho bị thương trong nháy mắt, cũng thấy Tiêu Hàn ra tay. Đương nhiên, cái này siêu áo nghĩa vũ khí bùng nổ, cũng trong nháy mắt giết chết rất nhiều Hắc Y nhân. Oa ha ha, tiếp tục. Tiêu Hàn cũng cười giận dữ một tiếng, nhất thời nhìn về phía xa xa. Lần này hắn liền muốn làm cho cả đế quốc công hội tức giận, dám phái người giết hắn, hắn đây nương chính là tìm chết. Có thể giết liên giết, không thể giết toàn bộ bị thương nặng, cho ta đánh lén cũng muốn diệt rơi bọn họ. Mặc dù đám này sát thủ nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng từ đầu đến cuối vẫn là con kiến so con voi còn nhiều hơn bọn họ những gia tộc này con em cũng nội tiên phú không tệ đều là vũ hoàng bên trong nội bẩn người đây đối với trả những thứ này sát thủ tự nhiên cũng có biện pháp thời gian trôi qua cái này hắc y nhân cũng bị căm phẫn hoa nguyệt lâu trực tiếp bị thương nặng tiêu hàn hắn chuẩn bị chạy trốn hoa nguyệt lâu cũng lập tức nhắc nhở muốn đi dễ dàng như vậy sao sau một khắc hắn siêu giáo nghĩa vũ ký lại lần nữa bùng nổ siêu giáo nghĩa vũ ký chiến thần nhất nộ giờ khắc này bùng nổ cùng này hoa nguyệt lâu cùng hướng cái này sát thủ nghiền ép đi đáng sợ tiếng nổ vang lên cái này hắc y nhân cũng bị trực tiếp nổ bay đi ra ngoài nhất thời sinh cơ giải tán. Cái này H. Y nhân thủ lĩnh phun ra một ngụm tiên huyết, nhất thời té xuống đất. Ngươi bây giờ còn có kiêu ngạo như vậy sao? Kỳ thực lần này nhờ có Hoa Nguyệt lâu ra tay, nàng vốn là có thể không ra tay. Dù sao lần này sự tình không có quan hệ gì với nàng, nhưng nếu thật không có Hoa Nguyệt lâu, sợ rằng Tiêu Hàn hao hết hết thảy tài nguyên, cũng mới khả năng tương cái này sát thủ tiêu diệt. Người nào cũng không nghĩ tới, này Hoa Nguyệt lâu thân là nữ tử, bản lãnh này lại lợi hại như vậy. Lần chiến đấu này, một mình nàng liền chiếm đầu to, ai nói nữ tử không bằng nam. Bây giờ Hoa Nguyệt lâu thế này nữ tử, trong khi xuất thủ cũng là núi sông chấn động, bản lĩnh này quả thật không có người nào Nguyên Lâu, lần này nhờ có ngươi." Tiêu Hàn cười khổ nói, "Không việc gì, ngươi là phu quân ta, ta không tốt với ngươi, không cứu ngươi, ngươi chết ta làm sao bây giờ?" Đương nhiên nàng cũng không có lạnh nhạt ôn tuyết ý tứ. Lời này cũng là xuất phát từ nội tâm, Ôn Tuyết cũng tương đối tha thứ, nhưng cùng lúc cũng kích thích nàng tu luyện quyết tâm, nhất định phải để cho chính mình tu vi vượt qua, ít nhất có thể ở lúc cần thiết cứu Tiêu Hàn một mạng. Lần này là Hoa nguyên Lâu, như vậy lần sau nhất định liền muốn là nàng, nàng cái này làm tỉ tỉ cũng còn không có muội muội lợi hại, điều này có thể được không? Được, lần này cũng coi là hữu kinh vô hiểm tướng những thứ này sát thủ thi thể xử lý xong đi chúng ta tiếp tục lên đường tiêu hàn lập tức phân phó nói Nguyệt lâu ngươi bị thương đương tiêu hàn thấy hoa nguyệt lâu cánh tay phải lúc cũng có máu tươi chảy ra ta không sao không có gì đáng ngại hoa nguyệt lâu cười khổ nói chỗ này của ta có thương tích dược tiêu hàn lập tức nắm ra một chai cực phẩm thuốc kim sang trầm rãi đem các loại thuốc bột vẩy vào vết thương này nơi lại như kỳ tích liền dần dần khôi phục bình thường ngươi đây đều là nơi nào đến à hoa nguyệt lâu cũng là cực kỳ khiếp sợ đương nhiên là chính ta à. tiêu hàn không nói gì ta đánh cướp nhiều người như vậy Tìm như vậy ít đồ rất kỳ quái sao?" Tiêu Hàn phản hỏi. "Kiếp, cũng phải a." Hoa Nguyệt lâu gật đầu, đối với Tiêu Hàn tác phong, nàng cũng biểu thị bất đắc dĩ. Bây giờ cũng coi là chính thức nhận biết Tiêu Hàn, nhưng Tiêu Hàn quả quyết sát phạt, đây đều là thật sự nam nhân. Lần này đế quốc công hội gãy cánh, chết hơn 30 vũ hoàng cường giả, tất nhiên đối với chúng ta ghi hận trong lòng, muốn để phòng làn sóng tiếp theo sát thủ lại lần nữa xuất hiện, khi đó sợ là chúng ta liền thật muốn đối mặt lớn nhất nguy cơ." Tiêu Hàn lập tức nói. "Được, ta cũng sắp đột phá cái này Cửu phẩm vũ hoàng đỉnh phong, phòng trường cũng coi là chiến lược lớn nhất." Hoa Nguyệt lâu gật đầu nói được, ta cho ngươi một viên đan dược, ngươi cố gắng đột phá cửu phẩm vũ hoàng đỉnh phong đi. Tiêu Hàn cũng không sợ lãng phí linh thạch, bây giờ hối đoái những đan dược này, hắn đều quen việc dễ làm, đối với cái này linh thạch, ngược lại hắn quanh đi quần lại đều có, hắn cũng sẽ không lo lắng. Còn như sau đó cần linh thạch địa phương, sau này hay nói đi, hiện tại bất kể, tổn hại mất mấy chục tỷ linh thạch, cái này đã chẳng có gì lạ, hắn cũng sẽ không lo lắng. Đan dược này ta không được. Hoa Nguyệt lâu lắc đầu nói, đan dược quả thật thật đáng sợ, lại là vũ hoàng đan, đây cũng không phải là đan dược thông thường, an nếu là đặt ở ngoại giới ít nhất đều là mấy chục tỷ linh hạch, người bình thường người nào ăn. Cầm đi, ta còn trông cậy vào ngươi cứu ta một mạng đây." Tiêu Hàn cười hắc hắc. "Vậy cũng tốt." Hoa Nguyệt lâu bất đắc dĩ thu hạ. PS, Cổn Vật bi khảo tỷ hiển xin vọt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 316. Tiên nữ tán hoa, công hội lại trở cánh. Chương 316, Tiên nữ tán hoa, công hội lại trở cánh. Thời gian lại lần nữa đi qua mấy ngày, đương Tiêu Hàn đám người xuất hiện ở cuối cùng một mảnh sơn lâm lúc, không khỏi cảm giác nguy cơ lại lần nữa bùng nổ cái này làm cho tiêu hàn cũng chân mày có hay không có nguy cơ xuất hiện nguy cơ nhắc nhở vũ hoàng đỉnh phong cường giả xuất hiện trả còn ký chủ chú ý giờ khắc này tiêu hàn cũng chân mày trật lóe cũng may hoa nguyệt lâu đã đột phá cửu phẩm vũ hoàng đỉnh phong nếu không lần này sát thủ xuất hiện nhất định không có cách nào chống cự ba ba quả nhiên không sai bị nhân cấp sát thủ cũng không làm rơi xem ra ngươi coi như là may mắn nhưng lần này gặp phải ta ngươi chính là tìm chết người này chậm rãi mở miệng nói thế nào lần này chỉ có một mình ngươi tiêu hàn phàn hỏi đương nhiên chỉ có ta một cái làm địa cấp kim bài sát thủ ngươi cho rằng ngươi môn đám này ô hợp chi chúng sẽ là ta đối thủ? cái này sát thủ cười lạnh nói cho cười nếu là ngươi đợi 10 năm lao tử nửa phút để cho người gọi trên ngươi tiêu hàn cả giận nói Khắc, đừng tranh vua miệng lưỡi hiện tại các ngươi liền muốn hạ hoàng thuyền những lời này vẫn là giữ lại sau này hay nói đi chờ các loại ngươi dừng hạ ngươi thật có chắc chắn đem chúng ta toàn bộ giết sạch tiêu hàn cho mày đương nhiên làm săn giết đồng cấp cựu phẩm định phong vũ hoàng ta tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay cho các ngươi chết kiểu kiểu cái này kim bài sát thủ cũng cười lạnh nói được vậy ngươi thì có bản lĩnh Tiêu Hàn liếc mắt nhìn Hoa Nguyệt Lâu, cũng sắp một môn siêu gáo nghĩa vũ khí cho nàng. Hoa Nguyệt Lâu nhận ra được siêu gáo nghĩa vũ khí sau cũng là biến sắc. Tiên nữ tán hoa. Cái này, đi đi, lần này đều dựa vào ngươi, người này không phải là rất tự tin sao? Vậy ngươi để cho hắn nhìn một chút, cái gì gọi là bản lĩnh, trang bức đều phải cần thực lực, không có thực lực liền không nên ra ngoài trang bức, về nhà chồng ruộng đây không phải là càng trâu bò. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Người tìm chết. Cái này kim bại sát thủ bị vũ nhục, cũng nhất thời lao ra. Người đối thủ là ta. Hoa Nguyệt Lâu cũng nhất thời xông ra, hướng cái này sát thủ đi giờ khắc này hắn cũng liều lĩnh đối mặt trận chiến này nàng làm cựu phẩm đỉnh phong vũ hoàng tự nhiên muốn thử một hạ cái này siêu gáo nghĩa vũ kỹ năng lực ngươi liền cái này tiểu nương môn. ngươi có tư cách gì cùng ta toàn lực đánh một trận cái này sát thủ xông ra trong nháy mắt nhất thời kiếm quang chớp động mà hoa nguyệt lâu cũng ra tay nhanh chóng nhất thời lớn lên kiếm phi ra cũng cùng cái này sát thủ giao chiến một cái hiệp như thế nào ta liền nói ngươi vừa mới bước vào cựu phẩm đỉnh phong vũ hoàng ngươi có tư cách gì cùng ta thế này lao bài sát thủ đối chiến vẫn là tắm một cái ngủ đi cái này sát thủ lại lần nữa nói trang trọng phải không Ngươi có siêu áo nghĩa vũ khí sao? Hoa Nguyệt lâu cười lạnh một tiếng, nhất thời liền đem siêu áo nghĩa vũ khí cấp bùng nổ. Làm cựu phẩm đỉnh phong vũ hoàng, dù có được siêu áo nghĩa vũ khí, cái này căn bản là chiến lực điên cuồng quyẩn a chiến lực chỉ số trực tiếp tăng vọt, Tiêu Hàn thấy như vậy một màn, cũng là cực kỳ rung động. Quả nhiên thực lực này càng mạnh, cái này chiến lực cũng liền càng thêm đáng sợ. Ngươi lại có được siêu áo nghĩa vũ khí? Cái này kim bài sát thủ sắc mặt xém mét. Đương nhiên là có. Hoa Nguyệt lâu cái này tiên nữ tán hoa bùng nổ trong mắt, nhất thời thì có vô số đóa hoa ánh sáng xuất hiện, toàn bộ bộ tướng cái này sát thủ bao ở trong đó. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra, cái này sát thủ cũng dần dần mất đi tin tức, làm địa cấp kim bài sát thủ, đối mặt cái này vượt qua cựu phẩm đỉnh phong vũ hoàng tu vi, hắn cũng như thường chỉ có vẫn là phân. Kim bài sát thủ bị đọa, sợ rằng chỉ có hắn tự mình biết, đường đường địa cấp kim bài sát thủ, thậm chí ngay cả một cái cựu phẩm đỉnh phong vũ hoàng cũng làm không hết không nói, lại trực tiếp bị siêu giao nghĩa vũ khí trực tiếp trấn áp. Theo cái này siêu giao nghĩa vũ khí bị nghiền ép, Hoa Nguyệt lâu cũng là thân thể run lên, nhất thời liền té xỉu rồi. Nguyệt lâu ngươi thế nào đây? Tiêu Hàn lập tức hỏi. Ta thật sự muốn cảm giác thân thể bị lấy hết một dạng, mất đi tất cả lực lượng. Hoa Nguyệt Lâu một câu nói, thiếu chút nữa để cho Tiêu Hàn cười phun ra ngoài. Lấy hết, ha ha. Cười cái gì, ngươi lại còn cười trên nổi đau của người khác." Hoa Nguyệt Lâu tức giận đạo. "Không có không có, ta chỉ là cảm giác có chút buồn cười mà thôi. Lần này Kim Bài Sát thủ bị giết chết, cũng để cho Tiêu Hàn cực kỳ cao hứng. Dù sao mình không cần chết à, quả nhiên cái này siêu áo nghĩa vũ khí vẫn là hao tổn rất lớn a, đương nhiên chính mình khác nhau, mình là có siêu áo nghĩa vũ khí dự trữ, cho nên không cần sợ, nhưng hắn môn thì bất đồng. Mình có thể không hạn chế vận dụng cái này siêu áo nghĩa vũ khí, nhưng hắn môn không làm được ở đế quốc công hội một nơi sát thủ trong nội đường khi này kim bài sát thủ hồn thạch sụp đổ lúc nhất thời đất này cấp đội trưởng cũng tức giận đáng chết cái này tiêu hàn rốt cuộc là người nào đầu tiên là nhân cấp sát thủ lại là kim bài sát thủ cái này đã đạt tới cực hạn a chẳng lẽ thật muốn thiên cấp sát thủ điều động đất này cấp đội trưởng cũng trao mày đạo thiên cấp sát thủ được xưng đáng sợ nhất sát thủ có thể ám sát sơ cấp vũ đế cường giả thế này sát thủ nếu là điều động một lần khẳng định cũng cực kỳ đáng sợ tổ khúc nhạc cái này tiêu hàn liệt vào nguy hiểm cấp nhiệm vụ từ nay về sau không muốn lại lần nữa phái người đi ám sát hắn thiên cấp sát thủ một khi xuất hiện tất nhiên sẽ kinh động đế quốc hoàng thất không thể liều lĩnh nguy hiểm như vậy đột nhiên một giọng nói cũng để cho đất này cấp sát thủ đội trưởng hơi biến sắc mặt vâng giáo chủ cái gọi là giáo chủ chính là đế quốc công hội bên trong vị trí vô cùng cao nhân mặt trên còn có đại giáo chủ thế này cho nên cũng liền chẳng có gì lạ đương nhiên đại giáo chủ trên còn có công hội hội trưởng cũng chính là đế quốc giáo hoàng công hội bên trong ba loại người này chứa tể mấy vạn người vận mệnh cùng đế quốc hoàng thất đối kháng như bọn họ không có bản lĩnh điều này sao có thể tiêu hàn Tiêu Hàn, cái này giáo chủ nhắc tới mấy tiếng, cũng biến mất ở nơi này. Được, lần này cũng rốt cuộc phải đến Đế quốc học viện, chúng ta cũng coi là thở phào. Ở trong đội ngũ, Tiêu Hàn người đội trưởng này cũng không nhẹ nhõm, a may mắn lần này tổn hại mất cũng không nhiều, cũng liền mấy cái bị thương, còn có một cái trọng thương, cái này cũng chẳng có gì lạ. Nếu không phải ta, ngươi còn muốn còn sống. Ta cứu ngươi hai lần, ngươi không cố gắng cảm ơn ta." Hoa Nguyệt Lâu phản hỏi. "Đúng vậy, đúng vậy, nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta đã sớm chết." Tiêu Hàn cười hắc hắc. "Được, chúng ta tiếp tục lên đường đi, Hàn không xa, chúng ta thì sẽ đến Hoa Nguyệt Lâu cũng nhắc nhở, "Đúng vậy, hẳn không quá xa, chúng ta cũng không cần lo lắng cái gì." Tiêu Hàn gật đầu nói, "Nhưng lần này nếu là lại xuất hiện cái gì Kim Bài Sát Thủ, chỉ sợ hắn môn cũng không có năng lực làm, chỉ có chết đây mới là Tiêu Hàn lo lắng nhất sự tình, Kim Bài Sát Thủ đáng sợ, hắn đã sớm từng thấy, nếu là điều động Vũ Đế cấp bậc sát thủ, phòng trường hắn đều không có bản lĩnh." Lúc này, cái này những đế quốc khác tân sinh học viên cũng lần lượt đến gần. Dù sao lần này, bọn họ gặp phải đế quốc công hội sát thủ, cái này cũng ngăn trở bọn họ tiến trình, cho nên thời gian này khác nhau cũng chẳng có gì lạ. PS. Cổn Vật bi khảo tỷ hiển xin 1910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 317. Học viện trận đầu, Miệt thị trưởng lão. Chương 317, Học viện trận đầu, Miệt thị trưởng lão. Khi mọi người rốt cuộc xuất hiện ở Vũ Thần học viện lúc, cái này thấy một màn, cũng là để cho bọn họ cực kỳ rung động. Cái này quả nhiên không hổ là Vũ Thần học viện, cái này quần quần quy mô, toàn bộ học viện lớn nhỏ, đủ có thể so với một cái to lớn thành trì. Trung quanh đều là học viện kiến trúc, dù sao đây chính là liền Vũ Đế đẳng cấp cường giả đều có, cái này tự nhiên không phải là đùa giỡn. Có người nói, đi ra đại sơn chi biết thành thị bao lớn, nhưng là có người nói đi ra khỏi thành thị, mới biết đại sơn cao bao nhiêu, kỳ thực đều là 55 như nhau. 50 nhân Vũ Hoàng đội ngũ đến học viện, đối với Vũ Thần học viện mà nói cũng coi là một cái cực kỳ to lớn đại đội ngũ. Hoan nghênh các ngươi đến, ta là Vũ Thần học viện đạo sư Lưu Diệp nhưng. Đột nhiên xuất hiện một cái nữ đạo sư, cũng để cho Tiêu Hàn mặt đầy kinh diễm. Học viện đạo sư đều là xinh đẹp như vậy. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Dĩ nhiên không phải a, ta là lần này đại biểu học viện đến hoan nghênh các ngươi. Cái này Lưu Diễm đúng vậy che miệng cười một tiếng. Ngươi là bọn họ đội trưởng? Cái này Lưu Diệp Nhưng xem Tiêu Hàn liếc mắt, lúc này mới hỏi, "Đúng, ta chính là bọn họ đội trưởng Tiêu Hàn." Tiêu Hàn rất tự nhiên nói, "Hả, vậy các ngươi một đường đến vậy khổ cực, khoảng cách học viện tân sinh đại hội còn có ba ngày, ta mang để cho người mang bọn ngươi đi tân sinh học viện, nữ sinh đi theo ta liền có thể. Còn như Hoa Nguyệt Lâu là học viên cũ, cũng sẽ không dùng." Lưu Diệp Nhưng gật đầu nói, "Tỷ tỷ, ngươi không bằng ở chung với ta đi." Đột nhiên Hoa Nguyệt Lâu mở miệng nói, "Tỷ tỷ?" Lưu Diệp Nhưng xem Hoa Nguyệt Lâu liếc mắt, sắc mặt hoàn sợ. Hoa Nguyệt Lâu nàng tự nhiên nhận biết, nhưng dù sao Hoa Nguyệt Lâu thì tỷ, nàng ngược lại cũng là lần đầu tiên nghe nói, này Hoa Nguyệt Lâu không thể không tỷ tỷ sao? bây giờ Tiêu Hàn là ta phu quân, Ôn Tuyết là hắn người thứ nhất thế tử, ta là cái thứ nhì, cho nên ta liền cứ gọi nàng tỷ tỷ rồi." Hoa Nguyệt Lâu cũng không che giấu cái gì. các ngươi thành hôn nhanh như vậy?" Lưu Diệp đúng vậy cả kinh nói. "Không có rồi, ta chỉ là đi cùng với hắn mà thôi." Hoa Nguyệt Lâu cười khổ nói. "Được rồi, xem ra cái này tiếp theo định có rất nhiều người đều phải khóc chết." Lưu Diệp đúng vậy chép nói. "Khóc chết?" Tiêu Hàn dừng bước lại, nhìn Lưu Diệp những hỏi. Đương nhiên a, Hoa Nguyệt lâu thế nhưng lần trước Vũ Hoàng học viên bên trong, nhan giá trị số một số hai người, cho nên truy nàng đương người, đều có thể xếp hàng hoàng thành đi. Lưu Diệp đúng vậy không chút nào khoa trương nói. Kiếp, lợi hại như vậy. Tiêu Hàn che miệng đạo. Đương nhiên, nàng là lần trước học viện viện hoa một trong. Lưu Diệp nhưng gật đầu nói. Được rồi, vậy ta còn đi trước, miễn cho bị người khất đánh. Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng. Hắn quả thật không nghĩ tới, mỹ nữ này từ đầu đến cuối đều có người hoàn nên. Dù sao Hoa Nguyệt lâu quả thật không tệ, muốn sắc đẹp có sắc đẹp, có bản lĩnh, có bản lĩnh, muốn tu vi bây giờ cũng là cựu phẩm đỉnh phong vũ hoàng, dĩ nhiên là ai cũng coi trọng. Được, đi thôi. Tiêu Hàn cũng không lưu lại, dù sao cái này phiền toái từ đầu đến cuối cũng là một đến, sớm muộn đều là giống nhau. Lại gây náo, hắn liền hoành dẫm đạp toàn bộ Vũ thần học viện, để cho bọn họ nhìn một chút cái gì gọi là bản lĩnh. Đương Tiêu Hàn đoàn người đi tới Tân Sinh học viện địa phương, sở chứng kiến cũng là từng hàng đều nhịp học viện ở, Tiêu Hàn cũng liền tùy tiện chọn một a đối với hắn mà nói, nghỉ ngơi ở đâu đều là giống nhau, đang lúc Tiêu Hàn đi vào trong nhà lốc lại bị một người đạp bay cửa trang, người chính là Tiêu Hàn. Thanh niên nam tử này đi vào lúc cũng ngưng mắt nhìn Tiêu Hàn, tựa hồ tràn đầy khinh thường. Người là ai? Hủy ngươi trang làm gì? Tiêu Hàn phản hỏi. Hắn không nghĩ tới, tốc độ lại lại nhanh như vậy, hắn vừa mới đi vào trong nhà, cửa này trang liền bị hủy diệt. Diệp Long Thiên, lần trước học viên cũ, Bát phẩm Vũ Hoàng tu vi. Học viên này cũng lập tức tự giới thiệu. Ồ, Bát phẩm Vũ Hoàng, liền dám lớn lối như vậy. Mẹ của ngươi không có gọi ngươi làm thế nào người? Như thế nào ăn cơm? Tiêu Hàn cười lạnh nói. Ngươi, ta thế nào? Thủy ngươi trang là ngươi lớn lối như thế là ngươi làm thế nào người hay là ngươi cái này nào có cùng ta quan hệ có nương sinh không có mẹ nuôi người thật là đáng tiếc ta tối thiểu sẽ không hủy diệt người khác chỗ ở tiêu hàn lắc đầu sau không cùng người này nói chuyện hắn không muốn mới tới nơi này liền xảy ra chiến đấu tiêu hàn ngươi là sợ hay sao người đàn ông này lại lần nữa hỏi sợ hãi ngươi cho là ta biết sợ ngươi một cái nho nhỏ bắt phẩm vũ hoàng thôi ngươi tính toán thơm bơ vậy sao lời này trong lúc đó đều là vô tận trâm trọng ngươi mới là đồ vật phi ngươi dĩ nhiên không phải đồ vật Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng. Tìm chết. Người này cũng là một lời không hợp liền đánh. Ngươi mới là tìm chết. Vũ Thần Thiên Địa. Tiêu Hàn cũng mặc kệ, dám đánh tới cửa, đây chính là hắn địch nhân. Sau một khắc, Tiêu Hàn cũng lại đột nhiên bùng nổ, nhất thời cái này siêu giao nghĩa vũ khí cũng sắp người này trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lực lượng đáng sợ ảnh hưởng đến, để cho chung quanh nhà cũng bị tổn thương một mảng lớn, Tiêu Hàn nhìn bị bụi mù trôn kỹ Diệp Long Thiên, tiện tay vỗ vỗ trên người mình cho bụi. Hừ, cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, chớ có trách ta ra tay. Tiêu Hàn hừ lạnh nói. Bị đánh trọng thương Diệp Long Thiên, cũng lại cũng không có bỏ dậy đương nhiên hắn không có chết, cũng chỉ là đã hôn mê thôi. hắn quả thật không nghĩ tới, tiêu hàn lại chính là một chiêu để cho hắn trọng thương. là ai đang tái sinh học viện chiến đấu? trả, còn hủy diệt toàn bộ tân sinh học viện nhà. cái này một giọng nói vang lên, cũng để cho tiêu hàn nhìn sang. một cái người nam tử trung niên mặt đầy uy nghiêm nhìn hắn. là diệp long thiên chọn trước chiến đấu ta. tiêu hàn hừ lạnh nói, ồ, hủy diệt tân sinh học viện sân, ngươi còn có lý. cái này trưởng lão phản hỏi. diệp long thiên đây, cái này trưởng lão hiển nhiên là biết hắn. bị trôn. tiêu hàn tùy ý nói, lấy ra một điếu thuốc cũng chậm rãi đốt cái này sự tình đối với hắn mà nói không có vấn đề dù sao cũng diệp long thiên treo chọc hắn hắn chẳng lẽ vẫn không thể đánh trả hắn quả thật không tin một điểm này cho nên hắn mới như thế ngạo khí nhìn cái này trưởng lão hủy diệt tân sinh sân vô cớ đả thương học viện coi thường học viện điều lệ chỉ bằng mượn cái này mấy cái thì có thể làm cho ngươi cút ra vũ thần học viện nơi này cũng không phải là cái gì miêu cầu đều có thể đi vào cái này trưởng lão ngưng mắt nhìn tiêu hàn hiển nhiên đối với hắn ngạo mạn hành động cũng rất tức giận hủy diệt học viện cần bao nhiêu linh thạch một tỷ linh thạch có đủ hay không còn như vô cớ đả thương học viên, ngươi trang đi đâu? còn như coi thường học viện điều lệ, dựa theo quy định ta bây giờ còn chưa phải là học viện học viên, ngươi có thể đem ta như thế nào? tiếng nói dới hạ, cái này trưởng lão cũng một cái lao huyết phun ra, hắn là bị tiêu hàn tức hộc máu. cái này gặp qua ngạo khí, như thế ngạo khí, hắn bình sinh cũng là lần đầu tiên thấy. rất tốt, ngươi tên là gì? bằng vào ta học viện trưởng lão danh nghĩa, cho ngươi cút ra vũ thần học viện. cái này người nam tử trung niên căn bản không nghĩ, muốn lại theo tiêu hàn nói hơn một câu. ngươi chắc chắn ngươi nếu như vậy làm, thì bọn ngươi không nên hối hận. tiêu hàn cười hắc hắc. BS, cổ vật bi cảo tỷ hiển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệt trường 318. Lương Vũ Đế ra tay, sa thải trưởng lão. Trường 318, Lương Vũ Đế ra tay, sa thải trưởng lão. Xích câu hỏi, để cho cái này trưởng lão không khỏi kinh hãi, nhưng hắn nghĩ đến làm một bình thường tân sinh học viên, mặc dù có thiên phú, nhưng là hắn không rất cường đại hậu đại, hắn hậu đại thế nhưng Vũ thần học viện. Đương nhiên, ta không hối hận. Cái này trưởng lão nghiêm túc nói. Không hối hận, đây chính là ngươi nói. Tiêu Hàn cười lạnh nói. Đương nhiên là ta nói, chẳng lẽ còn là ngươi nói? Cái này trưởng lão phản hỏi, còn như nơi này, cần bao nhiêu tiền ta theo giá bồi thường, còn như vô cớ đả thương đây là tự chịu diệt vong, bản thiếu không muốn ở lại chỗ này, không ai ngăn cản được. Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng, đi ra nơi này. Ngươi, ngươi trở lại cho ta. Cái này trưởng lão tức giận đạo, lão tử không trở lại, coi như ngươi quỳ cầu lão tử trở lại, ta đều sẽ không trở về, ngươi sẽ vì ngươi nói tới hết thảy, làm ra hết thảy trả giá thật lớn. Tiêu Hàn cười lạnh nói. Nhìn Tiêu Hàn đại khí dợi đi, không ít nhận biết Tiêu Hàn người cũng rất bất đắc dĩ, bọn họ biết Tiêu Hàn bản lĩnh. Cái này đế quốc công hội cựu phẩm đỉnh phong vũ hoàng sát thủ đều bị tiêu diệt, cái này một cái đường đường trưởng lão lại tính là gì? Sự tính vốn chính là cái này Diệp Long Thiên sai, nhưng cái này trưởng lão nhưng vẫn kéo Tiêu Hàn tìm phiền toái, đây không phải là tự gây nguy sao? Tiêu Hàn rời đi, cũng chỉ là học viện tổn hại mất, sợ rằng cái này trưởng lão ngày sau muốn khổ sở. Diệp Long Thiên, ngươi không sao chứ? Khi này trưởng lão tìm tới Diệp Long Thiên lúc, cũng là lập tức hỏi. Khô khục, khục, ta không sao. Diệp Long Thiên nhả ra màu tươi, rồi mới lên tiếng. Không việc gì liền có thể, tiểu tử này đã rời đi học viện, hắn sẽ không trở lại. Cái này trưởng lão cười lạnh nói, "Đa tạ trưởng lão, đa tạ." Diệp Long Thiên tự nhiên cũng là cực kỳ cao hứng, Tiêu Hàn đi, hắn cũng coi là được như ý nguyên lai like. cái này căn bản là một tủ dịch, có người ra tay liền đúng dù sao hắn vẫn học viện trưởng lão, tự nhiên có thế này tư cách. "Không cần cảm ơn." Cái này trưởng lão lắc đầu nói, "Cũng mang theo hắn rời đi nơi này." Ngoài học viện trong khách sạn, Tiêu Hàn cũng nội tâm có chút bận tâm, dù sao hắn ở Vũ Thần học viện có thể không có bao nhiêu nhận biết người, cái này muốn trở lại nơi đó nữa, cái này coi như có chút phiền phức. Nhưng hắn không hối hận, hắn làm việc chính là như vậy, cho tới bây giờ đều bất chấp hậu quả nếu có người muốn treo chọc chính mình như vậy thì phải tiếp nhận chính mình lừa dợn cái gì ngươi nói tiêu hàn đang tái sinh học viện chiến đấu hủy diệt sân còn đánh bại một cái bát phẩm vũ hoàng thậm chí cùng trưởng lão giận dỗi rời đi học viện khi này cái lương vũ đế nghe nói như vậy lúc cũng là nội tâm cực kỳ chấn động hắn chính là học viện một cái thái thượng trưởng lão một trong cũng là học viện cực kỳ đáng sợ vũ đế cường giả được truyền lệnh xuống tướng võ công trưởng lão xa thải để cho tiêu hàn trở lại cái này lương vũ đế lập tức quyết định nói thái thượng trưởng lão cái này có chút không tốt sao chính là một cái tân sinh học viên, liền sa thải võ công này trưởng lão. Cái này học viện trưởng lão có chút không hiểu. Đương nhiên được, bởi vì Tiêu Hàn là ta học trò, mà võ công trưởng lão lần này làm sai, cho nên hắn phải tiếp nhận trừng phạt, đây chính là bổn tòa học trò. Hắn cũng dám trêu chọc. Lương Vũ Đế tức giận đạo: "Kíp, cái này, được rồi, ta đây đi làm ngay." Cái này trưởng lão mặc dù bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao chuyện này cũng là võ công trưởng lão sai. Cái gì? Diệp Nhưng, ngươi nói là thật? Phải đem ta sa thải? Võ công này trưởng lão mặt đầy khiếp sợ hỏi. Đúng vậy lần này ngươi đắc tội người a, cái này tiêu hẳn là lương vũ đế học trò, ngươi lần này xem như đụng phải ngạnh cha a, tự cầu nhiều phúc đi. cái này diệp nhưng trưởng lão thả hạ vật này sau, liền rời đi. trưởng lão bị xa thải tin tức cũng nhất thời chuyển đi. khi này diệp long thiên nghe được cái này tin tức sau, cũng là cực kỳ rung động. điều này sao có thể? hắn rốt cuộc là người nào? cái này diệp long thiên cũng là cực kỳ chấn động. hắn là lương vũ đế học trò. đột nhiên đi ra một chàng thanh niên, mặt đầy lãnh long mi nhìn hắn. thái thượng trưởng lão học trò. cái này không phải hội, sẽ chứ? diệp long thiên vẫn là rất khiếp sợ. Đương nhiên hội, sẽ. Đệ tử này gật đầu nói. Lần này là ngươi tự tìm chết, cái này không hoán được người khác. Thanh niên nam tử này lắc đầu nói. Cái này cũng đều là ngươi để cho ta đi làm. Cái này Diệp Long Thiên phản hỏi. Ta cho ngươi đi. Ta lúc nào cho ngươi đi? Khắc, đừng, buồn cười. Chính mình làm, tự mình giải quyết đi. Thanh niên nam tử này ta bị cười một tiếng, biến mất ở nơi này. Ngươi, Hạo Thiên Long, ngươi thật là ác độc tâm. Cái này Diệp Long Thiên cũng là cực kỳ căm phẫn. Ta không ác, ta liều ngốc Thế đạo này chính là như vậy ai bảo ngươi chính là một cái nho nhỏ rác thải đây? cái này hạo thiên long cười lớn một tiếng đi ra nơi này. tiêu hàn còn nhớ ta không? ở nơi này trong khách sạn tiêu hàn đang ngồi người lại bị đột nhiên xuất hiện một giọng nói thiếu chút nữa hù chết. ngươi là lương vũ đế. tiêu hàn mặt đầy chấn động. đúng, ta chính là lương vũ đế. thân phận ta là vũ thần học viện thái thượng trưởng lão một trong. bây giờ võ công kia trưởng lão đã bị ta sa thải, mà còn lại sự tình cũng bị ta giải quyết. theo ta hồi học viện như thế nào? cái này lương vũ đế cười hỏi. Khi, trưởng lão sa thải, sự tình giải quyết. tiêu hàn cũng chấn động đạo. đương nhiên a đồ đệ của ta, người nào cũng không thể đã tội. cái này lương vũ đế tự nhiên cũng sẽ không khách khí. ta thật giống như không phải là người học trò a. từ giờ trở đi người chính là cái này lương vũ đế tiếng nói rơi hạ cũng bắt lại tiêu hàn biến mất ở nơi này. khi hắn lại lần nữa mở hai mắt ra lúc hắn đã xuất hiện ở vũ thần học viện trưởng lao viện rơi tiểu tử này chính là người học trò. cái này một cái dâu bạc lão đầu đi tới. đúng vậy ban đầu chính là hắn đạt được linh long củng phượng đôi xem trọng tùy tiện đạt được bọn họ máu tươi càng là bằng vào nho nhỏ tu vi ngang dọc vũ tôn cùng vũ hoàng bên trong người gặp qua như vậy tuổi trẻ vũ hoàng sao đương nhiên gặp qua A. cái này thần bùi đau thiếu chút nữa không có tướng lương vũ đế tức chết lại là một cái vũ đế bốn tiêu hàn chấn động đạo ha ha đúng dịp lão phu cũng là thái thượng trưởng lão một trong cái này bạch phát lão giả cười ha ha một tiếng cái này gọi là đúng dịp sao rõ ràng chính là được chứ tiêu hàn phản hỏi đương nhiên là a ta ngươi lần đầu tiên gặp mặt sợ rằng ở vũ thần học viện gặp qua chúng ta đều là phượng mau lân dắt cái này trưởng lão cười nói hắn là triệu vũ đế cũng là vũ thần đế quốc tiếng tăm lừng lây hàng người rất nhiều người đều cực kỳ ngưỡng mộ hắn làm sư phụ lương vũ đế tự nhiên cũng phải giới thiệu một chút được rồi tiểu tử gặp qua triệu vũ đế tiêu hàn cũng không người nói không việc gì không việc gì tiểu tử này không tệ có lao phu năm đó phong độ hảo hảo bồi dưỡng tất nhiên trở thành đại khí nhưng muốn trở thành vũ đế cũng không phải là dễ dàng như vậy bây giờ còn rất nhiều tiểu tử đều kẹt ở vũ hoàng điên phong chi cảnh ngươi chính là hảo hảo tu hành đi cái này triệu vũ đế lắc đầu nói rất nhiều đó là bao nhiêu tiêu hàn muốn biết một ngàn cái này triệu vũ đế thuận miệng nói liền hù dọa tiêu hàn một ngàn cái vũ hoàng đỉnh phong bốn ps còn bất bi cạo tỷ hiển xin vội 910 điểm cuối trường đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 319. phong hảo vũ đế chương 319, phong hảo vũ đế được tiểu tử hảo hảo tu hành đi lần này tân sinh khảo hạch, còn phải dựa vào chính ngươi ngươi cho rằng là cái này vũ thần học viện chính là như vậy dễ dàng đi vào đi vào không dễ dàng đi ra ngoài cũng không dễ dàng cái này triệu vũ đế lắc đầu nói đây là vì sao tiêu hàn không hiểu bởi vì khảo hạch khó khăn, đi ra ngoài còn cần khảo hạch. trong ngoài khảo hạch chi hạ, không vào được không ra được. lương vũ đế cũng giải thích, ta tạo, ta minh bạch, cái này ta nguyên lai like địa phương một dạng, thi vào khó khăn nhưng thi đi ra ngoài càng khó hơn, không cố gắng như thường nguồn công, cái này đặc biệt nương không phải là đại học sao? tiêu hàn cười khổ nói, hóa ra hắn nguyên lai like chỗ thanh diệp học viện, cái này có thể so với một cái trường cấp ba, mà vũ thần học viện tiểu thành hoàn toàn đại học. ha ha, nghĩ, muốn, lão tử liền đại học cửa cũng chưa từng thấy người, lại mẹ hắn cũng lên đỉnh cấp đại học mẹ tiếp, dám còn ai dám cười nhạo lão tử? Tiêu Hàn cũng đừng nói cao hứng biết bao nhiêu. Hai cái lão gia hỏa thấy Tiêu Hàn thế này, cũng rất bất đắc dĩ, hóa ra cái này tiểu gia hỏa là cao hứng điên. Vẫn là cao hứng nội điên. Chỉ cần còn sống là được. Đi đi, mặc dù bây giờ còn không có công bố thân phận ngươi, nhưng ta nhớ ngươi tốt nhất với ngươi bình thường thân phận, vọt thẳng vào tân sinh học viên bên trong nhất thiên tài tồn tại. Lương Vũ Đế cũng là cực kỳ mong đợi. Kiếp, thân sinh học viên cao cấp nhất thiên tài. Tiêu Hàn chau mày, nội tâm khổ sở không cách nào tưởng tượng. Hắn bất quá chỉ là nho nhỏ ngũ phẩm vũ hồn thôi, cái này muốn chân chính thoát dính mà ra, cái này sợ rằng cần hảo hảo dạy vò cảm giác một lần ngươi mặc dù là ngũ phẩm vũ hoàng vốn lấy ngươi thiên phú chỉ cần chiến thắng chín thành cao đẳng vũ hoàng như vậy ngươi tất nhiên liền không có thể thoát dính mà ra cái này lương vũ đế cũng gật đầu nói thế này a vậy cũng tốt ta nếm thử một hạng. tiêu hàn cũng thích khiêu chiến cho nên đối với thế này tân sinh học viện khảo hạch hắn nguyện ý nhiều hơn thử một lần được ta đây sẽ ở tân sinh học viên đại hội chờ ngươi hoặc ngươi ở đó một lúc thu ngươi làm đồ đệ lương vũ đế mở miệng nói một lời vừa ra tứ mã nan truy ta lương vũ đế chuyển lời tự nhiên thủ hứa hẹn lương vũ đế gật đầu nói cái này tự nhiên ta cũng không sợ vũ đế cường giả đổi ý, cái này ta muốn hỏi hỏi, sư phụ ngươi tu vi là bao nhiêu? ở vũ thần đế quốc xếp hạng chưa mấy. tiêu hàn cười hắc hắc, chưa mấy, ta không dám nói khoác lác, nếu thật cùng vũ thần thánh địa có thể so với đứng lên, ta sợ rằng liền căn lông cũng không tính, trên mặt nội không có vũ thần tồn tại, nhưng kỳ thực đem ngươi làm thật sự đi tới cái kia tầng thứ, ngươi mới biết, vũ thần chi hạ tất cả còn kiến hôi, vũ thần chi hạ tất cả còn kiến hôi. tiêu hàn mặt đầy hắc tuyến, đây nhất định a vũ thần chi hạ nếu là đều nội tiên, như vậy vũ thần còn giữ làm gì? hắn chính là muốn lập chí trở thành thứ nhất vũ thần người. Hắn làm sao sẽ sợ chứ? Vũ thần thánh địa là một cái vũ đạo thần kỳ địa phương. Nếu là ngươi có thể từ vũ thần học viện thoát dính mà ra, hoàng thất sẽ có tư cách đưa ngươi đi vũ thần thánh địa. Còn như đế quốc công hội ám sát, ngươi sẽ phải chú ý. Lương vũ đế nhắc nhở. Đế quốc công hội đã phái xuất địa cấp kim bài sát thủ, bất quá bị giết chết. Tiêu hàn cười hắc hắc. Địa cấp kim bài sát thủ. Lương vũ đế xem tiêu hàn liếc mắt. Đây là hắn môn kiên kỵ vũ thần học viện cùng với hoàng thất, nếu không sẽ phái ra thiên cấp sát thủ. Cái này lương vũ đế như có điều suy nghĩ nói, tựa hồ cũng là đang nhắc nhở tiêu hàn không nên thăng thưởng. Dù sao cái này Đế quốc công hội sát thủ cũng không phải là đùa giỡn. Thế này à, ta đây chú ý nhiều hơn một hạng, đúng thiên cấp sát thủ là Vũ Đế cường giả sao?" Tiêu Hàn bổ sung một câu. "Đương nhiên là. Bất quá đối với chúng ta mà nói, muốn giết bọn họ tựa như cùng sách con gà con." Lương Vũ Đế cũng cười ha ha một tiếng. "Được, tân sinh học viên khảo hạch cũng phải bắt đầu, ngươi trước đi chuẩn bị đi." Lương Vũ Đế lắc đầu nói. "Tiểu tử này nói thật nhiều, nói một chút liền nói lâu như vậy, hai cái lao ra hỏa đều chê." "Được, sư phụ gặp lại sau, trưởng lão gặp lại sau." Tiêu Hàn cáo biệt sau, nhanh chóng biến mất ở nơi này. Ngươi bảo bối này đồ nhi thú vị, nếu để cho lão phu gặp, ta cũng phải thu học trò, đáng tiếc bị ngươi giành trước. Cái này lão giả cười khổ nói. Ha ha, ngươi bắt đầu không phải là chê hắn thiên phú tu vi thấp, thế nào bây giờ ngược lại cũng vây đỡ đứng lên. Cái này lương vũ đế lắc đầu nói. Cái này, cái này. Không nói, đánh văng cờ. Lương vũ đế cười nói. Được, đánh văng cờ. Cái này lão giả cũng gật đầu nói đương tiêu hàn trở lại chính mình sân sau. Lúc này mới nhả ra một hơi. Nói là vũ đế. Mẹ hắn chính mình thế, nhưng đối mặt hai cái lão bài vũ đế đây cũng không phải là đùa giỡn, đối với Tiêu Hàn mà nói, đây cũng tính là một trận khảo nghiệm đương nhiên lần này Tiêu Hàn cấp đổi một cái mới độc lập sân, cái này có thể so với những học viên khác sân rất nhiều đương nhiên cái này trưởng lão bị sát thải, Tiêu Hàn về tới đây, rất nhiều người đối với này chuyện cũng rất bất đắc dĩ. Không người biết nội tình, tự nhiên đối với Tiêu Hàn không hiểu, nhưng biết Tiêu Hàn người, là đối với, đúng, Tiêu Hàn càng kiên kỵ. Rốt cuộc là người nào? Dùng như vậy quyền lực lớn, trực tiếp tướng một cái đường đường vũ hoàng trưởng lão đều cấp sát hại. Cái này tốt xấu ở Vũ Thần trong học viện, đây cũng là nổi danh trưởng lão, lại cứ như vậy bị sa thải, để cho bọn họ cũng là không hiểu. Cái này một hạ liền có thể xem ra, Tiêu Hàn người này phía sau là có bối cảnh. Nếu không, người bình thường nơi nào sẽ có thế này tư cách? Nhưng vô luận là kiểu nào, tóm lại là một cái chuông báo động, thì nhìn cái kế tiếp sẽ là ai, bị bỏ vào cái này hố luôn bên trong. Hắc hắc, ngươi bản lĩnh thật lớn a. Đương Hoa Nguyệt lâu mang theo Ôn Tuyết đi tới nơi này lúc, cũng cười hỏi: "Ta bản lĩnh lớn, ta thế nào không nhìn ra?" Tiêu Hàn phản hỏi: "Dám, học viện trưởng lão bị sa thải?" mà ngươi bình yên vô sự trở về, chả, còn có được một nơi tốt như vậy độc lập dần, ngươi cho rằng là tất cả mọi người là người mù sao? Ta một ít tỷ mọi đều tại trêu chọc ta, nói ta gặp phải một cái không tệ người. Mặc dù tu vi thấp điểm, nhỏ tuổi điểm, còn nói lao nương ăn non thảo. Ha ha, ngươi vốn chính là lão nhiêu là non thảo. Phi, trong miệng chó nhà không ra ngà voi đến, ta mới là hoa tươi, ngươi là cát châu, đúng ta muốn hỏi hỏi, ngươi châu như vậy bức. phía sau ngươi là ai à? Hoa Nguyệt lâu cũng rất muốn biết, dù sao bọn họ hoa gia lợi hại hơn nữa nếu thật cùng một cái vũ đế cường giả có thể so với cái này ngay cả chả là cái quắc khô gì ta đã sớm nói a lương vũ đế a hắn là sư phụ ta a tiêu hàn lắc đầu nói lương vũ đế năm hắn chính là vũ thần trong học viện thái thượng trưởng lão hắn vũ đế tu vi tư cách có thể không phải người bình thường có thể có thể so với ít nhất là vũ đế bên trong nổi bật người a hoa nguyệt lâu cả kinh nói có khoa trương như vậy sao tiêu hàn cười khổ nói ngươi biết vì sao bọn họ sẽ mang nhà mình họ sao hoa nguyệt lâu xem tiêu hàn liếc mắt giống như liếc xì si một dạng ánh mắt không biết đó là bởi vì Đây là Phong Hào Vũ Đế. Hoa Nguyệt lâu chấn động đạo. Kiếp, Phong Hào Vũ Đế. Kia Triệu Vũ Đế đây. Tiêu Hàn phản hỏi: "Mẹ Kiếp, ngươi trả, còn thấy Triệu Vũ Đế bổn. PS, Cổn Vật bi cảo tỷ yển xin đột 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 320. Cùng sân khấu biểu diễn, dùng sinh mệnh ở nhấn mạnh. Chương 320, cùng sân khấu biểu diễn, dùng sinh mệnh ở nhấn mạnh. Kiếp, có khiếp sợ như vậy sao?" Tiêu Hàn cười khổ nói: "Hắn bất quá chỉ là thấy hai cái vũ đế mà thôi, cái này có cần phải như vậy?" "Mẹ Kiếp, ngươi biết cái gì?" Phong Hạo Vũ Đế đây chính là Vũ Thần Đế Quốc bên trong, đều là tiếng tâm lừng lẫy tồn tại, với họ làm chủ, sẽ ở Vũ Đế bảng danh sách bên trong có hạng, tu vi càng cao sẽ xếp hạng hàng trước nhất, mà Phong Hạo Vũ Đế nghe nói chỉ có 18 người. Hoa Nguyệt lâu lại lần nữa bạo nổ thổ tục. "Kíp, 18 cái Phong Hạo Vũ Đế? Ngươi là ý nói, toàn bộ Vũ Thần Đế Quốc bên trong Phong Hạo Vũ Đế, Đế Quốc Học viện liền chiếm cứ hai cái trở lên?" Tiêu Hàn phản hỏi. "Giờ khắc này, hắn tự hồ minh bạch cái gì gọi là đáng sợ, 18 cái Phong Hạo Vũ Đế duy trì có là hắn thấy hai người, cái này sợ rằng học viện viện trưởng tu vi càng đáng sợ hơn." đúng vậy, ta nghe nói vũ thần học viện chắc có bốn cái phong hào vũ đế, thu vi cao nhất chính là đệ nhất đảm nhận viện trưởng. ba người khác đều là thái thượng trưởng lão. hoa nguyệt lâu lại lần nữa nói. được rồi. tiêu hàn cũng không biết nói cái gì cho phải. hư, ngươi liền thấy hai cái phong hào vũ đế, ngươi còn chưa đầy đủ. hoa nguyệt lâu mặt đầy miệt thị dáng vẻ, để cho tiêu hàn mặt đầy hắc tuyến. được rồi. được. tiêu hàn cùng người khác không giống nhau, muội muội cũng không phải không biết. lương vũ đế làm tiêu hàn sư phụ, cái này cho dù là thấy viện trưởng thì như thế nào? chỉ sợ ngươi muốn gặp được đều khó khăn. Hắn ung dung thấy thì như thế nào? Ôn tuyết cũng không phải đả kích Hoa Nguyệt Lâu. Cái này cũng là sự thật, người khác muốn thấy được đều khó khăn, mà Tiêu Hàn một hạ liền gặp được hai cái, một là sư phụ, một cái khác tự nhiên cũng là nhận biết. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Chẳng qua chỉ là mỗi người trong lòng thôi, Hoa Nguyệt Lâu những lời này cũng quá tiểu để lại tố. Khiếp, được rồi, là ta sai. Hoa Nguyệt Lâu cũng cảm giác mình hơi quá. Hừ, chỉ bằng như ngươi vậy lũ nhà quê, ta đều lười liếc mắt nhìn. Tiêu Hàn biểu môi nói. Khiếp, ngươi không quan tâm ta, ô, ô. Được, đi. Tân sinh học viên khảo hạch muốn bắt đầu, lần này ta phải bắt được đầu thanh tú, nếu không sư phụ mặt mũi cũng sẽ gây khó dễ a. Tiêu Hàn cổ sở nói, Thì đầu thanh tú, ngươi muốn làm gì? Hoa Nguyệt lâu chấn động đạo, đương nhiên là hoành tạo thiên quân, lực lượng mới xuất hiện a. Tiêu Hàn bất đắc dĩ nói, được rồi, thế này, ngươi cố gắng lên. Hoa Nguyệt lâu gật đầu nói, ừ, đương nhiên, ta nhất định phải cố gắng a. Tiêu Hàn cười hắc hắc, Tân sinh học viên khảo hạch mở ra lúc, Tiêu Hàn cũng nhả ra một hơi, khi hắn đi tới đông đảo học viên bên trong lúc, hắn mới phát hiện nơi này vũ hoàng quả thật không ít nhìn một cái trên căn bản đều là một mảnh đen kịt, tất cả mọi người tựa hồ cũng chưa từng thấy tiêu hàn một dạng, dù sao ở chỗ này hắn bất quá chỉ là một cái nho nhỏ ngũ phẩm vũ hoàng a, ha, người anh em, hôm nay khảo hạch ngươi cảm giác kiểu nào? cái này một cái vũ hoàng hỏi qua đến, cái này ta cũng không biết ta, ngược lại cố gắng lên. tiêu hàn không nói nhiều, được rồi, ta cũng chỉ là nho nhỏ vũ hoàng, chỉ sợ cũng vô duyên đi vào. cái này vũ hoàng thanh niên cười khổ nói, thử xem đi, không thử một chút làm sao ngươi biết? tiêu hàn phản hỏi, cũng phải a. thanh niên này gật đầu nói. Đương nhiên, thử xem đi, thử xem cũng sẽ không phạm sai lầm, ngược lại ngươi không cố gắng như thường muốn cút ra học viện." Tiêu Hàn cười hắc hắc. "Được rồi, ta đây biết, đệ tử này cũng bất đắc dĩ đạo. Được, chư vị đều an tĩnh, hôm nay do ta làm tân sinh học viện khảo hạch. Cái này trưởng lao đứng ở trên đài cao, cũng cao giọng nói. Chư vị đều là vũ hoàng thanh niên, số người ta cũng thống kê qua, tổng cộng là 308 người. Nói cách khác các ngươi nơi này có 308 cái vũ hoàng muốn tham dự khảo hạch. Nhưng cuối cùng lưu hạ nhân, chỉ có 58, nói cách khác có hơn 200 người muốn mất đi ở lại chỗ này tư cách." Cái này trưởng lão lại lần nữa nói, 300 cái vũ hoàng, một hạ liền muốn thiếu hơn 200, thế này tin tức cũng để cho mọi người khiếp sợ. Còn như cái này 250 người thế nào quét, đương nhiên là hôn chiến. Trong vòng một giờ, các ngươi tổn hại mất bao nhiêu chính là bao nhiêu. Cái này trưởng lão cười lạnh một tiếng, cũng để cho mọi người cho mày. Trong vòng một giờ đại hôn chiến, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó chính là vương giả. Cái này hóa ra chính là một cuộc chiến sinh tử ác sợ rằng tất cả mọi người đều không biết, sự tình lại sẽ là thế này. Được, một giờ bắt đầu, kể từ bây giờ tính giờ bắt đầu. Cái này trưởng lão sau khi gật đầu, Nhất thời toàn bộ bên trong quảng trường không khí thì trở nên. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, Tiêu Hàn cũng không tính toán gấp, nếu là ở nơi này bùng nổ siêu áo nghĩa vũ khí, phòng trường cái này một lớp liền muốn tổn hại mất thật là nhiều người. Nhưng hắn cũng liền ở trong góc chờ đợi, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy. Ai ngờ tìm chết người đó liền đến đây đi, Tiêu Hàn cũng không sốt ruột. Người anh em ngươi ước chừng phải bảo vệ ta ạ. Cái này mới đầu người thanh niên nam tử kia gật đầu nói. Bảo vệ ta ngươi, ngươi mẹ hắn tu vi so với ta cao, để cho ta bảo vệ ngươi. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Tiêu Hàn cười lạnh nói. Ta thế nào không phải là nam nhân? Ngươi mới không phải nam nhân, cả nhà ngươi đều không phải là nam nhân." Ngươi này đột nhiên bùng nổ, cũng để cho Tiêu Hàn cảm giác hắn toàn bộ liền một người điên. "Mẹ kiếp, ngươi mẹ hắn là nam nhân, còn muốn ta nói? Nhát gan như chuột, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao?" Tiêu Hàn chất nộ, mắng hắn có thể, mắng cả nhà hắn lại không được. Nơi này nhất thời bùng nổ cái vã, cũng để cho mọi người thấy tới, cái này hí kịch hóa một màn, quả thật khôi hài. Lại không chiến đấu, vẫn còn ở nơi này mắng đường. Kia trưởng lão cũng thấy, nhưng dù sao thì một giờ, ai có thể lưu hạ thì có tư cách tham gia vòng kế tiếp khảo hạch. Ta đương nhiên là nam nhân ba. Tiêu Hàn phát hiện, người này chính là bới móc, căn bản cũng không phải là tới chơi. Siêu áo nghĩa vũ khí, Vũ thần thiên địa. Tiêu Hàn cũng mặc kệ, người này rất đáng hận. Lại ở chỗ này trang bức đừng nói, còn tìm vụ. Siêu áo nghĩa vũ khí, ta cũng sẽ. Thanh niên này hừ lạnh một tiếng, nhất thời bùng nổ. Thôn phệ thương khung. Sau một khắc, vô tận gió bão bùng nổ, cũng như một đầu hồng hoàng cự thú một dạng nhất thời liền hướng Tiêu Hàn cuốn tới. Mẹ kiếp, dùng siêu áo nghĩa vũ khí biểu diễn, hắn đây nương quá phong cách. Dương Hoa Nguyệt lâu thấy như vậy một màn lúc, cũng chấn động. Nàng cũng không nghĩ đến, cái này tùy tiện một cái vũ hoàng bình thường không có gì lạ lại liền có được siêu áo nghĩa vũ khí, hắn đây nương quả thật đổ phá hoại, chửi thêm một tiếng, siêu áo nghĩa vũ khí, vũ thần nhận nguyệt tiêu hàn cũng mặc kệ, hắn vũ khí phần nhiều là, người điên, người đàn ông này sắc mặt xanh mét, hắn quả thật không nghĩ tới, tiêu hàn lại dám làm như vậy, ha ha, xem lão tử vũ thần quan huy, tiêu hàn lại lần nữa cười to, ba loại siêu áo nghĩa vũ khí bốn, người rốt cuộc là người nào, thanh niên nam tử này sắc mặt chấn động, cái này bùng nổ trong nay mắt, toàn bộ lôi đại cơ hồ đều bị tiêu hàn cùng thanh niên nam tử này trực tiếp thâu tóm đi, vào ở nơi này là cái gì khảo hạnh cái này căn bản là một trận cá nhân siêu áo nghĩa vũ kỹ cùng sân khấu biểu diễn cái này trang bức tầng thứ qua châu không cần một phân tiền chế tạo ra đặc hiệu đều là tiêu chuẩn nhất định ps côn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm viện trường 321 Luân không phục thêm thi đấu chương 321 luân không phục thêm thi đấu đủ nơi này không phải là các ngươi cá nhân chiến trường nếu là muốn quyết đấu các ngươi trở thành học viên sau đó lúc không có ai quyết đấu đi này cao thai trưởng lão cũng tức giận thì, được rồi Tiêu Hàn cũng triệt hồi siêu áo nghĩa vũ khí. Lần này bùng nổ, cũng để cho hắn nhất thời nổi danh, rất nhiều vũ hoàng học viên cũng không dám ra tay với hắn, dù sao bọn họ cũng không có siêu áo nghĩa vũ khí, nhưng Tiêu Hàn có. Có được siêu áo nghĩa vũ khí người, cái này không giàu thì sang. Đương nhiên tại chỗ người cũng không tất cả đều là người nghèo, có thể nạo mạn đi nữa đều không tiêu Hàn chỗ bỏ, cái này siêu áo nghĩa vũ khí một môn tiếp lấy một môn, có ai thế này tư cách? Vâng, trưởng lão. Thanh niên nam tử này cũng ung tha tiếp tục chiến đấu. Bởi vì này không cần phải, hiện nhiên Tiêu Hàn thân phận thật đáng sợ, ta môn siêu áo nghĩa vũ khí, ai đây có thể có được? đương nhiên tiêu hàn đáng giá có được tại chỗ không ít người cũng minh bạch hai người này trâu đáng sợ đều không có ai đi quấy giày bọn họ ngược lại đi cũng là tìm chết cũng không có người đi tiêu hàn lấy ra một cái ghế thái sư lại liền nằm ở phía trên mẹ kiếp cái này hóa ra là tới đánh lôi đài tất cả mọi người đều giận cái này tiêu giao dáng vẻ để cho người xem đều muốn ra tay đang lúc có người ra tay lúc tiêu hàn nhất thời tướng hắc long ném ra tiêu hắc giao huấn một hạ cái này nha giờ khắc này hắc long ra tay trong nấy mắt cái này vũ hoàng thanh niên cũng sắc mặt quét một hạ chán bệnh ngươi làm gì nơi này chính là cá nhân lôi đài Không cho phép yêu thú ra sân." Thanh niên này tức giận nói, "Ta là ngự thú sư, ta yêu thú Hỏa Kèm chính là ta người, ra tay thế nào?" "Đương nhiên có thể đi." Tiêu Hàn cười hắc hắc, "Tiểu Hắc, đi đánh hắn. Muốn tìm chết cái này dĩ nhiên đơn giản." Tiêu Hàn cười nói, "Theo Tiểu Hắc bùng nổ, cái này làm cho thanh niên kia cũng là kêu khổ không thấp. "Tiểu Hắc, thi triển ngươi siêu giao nghĩa vũ khí." Lời này một ra, thanh niên này trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Một đầu yêu thú còn có siêu giao nghĩa vũ khí, vậy làm sao đánh? "Ha ha ha." Trong đáy mắt, thanh niên nam tử này cũng trở thành trò cười. Hóa ra là tự chịu giật vong. Ai, đáng tiếc a, tiểu hắc siêu áo nghĩa vũ khí đều không có người nhận, Tiêu Hàn thở dài nói, "Ta tới." Đột nhiên một cái cự phẩm vũ hoàng xuất hiện, cũng nhất thời hướng tiểu hắc đi. Siêu áo nghĩa vũ khí, Vũ thần thiên địa. Giờ khắc này Tiêu Hàn cùng tiểu hắc cùng ra tay. Siêu áo nghĩa vũ khí, Long chiến giang hồ. Hai loại siêu áo nghĩa vũ khí bùng nổ, cái này làm cho nam tử kia sắc mặt trắng bệnh. "Ngươi hèn hạ, người đàn ông này mặt đầy sát cơ nhìn hắn, "Ngươi nào nói cho ngươi biết, ta muốn dựa theo sáo lộ xuất bài. Sáo lộ lão tử không muốn chơi đùa." Tiêu Hàn cũng lênh lông mi đối mặt, "Ngươi cút xuống đi, hai loại siêu giáo nghĩa vũ kỹ bùng nổ, cái này tự nhiên cũng ung dung tướng cái này cựu phẩm vũ hoàng đánh hạ, cái này hạ xem như không nhiều người xúc cảm chân mày, cựu phẩm vũ hoàng đều bị tội, cái này còn có ai? Ta liền hỏi một chút còn có ai? Tiêu Hàn cao giọng nói, Tân sinh học viên bên trong, Tiêu Hàn quả thật không có cơ gặp đối thủ, hắn cũng không có thấy càng đáng sợ hơn, nhưng phách lối quen cũng có chút không được, tỏ rõ có người muốn ghi ngươi, như thường phải chết. Dù sao nơi này chỉ trừ hạ năm tám người, cái này còn có cuối cùng khảo hạnh, nhất chứ bất thận. Đây mới là đáng sợ nhất sự tình, rất nhiều người cũng không dám tưởng tượng. Cho nên cái này cũng rất là bất đắc dĩ. Thời gian tiếp tục đi qua, tất cả mọi người đối với Tiêu Hàn cùng với thanh niên nam tử này đều không dám ra tay. Cái này ngay cả tiếp theo siêu áo nghĩa vũ khí bùng nổ, tựa hồ Tiêu Hàn thành toàn cho chàng nhất này nam nhân. Một giờ dần dần kết thúc, rất nhiều người đều đối với cái này dạng chiến đấu rất là bất đắc dĩ. Được, một giờ đã không có, đều ngừng tay đi." Này Cao Thai trưởng lão cũng lập tức nói. "Còn dư lại hạ 97 người, xem các ngươi chiến đấu cũng không phải rất khốc liệt ta Giờ khác này Cao Thai trưởng lão tựa hồ mang theo ý trào phúng nói. "Đi xuống bắt đầu giúp tham chiến đấu." Một chọi một. Này cao thai trưởng lão cười hắc hắc. Một người luôn không, còn lại 48 tổ tiến hành đối chiến. Này cao thai trưởng lão giải thích, bắt đầu rút thăm. Cái này trưởng lão cũng lập tức đem cái này tâm chúc ném ra. Tiêu Hàn thấy những thứ này sau, cũng nhất thời một tay nắm giữ đi ra ngoài. Thiện tay chảo một cái, Tiêu Hàn thật cũng không xem. Kiếp, luôn không. Tiêu Hàn tự ý quăng liếc mắt, hắn biểu thị thật xin lỗi. Lần chiến đấu này hắn không cần tham dự, nâng hai tay lên, Tiêu Hàn cũng sắp cái này thảm thua chống lấy ra. Được, Tiêu Hàn luôn không. Tham dự cuộc kế tiếp khảo hạch. Này cao thai trưởng lão tiếng nói rơi hạ cũng để cho Tiêu Hàn biến sắc. Còn có một chàng, không phải nói, nhưng hắn bỗng nhiên cũng minh bạch cái gì đối với hắn mà nói, cái này luân không cũng tốt, nhưng vòng kế tiếp khảo hạch rốt cuộc là cái gì, cái này làm cho hắn có chút không hiểu. Dù sao học sinh mới này học viên khảo hạch, tựa hồ cũng chỉ có quá môn tư kia. Như thế nào? Đương Tiêu Hàn lui xuống lúc, Hoa Nguyệt lâu cũng lập tức hỏi, còn có thể thế nào tham dự cuộc kế tiếp khảo hạch? Tiêu Hàn cười khổ nói, cuộc kế tiếp, Hoa Nguyệt lâu có chút không hiểu. Dù sao tân sinh học viên khảo hạch, không sai biệt lắm số người liền đủ, cái này còn muốn tham dự cuộc kế tiếp khảo hạch, đây coi là cái gì? Phục thêm khảo hạch. Hoa Nguyệt lâu tựa hồ lúc trước cũng không có trải qua thế này khảo hạch. Được rồi, xem ra ngươi là phải bị đặc thù biến hóa đối đãi, phỏng trường cuộc kế tiếp khảo hạch, ngươi nên là muốn tiến vào lớp tinh anh. Hoa Nguyệt lâu cũng vẻ mặt đau khổ nói, lớp tinh anh? Hắn có chút không hiểu. Đúng, 40 tám người, mặc dù đều thông qua, nhưng còn có lớp tinh anh muốn tiến hành khảo hạch, đây tuyệt đối là có, chỉ cần ngươi có tư cách, bọn họ tự nhiên sẽ cho ngươi tiến vào tân sinh học viên lớp tinh anh. Hoa Nguyệt Lâu nghiêm túc nói: "Thế này a, ta đây minh bạch." Tiêu Hàn lắc đầu nói: "Được, ngược lại không có ta, ta cũng liền đi." Tiêu Hàn gật đầu nói: "Đi, đi nơi nào?" Hoa Nguyệt Lâu phản hỏi: "Đương nhiên là đi này, chỗ này của ta không có chiến đấu, ta lo lắng cái gì? Ngược lại ta thông qua liền có thể." Tiêu Hàn thuận miệng nói. Nhìn hắn bóng lưng, Hoa Nguyệt Lâu cũng càng ngày càng không nhìn tới Tiêu Hàn. "Tỷ tỷ, ngươi cũng không nói nói hắn. Lần này Ôn Tuyết không có tham dự khảo hạch. Tựa hồ là Tiêu Hàn để cho sư phụ hắn Lương Vũ Đế đồng ý, cái này khảo hạch Ôn Tuyết nhất định là không thông qua." Cho nên hắn cũng liền để cho Ôn Tuyết không đi. Đem ngươi làm chân giải tiêu hàn sau, ngươi sẽ biết hắn là dạng gì người." Ôn Tuyết lắc đầu nói, "Ta theo theo hắn đã gần như 10 năm, trong 10 năm mặc dù không có hải tử, nhưng ta cũng có đủ nhận biết." Ôn Tuyết nghiêm túc nói, "Đem ngươi làm thật biết hắn, ngươi sẽ biết hắn là một cái như thế nào nam nhân. Trong 10 năm hắn chuyên tình như một, nếu ngươi bất cường hành cắm vào đi vào, chỉ sợ hắn vẫn sẽ không bất bỏ ta." Ôn Tuyết khẽ mắt dần dần nhiều ra nước mắt. Cái này hoặc giả chính là 10 năm tới nay làm rung động, ai cũng không có nàng cảm ngộ nhất sâu, cũng không có nàng ấn tượng nhất sâu, nàng mới là có tư cách nhất nói hắn thật xấu người cho nên hắn mới có thể nói Hoa Nguyệt lâu căn bản cũng không hiểu tiêu Hàn cần tiếp tục thâm nhập sâu dài. P.S. Côn vật bi cạo tỉ hiền xin vội 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm việt trưởng 322 người điên, đáng sợ người điên. Chương 322 người điên, đáng sợ người điên. Đương tiêu Hàn lại lần nữa xuất hiện ở đây quảng trường lúc cũng nhìn về phía trên quảng trường này. Các người 30 người đều là ở lại cuối cùng. Cao Thai trưởng lão chậm rãi mở miệng nói, nhưng lớp tinh anh chỉ cần bảy người. Này Cao Thai trưởng lão hai mắt đưa mắt nhìn, nhìn cái này ba người. Yên tâm, các ngươi sẽ không bị đào thải, nhưng chỉ là tiến vào không cái này lớp tinh anh mà thôi. Nghĩ, muốn, không muốn đi vào lớp tinh anh tiểu xem các ngươi bản lĩnh. Này cao thay trưởng lão mặt đầy nghiêm cẩn để cho tiêu hàn cẩn thận không ít đây mới là cuối cùng một trận chiến đấu, hắn tuyệt bức muốn đánh thắng, nếu hắn không là mặt liền ném đại. Đúng, trưởng lão, ta muốn hỏi hỏi, cái này lớp tinh anh đạo sư hoặc người người phụ trách là ai? Tiêu hàn rất muốn biết, lớp tinh anh đạo sư là triệu vũ đế, cũng chính là chúng ta vũ thần học viện thái thượng trưởng lão. Này cao thay trưởng lão mặt đầy sùng kính nói, triệu vũ đế, nguyên lai like là hắn. Tiêu hàn sắc mặt chấn động. Cái này lớp tinh anh vì sao không phải là lương vũ đế? Hắn có chút không hiểu, nhưng là tùy tiện, ngược lại hắn tiến vào trước lại nói: "Được, không nói nhiều thừa thải, hiện tại khảo hạch mở ra." Này cao thai trưởng lão cũng không nói thêm nữa đối với hắn mà nói, cái này khảo hạch quả thật phải liều mạng, nhưng đợi hồ cái kia không phải là nam nhân nam nhân cũng ở đây khảo hạch trong đội ngũ. Ồ, người cũng ở đây. Tiêu Hàn nhìn sang. "Ta đương nhiên ở." Người đàn ông này liếc về Tiêu Hàn liếc mắt, mặt đầy ngạo khí nói: "Hừ, ngươi phòng trường thân phận cũng không thấp, nhưng hy vọng ngươi không nên bị ta gặp phải, nếu không ta như thường biết đến ngươi." Tiêu Hàn ngạo mặt nói, yên tâm, ta không cần thiết cùng ngươi chạm mặt, ta còn muốn tiến vào lớp tinh Anh, ta hy vọng ngươi không nên ở chỗ này thấy ta, nếu không ta cũng sẽ cho ngươi hối hận. Thanh niên nam tử này mặt đầy tự tin nói, ngươi gọi cái gì? Hãy xưng tên ra. Tiêu Hàn thật cũng không chú ý, ngao vũ kỳ. Thanh niên nam tử này lắc đầu nói, ngao vũ kỳ. Tiêu Hàn cho mày, không có nói tiếp. Một trọi hai, hai đôi với, đúng, ba, tam đôi bốn, cao thai trưởng lão cũng lập tức nói, ta là bảy. Tiêu Hàn phát sáng ra bản thân xếp hạng, ta là chín cái này ngao vũ kỷ cũng nắm ra bản thân xếp hạng thẻ vậy ngươi rất may mắn tiêu hàn đối với cái này ngao vũ kỷ cũng rất nóng nảy tiểu tử này nhất định chính là tìm lượng nhưng tiêu hàn cảm thấy thân phận của hắn tuyệt đối không thoải mái không phải là một cái đại gia tộc người thì hẳn là vũ thần trong học viện một cái trưởng lão hoặc là thái thượng trưởng lão con trai nếu là thế này như vậy thì có chút hí kịch hóa hắn tất nhiên là nhận biết mình nếu không sẽ không lão với chính mình tranh cãi chẳng lẽ cái này vũ thần học viện cái thứ ba vũ đế chính là hắn lao tử cái này không phải hội sẽ chứ chiến đấu tiếp tục đến viên tiêu hàn lúc cái này ngao vũ kỷ cũng lập tức nhìn về phía hắn, khi vọng mặt ngươi đối với, đúng, cái này cựu phẩm đỉnh phong vũ hoàng có thể thắng được thắng lợi. ngao vũ kỷ cười ha ha một tiếng, cựu phẩm đỉnh phong vũ hoàng, lao tử như thường không sợ. tiêu hàn quyết định đi lên để cho đại chiêu, trực tiếp dây chết người này, hắn liền đạt được thắng lợi. đến cuối cùng khảo hạch, đây cũng là càng ngày càng khó, chỉ sợ là hắn đều hưu tâm vô lực. từng cuộc một khảo hạch, để cho tiêu hàn cũng mệt mỏi. được, chúc ngươi nhiều may mắn. cái này ngao vũ kỷ cũng gật đầu nói, tiêu hàn đúng không? ta xem qua ngươi toàn bộ chiến đấu. Nhưng ở nơi này, 30 và 15, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thành công, dù là ngươi có siêu áo nghĩa vũ kỹ đều vô dụng, bởi vì ta cũng có." Người đàn ông này mặt đầy sát cơ nhìn hắn. "Là thế này sao? Chẳng qua là hy vọng ngươi đừng hối hận là được." Tiêu Hàn cười hắc hắc. "Hối hận? Ta thiên khung chưa bao giờ hối hận, bởi vì ta thế tất yếu vượt qua thiên khung. Người này tên quả thật đáng sợ, lại trực tiếp gọi là thiên khung. Dù là ngươi là thiên, ta cũng phải cho ngươi phá vỡ một cái lỗ thủng." Sau một khắc Tiêu Hàn cũng nhất thời bùng nổ. Cái này hạ hắn cũng không tính nhiều, ba loại vũ khí dung hợp cho dù là là siêu áo nghĩa vũ khí hắn đều phải thử một chút như thế nào dung nhập vào. Vũ thần thiên địa, vũ thần nhật nguyệt, tiên nữ tán hoa. Tiêu Hàn cũng mặc kệ, cái này siêu áo nghĩa vũ khí hắn như thường dung hợp. Quả hắn khỉ rõ là nữ vẫn là nam sử dụng, hắn như thường dung hợp. Mẹ kiếp, dung hợp siêu áo nghĩa vũ khí. Người đây là điên chứ? Ngao Vũ kỳ cũng cả kinh nói, dung hợp siêu áo nghĩa vũ khí một khi thất bại, cái này sợ rằng nổ mạnh, sợ rằng liền toàn bộ vũ thần ngoại học viện đây cũng sẽ không gánh nổi. Ha ha, Ngao Vũ Khỉ Bản thiếu muốn cho ngươi xem một chút, cái gì gọi là thiên phú võ học, ta thế nhưng chú nhất định phải trở thành vũ thần người. Tiêu Hàn mặt đầy kiêu ngạo nói, vũ thần, thật là buồn cười. Phạm là nói qua những lời này người đã sớm toàn bộ vẫn lạc, mà ngươi phỏng chừng cũng là người kế tiếp. Cái này siêu áo nghĩa vũ kỹ dung hợp một khi thất bại, ngươi sẽ chết ở vũ kỹ sóng sùng kích bên trong. Ngao vũ kỹ cũng coi là kinh nghiệm lão luyện. Yên tâm, ta sẽ không chết. Sau một khắc, cái này cực phẩm áo nghĩa vũ kỹ dung hợp sau cũng bùng nổ ra một chiêu, chính là vũ thần thiên hạ. Cực phẩm áo nghĩa vũ kỹ, vũ thần thiên hạ một tôn vũ thần hư ảnh xuất hiện, cái này vĩ ngạn một màn, cũng như thượng đế, cái này khí tức đáng sợ lồng gắn vào tất cả mọi người trong lòng. đương lương vũ đế đi ra lúc nhìn đạo hư ảnh này cũng là sắc mặt lộ vẻ xúc động. cái này tiêu hàn rốt cuộc làm gì, Liên vật như vậy cũng có thể làm ra. nhưng tựa hồ cái này vũ thần hư ảnh không là người khác cả. lương vũ đế phản hỏi, dĩ nhiên không phải bị người, ngươi không nhìn thấy cái này vũ thần hư ảnh chính là tiêu hàn chính mình. cái này triệu vũ đế cũng lắc đầu nói, người này quá bướng bỉnh, vũ thần hư ảnh đều làm thành chính mình dáng vẻ, nhưng cái này làm bộ làm tịch cũng quá lợi hại. Quả nhiên không hổ là đồ đệ của ta. Cái này Lương Vũ Đế cũng cực kỳ bội phục. Đường Nhân A, đây chính là ngươi học trò, ai có thể có thể so với?" Triệu Vũ Đế lắc đầu nói. Bất quá cái này Ngao Vũ Kỷ cũng cực kỳ đặc tu, hắn chắc cũng là Vũ Đế hậu nhân chứ?" Triệu Vũ Đế nhìn về phía Lương Vũ Đế. Không biết, hắn tuyệt không phải người bình thường, nếu là thật cùng Tiêu Hàn chống lại, nên tính là Tiêu Hàn khắc tinh, nhưng ta cảm thấy cho hắn sớm muộn cũng sẽ bị Tiêu Hàn vượt qua." Lương Vũ Đế nghiêm túc nói. Đúng vậy, đúng là thế này, Tiêu Hàn thiên phú thật đáng sợ, người bình thường căn bản cũng không phải là hắn đối thủ." cái này ngao vũ kỳ cùng hắn cũng coi là tuyệt phẩm mẹ kiếp kia vũ thần là ngươi ngươi cái này hèn hạ tên lừa gạt ngao vũ kỳ cũng tức giận đạo đương nhiên là ta cái này vũ thần hư ảnh một cái tay nhất thời liền hướng cái này cựu phẩm đỉnh phong vũ hoàng đi đáng sợ uy áp cũng như chân vũ thần nhất dạng nhất thời liền muốn tay trích tinh thần nhật nguyện mang theo vô cùng thiên uy trực tiếp hạ xuống đáng sợ một màn cũng để cho tiêu hàn nội tâm chấn động hắn quả thật không nghĩ tới tiêu hàn người này thật là không phải là người siêu hão nghĩa vũ kỳ dung hợp cái này đặc biệt nương đều là hoàn toàn người liên a ra lui ra đối mặt ngày này uy hắn cũng không nên nói thêm cái gì, lui ra liền có thể, lui ra liền có thể. Kỳ thực đều là ảo tưởng thôi, với hắn cái này cực phẩm áo nghĩa vũ khí bùng nổ, cũng từ đầu đến cuối không phải là cái này cựu phẩm đỉnh phong vũ hoàng đối thủ, là đối phương không chịu nổi này cổ áp lên thôi, cái này căn bản là chính mình đầu hàng. Võ đạo chi lộ, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được. PS, Côn Vật Bi cạo tỷ hiển xin một 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để Côn Vợ ở có thêm động lực làm về chương 323. Võ học kỳ tài, Ngao Vũ Kỳ. Chương 323, Võ học kỳ tài, Ngao Vũ Kỳ. Tu Vi cùng năng lực còn cần can đảm chống đỡ. Nếu là lần này hắn thật kiên trì tiếp, sợ rằng Tiêu Hàn liền vô pháp tiến vào cái này lớp tinh anh. Đáng tiếc hắn không có thế này can đảm, hắn có thể đủ trách ai? Ai cũng vô pháp trách cứ, đều do chính mình không có thế này vật khí. Ai, huynh đệ, ngươi quá đơn thuần, thế này chiêu thức bất quá chỉ là đẹp đẽ thôi. Với hắn Tu Vi dù là thực lực có mạnh hơn nữa đều đối với ngươi không có đáng sợ lực sát thương. Một người khác học viên cười khổ nói, Thì ý ngươi là hắn nản đạn. Học viên này coi như là minh bạch. Đúng vậy, đúng là hắn nản đạn. Nếu không ngươi làm sao sẽ tùy tiện bại lui? Học viên này cười khổ nói. Mẹ kiếp, thật thảm hại. Học viên này cũng không có năng lực làm, mình cũng thừa nhận lui ra, cái này đã không có khả năng cứu vãn. Được, sau đó hảo hảo tu luyện đi, đây cũng là dựa vào can đảm a, ngươi bị hắn hù dọa, chính là ngươi bản lĩnh vấn đề. Ngao Vũ Kỷ, ta xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh." Tiêu Hàn cũng cười hắc hắc. Lần này hắn hoàn toàn là dựa vào cái này may mắn, cho nên đối với hắn mà nói, đây chính là một trận cơ hội va chạm a, nếu là đối phương chết giật đầu, như vậy hắn cũng chỉ có chết giật đầu, hắn còn có linh thạch đây. Nếu thật muốn bùng nổ, vậy hắn liền đánh vào một lần hoàn toàn chiến đấu, dù La hủy diệt nơi này đều sẽ không tiếc ngươi đồ nhi này chỉ số thông minh lợi hại a? Triệu Vũ Đế ở trong hư vô nhìn Lương Vũ Đế nói, đúng vậy, lần này nếu không phải hắn may mắn, sợ rằng tiến vào lớp tinh anh cũng khó a. Lương Vũ Đế cười khổ nói, đúng vậy, bất quá cái này ngao vũ kỳ cũng là một cái võ học kỳ tài, đối với cái này vũ kỹ linh ngộ tuyệt đối ở tiêu hàn trên, nếu là bọn họ hoàn toàn va chạm đi lên, không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Cái này Triệu Vũ Đế cũng bình luận, không biết ngao vũ kỳ hiển nhiên không có lấy ra tất cả chi phí vốn là, hắn vẫn luôn đang ẩn núp, dù là hắn lá bài tẩy hiện tại cũng không có lấy đi ra. Lương Vũ Đế cũng gật đầu nói nhưng lần này hắn đối mặt cựu phẩm đỉnh phong vũ hoàng cũng không biết hội sẽ bùng nổ tới trình độ nào. triệu vũ đế lắc đầu nói vũ đế hậu nhân điểm này chi phí bản cũng không có khả năng này sao lương vũ đế lắc đầu cười khổ nói cũng phải đương ngao vũ kỳ đi lên lôi đài lúc cũng là ánh mắt lóe lên cuộc chiến đấu này hắn còn không có bùng nổ đến mức tận cùng nhưng đối mặt cái này cựu phẩm đỉnh phong vũ hoàng hắn cũng phải ứng phó cẩn thận tiêu hàn ngươi xem được ngươi kia xấu vũ kỳ mặc dù lợi hại nhưng vũ kỳ tinh túy ngươi căn bản cũng không có lính nộ được ngao vũ kỳ cũng mệt thị đạo ồ là thế này. Tiêu Hàn quả thật biết rõ mình trên lệch, dù sao mình tu vi đều dựa vào hệ thống, mà cùng ngao vũ Kỳ khác nhau, hắn là xích dựa vào chính mình thiên phú võ học, cho nên trong lúc này trên lệch vẫn còn rất lớn. đương nhiên, ngươi xem được. Ngao vũ Kỳ ngưng mắt nhìn đối phương, hắn không có gấp. Bùng nổ ngươi thực lực mạnh nhất, nếu không ngươi sẽ không phải là ta đối thủ. Ngao vũ Kỳ hừ lạnh nói, nho nhỏ vũ hoàng cũng không cần ở trước mặt ta xính vi phong, ngươi có áo nghĩa vũ khí ta cũng có. Cái này cửu phẩm đỉnh phong vũ hoàng mặt đầy lạnh lùng nhìn hắn, nhưng sau một khắc, cái này cửu phẩm đỉnh phong vũ hoàng lại đột nhiên thân thể du lên, với hắn tu vi lại độ bùng nổ trong nháy mắt liền bước vào nhất phẩm vũ đế cảnh mẹ kiếp đây là chuyện gì xảy ra tiêu hàn thấy như vậy một màn cũng là cực kỳ khiếp sợ Hẳn là tu vi gia trì ngao vũ kỳ thanh âm bỗng nhiên chuyển tới tu vi gia trì tạm thời tiến vào vũ đế cảnh tiêu hàn tựa hồ nghĩ đến mình ban đầu lợi dụng vũ tông uy thế một khắc kia, tựa hồ chính mình không chính là như vậy lợi dụng tu vi tạm thời tiến vào vũ tông cảnh sau đó đi chế địch cho dù là nhất phẩm vũ đế đều là như thường vũ đế cảnh ý cảnh như thế kia ngươi cũng không có ngươi có tư cách gì thành tiểu vũ đế ngao vũ kỳ cười lạnh một tiếng Nhất thời trên người thì có một cổ khí thế đáng sợ bùng nổ, vũ đế chi thế. Tiêu Hàn cũng nhận ra được cái gì. Quả nhiên cái này ngao vũ kỳ là vũ đế hậu nhân, nếu hắn không là trên người này cổ vũ đế khí thế, sẽ không chống rông xuất hiện. Ngao vũ kỳ tiểu tử này rất không tồi a, tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ ra thuộc về mình vũ đế khí thế. Nếu là hắn thành tiểu vũ đế, sợ rằng ở sơ cấp vũ đế bên trong đều đưa không ai địch nổi a. Triệu vũ đế cũng bình luận đạo. Đúng vậy, tiểu tử này thiên phú quả thật lợi hại, nếu thật cùng Tiêu Hán va chạm, chỉ sợ cũng là phân ra năm Lương vũ đế thở dài nói, nhưng Tiêu Hán kém ở thiên phú nhưng vẫn là cắm ở hướng dẫn, đúng chính là hướng dẫn. Tiêu Hàn toàn bộ tu vi đều dựa vào cá nhân lĩnh ngộ, cùng ngao vũ khí khác nhau, cho nên giữa bọn họ có trên lệnh cũng có ưu thế. Tiêu Hàn quý ở toàn bộ đều là dựa vào bản thân, cái này đối với mình rèn luyện chính là lớn hơn. Nhưng Tiêu Hàn vũ kỹ tuy nhiều, kỳ thực mỗi dạng đều không tinh thông, với hắn bản lĩnh căn bản cũng không có đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất đây chính là kém cỏi nhất địa phương. Nói cách khác Tiêu Hàn vũ kỹ chỉ có uy thế, mà không có thực lực quá mạnh mẽ chiến lược, đây mới là rất nhiều người hắn xem ra cắm mượn oai hùng, không sai biệt lắm cứ như vậy một cái. Ngao vũ khí vũ đế khí thế bùng nổ cái này, nhưng là chân chính vũ đế khí thế. Hai loại vũ đế khí thế đánh bảo, nhất thời cái này cựu phẩm đỉnh phong vũ hoàng liền phun ra một ngụm tiên huyết, quay ngược lại trong nấy mắt, cái này ngao vũ kỳ trong tay cũng xuất hiện một thanh đáng sợ chiến đạo. cái này nhất đao chạm ra, mang theo đáng sợ vũ đế khí thế hoành táo thiên quân. nếu là bị một đao này trúng mục tiêu, không chết cũng bị thương. đáng sợ một đao bùng nổ, cũng để cho tiêu hàn sắc mặt trầm xuống, hắn cùng với ngao vũ kỳ trong lúc đó chênh lệch quả thật thật đáng sợ. vũ đế một đao, một đao này là quyết tâm tấn chứng ngao vũ kỳ thành tiểu vũ đế lòng tin nhắc tới hắn đã đi ở rất nhiều người trước mặt, thật sớm liền lĩnh ngộ được vũ đế khí thế, nhưng tiêu hàn chính là đối lập chậm quá nhiều, đây chính là trinh lệnh. mẹ kiếp, vũ đế khí thế cái này châu bò à, một đao này chỉ sợ là bình thường vũ đế đều không phải là đối thủ, cái này ngao vũ kỳ quả nhiên châu bò, cái này vũ đế hậu nhân quả nhiên chính là không giống nhau. tiêu hàn cũng được chấn động, hắn từ nơi này đánh một trận, cũng xem ra bản thân trinh lệnh, dù sao mình đều là nhẹ, còn chân chính thời gian tu luyện cũng chẳng có bao nhiêu, nếu là cùng đồng cấp đối kháng, gặp phải ngao vũ kỳ thế này võ học kỳ tài, chỉ sợ cũng chỉ có vất vả xem cái này nha mới đầu đều là ở nương tay a mà chính hắn một bùng nổ căn bản dám cũng không tính tiêu hàn cũng cười khổ nói hắn bất đắc dĩ chỉ có hắn tự mình biết một đao này bùng nổ cái này cựu phẩm đỉnh phong vũ hoàng cũng nhất thời bị đánh bay ra ngoài phun một ngụm máu tươi ra hắn tu vi cũng nhất thời rơi vào cựu phẩm vũ hoàng mà không phải cựu phẩm vũ hoàng đỉnh phong thấy như vậy một màn tiêu hàn cũng là sắc mặt chấn động xem ra cái này ngao vũ kỳ sau đó muốn trở thành tự mình ở vũ thần học viện tỉnh định như thế nào thấy sao ngao vũ kỳ ngược lại cũng không phải khoe khoang mà là hắn muốn cho tiêu hàn thấy trên lệnh mới có thể biết mình ở điểm làm đường đường chính chính võ học kỳ tài ngao vũ kỳ sẽ không chê tu vi của người khác thấp mà là với bình thường tư thái đi điều chỉnh người khác trạng thái để cho bọn họ cũng cường đại lên đã là bằng hữu cũng là định nhân đây chính là ngao vũ kỳ võ học thái độ P.S côn vất bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm việc trưởng 324 lớp tinh anh nhân tài bối ra chương 324 lớp tinh anh nhân tài bối ra đa tạ tiêu hàn cũng ôm quyền nói không cần thế này ngươi là ta nhìn thấy đáng sợ nhất một cái thiên tài nhưng ngươi chẳng qua là đi nhầm đường ta nhớ ngươi hẳn là từ vừa mới bắt đầu liền đối với đúng vũ khí đi vào mủ quán một con đường ngao vũ kỳ nghiêm túc nói đúng là thế này tiêu hàn cũng biết mình nhược điểm dù sao hắn vũ khí đều là nhẹ không có bao nhiêu tính thực chất uy lực đều dựa vào trực tiếp bùng nổ cái này hoàn toàn đều là nghiền ép tính chất nhưng ta rất bội phục ngươi ngao vũ kỳ cũng gật đầu nói vì sao tiêu hàn không hiểu trước một bước nói hắn có chỉ lệnh sau một bước là khen lợi hắn đây coi là cái gì Ngươi mặc dù chiến lệch ở Thiên Phú Võ Học bên trên, nhưng ngươi tính bùng nổ thật đáng sợ, nói cách khác ngươi linh lực tổn trữ hẳn là người thường gấp mấy lần. Cái này đưa đến ngươi có thể đủ không hạn chế xúc động áo nghĩa vũ khí cùng với siêu áo nghĩa vũ khí, thậm chí là cực phẩm áo nghĩa vũ khí. Ngao vũ khí quả thật kính nể Tiêu Hàn. Cho dù là hắn đều không có thế này bản lĩnh, hắn kiêng kỵ nhất chính là Tiêu Hàn cái này năng lực. Bởi vì hắn không có a, cho nên hắn tự nhiên cũng liền kính nể, hắn muốn làm được đều không cơ hội. Giống như lần trước Hoa Nguyệt lâu một dạng, Nàng bùng nổ ra tiên nữ tán hoa đánh sát địa cấp kim bài sát thủ, nhưng nàng tu vi chỉ đủ bùng nổ một lần, nếu là lần thứ hai nàng liền không có cơ hội áo nghĩa vũ khí cũng tốt, siêu áo nghĩa vũ khí cũng được, thậm chí là cực phẩm áo nghĩa vũ khí. Có thể liên tục phóng đại chiêu mà không ngã người, ai không bội phục. Cái này giống như dùng không hạn chế linh khí sao chết đối phương, ai có thể làm được một điểm này? Sợ rằng rất nhiều người đều làm không được đến, cho nên Ngao Vũ Kỷ rất là kính nghệ. Được, vẫn là xem hắn đi. Ngao Vũ Kỷ cũng dừng lại. Hắn? Tiêu Hàn cũng thuận thế nhìn sang. Cái này Triệu Vũ Thần cũng là vũ đế hậu nhân lần này lớp tinh anh át phải cũng có một chỗ của hắn ngao vũ kỳ cũng nhìn sang vũ đế hậu nhân dựa vào vậy làm sao đâu đâu cũng có vũ đế hậu nhân tiêu hàn không hiểu vũ đế hậu nhân chẳng có gì lạ sư phụ ngươi cũng không phải là lương vũ đế mà còn sư phụ ngươi cùng triệu vũ đế đôn là hoàn toàn phong hảo vũ đế ai đây có thể làm được ngao vũ kỳ lắc đầu nói là thế này sao tiêu hàn cười khổ nói vậy ngươi phụ thân đây hắn lại như vậy phong hảo vũ đế sao tiêu hàn phản hỏi phụ thân ta cũng không phải phong hảo vũ đế cái này triệu vũ thần phụ thân cũng không phải phong hảo vũ đế Ngươi cho rằng là Phong Hào Vũ Đế chính là như vậy dễ dàng?" Ngao Vũ Kỳ lắc đầu nói, "100 Vũ Đế bên trong, có thể có một cái Phong Hào Vũ Đế cũng không tệ. Toàn bộ Vũ Thần Đế quốc chỉ có 18 cái Phong Hào Vũ Đế, ngươi cho rằng là chính là như vậy đơn giản?" Ngao Vũ Kỳ lắc đầu nói, "Mà còn cái này 18 cái Phong Hào Vũ Đế, khoảng cách gần đây một cái, cũng là 373 năm trước cáo cổ đình Vũ Đế. Cho nên nói Phong Hào Vũ Đế không phải là đơn giản như vậy, mà còn Phong Hào Vũ Đế tu vi cao có thấp có, cái này còn cần đánh giá, chỉ có ngươi đánh bại bên trên một cái Phong Hào Vũ Đế, lúc này mới sẽ có tư cách trở thành Phong Hào Vũ Đế." Ngao Vũ Kỳ cũng coi là nói ra một ít bí mật. Thế. Vậy có bao nhiêu vũ thần đây? Tiêu Hàn đột nhiên rất muốn biết cái này. Vũ thần. Ha ha, người đi suy đoán đi. Ngược lại ta không biết. Vũ thần đại lục biết bao lớn. Bao nhiêu vũ thần ai có thể biết? Ta chỉ là nghĩ nói, vũ thần cảnh người bình thường căn bản là không làm được, cho nên vẫn là không cần nhớ. Có lẽ chờ ngươi trở thành Phong hào Vũ đế sau, ngươi mới có thể biết. Ngao Vũ Kỳ đây cũng không phải là cười nạo, mà là sự thật. Được rồi, kia trong những người này, trừ triệu vũ thần bên ngoài có còn hay không vũ đế hậu nhân? Tiêu Hán cũng lại lần nữa hỏi. Có a? cô gái kia, ngươi thấy không có? ngao vũ kỷ cũng nhìn sang, thấy. tiêu hàn gật đầu nói, khanh tử di, vũ đế hậu nhân, diệp thương thanh, vũ đế hậu nhân, than đen đầu, yêu thú diễn hóa, trương ngũ thường, thiên tài võ học, cái này ngao vũ kỷ tựa hồ cái gì cũng biết, tựa hồ cũng chưa có hắn không biết. lợi hại a, ngươi cái gì cũng biết. tiêu hàn cũng chấn động đạo. đương nhiên, trong này than đen đầu là ta bạn tốt, mà trương ngũ thường thiên phú võ học ở trên ta, hắn bây giờ cũng là cựu phẩm đỉnh phong vũ hoàng, kém một bước chính là vũ đế. ngao vũ kỷ cũng cười khổ nói, ồ, lợi hại như vậy. Tiêu Hàn cũng cả kinh nói, đương nhiên, còn có cái này khanh tự gì, nàng Thiên Phú võ học cùng ta sóng vai tề khu. Ngao Vũ Kỵ cũng lại lần nữa nói, Diệp Thương thanh người này cũng lợi hại, mặc dù đang ta chi hạ. Ngao Vũ Kỵ gật đầu nói, Than đen đầu, hắn là cái gì yêu thú, lại có thể diễn hóa nhân hình. Tiêu Hàn cũng chấn động đạo, cho dù là hắn yêu thú, đều làm không được đến thế này, hắn quả thật rất lợi hại. Than đen đầu là thú đế hắc hổ vương hậu thay mặt, cho nên hắn tu vi diễn hóa thành người tự nhiên chẳng có gì lạ. Ồ, ngươi nói thu đế, ngươi là ý nói trong yêu thú cũng có vượt qua vũ đế tồn tại. Tiêu Hàn đột nhiên hỏi: "Đương nhiên, ngươi biết không? Cái này 18 vị phong hào vũ đế, Vũ Thần Học Viện liền chiếm cứ 4 người, còn có cái này yêu thú cũng có phong hào vũ đế, cho nên Vũ Thần Đại Lục cũng quả thật có nhân tài a." Ngao Vũ Kỳ lắc đầu nói: "Những thứ này võ học tiền bối cũng đều là để cho người sừng tán, rất nhiều người đều cực kỳ sợ hãi." Ngao Vũ Kỳ cũng cười khổ nói: "Ngươi cũng không phải là võ học yêu nghiệt, ngươi lo lắng cái gì?" Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng: "Tạ tính là gì? Nhiều lắm là liền một nhân vật nhỏ." Ngao Vũ Kỳ cũng nhìn sang: "Ngươi xem Triệu Vũ Thần vũ khí?" nhanh rất chính xác, trong khi xuất thủ giống như mánh hổ xuống núi, cái này đáng sợ bùng nổ, người bình thường tuyệt đối không phải đối thủ." Ngao Vũ Kỷ phê bình nói. "Đúng vậy, hắn quả thật mãnh liệt, nếu để cho ta chống lại, chỉ sợ cũng chỉ có thất bại thảm hại." Tiêu Hàn cười khổ nói. "Không, ngươi trả, còn tuổi trẻ." Đột nhiên Ngao Vũ Kỷ nói ra những lời này. "Ta còn tuổi trẻ." Tiêu Hàn lắc đầu nói. Hắn cũng không tuổi trẻ, lập tức sẽ đến 30 tuổi, cái này còn tuổi trẻ cái gì? Kỳ thực không có chút nào tuổi trẻ, hắn đã lão." Than đen đầu già sân. Ngao Vũ Kỷ cũng nhếch nhở. "Hách." Tiêu Hàn cũng nhìn sang Ngao Vũ Kỷ, lần trước ta thua ở ngươi, chờ đến lớp tinh anh ta nhất định phải vượt qua ngươi. Cái này đen thui chẳng hẳn, cũng xông lên lôi đài. Cái này nhân hình bạo long bình thường than đen đầu, cũng là cực kỳ đáng sợ, cái này cho dù là đối mặt cựu phẩm đỉnh phong vũ hoàng, hắn lại như vậy một quyền để cho đối phương xuống đài. Hít, như vậy hùng hổ. Tiêu Hàn cũng cả kinh nói. Ừ, với hắn tu vi, hẳn đã đặt chân thú đế cảnh. Chẳng qua là hắn cùng với ta khác nhau, ta có vũ đế khí thế cho nên lần trước đánh bại hắn, không nghĩ tới hắn lại đột phá, người này rất điên quả à. Ngao Vũ Kỷ cũng rất bất đắc dĩ những người này quả thật một cái so một cái biến thái. Tiêu Hàn cũng không treo chọc đổi. hắn biết mình cùng giữa bọn họ trên lệch, cho nên hắn vẫn không tham dự những thứ này điên cuồng chém giết. Hắn đều hoài nghi, chính mình gia nhập lớp tinh anh là một cái hoàn toàn sai lầm, đây không phải là đi tìm hành hạ sao? Cái này cũng đều là vũ đế hậu nhân a, còn có một cái thú đế hậu nhân. V.S. Cổn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 325. 15 và 7 tranh đấu tiếp tục. Chương 325, 15 và 7 tranh đấu tiếp tục. Ngươi xem khanh tử gì? trong danh nàng huyết sắc trường tiên. Ngao Vũ Kỷ cũng lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Hàn. Kiếp, đây không phải là vũ đế binh khí sao? Tiêu Hàn cười khổ nói, "Đúng, đây chính là vũ đế binh khí, nhưng ngươi nhìn kỹ một chút, đó là bình thường vũ đế binh khí sao?" Ngao Vũ Kỷ phản hỏi. "Kiếp, kia lại là một cái bùi gai thú." Tiêu Hàn tựa hồ xem ra cái gì. "Đúng, cái này bùi gai máu roi chính là khanh tử di phụ thân vì hắn hàng phục vũ đế yêu thú." Ngao Vũ Kỷ cũng cười khổ nói, "Mẹ kiếp, đây đều là lợi hại hạ người à, lão tử không đi lớp tiếng Anh, các ngươi đều quá biến thái." Tiêu Hàn cũng bị hù đến. "Ha ha, Tiêu Hàn huynh ngươi cái này không phải cũng là không đánh nhau thì không quen biết, đây chỉ có nhân tài nhiều nhất địa phương, bất tài là chơi tốt nhất sao? Ngao Vũ Kỳ cũng cười nói, nhất là ngươi thấy không, ở học viên cũ bên trong cũng có một nhóm lớp tiếng Anh, lời này không phải là là kích thích Tiêu Hàn. Thì, học viên cũ lớp tiếng Anh, ngươi đặc biệt nương nói đùa sao? Tiêu Hàn khổ sở nói, cái này học viên cũ lớp tiếng Anh, tuyệt bức đều là sĩ vũ Đa, hắn đây nương có thể càng biến thái. Tiêu Hàn làm sao dám đi trêu chọc à, vũ thần học viện nhân tài quả thật nhiều, muốn đánh bại người chúng ta, ít nhất đến không hết, nhưng cũng là tốt xấu lẫn lộn nơi cũng có thể để cho chúng ta tăng cao tu vi phải không? Chỉ có điên cuồng khiêu chiến mới có tư cách để cho chúng ta ở vũ đế cảnh, thành tựu càng đáng sợ hơn tu vi phải không? Ngao Vũ Kỳ cũng cười ha ha một tiếng, hắn quả thật không nghĩ tới, với chính mình tu vi ở vũ thần học viện, cũng nhiều lắm là chính là một cái đống cặn bã thôi, căn bản là không có bao nhiêu đáng sợ năng lực. Cái này nếu là đi học viên cũ bên trong, sợ rằng bị đánh bại cũng là nhẹ nhàng vài mái. Được, khảo hạch tiếp tục. Này Cao Thai trưởng lão cũng lại lần nữa nói, 15 người sàng lọc đã thành công, nhưng tiếp theo trận đấu mới là châu bọ nhất bà mẹ nói mười lăm người tiếp tục vậy không phải nói nếu là đụng phải cái này vũ đế hậu nhân lão tử không như thường phải bị đá ra tiêu hàn sắc mặt cả kinh nói tin tưởng ta sẽ không dù là ngươi bại ngươi đã có tư cách tiến vào lớp tinh anh người nào nói cho ngươi biết lớp tinh anh nhất định chính là bảy người cái này ngao vũ kỷ cười ha ha một tiếng được rồi ta có chút tiểu bạch tiêu hàn lắc đầu nói minh bạch liền có thể với ngươi tu vi quả thật rất lợi hại nhưng nếu là đụng phải bọn họ ta chỉ có thể nói một người nguyệt đều không đánh lại ngao vũ kỷ rất tự tin nói ồ thế này à Không bằng chúng ta đánh cuộc một lần, nếu là ta tiêu diệt bọn họ một cái trong đó người, đánh cược 50 tỷ linh thạch như thế nào?" Tiêu Hàn cười hắc hắc. "Cái này 50 tỷ linh thạch quá ít, ta cộng thêm một thanh Vũ Đế chiến đao như thế nào?" Ngao Vũ Kỷ đột nhiên mở miệng nói, "Ta đây cũng cộng thêm ta chiến thần đao." Tiêu Hàn tướng chiến thần đao lấy ra lúc, Ngao Vũ Kỷ cũng hít một hơi lanh khí. "Mẹ kiếp, ngươi lại có thế này cực phẩm chiến đao? Ngươi vì sao không lấy ra dùng?" Cái này Ngao Vũ Kỷ cũng cả kinh nói. "Kiếp, cái này chiến đao rất lợi hại." Tiêu Hàn tựa hồ không cảm thấy. "Đương nhiên lợi hại a." cái này chiến đao chắc có mới siêu áo nghĩa vũ kĩ chứ? ngao vũ kỳ cũng nhìn ra, cái này quả thật có chiến thần nhất độ. tiêu hàn gật đầu nói đối với ngao vũ kỳ, hắn cũng coi là hoàn toàn nhận biết, hơn nữa coi là bằng hữu, cho nên nói nói cũng không chuyện. thế này à, như vậy cũng giá trị rất cao, chúng ta cứ như vậy đánh cược. ngao vũ kỳ gật đầu nói, nhưng tiêu hàn cũng coi là kiếm tiện nghi, nếu là hắn vận dụng 80 tỷ linh thạch, một khi tướng một người trong đó đánh bại, như vậy cũng coi là hắn tạo hóa. dù sao hắn còn có đường xoay sở phải không? bây giờ hắn liền muốn thử một hạ, tới một hoàn toàn cực phẩm áo nghĩa đại chiêu đây chính là một trận đánh cược Tiêu Hàn cũng coi là muốn nổi danh. Lão gia hỏa, ngươi lo lắng sao? Cái này Triệu Vũ Đế cũng mở miệng hỏi. Lo lắng? Ta có cái gì tốt lo lắng? Lương Vũ Đế lắc đầu nói. Nếu là ngươi học trò gặp phải Vũ Đế hậu nhân, ngươi nói thế nào? Triệu Vũ Đế cười hắc hắc. Cái này ta không biết, ta liền biết, hắn sẽ cố gắng. Lương Vũ Đế ban đầu ở Vũ Thần Sâm Lâm bên trong, liền thấy Tiêu Hàn trông đáng sợ. Tiểu tử này mặc dù xấu bụng, nhưng thiên phú cũng rất lợi hại, dù là không kịp những thứ này Vũ Đế hậu nhân, đây đều là tiên tiên tính không đủ, nhưng vốn sinh ra đã kém cỏi ngày hôm sau có thể bổ túc ra cái này không phải thì phải. Mỗi người đều là dựa vào mình trên sự nỗ lực đến, không ai có thể nói trời sinh chính là đáng sợ cường giả phải không? Các ngươi 15 người, hiện tại muốn bắt đầu cuối cùng chiến đấu." Cao thai chiến lược chậm rãi nói. Nhất Hào đối với, "Đúng, số 2 lại lần nữa xuất chiến." Này Cao thai trưởng lão cũng nhất nhất nói đương nhiên Tiêu Hàn là không có xếp hạng trước mặt, khi hắn thấy trong tay con số lúc, hắn cũng không có bao nhiêu biến hóa. "Tiêu Hàn huynh, ta đi trước. Lần này cùng Ngao Vũ Kỳ chiến đấu, vẫn là một cái vũ hoàng cường giả. Cái này chỉ sợ cũng coi như là vật hy sinh, năm cái đáng sợ ra hỏa, nếu là Tiêu Hàn gặp phải, chỉ sợ cũng cần nghịch thiên vật hy." cho nên nói tiêu hàn cũng không lo lắng nhiều như vậy nhìn ngao vũ kỳ ra sân tiêu hàn cũng nhả ra một hơi dù sao lần chiến đấu này ngao vũ kỳ đều không gặp phải hắn chắc không hội ngộ đến đi xin chào ngươi chính là ngao vũ kỳ mới vừa quen tiêu hàn huynh đại đi ta cũng tới nhận biết một hạ. cái này than đen đầu đi tới là tiêu hàn cũng dọa cho giật mình cái này đi bộ đều rung một cái rung một cái cái này quả nhiên đáng sợ à nhưng hắn trên người đây cũng không phải là thịt dư mà là toàn bộ giữ tợn bắp thịt đây mới là lực bộ phát cường han nhất địa phương. Tiêu Hàn cũng hoài nghi trên người hắn mỗi một tấc bắp thịt đều tràn đầy lực buộc phát đương nhiên cùng hắn có thể so với hắn là thuộc về con kỳ ốm. Tiêu Hàn huynh đệ, ta nhìn thấy ngươi tỵ võ, ngươi rất lợi hại. Than đen đầu cũng tiếp tục nói: Hát huynh khách khí, ta chẳng qua là liều mạng thôi. Dù sao cái này lấp tinh anh có thể không là người bình thường có thể đi vào. Ta lần này gặp phải mỗi một người đều là biến thái. Bất hiện sơn bất lộ thủy, các ngươi thật đáng sợ. Tiêu Hàn cũng rất bất đắc dĩ. Ha ha, Tiêu Hàn huynh đệ khách khí, cái này bất hiện sơn bất lộ thủy nhiều người, ta bất quá chỉ là dựa vào một chút xíu ma lực thôi, đối với ta mà nói căn bản là không, có bao nhiêu chỗ dùng? chúng ta mấy cái này tân sinh học viên bên trong, đáng sợ nhất chính là trương ngũ thường, người này mới là một cái hoàn toàn biến thái, bất luận là sức mạnh thân thể cũng tốt, vẫn là tu vi lực lượng cũng được, đều là cực kỳ đáng sợ à? cái này than đen túi đầu tất cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. sức mạnh thân thể, cùng tu vi lực lượng, tiêu hàn không hiểu, võ học lực lượng chia làm hai loại, ta là nhục thân chi lực, mà trương ngũ thường chính là nhục thân thêm tu vi, ngươi cho là loại kia càng đáng sợ hơn? than đen lắc đầu đầu đạo, cái này hóa ra là lực võ song tu à? cái này sự đáng sợ quả thật làm cho người run động. Đúng, lực võ song tu người như vậy mới là đáng sợ người điên trong ngày thường bất hiện sơn bất lộ thủy nhưng thật sự lúc buộc phát sau khi ngươi mới biết cái gì gọi là làm đáng sợ cho nên ai cũng không muốn chống lại cái này trường ngũ thường than đen đầu cũng rất bất đắc dĩ vậy ngươi với hắn chiến đấu qua sao tiêu hàn cười hỏi ta không dám đi P S vật vất bi cảo tỷ hiển xin vội 910 điểm của trường đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 326 vũ thần thiên đường vũ đế ra tay chương 326 vũ thần thiên đường vũ đế ra tay được ta trở lại Ngao Vũ Kỷ vô vô tay, cũng coi là thở phào. Lần này hắn trở lại, cũng để cho Tiêu Hàn rất bất đắc dĩ, nếu là hắn cũng gặp phải tốt như vậy chuyện cũng không tệ. Ngươi nên nhìn như ta rất dễ dàng đi, trên thực tế ngươi nên nhìn ra được, lúc này cựu phẩm đỉnh phong vũ hoàng, kỳ thực đều rất lợi hại. Ngao Vũ Kỷ gật đầu nói, đây đều là nổi bật người, nhưng hắn môn không phải là Vũ Thần Học viện học viên cũ, cho nên đang chiến đấu trên cùng chúng ta những thứ này vũ đế hậu nhân vẫn có chiến lệnh. Cho nên đưa hắn môn đánh bại cũng chẳng có gì lạ, vốn lấy sau ngươi có lẽ còn có thể gặp phải bọn họ. Ngao Vũ Kỷ lại lần nữa nói, cái này là tự nhiên a. Ta cũng không nói bọn họ cũng không lợi hại, ta chỉ là sợ hai gặp phải Vũ Đế hậu nhân. Tiêu Hàn biết truy đạo. Được, khắc, đừng, nhăn nhăn nhỏ nhỏ, ngươi thế nhưng đại nam nhân a, thế này chiến đấu đối với ngươi mà nói tính là gì? Căn bản cũng không tính là gì được chứ? Ngao Vũ Kỳ lắc đầu nói. Mẹ kiếp, ngươi nói đơn giản, vậy ngươi đi a. Tiêu Hàn gặp phải những thứ này biến thái, quả thật không có biện pháp. Tự cầu nhiều phút đi, ngươi vận khí này không biết kiểu nào. Ngao Vũ Kỳ lắc đầu nói. Ngươi xem than đen đầu, hắn cũng chưa có gặp phải Vũ Đế hậu nhân, ha ha. Ngao Vũ Kỳ nhìn đi ra ngoài than đen đầu, cũng là cố ý nói ta đi trước. Than đen đầu đối với cái này dạng chiến đấu cũng là số không áp lực, duy chỉ có tiêu hàn áp lực này mới núi lớn a đương than đen đầu đi về tới lúc, tiêu hàn mới nhả ra một hơi. lần này thì nhìn vận khí đương trận chiến đấu tiếp theo sau khi kết thúc, tiêu hàn lúc này mới đi ra ngoài. khi hắn thấy cái này triệu vũ thần lúc, hắn cũng sắc mặt quét một hạ thay đổi. hắn quả nhiên gặp phải vũ đế hậu nhân, cái này triệu vũ thần cũng không kém, trải qua ngao vũ kỳ phê bình, hắn cũng ít nhiều có một ít hiểu. nhưng đây là một trận chiến đấu, cho nên hắn không thể vắng mặt. tiêu hàn đúng không? ta xem qua ngươi toàn bộ chiến đấu, ngươi rất lợi hại. triệu vũ thần nghiêm túc nói như nhau, ta đây không được à? Cùng các ngươi có thể so với, ta chẳng qua là một nhân vật nhỏ à? Tiêu Hàn cười khổ nói, cái này ngươi nói không tính là, chúng ta đánh mới tính. Nếu là ngươi tùy tiện đem ta đánh bại, chỉ sợ cũng không chỉ là đơn giản như vậy. Cái này Triệu Vũ Thần lắc đầu nói, được rồi, đánh xong rồi nói. Ngao Vũ Kỳ, cái kia đổ ước có tính hay không? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi, tính, thế nào không tính là? Triệu Vũ Thần ngươi nhất định phải hung hăng tướng Tiêu Hàn đánh bại. Nếu là ta đổ ướt thắng, ta có thể phân ngươi hai năm một tỷ linh thạch. Ngao Vũ Kỳ lập tức nói, được. Triệu Vũ Thần cũng gật đầu nói. Không nghĩ tới cái này, đánh bại địch nhân còn có chỗ tốt nắm, đây chính là thiên đại chuyện tốt a, Triệu Vũ Thần, nếu là ngươi bị ta đánh bại, ta cho ngươi 50 tỷ linh thạch như thế nào?" Tiêu Hàn đột nhiên truyền âm nói. "Kíp, cái này, cái này." Triệu Vũ Thần cũng không nắm được chú ý, trong đấu trường không cho phép vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Đột nhiên một giọng nói truyền ra, cũng để cho cái này Cao Thái chiến lược sắc mặt trắng bệnh. "Các ngươi là tới tham gia chiến đấu, vẫn là tới chơi?" Này Cao Thái trưởng lão cũng giận dữ hết. được, vậy hay là tính, mỗi người bằng thực lực nói chuyện đi, ta cũng muốn nhìn một chút cái này Vũ Đế hậu nhân cường đại như thế nào." Tiêu Hàn cũng gật đầu nói: "Được, chúng ta toàn lực ứng phó." Triệu Vũ Thần cũng không muốn như vậy làm, cái này không cần phải. Cái này dù sao cũng coi là nhận biết một phen đi, cho nên đây cũng là bằng hữu. Cực phẩm áo nghĩa vũ khí, vũ thần thiên hạ." Tiêu Hàn cũng lập tức nói. Giờ khắc này hắn, ra tay chính là cực phẩm áo nghĩa vũ khí, trong chốc nhoáng này bùng nổ, cũng để cho cái này Triệu Vũ Thần hơi biến sắc mặt. "Cực phẩm áo nghĩa vũ khí, người quả thật lợi hại." Triệu Vũ Thần rất bất đắc dĩ à, đột nhiên cũng không có cực phẩm áo nghĩa vũ khí a, chương ngũ thưởng, ngươi cho là cuộc chiến đấu này ai sẽ thắng được thắng lợi? đột nhiên cái này khanh tử di gửi hướng một mực lạnh lùng không nói trương ngũ thường ta không biết trương ngũ thường lắc đầu nói không biết điều này sao có thể khanh tử di cũng chấn động đạo đúng ta quả thật không biết lần này ngươi nên minh mạch cái này tiêu hàn bản lĩnh rất lợi hại thiên phú vẫn coi trinh lệnh nhưng ngươi không nhìn ra sao cái này triệu vũ thần cũng phát huy đến cực hạn nếu là lưỡng hổ tranh nhau quả thật không nhìn ra trương ngũ thường lắc đầu nói thế, thế này a vậy thì vô phạm nói khanh tử di lắc đầu nói vậy cũng không nhất định tiêu hàn tu vi của người này không cao đây chính là hắn lừa điểm mà Triệu Vũ thần khắp mọi mặt đều có ưu thế, nhưng là sợ hãi Tiêu Hàn đột nhiên bùng nổ, cái này cực phẩm áo nghĩa vũ khí cho dù là ta đều không có, một khi hắn tu vi đánh vào đến cự phẩm đỉnh phong vũ hoàng, như vậy ta đều không phải là hắn đối thủ. Trương Ngũ thường cũng cười khổ nói, đúng vậy, cái này Tiêu Hàn tuổi còn nhỏ, tu vi rất cao, nhưng chính là tu vi yếu một ít. Nếu là đặt ở đồng cấp, sợ rằng không người là hắn đối thủ, nhưng vượt cấp khiêu chiến cũng rất bất đắc dĩ. Tiêu Hàn cười khổ nói, đúng vậy, đây quả thật là rất bất đắc dĩ. Ngao Vũ Kỷ cũng đi tới, cực phẩm áo nghĩa vũ khí bùng nổ, cũng chỉ là cùng Triệu Vũ thần phân chia 50/50. Tiêu Hàn thấy như vậy một màn, cũng thiếu chút nữa khóc, cái này cực phẩm áo nghĩa vũ khí đều vô dụng, hắn vẫn có thể nói gì? "Mẹ kiếp, lão tử muốn phóng đại chiêu." Tiêu Hàn cũng không để ý, "Đại chiêu? Tiểu tử này trả, còn có bản lĩnh gì?" Ngao Vũ Kỵ cũng kiếp sợ, "Không biết, có lẽ hắn còn có lá bài tẩy đi." Trương Ngũ thường cũng lập tức nói, "Siêu cực phẩm áo nghĩa vũ khí, vũ thần thiên đường." Tiêu Hàn nhất thời mở miệng nói, "Cái này vận dụng 80 tỷ linh thạch bùng nổ siêu cấp lớn chiêu, hắn cũng mặc kệ, cho dù là đưa hắn hạ thiên đường, cái này đổ rức hắn cũng nhất định phải thắng được thắng lợi." Giờ khắc này bùng nổ Cho dù là Lương Vũ Đế cũng là sắc mặt run lên, cái này bùng nổ đã đến Vũ Đế cảnh. Đúng vậy, tiểu tử này luôn là để cho người xuất kỳ bất ý, lại bùng nổ đến Vũ Đế cảnh, đây quả thật là không nghĩ tới. Triệu Vũ Đế cũng thở dài nói, cái này đáng tiếc không phải là hắn học trò, nhưng cái này bùng nổ siêu cực phẩm áo nghĩa vũ khí, quả thật làm cho người toàn bộ sững sờ, cho dù là Ngao Vũ Kỳ thấy như vậy một màn, hắn đều thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra. Cái này nha rốt cuộc là cái gì chế tạo, lại có thể sợ đến mức này? Cái này đáng sợ bùng nổ, cũng để cho Lương Vũ Đế sắc mặt dùng một cái. Không được cái này nếu là lại để cho hắn bùng nổ đi xuống, sợ rằng toàn bộ lôi đài đều phải hủy diệt. giờ khắc này, lương vũ đế cũng nhất thời xông ra, cường han vũ đế khí thế hạ xuống, cũng nhất thời xuất hiện ở đây tình cảnh trên đường lương vũ đế lúc xuất hiện, cái này vũ thần thiên đường cũng nhất thời biến mất không thấy gì nữa. được, cuộc chiến đấu này tính tiêu hàn thắng, triệu vũ thần cũng có được gia nhập lớp tinh anh tư cách. lương vũ đế lúc xuất hiện, cũng lập tức nói, tiêu hàn, thế này vũ kỹ sau đó cũng không cần ở nơi này dạng địa phương bùng nổ, tránh cho tổn thương người vô tội. mà còn ngươi không cách nào không chế, đây cũng là một vấn đề. Với ngươi thiên phú cùng tu vi đã rất lợi hại, ngày sau cũng chậm sớm muốn vượt qua mọi người." Lương Vũ Đế cũng nhất nhất nói. "Ừ, sư phụ yên tâm, ta biết." Một câu sư phụ, chấn động toàn trường tất cả mọi người, Lương Vũ Đế thu học trò. PS, Cổn Vật bi khảo tỉ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm việc trường 327. Tiến kích, lớp tinh anh. Chương 327, tiến kích, lớp tinh anh. Một câu sư phụ, vén lên bao nhiêu gợn sóng, khó trách Tiêu Hàn cái này háo nghĩa vũ khí không cùng tần suất, nguyên nhân là Tiêu Hàn có một vũ đế cường giả làm sư phụ cái này không phải để cho mọi người rất bất đắc dĩ, cái này hóa ra chính là nghiền ép à, được, ta đi trước một bước, tiếp tục khảo hạch đi. cái này lương vũ đế cũng không muốn can thiệp đi xuống, không nghĩ tới, sư phụ hắn lại là lương vũ đế. đây chính là đường đường phong hào vũ đế a. khanh tử di cùng trương ngũ thường hai người cũng cực kỳ khiếp sợ, bọn họ quả thật không nghĩ tới, tiêu hàn bối cảnh lợi hại như vậy, lại có phong hào vũ đế làm sư phụ, như vậy những thứ này bản lĩnh cũng liền chuyện thường ngày ở huyện. tiêu hàn a, tiểu tử ngươi thật đúng là để cho người mở rộng tầm mắt ta. ngao vũ kỳ lắc đầu nói, cái này trường đao cùng linh thạch hắn đều cấp tiêu hàn. Hắn cũng không phải là như vậy đùa bỡn người. Nguyễn tu quốc, đây chính là hắn bản lĩnh, cho nên Tiêu Hàn chưa bao giờ nói thêm cái gì, đối với hắn mà nói, đây chính là nhất nhân vật đáng sợ. Lần này cũng coi là một trận rèn luyện đi, dù sao cái này siêu cực phẩm áo nghĩa vũ khí bùng nổ, quả thật làm cho Tiêu Hàn thấy lớn hơn không gian đường Tiêu Hàn đi xuống lúc, cái này Trương Ngũ Thưởng cũng nhìn tới. "Xin chào Tiêu Hàn huynh." Trương Ngũ Thưởng ôn quyền đáp qua. "Khách khí, các ngươi cũng đều là lừng lẫy nổi danh người, mà ta cũng không tính là thay đổi giữa chừng." Tiêu Hàn lắc đầu nói. "Không không không." Tiêu Hàn huynh bản lãnh này quả thật làm cho người khiếp sợ à, chúng ta đều sợ là thiên nhân. Trương Vũ thường lắc đầu nói, nào có nào có, bây giờ chúng ta mấy người kia cũng coi là duyên phận, đều tụ ở một cái lớp học. Tiêu Hàn cũng cười hắc hắc, đúng vậy, đúng là duyên phận à. Ngao Vũ kỳ mở miệng nói, ta gọi là khanh tử di. Nữ tử này cũng lập tức nói, xin chào khanh tử di cô đương. Tiêu Hàn lễ phép nói, hắc hắc, còn có ta. Cái này than đen đầu cũng xung lại. Được, các ngươi lần này tám người cũng coi là thoát dĩnh mà ra, cái này lớp tinh anh cũng có các ngươi một chỗ ngồi. Ta dẫn ngươi đi đi lớp tinh anh địa phương xem một chút đi." Này cao thai trưởng lão cũng cực kỳ cao hứng nói, "Lần này làm xuất hiện đều không phải là phiếm phiếm hạng người, cái này tu vi thiên phú cũng đều cực kỳ lợi hại, cho dù là hắn cái này Vũ Đế cường giả đều rất là hâm mộ a, có thể làm đến bước này, bọn họ những thứ này tiểu gia hỏa quả thật rất lợi hại." "Hắc hắc, đâu có đâu có." Khi hắn môn xuất hiện ở đây lớp tinh anh thời điểm, cái này Triệu Vũ Đế cùng với Lương Vũ Đế cũng đều rối rít xuất hiện ở nơi này. "Sư phụ." Tiêu Hàn cũng cả kinh nói. "Được, mọi người cũng đều đến, ta đây cũng liền nói một chút ta an bài." Lương Vũ Đế mở miệng nói, Lần này lớp tinh anh hết thảy, đều là do Triệu trưởng lao phụ trách, hắn từ nay về sau chính là các ngươi nhóm này học viên mới dạy kèm người, mà kỳ còn muốn gia nhập mấy người, Tiêu Hàn ngươi tới nói đi. Lương Vũ Đế cũng sẽ để tài rời đi cấp Tiêu Hàn. Kiếp, được. Tiêu Hàn cũng gật đầu nói. Cái này, còn có ta hai cái thế tử, một cái tên là Hoa Nguyệt Lâu, người kia kia là làm Môn Tuyết. Tiêu Hàn cười khổ nói. Mẹ kiếp, Tiêu Hàn huynh, không nhìn ra a. Ngao Vũ Kỷ cũng là một cái tát đánh tới. Cái gì không nhìn ra? Tiêu Hàn có chút không hiểu. Người tiểu tử này, tuổi còn trẻ tìm hai cái lão bà. Ngươi nói có đúng hay không để cho người khiếp sợ." Ngao Vũ Kỷ cười khổ nói, "Cái này không kỳ quái a, chỉ là các ngươi những thứ này độc thân ông không hiểu a." Tiêu Hàn cười hắc hắc, "Kíp, độc thân ông." Ngao Vũ Kỷ cũng là lần đầu nghe được cái này cách nói, "Các ngươi nhất định là kiến thức nông cạn." Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng, "Được, cái này cái này chẳng có gì lạ, các ngươi cũng tìm vài bằng hữu, cái này không phải liền đúng không?" Tiêu Hàn cười hắc hắc, "Chúng ta cũng không có như ngươi vậy diễm phúc." Triệu Vũ Thần cũng mở miệng nói, "Đúng, có thể hay không tướng nạp Lan Yên Nhi cũng gia nhập vào." Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ đến cái gì, Ngươi nói chính là cái kia mang theo một phong thơ tiểu cô nương." Triệu Vũ Đế đột nhiên mở miệng nói, "Kíp, chính là nàng." Tiêu Hàn gật đầu nói, "Đây cũng tính là Diệp có thể trưởng lão bạn tốt con gái, đáng tiếc Diệp có thể trưởng lão đã không có ở đây Vũ Thần học viện." Triệu Vũ Đế thở dài nói, "Kíp, đây là chuyện gì xảy ra?" Tiêu Hàn không hiểu nói, "Cái này à, cũng coi là một trận cố sự đi, ban đầu Diệp có thể trưởng lão mang theo một ít học viện học viên tiến vào Vũ Thần xâm Lâm đi khảo hạch, kết quả gặp phải đáng sợ yêu thú, cái này không phải Diệp có thể trưởng lão cũng liền vất lạc." Cái này Triệu Vũ Đế cũng thở dài nói, Hắn là chúng ta học viện trưởng lão bên trong cực kỳ người chịu trách nhiệm, cũng coi là tu vi cực cao, đáng tiếc cùng yêu thú đồng quy vô tận. Rất nhiều người đối với này chuyện cũng cực kỳ bất đắc dĩ, bọn họ quả thật không biết trong này có sự. Được, không nói nhiều, tiểu cô nương này cũng gia nhập vào đi, ngược lại lớp tinh anh người không nhiều, cũng coi là thay diệp có thể trưởng lão làm một chuyện tốt." Triệu Vũ Đế lắc đầu nói. "Các ngươi lớp tinh anh cũng có chính mình sân, cái này các ngươi yên tâm, sẽ không bạc đãi các ngươi." Triệu Vũ Đế lập tức nói. "Còn như lần trước lớp tinh anh học viện cũ, tin tưởng các ngươi sau đó cũng sẽ thấy, bọn họ chính là một người khác Vũ Đế trưởng lão làm mang." Ta hy vọng các ngươi cũng có thể vượt qua bọn họ, cho nên đây chính là ta ý nghĩ." Triệu Vũ Đế gật đầu nói, "Được, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, chiến đấu này đi qua cũng mệt mỏi." Triệu Vũ Đế gật đầu nói, "Lần này bọn họ khảo hạch, quả thật rất mệt mỏi, tỉ như Tiêu Hàn người này tới chỗ nào đều là giống nhau." Liều Linh trực tiếp bùng nổ. Cho dù là sư phụ hắn Lương Vũ Đế cũng bị hú đến, cuộc chiến đấu này quả thật tâm mệt mỏi A Tiêu Hàn đi ra nơi này lúc, cũng nhả ra một hơi. "Tiểu tử ngươi quả thật làm cho người không nghĩ tới a." Triệu Vũ Thần cũng đột nhiên nói, cái này chẳng có gì lạ, chẳng có gì lạ." Tiêu Hàn cười khổ nói, bây giờ hắn đều trở thành bị điều khiển đối tượng, hắn vẫn có thể nói gì? cái này, người đem tỷ tỷ cũng thu đi. khanh tử di đi ra lúc, cũng ha ha cười nói, cái này vẫn là coi vậy đi, ta vô phúc tiêu thụ. cái này sau đó coi như xong, đi ra một cái hắn đều muốn thu, cái này chỉ sợ cũng rất xấu hổ. hai cái coi như là cực hạ, cái này còn có cần phải như vậy? cho nên cũng không tính đi, tiêu hàn nhất thời liền chạy mấy dạng. cái gì? ta cũng tiến vào lớp tinh anh. đương nạp lan yên nhi nghe được cái này tin tức sau, cũng là cực kỳ khiếp sợ, đương nhiên hoa nguyệt lâu cũng càng thêm khiếp sợ, nàng cũng không nghĩ đến nàng lại hội sẽ từ bình thường học viên, cũ lớp học, lần nữa tiến vào tân sinh học viên tinh anh trong lớp, đây đúng là hắn không nghĩ tới, cái này làm cho tiêu hàn cũng rất bất đắc dĩ, cái này có gì thật là cao hứng. tiêu hàn, ngươi, nay hoa nguyệt lâu cũng xông lên cho hắn một cái kỳ sắc, cái này hạnh phúc tựa hồ tới cũng quá đột nhiên. Cũng may cái này nạp lan yên nhi không có làm như vậy, nếu không tiêu hàn thì càng thêm xấu hổ. được, ta đi nghỉ trước, trận đại chiến này quả thật làm cho ta mệt quá. tiêu hàn đối mặt nhiều như vậy vũ đế hậu nhân, hắn đều nội tâm thiếu chút nữa sụp đổ, từng cuộc một chiến đấu, như không có động lực, chỉ sợ hắn đã sớm không làm. Lần này cũng coi là thấy một lần thịnh đại thiên tài tu học, sợ rằng rất nhiều người đều đối với chuyện này cực kỳ rung động đi. VS, Côn Vật bi cảo tỷ điển xin 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm vệt trường 328. Lớp tinh anh, thật giáo huấn ngày thứ nhất. Chương 328, lớp tinh anh, thật giáo huấn ngày thứ nhất. Mọi người cao hứng, Tiêu Hàn Chính là lão lão đại thụ, lần này khảo hạch quả thật làm cho hắn rất không nói gì. Lúc trước hắn coi như là thấy được một câu nói, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, những người này quả nhiên đều không phải là phiếm phiếm hạ người, hắn bản thân nhìn thấy đều là một ít người điên, còn có cái này trương ngũ thưởng thế này võ học người điên, Lục thân kết hợp tu vi song trọng chiến lược, cái này ít nhất tu vi vượt qua bao nhiêu mới có tư cách tướng trương ngũ thưởng cấp đánh bại. sợ rằng rất nhiều người cũng không có thế này tư cách, trương ngũ thưởng người như vậy quả thật đáng sợ, nhưng tiêu hàn không có đánh với hắn một trận, cho nên cũng không biết tình huống. nhưng lần này khảo hạch sau đó, tiêu hàn quả thật tâm mệt mỏi, khi hắn tỉnh hồn lại lúc, cũng lại lần nữa đi ra bản thân sân, tập học, còn đang ngủ, đương hoa nguyệt lâu xông vào lúc, tiêu hàn cũng nhất thời nhảy cõi lên. a, ngươi thế nào không mặc quần áo? hoa nguyệt lâu cũng hét dầm lên. Ta tại sao muốn mặc quần áo? Đây là ta sơn được chứ? Hùng chi ngươi là vợ ta, ta sợ cái gì?" Tiêu Hàn cười khổ nói. "Cũng đúng a. Tạm biệt đi, hôm nay là thật giáo huấn Chu A, ngươi nhanh tới đây đi, nếu tới muộn, chỉ sợ cũng liền phiền phái." Hoa Nguyệt lâu cũng lo lắng nói. "Được, chờ ta." Tiêu Hàn cũng lập tức nói. Sau một khắc, hắn lại như vậy bỗng nhiên xông ra, hướng cái này phòng học đi. Khi hắn muốn đi tới nơi này lúc, cũng còn khá cái này Triệu Vũ Đế vừa mới đi vào phòng học. "Tiếp, đạo sư." Buổi sáng khỏe. Tiêu Hàn khổ sở cười một tiếng. "Được, nhanh đi ngồi xuống đi." hôm nay thế nhưng giảng bài ngày thứ nhất cũng là thật giáo huấn ngày thứ nhất triệu vũ đế nhất mặt nghiêm cẩn nhìn hắn hắn không phải là tiêu hàn sư phụ cho nên hắn không cần lo lắng cái gì với hắn tu vi ở trong mắt mọi người cũng là cực kỳ đáng sợ tồn tại hôm nay cái này lớp thứ nhất tự nhiên cũng phải nghiêm túc được các học viên đều đến đủ chứ triệu vũ đế cũng đống nhiên mở miệng hỏi đều đến đủ được hôm nay ta muốn chọn một tiểu đội trưởng làm chúng ta lớp tinh anh trực tiếp phụ trách người không biết có ai tư cách này triệu vũ đế nhìn về phía phía dưới tư cách này vẫn là tiêu hàn làm đi đột nhiên ngao vũ khí thanh âm vang lên cũng để cho Tiêu Hàn biến sắc. Ngươi? Đúng, ta cũng đồng ý để cho Tiêu Hàn làm. Cái này Triệu Vũ Thần cũng đứng ra. Các ngươi, Tiêu Hàn không biết nói cái gì cho phải, chính mình tính là gì? So với chính mình lợi hại người có khối người, vì sao chỉ một để cho hắn làm? Ngao Vũ kỳ ngươi nhớ kỹ cho ta, ta không để yên cho ngươi. Tiêu Hàn tựa hồ cũng liền cùng hắn chết dập. Trương Ngũ Thường, ngươi cho là người nào làm thích hợp? Triệu Vũ Đế đột nhiên mở miệng hỏi, ta đề nghị để cho Tiêu Hàn làm. Bản về tiên phu không có ở đây chúng ta chi hạ, bản về tuổi tác so với chúng ta tiểu, nên nhiều hết mức nhiều đắc lợi. Nói chuyện cũng tốt tăng lên hắn kinh nghiệm phải không? Chúng ta cái này cũng không cần." Trương Ngũ Thường cười nói. "Trương Ngũ Thường muốn?" Tiêu Hàn cũng giận. Hắn quả thật không nghĩ tới, Trương Ngũ Thường cũng sẽ để cho hắn làm trưởng lớp này, hắn đây nương không phải là đùa sao? "Khanh tử Di đây, ta cũng đề nghị để cho Tiêu Hàn ca ca làm trưởng lớp." Cái này Khanh Tử Di cũng tiểu cười nói. "Ai? Tiêu Hàn rất bất đắc dĩ. Ta cũng đề nghị." Nạp Lan Yên Nhi cũng mở miệng nói. "Ta cũng đề nghị." Hoa Nguyệt Lâu cũng bổ đao. "Như vậy ổn tuyền đầy." Triệu Vũ Đế nhìn sang. Nữ tử này mặc dù một mực kiên lặng, Nhưng Thiên Phú cũng không đơn giản, Triệu Vũ Đế từ trên người hắn phát hiện ra không tưởng tượng nổi lực lượng, cái này làm cho hắn cũng cảm giác cực kỳ cổ quái. Tựa hồ tiểu cô nương này cũng là với độc nhập đạo, chẳng qua là hiện tại không thấy đầu mối, vốn lấy đi sau triển mới càng đáng sợ hơn. Ta cũng đề nghị để cho Tiêu Hàn làm trưởng lớp. Ôn Tuyết đột nhiên mở miệng nói. Được, nếu cả lớp đều đề nghị, như vậy ta cũng liền đồng ý, như vậy Tiêu Hàn học viên người thì sao? Có phải hay không cũng làm cái cầm đầu tác dụng? Triệu Vũ Đế nhất câu nói đưa hắn một tử, hắn còn có cái gì lựa chọn đường sống? Được rồi, trưởng lớp này để ta làm đi. Tiêu Hàn cười khổ nói. Hắn cũng không biện pháp, cái này làm trưởng lớp hắn quả thật chưa làm qua, nhưng hắn cho tới bây giờ đều thói quen vô sự một thân nhẹ, cái này thân trước sĩ tốt sự tình, quả thật rất bất đắc dĩ à? Được, ta cũng tới nói một chút chúng ta lớp tinh anh thật giáo huấn. Đương nhiên khóa thứ nhất chính là chọn trưởng lớp, mà cái kế tiếp chính là nói một chút các ngươi trong thực chiến không đủ địa phương. Triệu Vũ đế lời này một ra, tất cả mọi người đều không khỏi an tĩnh lại. Tựa hồ đây mới là trọng điểm, rất nhiều người đều muốn nghe một chút điểm này. Được, người thứ nhất ta hãy nói một chút trương ngũ thường đi. Triệu Vũ đế liếc hắn một cái, mới mở miệng nói: Trương ngũ thường làm lực cùng tu vi đôi trọng tu luyện người hắn không thể nghi ngờ là trong các người tu vi cao nhất một cái nếu là bàn về tỷ vết nào hắn có thể nói là không có bao nhiêu tỷ vết nào hắn ở đôi trọng tu luyện bên trong cũng đạt tới một loại thì tốt hơn thăng bằng triệu vũ đế nhất nói một chút đạo nhưng không được hoàn mỹ chính là hắn nếu là có thể tướng hai loại lực lượng qua lại vận chuyển như vậy tướng trở thành một đáng sợ người điên bất luận là đồng giai vô địch cũng được cho dù là vượt cấp vô địch cũng có khả năng triệu vũ đế vài ba lời cũng để cho tiêu hàn đám người hơi biến sắc mặt đạo sư giao huấn là ta vẫn luôn ở mây mò nhưng từ đầu đến cuối không có đầu mối nếu không phải đạo sư, chỉ sợ ta cũng vẫn là đầu gối mơ hồ. trương ngũ thường cũng ôm quyền nói, được, đây là ngươi, không ngừng cố gắng. sau một khắc chính là khanh tử di, triệu vũ đế chậm rãi mở miệng nói, ngươi bùi gai thú mặc dù cực kỳ lợi hại, nhưng ngươi bàng vào không phải là cá nhân tu vi lực, hoàn toàn đều là mượn dùng bùi gai thú, ngươi quá mức lệ thuộc vào hắn, đưa đến không nhìn thấu bản thân tu vi cảnh giới, đây chính là ngươi lớn nhất lỗi lầm, ngươi là trong bọn họ tu vi xếp hàng thứ hai. cái kế tiếp là diệp thương thanh, ngươi cũng là vũ đế hậu nhân nhưng ngươi tu vi không được hoàn mỹ chính là ngươi kinh nghiệm chưa đủ. nhưng nếu là bản về tu vi bùng nổ cùng ngươi ngao vũ kỳ sóng vai tề khu. đại tại đạo sư, cái này diệp thường thanh cũng cực kỳ bội phục triệu vũ đế nhãn lực. ngao vũ kỳ, làm vũ hoàng tu vi mà lĩnh nội vũ đế ý cảnh người, ngươi quả thật có đầy đủ tư cách ngạo khí, nhưng đối với ngươi mà nói, đây không phải là ngươi tiêu ngạo tư cách. triệu vũ đế không phải là châm trọng, cũng không phải chửi dủa, mà là đối với hắn một loại cân nhắc. nếu là thật để cho hắn cùng với tiêu hàn đặt chung một chỗ, thời gian lâu dài sẽ xuất hiện đầu mối. cái kế tiếp là than đen đầu. ngươi làm thu đế hậu nhân, thực lực ngươi không thể nghi ngờ. Nhưng ngươi khoảng trừng man lực vận dụng trên, không hiểu trong cương có nhu, đây chính là ngươi lớn nhất lỗi lầm." Triệu Vũ Đế cũng nhất nhất phê bình nói. "Vậy như thế nào trong cương có nhu đây?" Than đen đầu cũng cười hắc hắc. "Tìm một nữ." Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng nói. "Ngươi quá mức cương cường, tìm một nữ cho ngươi trung hòa một hạ liền có thể." Tiêu Hàn cũng thuận miệng nói. Thì, tiêu Hàn huynh đệ, như vậy được không?" Than đen đầu không hiểu. "Đương nhiên đi." Tiêu Hàn nói không sai, ngươi là quá mức cương cường, làm việc xung động bạo lệ, nếu là tìm một nữ trấn áp một hạ, cái này tất nhiên có thể ung dung giải quyết ngươi sự tình." Triệu Vũ Đế lắc đầu nói. PS, cồn vật bi cảo tỷ hiền xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 329. Thời trung phải do người buộc trung. Trương 329, thời trung phải do người buộc trung. Mặc dù tiêu hàn cái này nói có chút lộ điêu, nhưng cái này làm pháp tắc là tốt nhất. Tiêu hàn cũng sắp xấu hổ địa phương nói ra, mọi người cũng là cười ha ha. Yêu thú lực lượng, quan tâm vào tinh túy, mà ngươi chẳng qua là dùng man lực tự nhiên cùng hắn môn đều có chỉ lệnh, ngươi xem một chút trương ngũ thường, ngươi chỉ sợ cũng biết. Triệu vũ đế cũng gật đầu nói, trương ngũ thường, ngươi nói một chút đối với đúng, đơn thuần cảm giác mạnh mẽ thấy đi. Triệu Vũ Đế cũng lập tức nói, ừ, đối với đơn thuần lực lượng, tựa như cùng ngươi hải tử một dạng, muốn gì được nấy đây chính là tốt nhất hiệu quả. Ngươi xem một chút. Sau một khắc Trương Ngũ Thường một tay động một cái, nhất thời thì có một cổ lực lượng đáng sợ xuất hiện. Nhưng sau một khắc cũng biến thành cực kỳ ôn nhu, đây chính là than đen đầu thế này ra hỏa không làm được. Nếu là ngươi có thể đạt tới ta cảnh giới này, sợ rằng nhất phẩm vũ đế đều không phải là ngươi đối thủ. Trương Ngũ Thường làm cho này bên trong thủ vi cao nhất, hắn là có tư cách nhất nói lời này. Thì, được rồi, ta nhiều hơn thử. Than đen đầu cười khổ nói. Cái kế tiếp chính là tiêu Hàn, ngươi ngày đó đánh bại Triệu Vũ Thần, xem ra ngươi nhược điểm không có. Triệu Vũ đế nhất mặt lạnh lùng nhìn hắn, nhất thời toàn trường yên lặng như tờ, tựa hồ lâm vào đáng sợ yên lặng. Cái này, ta nói nói thật đi, ta vũ kỹ chẳng qua là có kỳ danh không kỳ thực, nếu là thật bản về thực lực, hay là ta tu vi thấp, đối với vũ kỹ vận dụng cũng không có thật sự đi thấu triệt, nếu là thật tướng vũ kỹ nghiên cứu một hạ, chỉ sợ sẽ làm cho ta chiến lực tăng lên gấp đôi trở lên. Tiêu Hàn từng cái nói, thứ hai, ta chiến lực nếu là ở đồng giai bên trong quả thật coi như là cực kỳ lợi hại, nhưng nếu là ở vượt qua rất nhiều cảnh giới phương diện. Tuyệt đối không có lợi hại như vậy." Tiêu Hàn cũng nói lặp lờ nước đôi. "Được, ta tới nói một chút đi." Triệu Vũ Đế lắc đầu nói. Tiêu Hàn không nói ra được, là bởi vì hắn đối với chính mình lỗi lầm không có hoàn toàn nhận biết đạo. "Số 1, ngươi làm thiên tài võ học, cho dù là Ngao Vũ Kỳ cũng tốt, vẫn là Trương Ngũ Thường cũng được, đều không phải là ngươi đối thủ. Thứ nhị, ngươi vũ Kỳ quả thật uy lực đáng sợ, nhưng không cách nào khống chế. Thứ ba, ngươi vũ khí có kỵ dành không kỳ thực, điểm này ngươi coi như là nói đúng, muốn học được đối với, đúng, vũ khí vận dụng, đây mới là ngươi muốn nhất trưởng khống địa địa phương. Thứ tư, ngươi tu vi thấp Đây là một cái nhược điểm, nhưng cũng là ngươi cường hạng. Đương nhiên còn có điểm thứ năm, ngươi kinh nghiệm quá ít, đây chính là ngươi toàn bộ thiếu sót. Triệu Vũ Đế cái này vài ba lời liền nói ra chỗ thiếu sót, cũng để cho mọi người cực kỳ thuyết phục. Cho dù là Tiêu Hàn chính mình, đều cực kỳ bội phục cái này Triệu Vũ Đế, hắn quả thật ưu thiếu sót đều có, nhưng cũng không có Triệu Vũ Đế nói như vậy tinh túy, cái này trên căn bản coi như là toàn bộ lộ ra ngoài. Nhưng ngươi còn có một chút. Triệu Vũ Đế rõ ràng nói ra, ngươi cần tu luyện, cũng chính là một trận hoàn toàn chiến đấu. Triệu Vũ Đế nhất câu nói, để cho Tiêu Hàn nhất thời khổ sở. Cái này hóa ra vẫn là phải khiêu chiến a, phòng trứng đây chính là thật giáo huấn ngày thứ 2 nhiệm vụ chứ. Được, tiếp theo ta cũng phân tích một hạ nạp Lan yên Nhi, thân thể ngươi từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, bởi vì linh long cùng phượng vị huyết mạch trí lực, cho nên thân thể ngươi suy yếu đến mức tận cùng, đây chính là ngươi nhược điểm lớn nhất, thân thể ngươi còn cần mài, nhưng không thể ủng hộ, nếu không ngươi tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề, đây là thân thể sụp đổ. Triệu Vũ Đế cũng phê bình nói, "Nhưng ngươi cần tiến hành theo chất lượng, đối với vũ khí bên trên ngươi liền không nên quá gượng gạo, có vấn đề gì ngươi có thể hỏi ta, hoặc ngươi trực tiếp tìm ta phải đó." Triệu Vũ Đế gật đầu nói, "Đa tại đạo sư Nạp Lan Nhiên Nhi cũng cực kỳ cao hứng, có thể có được Vũ Đế trợ giúp, nàng tự nhiên cũng đã rất hạnh phúc. Cái kế tiếp là Hoa Nguyệt Lâu, ngươi làm thượng giới học viên cũ, lần này phá cách đi tới nơi này, cũng coi là ngươi vật khí, các ngươi hoa gia bên trong, tu vi cao nhất chính là ngươi già già, hắn mặc dù không là Vũ Đế, nhưng lại có thể cùng Vũ Đế đánh một trận bất bại, cái này rất lợi hại, mà ngươi Thiên Phú càng đáng sợ hơn, đến Vũ Thần trong học viện sau liền một đường cao cao mê tiến, bây giờ cũng là nửa bước Vũ Đế. Nhưng ngươi còn cần tiếp tục tinh tiến, đánh vào Vũ Đế cảnh, ngươi thiếu sót chính là cương luyện, ít hơn nhiều âm nhu. Triệu Vũ Đế lời này cũng nói ra Hoa Nguyệt Lâu tính cách kiêu sót. Kích, đa tạ đạo sư dạy bảo, Nguyệt lâu biết. Trải qua vừa nói như thế, Hoa Nguyệt lâu cũng liền minh bạch. Cái kế tiếp là Ô Tuyết. Triệu Vũ Đế cũng đi tới nơi này. Ngươi là với độc nhập đạo, bây giờ cũng là Vũ Hoàng cảnh. Nếu là ngươi có thể lại lần nữa nghiên cứu, để cho độc vào hồn phách, như vậy ngươi tu vi cùng với hồn lực đều đưa trở nên cực kỳ đáng sợ. Nhưng ta cho ngươi biết, nhược điểm lớn nhất chính là ở ngươi tâm, với độc nhập đạo ngươi không có đối với độc cảm giác, nếu là ngươi thật tiến vào Vũ Đế cảnh, ắt phải ngươi hội, sẽ lấy một địch ba đều là dễ như trở bàn tay. Ngươi hẳn là bị Hoa Nguyệt lâu tu vi cấp kích thích đến Vô pháp trong nháy mắt đi ra, hóa ra cái này Triệu Vũ Đế là tới làm trong lòng hỏi ý kiến. Cái này từng cái điểm ra, cái này cũng kinh khủng đến mức tận cùng, cho dù là một điểm hắn đều dễ như trở bàn tay cấp làm được. Đa Tạ đạo sư, Ôn Tuyết biết. Giờ khắc này, nếu không phải Triệu Vũ Đế nhắc nhở, sợ rằng Ôn Tuyết cũng sẽ không trong nháy mắt thanh tỉnh đi ra. Cho dù là Hoa Nguyệt lâu cũng không nghĩ đến, lại là bởi vì mình nguyên nhân, để cho nàng trong lúc vô tình đi vào lỗi lầm. Tỷ tỷ, thật xin lỗi. Hoa Nguyệt lâu cũng cười khổ nói, không việc gì, đây đều là ta nguyên nhân, là ta quá nóng nảy. Ôn Tuyết cười khổ nói được rồi, ra đây sau đó liền cùng tỷ tỷ cùng cộng tiến thối. Hoa Nguyệt lâu cũng cao hứng nói. Tư tưởng mở ra, Ôn Tuyết Tu Vi cũng lại tăng lên nữa, nhất thời liền đánh vào đến tam phẩm vũ hoàng mức độ. Cái này làm cho mọi người cũng là sắc mặt chấn động, cái này với độc nhập đạo, xem ra tiêu hàng người bên cạnh đều không phải là nhẹ nhàng như vậy. Một màn này cũng để cho bọn họ không nghĩ tới, đây quả thật là để cho bọn họ cũng cực kỳ khiếp sợ. Được, hôm nay giảng bài đến đây chấm dứt, ngày mai tiếp tục ngày thứ hai khảo hạch, còn như nội dung khảo hạch chính mình bắn đi. Triệu Vũ đến tiếng nói rơi hạng cũng đi ra nơi này. Tuyết Nhi, xin lỗi a đều là ta sai." Tiêu Hàn cũng ăn ủi. Hắn quả thật không nghĩ tới, chính mình vẫn bận tất cả mọi thứ, lại quên đối với, "Đúng, ôn Tuyết Chiếu Cố. Có lẽ là thói quen đi, quá lâu cũng liền trong lúc vô tình phai đi đối với, đúng, ôn Tuyết Chiếu Cố cùng thăm hỏi sức khỏe. Không việc gì, ta biết." Ôn Tuyết lắc đầu nói, "Tiêu Hàn làm đã rất tốt, là nàng đối với Tiêu Hàn quá mức nghiêm khắc, dù sao hắn là một người nam nhân, còn cần lo việc nhà sống qua ngày, cho nên hắn tuyệt đối không thể quá tướng Tiêu Hàn không chế thật chặt." Ba người bọn họ hẳn giữ vị địa ngang bằng, đây mới là tốt nhất kết quả. Cho nên đây không phải là ai đúng ai sai vấn đề, mà là người nào hẳn sửa lại vấn đề, dù sao lùi một bước trời cao biển rộng, tiến một bước bước tử một cái ránh. Tiêu Hàn Hinh, ngươi quả thật diễm phúc không tặn a. Ngao Vũ Kỷ vỗ vỗ bả vai hắn, cùng đi ra nơi này. PS, Cổn Vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 330. Người điên chương ngũ thưởng. Chương 330, người điên chương ngũ thưởng. Thiên rõ lúc, Tiêu Hàn cũng lên rất sớm, mặc dù bây giờ ba người bọn họ ở trùng một chỗ, nhưng tựa hồ Tiêu Hàn bị bốc ra. Ồ, thế nào hôm nay sớm như vậy? Hoa Nguyệt lâu cũng thuận miệng hỏi, đương nhiên phải sớm, chẳng lẽ tiếp tục ngủ? Tiêu Hàn phản hỏi, nhớ đi, hôm nay có thể khó chịu được, ta đều mất ngủ. Tiêu Hàn khổ sở nói, mất ngủ, ngươi cũng sẽ. Hoa Nguyệt lâu phản hỏi, đương nhiên a, ta cũng là bởi vì mất ngủ, bị hôm nay chiến đấu cấp ảnh hưởng. Tiêu Hàn rất bất đắc dĩ a, hôm nay chiến đấu đó là đồ chơi gì? Hoa Nguyệt lâu không hiểu, hôm nay ngày thứ hai thật giáo huấn khảo hạch, chính là vào chiến lực, ngày hôm qua không phải là đã cho ngươi giảng kinh nghiệm cùng với chính mình ưu thiếu sót? Như vậy hôm nay ngươi liền hẳn minh bạch. Tiêu Hàn phản hỏi vậy làm sao mỗi một người đều là ockel kinh nghiệm thực chiến kể xong khẳng định chính là muốn chiến đấu thế nào ngu ngốc như vậy hình như là a hoa nguyệt lâu cũng cười khổ một tiếng nàng trong lúc nhất thời cũng không muốn tới cái này dạng kinh nghiệm khẳng định chính là chiến đấu ý ngươi là giữa chúng ta sẽ có đối chiến hoa nguyệt lâu cũng chấn động đạo đương nhiên ta chỉ sợ gặp phải cái này trương ngũ thưởng thế này chiến đấu người điên nếu không chúng ta đối chiến liền có thể bị tiêu hàn than khổ đạo được rồi đây cũng tính là tìm vận may đi chúng ta hay là đi thôi hoa nguyệt lâu cũng cười khổ nói được đương tiêu hàn nhả ra một hơi sau ba người cũng cùng lên đường nhìn ôn tuyết trạng thái tinh thần tiêu hàn cũng cảm giác không nhiều lắm sự tỉnh tuyết nhi ngươi không sao chứ tiêu hàn cũng phản hỏi đương nhiên không việc gì ngươi muốn cho ta có việc à ôn tuyết phản hỏi dĩ nhiên không phải a ta chỉ là nghĩ hỏi một chút ta quan tâm một hạ sao tiêu hàn rất bất đắc dĩ đạo vừa nói vừa nói cũng liền đi tới nơi này ba người tiến vào lúc ngao vũ kỳ cũng đi tới như thế nào đây hôm nay chiến đấu cảm giác như thế nào ngao vũ kỳ cũng tuân hỏi không lớn dạng chỉ cần đừng đụng đến trương ngũ thường liền có thể Tiêu Hàn cười hắc hắc. Trương Ngũ Thường. Khanh tử di ngươi có sợ hay không? Diệp Thường Thanh ngươi có sợ hay không? Ngao Vũ Kỳ cười hỏi. Còn có cái này than đen đầu ngươi có sợ hay không? Ngao Vũ Kỳ tựa hồ căn bản là không có tướng Tiêu Hàn coi ra gì. Ngươi. Ta sao? Ta nói đều là sự thật. Với Trương Ngũ Thường tính cách nếu là đụng phải ngươi, tuyệt bức toàn lực nghiền ép ngươi. Ngao Vũ Kỳ cười hắc hắc. Mà Khanh Tử Di mặc dù có chút nóng bỏng, nhưng làm người vẫn là xấu bụng nữ, nếu là thật nổi cơn giận, cái này cũng không đơn giản, nhất là Diệp Thường thành tiểu tử này vẫn luôn ở ẩn dấu thực lực, than đen đầu người này chỉ bằng vào thực lực liền vượt qua ngươi, cho nên nói lần này tỷ thí, ngươi đụng phải ai cũng bị hồi đánh. Ngao Vũ Kỷ cười ha ha một tiếng. Ngươi đừng đắc ý, nếu là ngươi gặp phải bọn họ trong đó người, ngươi như thường đến cũng không phải là ta một người. Tiêu Hàn Hừ lạnh nói. Xem ra cái này Ngao Vũ Kỷ là theo hắn làm hơn, tựa hồ luôn là đối với hắn yên tâm không hạ. Các ngươi tới rất sớm a. Triệu Vũ Đế lúc mà miệng, bốn người mới phát rắc ra được tựa hồi bọn họ cái này nghị luận ở mỹ căn bản cũng không có cố kỵ đến triệu vũ đế mặt mũi a dù sao đây chính là bọn họ vũ đế đạo sư cũng không phải là bình thường trưởng lão cái này hạ thảm bốn người hành lễ đi qua cũng làm hồi chính mình chỗ cũ đáng chết ngao vũ kỷ, đều là ngươi tiêu hàn cũng tức giận nói cái này tại sao có thể trách ta đây đều là chính ngươi được rồi nếu là ngươi khôi khục, an tĩnh lại triệu vũ đế cho mày nhìn về phía tiêu hàn đám người được đừng nói tiêu hàn cũng nhắc nhở được, các ngươi ta cũng sẽ không nói. Bây giờ tình huống các ngươi cũng biết. Hôm nay là thật giáo huấn ngày thứ hai, ngày hôm qua ta nói kinh nghiệm thực chiến, hôm nay dĩ nhiên chính là chiến đấu. Phỏng chừng rất nhiều người cũng đoán được. Triệu Vũ Đế chậm rãi mở miệng nói, ta nói đi, cái này kinh nghiệm thực chiến không có, dĩ nhiên chính là thực chiến. Tiêu Hàn bất đắc dĩ nói, cả lớp số người tổng kết mười một người, cái này hạ ta coi như là an bài một trận thực tế tính đối chiến. Triệu Vũ Đế tiếp tục nói, đương nhiên cái này đối chiến, ta sẽ không gia nhập vào, cũng sẽ không khiến các ngươi lựa chọn đối chiến đối tượng, mà là để ta làm định. Triệu Vũ Đế tiếng nói rơi hạng cũng để cho tiêu hàn đám người sắc mặt khổ bức ngao vũ kỷ đột nhiên triệu vũ đế mở miệng nói Ờ. do ngươi đối chiến trương ngũ thường lời này một ra tiêu hàn cũng cười ha ha tiểu tử bỏ buộc thoải mái chứ cái này hạ cho ngươi đối chiến trương ngũ thường ngươi cái này thoải mái tiêu hàn cũng cười hắc hắc tiêu hàn cái này một giọng nói vang lên cũng để cho tiêu hàn sắc mặt trắng bệnh cho ngươi trò cười ta ngao vũ kỷ cũng cười hắc hắc ngươi đối chiến khanh tử gì than đen đầu ngươi đối chiến diệp thường thành còn như triệu vũ thần ngươi đối chiến hoa nguyệt lâu đi mà ôn tuyết là đối chiến nạp lan điển nhi Triệu Vũ Đế phân tích tuyệt đối không sai, cái này cũng rất là hợp lý. Có thể Tiêu Hàn chưa thấy qua cái này, khanh tử di ra tay, thế này chiến đấu không phải là phái hắn đi chịu chết. Đặng Sư, Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng nói, thế nào? Ngươi có ý kiến? Triệu Vũ Đế cũng nhìn sang, Thì, ta có thể không thể biến thành người khác? Tiêu Hàn lập tức hỏi, biến thành người khác? Vậy ngươi đối chiến trương ngũ thường đi? Triệu Vũ Đế gật đầu nói, không phải là, ta không phải là cái ý này. Vậy ngươi đối chiến than đen đầu cũng được, hoặc người ngươi đối chiến diệp thường thanh, đây là ngươi cuối cùng lựa chọn. Ngẫu nhiên cái này triệu vũ đế đã đem tiêu hàn cả chết, hắn trả, còn có biện pháp gì? Thì vẫn là coi vậy đi. Hai người này hắn đều không phải là đối thủ, còn không bằng hãy cùng khanh tử di đánh một trận tính. Dù sao đây là nữ nhân, cũng không phải hắn xem thường nữ nhân, mà là thực lực của hắn có hạn. Bây giờ đều không phải là cựu phẩm vũ hoàng, cái này thua cũng chẳng có gì lạ à? Đó chính là ta là coi trọng thực lực ngươi, cho nên mới cho ngươi lựa chọn cùng ai đúng chiến đấu. than đen đầu những thứ này đều không phải là ngươi tốt nhất nhân tuyển, ngươi là một cái xảo quyệt, cho nên an bài cho ngươi khanh tử di, đây mới là đặc biệt khắt chế ngươi, cho nên ngươi cũng sẽ không dùng do dự. Lời này một ra, cũng để cho Tiêu Hàn càng khổ sở. Hắn quả thật rất bất đắc dĩ. Hôm nay đưa hắn cấp hãm hại, hắn trả. Còn có biện pháp gì? Cái này hãm hại cũng liền hãm hại, tự nhiên không lợi nào để nói đối với Tiêu Hàn mà nói, vẫn là hảo hảo tu luyện tính. Nếu là có cơ hội liền bùng nổ. Không được thì nhận thua, cái này đánh không thắng có ý gì? Đúng, ta nhắc nhở một chút, trên sân bất kỳ người không thể ôm may mắn trong lòng. Nếu là tận lực nhận thua, sẽ phải chịu nghiêm trọng trừng phạt. Cái gì trừng phạt? Tiêu Hàn tình nguyện tiếp nhận trừng phạt, cũng không muốn tiếp tục chiến đấu đi xuống. Trừng phạt cùng ta đối chiến, triệu vũ đế xem tiêu hàn lưỡi mắt, Thì, cùng đạo sư đối chiến, đây không phải là đùa sao? tiêu hàn khổ sở cười một tiếng, đạo sư, nếu là ta lần này một chiêu đánh bại ngao vũ kỳ, ta có thể có phải có tư cách đánh với ngươi một trận? trương ngũ thường đột nhiên mở miệng nói, có thể, lần này nếu là đánh bại dễ dàng đối thủ, có thể nói ra ưu thiếu sót, đều có thể đạt được đánh với ta một trận tư cách. V.S. côn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 331. có thiên thu, bình cục thu tràng. Chương 331, có Thiên Thu, Bình cục thu Tràng. Kiếp, Trương Vũ Thường, ngươi đây là miệt thị ta." Ngao Vũ Kỳ lạnh lùng nhìn hắn. "Miệt thị ngươi? Tựa hồ không có chứ?" Ngao Vũ Kỳ phản hỏi. "Ngươi có." Ngao Vũ Kỳ lạnh lùng nhìn hắn. "Được rồi, ngươi nói có là có, một chiêu đánh bại ngươi chẳng qua là cồn của tôi, nếu là vô pháp đánh bại, đó chính là tự phụ." Trương Vũ Thường lắc đầu nói. Nhưng hắn trong mắt nụ cười lại để cho Ngao Vũ Kỳ mặt đầy sắc cơ, "Ngươi chờ đó, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận." "Được, hiện tại lên đường, đi Vũ Thần học viện Vũ Thần Lôi Đại." Nơi này hoàn toàn có thể chịu đựng Vũ Đế cường giả đối chiến, nếu là đây mới là an toàn nhất địa phương, có được trận pháp thủ hộ lực, các ngươi cũng không cần lo lắng." Triệu Vũ Đế tiếp tục nói. Không lâu lắm, khi hắn môn xuất hiện ở đây Vũ Thần Lôi Đài địa phương, cũng quả thật nhìn đến đây đáng sợ trận pháp. Nơi này trận pháp là do chúng ta học viện Vũ Đế trưởng lão liên thủ thiết trí, bình thường Vũ Đế đều không mở ra, cho nên không cần lo lắng nơi này phòng ngự vấn đề." Triệu Vũ Đế giải thích. "Như vậy đi, trận đầu đối chiến chính là Trương Ngũ Thưởng cùng Ngao Vũ Kỷ, các ngươi vào đi thôi." Triệu Vũ Đế cũng không lôi lôi kéo kéo. Lần này hắn chính là muốn xem hắn môn bản lĩnh, trận chiến này thì nhìn bọn họ ai sẽ sáng tạo kỳ tích. Hắn muốn chính là để cho bọn họ minh bạch trong chiến đấu như thế nào tìm ra bản thân ưu thiếu sót, đây mới là thực chiến tốt đẹp nhất nơi. Trương Ngũ Thường mặc dù tự phụ, nhưng đối với mình thực lực hay là có niềm tin cực lớn, đây là rất nhiều người không nghĩ tới. Mà Ngao Vũ Kỳ là càng khác nhau, hắn là thiên tài võ học, nhưng cùng Trương Ngũ Thường làm đi bộ tuyến khác nhau, mỗi người đều có chính mình ưu thiếu sót. 360 đi, nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Chính là cái đạo lý này, đứng hai người bọn họ đi lên lôi Đài lúc, Ngao Vũ Kỳ cũng là mặt đầy sắc cơ ta sẽ nhìn một chút người có thể hay không thực hiện một chiêu đem ta đánh bại lời hứa. Đương nhiên, ta chỉ là nói một chút, còn như thực tế ta cũng không rõ ràng, trên chiến trường không có gì đúng sai, chỉ có kết quả phải không?" Trương Ngũ Thường lắc đầu nói. Sau một khắc, cái này Trương Ngũ Thường cũng nhất thời bùng nổ, lực lượng cùng tu vi song trọng chấn ép, đối với Ngao Vũ Kỳ mà nói chính là một trận khảo nghiệm, cái này có thể không là người bình thường có thể làm được. Đôi trọng tu là. Ngao Vũ Kỳ xem Trương Ngũ Thường liếc mắt. Sau một khắc, hắn siêu cấp áo nghĩa vũ khí cũng nhất thời bộc phát ra. Cổ Thiên đại địa. Cái này vũ khí bộc phát ra lúc Tựa hồ toàn bộ trời đất biến sắc, nhất thời tựa như cùng ngày tận thế. Cái này Cổ Thiên Vũ Đế quả nhiên lợi hại, Ngao Vũ Kỳ cái này thiên phú võ học cũng hoàn toàn chuyển thừa xuống, được xưng phong hào Vũ Đế chi hạ mạnh nhất Vũ Đế, cái này quả nhiên không sai. Triệu Vũ Đế cũng gật đầu nói, "Cổ Thiên Vũ Đế, Cổ Thiên là Ngao Vũ Kỳ phụ thân danh, họ dĩ nhiên là Ngao Cổ Thiên." Cái này một hạ bùng nổ, cái này làm cho Trương Ngũ thường sắc mặt rung một cái, người này quả nhiên không đơn giản. Liên ban về cái này một hạ bùng nổ, bình thường nhất phẩm Vũ Đế đều rất khả năng không phải là đối thủ, nhưng tiếc là Ngao Vũ Kỳ cùng hắn vẫn có chiến lệ. Cho ta bạn cái này trương ngũ thường tiếng nói rơi hạ cũng để cho ngao vũ kỳ nhất thời sắc mặt trắng bệnh hắn trinh lệnh quả thật quá lớn trương ngũ thường là một võ học người điên một điểm này tuyệt đối không sai chỉ bằng mượn hắn ra tay liền đem ngao vũ kỳ đánh bại đến xem hắn đã rất là lợi hại như thế nào ta nói rồi ta sẽ đưa ngươi đánh bại trương ngũ thường lắc đầu nói lần sau ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện cho ngươi đánh bại ta ngao vũ kỳ liếc hắn một cái lùi xuống không sai các ngươi cũng hầu như kết một hạ yêu thiếu so đi còn như ngươi khiêu chiến ta đây cái ta hiện tại sẽ không cho ngươi lúc nào ngươi thành tựu nửa bước vũ đế thời điểm muốn minh bạch vũ đế cảnh lúc ngươi rồi hãy tới tìm ta đi triệu vũ đế cấp cơ hội này thật không đơn giản à cái này coi như coi như là bao hắn trực tiếp qua à được cái kế tiếp chính là khanh tử di cùng tiêu hàn chiến đấu triệu vũ đế cũng nhìn về phía bọn họ nhanh như vậy chính là ta tiêu hàn tựa hồ không thể nào tiếp thu được cái hiện thực này mau đi đi khắc, đừng solo hoa nguyệt lâu cũng sắp hắn đẩy ra ngoài ngươi hay là ta vợ sao tiêu hàn liếc hắn một cái lên lôi đài chính bởi vì ta là vợ của ngươi a cho nên mới muốn thấy được ngươi thắng đến chiến đấu à hoa nguyệt lâu cũng cười hắc hắc ngươi quá vô sỉ. tiêu hàn cũng khổ sở nói. tiêu hàn, toàn lực ứng phó đi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. bất luận ngươi có cái gì siêu áo nghĩa vũ kỹ cũng được, đều tràn ra đi, ta tiếp chiêu phải đó một chiều phân thắng thua. cái này khanh tử di đương nhiên cũng không phải tự phụ. dù sao tu vi này tranh lệch quả thật quá lớn, tiêu hàn tu vi gì, hắn tu vi gì, dù là còn nữa vũ kỹ đều vô dụng. tu vi này tranh lệch quá lớn, lại nghịch thiên đều bổ không đi lên. được, không thành vấn đề. siêu áo nghĩa vũ kỹ, vũ thần thiên hạ, tiêu hàn cũng không có cách nào trực tiếp liền ra tay. giờ khắc này vũ kỹ bùng nổ cũng có một tôn vũ thần hư ảnh trực tiếp xuất hiện, nhất thời liền hướng khanh tử di đi đương nhiên lần này cũng không phải là tiêu hàn mình làm vũ thần, mà là thật sự vũ thần hư ảnh, không thấy được mặt mũi. một màn này dáng vẻ cũng để cho triệu vũ đế cực là chấn động, còn nhỏ tuổi liền đem vũ kỹ đoán đến cái bộ dáng này, nhiều lần dung hợp vũ kỹ ung dung thành công, cái này nếu để cho tiêu hàn nắm giữ được đáng sợ vũ đế chiến kỹ, sợ rằng đánh bại một ít thiên tài sẽ dễ như trở bàn tay. đây cũng là hắn cực kỳ bội phục địa phương. phá cho ta. cái này khanh tử di cũng bùng nổ ra bản thân lợi hại nhất vũ kỹ, cái này vũ thần hư ảnh sụp đổ lúc cái này khanh tử di cũng lui về phía sau một bước phun một ngụm máu tươi ra nàng quả thật không nghĩ tới một chiêu này lại để cho nàng bị thương như thế nào đây còn phải tiếp tục chiến đấu tiếp sao kỳ thực tiêu hàn cũng không có ý định tiếp tục tiếp hắn linh lực hao tổn cũng rất lớn vẫn là coi vậy đi không cần tính ngang tay đi khanh tử di một câu nói để cho triệu vũ đế cũng nhìn sang ngang tay cũng không kém dù sao đây là luận bàn chiến đấu nếu là quá mức cũng không nên các ngươi có thiên thu triệu vũ đế cũng gật đầu công nhận khanh tử di hao tổn rất lớn tiêu hàn cũng vậy nhưng bàn về tu vi tiêu hàn trên lĩnh đại đây chính là ưu thế có lẽ khi hắn cũng lên cấp cửu phẩm vũ hoàng lúc đúng là vũ đế chi hạ đệ nhất nhân triệu vũ đế cũng giải thích vũ đế chi hạ đệ nhất nhân khả năng này sao tiêu hàn đều có chút không tin các ngươi sở chứng kiến vũ đế cũng chỉ là bình thường vũ đế thôi nếu là ngươi chân minh hiểu vũ đế ý cảnh ít nhất đồng cấp đều không phải là các ngươi đối thủ cho nên vũ đế ý cảnh cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình các ngươi tuyệt đối phải hiểu đạo lý này cho nên ta cho các ngươi thực chiến đều là vì để các ngươi minh mạch trong chiến đấu tìm ra bản thân ưu thiếu sót xoay người đi sửa đổi cái này chính là các ngươi tốt đẹp nhất nơi không ai sánh bằng. Triệu Vũ Đế cũng nghiêm túc nói, cái này quả nhiên là Phong Hào Vũ Đế nội tình, liền không phải bình thường đạo sư cùng trưởng lão có thể có thể so với. bản lãnh này quả thật không nhỏ, phòng chừng rất nhiều người muốn có được thế này dạy kèm, sợ rằng cũng không có thế này cơ hội. Có lẽ bọn họ đều là thân ở trong phúc không biết phúc. P.S. Cổn Vật Bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng Kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 332. Vũ Đế ý cảnh V.S.H Thiên thú khu vực, chương 332. Vũ Đế ý cảnh V.S.H Thiên thú khu vực. Từ tâm lý một loại tính nệ, đây là rất nhiều người cũng không có. Triệu Vũ Đế làm một đạo sư, hắn quả thật kết thúc chính mình nghĩa vụ. Đối với hắn mà nói, những thứ này Tiểu Gia Hòa sau đó thành tích đều cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, hắn bất quá chỉ là một cái hoa giáp lao tẩu a nhưng làm đạo sư, làm Vũ Thần Học Viện Thái Thượng Trưởng Lão, hắn tự nhiên có tư cách tướng đám học sinh mới này học viên lớp Tinh Anh đệ tử mang ra ngoài. Tiếp theo chiến đấu, Diệp Thường Thanh cùng hát thán đầu. Kỳ thực Triệu Vũ Đế mong đợi nhất không phải là tiêu hàn bọn họ chiến đấu, mà là những thứ này phía dưới tiềm lực. Hát thán đầu chú trọng đơn thuần lực lượng, nhưng sẽ không cương nu hòa hợp, đây chính là hắn sai lầm lớn nhất lầm, mà Diệp Thường Thanh mặc dù lạnh lùng nhưng hắn thiên phú võ học không thuộc về Ngao Vũ Kỳ, hắn một mực khiêm tốn, nhưng khí thực bộ phát ra tu vi chiến lược, tuyệt đối không phải người thường có thể vượt qua. Theo hai người đi lên lôi đài, Tiêu Hàn cũng nhìn sang, Ngao Vũ Kỳ, ta muốn hỏi hỏi cái này Hắc Thán Đầu thực chiến năng lực rốt cục mạnh đến mức nào? Còn có cái này Diệp Thường Thanh đây. Tiêu Hàn rất muốn biết. Hắc Thán Đầu tình huống đạo sư đã nói qua, mà Diệp Thường Thanh tình huống là thuộc về loại kia căn bản cũng không bùng nổ người, giữa bọn họ nếu là chiến đấu, ta cũng không rõ ràng cắt khớp. Ngao Vũ Kỳ lắc đầu nói, thế này a." Tiêu Hàn cười khổ nói, "Đương nhiên, giữa bọn họ chênh lệch quá lớn." cái này có thể không phải người bình thường có thể rõ ràng, có lẽ chỉ có chiến đấu qua sau. Ngao vũ kỳ làm thiên tài võ học, có lúc cũng phạm hồ đồ. Hát thán đầu, nắm ra ngươi thực lực mạnh nhất đánh với ta một trận, các ngươi thú đế cấp bậc thực lực cùng vũ đế khác nhau, trên lệch này rất lớn, cho nên vẫn là nắm ra ngươi toàn lực đi. Cái này diệp thường thanh cũng gật đầu nói, ngươi cũng vậy, ta biết ngươi là diệp thanh thiên vũ đế hậu nhân, cho nên ngươi cũng nắm ra ngươi cường hãn nhất vũ đế ý cảnh đi. Lời này một ra, cho dù là ngao vũ kỳ đều là sắc mặt run một cái. Vũ đế ý cảnh. Hán tụi hồ không có phát hiện cái này, Diệp Thường Thanh có được Vũ Đế ý cảnh a chẳng lẽ tiểu tử này vẫn luôn ở ẩn dấu thực lực, còn có cái này hát thán đầu có phải hay không cũng lại đột phá lần nữa? Ta hát thiên thu khu vực, có thể vây khốn bình thường Vũ Đế cường giả, cùng ngươi Vũ Đế ý cảnh cũng có chỗ bất động, vẫn là nắm ra ngươi toàn bộ thực lực đi. Giờ khắc này hát thán đầu tựa hồ cũng nói phách lối một cái, giữa bọn họ chiến đấu, quả thật có chỗ bất động, rất nhiều người đối với này chuyện cũng có mỗi người cái nhìn. Sau một khắc, cái này Diệp Thường Thanh cũng biến sắc, vạn cổ trường thanh, cái này cùng ngao vũ kỳ khác nhau, vạn cổ trường thanh là Vũ Đế ý cảnh cũng là tiếp tục lâu dài ý tứ, trực tiếp bùng nổ vũ đế ý cảnh, cũng để cho chúng quanh trận pháp nổ ẩm. điều này hiển nhiên đã uy hiếp được trận pháp lực đáng sợ ba động truyền ra, cũng để cho tiêu hàn nội tâm rung động. với hắn tu vi cũng có thể ung dung nhận ra được lần này sự đáng sợ đây đúng là hắn không nghĩ tới. cái này diệp thường thành cùng hất thán đầu rõ ràng đều là thực lực phái cường giả. ta cứ nói đi, giữa bọn họ chiến lực chỉ số khác nhau, người bình thường căn bản là không có cách suy đoán hắn ra. cho nên ngươi nên minh bạch. nga vũ kỷ cũng lắc đầu nói, thế này à, được rồi. tiêu hàn cũng lắc đầu cười khổ nói, hắn quả thật không nghĩ tới. Những người này lại có thế này bản lĩnh, một cái bùng nổ vũ đế ý cảnh, một cái bùng nổ yêu thú lĩnh vực. Cái này hất thán đầu hất thiên thú khu vực bùng nổ, cũng nhất thời mái trèo thưởng thanh lún vào đi vào. Cái này vũ đế ý cảnh lại cũng bị áp suất. Cái này hất thán đầu không tệ. Triệu vũ đế cũng xem ra đầu mối. Hắn yêu thú lĩnh vực đáng tiếc lĩnh nộ thời gian không lâu, hẳn là gần đây lĩnh nộ đi ra, cho nên hắn không giỏi đi phát hiện mình nhược điểm. Triệu vũ đế cũng giải thích. Đạo sư, nhược điểm. Cái này thú khu vực nhược điểm là. Ngao vũ kỷ cũng mở miệng hỏi. Mỗi một cái gì cũng có nhược điểm, bao gồm những thứ này cũng vậy. Hắn thu khu vực về mặt sức mạnh ngươi xem một chút, ở lớn nhỏ bên trên ngươi xem một chút, có hay không có cái gì chỗ sơ hở." Triệu Vũ Đế nhất ngữ kinh tỉnh người trong động. "Đúng vậy, hắn lực lượng quá mức tán, cũng là bởi vì hắn thu khu vực quá lớn, vây khốn một người cần không gian cũng không nhiều a." Ngao Vũ Kỳ cũng gật đầu nói. "Đúng, ngươi quả nhiên không hổ là Ngao Vũ Kỳ, thông minh cực kỳ." Hắn lĩnh vực nếu là thu nhỏ lại tới trình độ nhất định, cái này diệp tưởng thành tất nhiên sẽ bị không trụ, nhưng bây giờ dáng vẻ, cái này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Triệu Vũ Đế cũng cực kỳ bội phục. "Đây chỉ là thông minh mà ta Triệu Vũ Đế lắc đầu nói, mà hai người bùng nổ trong nháy mắt, cái này Hắc Thán Đầu tựa hồi nhướng mẩy một cái minh bạch cái gì, sau một khắc cái này thú khu vực cũng bắt đầu điên cuồng co rút lại, mà hắn Vũ Đế ý cảnh lực lượng cũng nhất thời bùng nổ, cái này đột nhiên co rút lại trong nháy mắt, cái này Diệp Thường Thành cũng là sắc mặt run lên. Đáng chết, hắn không nghĩ tới cái này thú khu vực đột nhiên co rút lại, lại đưa hắn lực lượng cấp hạn chế, như vậy cái này vô pháp bùng nổ, trừ phi cưỡng ép phá vỡ cái này thú khu vực. Bạo cho ta. Cái này Diệp Thường Thành diện sắc trắng bệnh, cũng phun một ngụm máu tươi ra, thoát khỏi cơn cảnh, hắn cũng lại lần nữa hướng Hắc Thán Đầu đi thú khu vực sụp đổ, hất thán đầu tự nhiên cũng bị thương không nhẹ, đây đối với hắn mà nói cũng là một trận không nhỏ hao tổn. Một quyền xông ra, hai người hai quả đấm bùng nổ, không khí xung quanh cũng bị nổ tung, kể cả cái này hất thán đầu cùng với Diệp Tưởng Thanh Y tay háo cũng bị to đại lực lỡ xé. Lực lượng đáng sợ để cho hai người đồng thời lui về phía sau, phun một ngụm máu tươi ra, mỗi người lui ra bước chân cũng không tận giống nhau. Đạo sư, cuộc chiến đấu này người nào thắng? Ngao Vũ Kỵ cũng không nhìn ra. Nửa cân tám hai, Triệu Vũ Đế lắc đầu nói, ngươi xem bọn họ đốt chân, không nên nhìn khoảng cách, còn phải xem lôi đài sức chịu đựng độ. Triệu Vũ Đế chỉ điểm đạo, có thể xem ra, mặc dù Hắc Thán Đầu khoảng cách gần, nhưng hắn thụ lực trình độ đáng sợ, mà Diệp Thường Thanh mặc dù xa cho nên hắn thụ lực trình độ khác nhau, cái này tự nhiên cũng là có thiên thu. Nhìn ra chưa? Triệu Vũ Đế lắc đầu nói, như luận chiến lực, cũng có thiên thu, nhưng mỗi người phương thức khác nhau, bọn họ chiến lực mới cũng coi là lực lượng tương đương, đáng tiếc Hắc Thán Đầu hiệu ra mượn, cho nên hắn vô pháp đang chiến đấu lấy được thắng lợi. Vũ Đế ý cảnh nổi lên, để cho thú khu vực số đủ, nếu là Hắc Thán Đầu tốc độ nhanh một chút nữa, sẽ mái trèo Thường Thanh Giang ở trong đó. Đúng vậy, đây đúng là. Ngao Vũ Kỳ trong lúc bất chợt minh bạch cái gì, cho nên Trung Phi mà nói vẫn là Diệp Thường Thanh với yêu đất xu hướng thắng được, chàng này là thắng lợi, nhất là ngươi xem hắn về mặt sức mạnh công chế, cái này xa gần khoảng cách thì có chỗ bất động, mà hấp thán đầu người này từ đầu đến cuối không có có thể lãnh ngộ đơn thuần cương nu hòa hợp, đây chính là lớn nhất chính lệnh. Triệu Vũ Đế cũng lắc đầu nói, ừ, thế này à? Tiêu Hàn cũng thở dài nói, ta đã nói qua, 360 đi nhất nghệ tinh nhất thân đình, mỗi người các ngươi thiên phú ý chí đều không tận giống nhau, mỗi người đều có chính mình ưu thiếu sót, cho nên cần sửa lại là các ngươi tâm tính mà không phải bị động cần người khác giải thích, ta giải thích rõ ràng, các ngươi vẫn là không đổi được, hiểu không? Triệu Vũ Đế y sâu nặng nhìn mấy người. P.S. Cổn Vật Bi cảo Tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng Kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm viện trường 333. Hoa Nguyệt lâu nửa bước Vũ Đế. Chương 333, Hoa Nguyệt lâu nửa bước Vũ Đế. Đương hai người đi xuống lôi đài lúc, cũng mỗi người thả lòng một hơi. Các ngươi chiến đấu ta đã nói minh bạch, nếu muốn giải họ tiêu Hàn cùng với Ngao Vũ Kỳ đều được, kẻ trong cuộc thì mê kẻ đứng ngoài thì tỉnh. Tiếp theo chiến đấu nhân viên lên đi. Triệu Vũ Đế chuyển lời. Hắn không muốn nói lần thứ hai. Cái này không cần phải, có thể lĩnh ngộ vậy là được. Có một số việc cần chính mình chủ động. Hoa Nguyệt lâu đối chiến triệu vũ thần, hai người này cũng coi là lực lượng tương đương. Ngao vũ kỳ đột nhiên mở miệng nói, ồ, nói thế nào? Tiêu Hàn phản hỏi. Hoa Nguyệt lâu ở trên giới học viên bên trong chính là nổi bật người, bây giờ bị đạo sư chỉ điểm, còn ngươi nữa cho nàng áo nghĩa vũ khí, đã bị nàng phát huy đến cực hạn. Nếu không phải giả, cho dù là triệu vũ thần đều phải thua ở trong tay nàng. Ngao vũ kỳ gật đầu nói, hắn đây không phải là đùa mà là xử lý thật đã nói nói, triệu vũ thần dù là tu vi lợi hại, nhưng hoa nguyệt lâu đã chạm được vũ đế ý cảnh bên mở, đây không phải là triệu vũ thần có thể có thể so với. Từ kinh nghiệm chiến đấu, chiến đấu trình độ nhìn lên, hoa nguyệt lâu càng là không thấp. đúng, ngươi nên từng có hoa nguyệt lâu đối chiến một ít cường giả hấn tượng chứ? ngao vũ kỳ nhìn về phía tiêu hàn. đúng, lần trước đối mặt đế quốc công hội địa cấp kim bài sát thủ chính là Trăng lâu chủ động ra tay diệt hắn. tiêu hàn gật đầu nói, đây chính là đế quốc công hội địa cấp kim bài sát thủ chiến lược là cựu phẩm vũ hoàng đình phong, cái này có thể đánh chết bình thường vũ đế cường giả ngươi cho là chính là như vậy ung dung ngao vũ kỳ lắc đầu nói tin tưởng hoa nguyệt lâu tin tưởng người chính mình ngao vũ kỳ nghiêm túc nói đa tạ nhìn về phía trên lôi đài tiêu hàn cũng có chút bận tâm nhưng cái này lo lắng khí thế đều là dư thừa bởi vì hoa nguyệt lâu người như vậy bại cũng liền bại sẽ không nổi giận chỉ có thể tiếp tục vượt khó tiến lên nhưng làm vợ hắn hắn vẫn rất lo lắng dù sao đây là nhà hắn người mặc dù bình thường bọn họ nhất tranh cãi cái gì nhưng đây đều là không có gì to tát sự tình cái này dù sao với ôn tuyết tính cách khác nhau cái này tự nhiên vẫn là có chút trinh lệch hoa nguyệt lâu ngươi làm học viên cũ Cái này kinh nghiệm tự nhiên lão đạo, nhưng ngươi cũng là Tiêu Hàn Thế tử, lần trước hắn đánh bại ta, nhưng lần này ta sẽ không bỏ qua đánh bại ngươi cơ hội, báo cái này thủ một mũi tên." Triệu Vũ Thần cũng lạnh lùng nói. "Ha ha, đến đây đi." Hoa Nguyệt lâu cũng thán phục một tiếng, sau một khắc bỗng nhiên trên người thì có tiên nữ tán hoa ý cảnh xuất hiện. "Đúng, đây chính là ý cảnh, không phải là bình thường vũ kỹ. Tiêu Hàn thấy như vậy một màn cũng là hai mắt lóe lên, hắn lại không có phát hiện Hoa Nguyệt lâu lĩnh ngộ ra vũ đế ý cảnh, điều này tựa hồ có chút không thể nào đâu. "Thấy không, ngươi làm hắn phu quân, cái này vũ đế ý cảnh diễn hóa ngươi xem qua không có." Ngao Vũ Kỷ cười ha ha một tiếng, cho nên nói, ngươi cái này phu quân làm không hợp cách ta. Ngao Vũ Kỷ lắc đầu cười một tiếng. Ngươi, được, an tâm xem trận đấu, bọn họ cuộc chiến đấu này ngay cả ta đều xem không ra thật giả. Triệu Vũ Đế cũng gật đầu nói, "Khí, đạo sư." Triệu Vũ Thần đã từng là bị ngươi đánh bại, vốn lấy ngươi những thứ này vũ khí bùng nổ, dù là Hoa Nguyệt lâu cũng không phải ngươi đối thủ, cho nên vô pháp cân nhắc, mà Hoa Nguyệt lâu thực chiến trình độ khác nhau, mặc dù Triệu Vũ Thần là Vũ Đế hậu nhân, nhưng thiên phú tự nhiên, cho nên cuộc chiến đấu này cùng hấp tán đầu bọn họ khác nhau. Triệu Vũ Đế cũng có khổ sở sau một khắc cái này triệu vũ thần bùng nổ cũng nhất thời có mạc danh vũ đế ý cảnh xen lẫn ở trong đó cái này cùng hoa nguyệt lâu tiên nữ tán hoa vẫn có khác nhau một màn này bùng nổ để cho rất nhiều người đều không hiểu quả thật làm cho bọn họ rất là bất đắc dĩ hai loại không đồng ý cảnh đối chiến đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được đối mặt một màn này cho dù là tiêu hàn đều là nội tâm dung động vô số tiên hoa xuất hiện cái này một bôi cũng để cho tiêu hàn nội tâm dung động bọn họ quả thật không nghĩ tới cái này tiên nữ tán hoa ý cảnh cũng có thể làm được thế này hoa mỹ nhưng triệu vũ đế tựa hồ xem ra đầu mối hắn đồng tử co rụt lại nhìn hồ xem ra bây giờ Hoa Nguyệt lâu chú bất đồng đây giống như Hoa Nguyệt lâu chìm vào cái này vũ khí bên trong, cái này tiên nữ tán hoa vốn chính là bình thường siêu áo nghĩa vũ khí, nhưng rơi trong tay hắn lại thành cực phẩm áo nghĩa vũ khí, sau một màn này bùng nổ. Lại để cho Triệu Vũ Đế xem ra đặc sắc địa phương, dùng vũ khí nội đạo lĩnh nội vũ đế cảnh, này Hoa Nguyệt lâu thiên phú quả thật không có để cho người nghĩ đến, nếu không có cái này tiên nữ tán hoa áo nghĩa vũ khí, có lẽ nàng đi không đến một bước này. Dùng vũ khí mà không phải dùng tu vi lĩnh nội vũ đế ý cảnh, cái này một khi bộc phát ra, cho dù là Triệu Vũ thần cũng không cách nào phá vỡ sau một khắc, này Hoa Nguyệt lâu mở hai mắt ra lúc cũng đong nhiên để cho Triệu Vũ thần thần sắc biến đổi, cái này đáng sợ một màn quả thật làm cho hắn rung động đây giống như sống sờ sờ một cái Vũ Đế cường giả cùng hắn đối chiến, cái này đáng sợ một màn cũng để cho Triệu Vũ thần trong lòng đắp lên một cái bóng mờ. Thổi phun một tiếng, Triệu Vũ thần phun ra một ngụm tiên huyết, hắn Vũ Đế ý cảnh cũng nhất thời sụp đổ, lui về phía sau mấy bước giữa, hắn cũng nhả ra một hơi, toàn bộ sụp đổ hắn mới xem như đem chính mình tâm tư thu hẹp trở lại. Nếu là Hoa Nguyệt lâu lại lần nữa triển khai công kích, át sẽ bị lần chiến đấu này làm đánh nát hết thảy. đa tạ. Hoa Nguyệt lâu cười khổ một tiếng lui ra nơi này, không việc gì, không việc gì. là ngươi thiên phú đùng nổ, cái này làm cho ta cũng rất xấu hổ. triệu vũ thần quả thật thấy chỗ trên lệch đường hoa nguyệt lâu đi ra lúc cũng để cho tiêu hàn hơi biến sắc mặt, nguyệt lâu ngươi, cái này cũng là ta tạm thời linh nộ, cho nên ngươi không cần lo lắng. nếu không phải ngươi siêu giáo nghĩa vũ kỹ, chỉ sợ ta đều không thế này cơ hội. hoa nguyệt lâu cũng cười khổ nói, được rồi, thế này à? tiêu hàn cũng không biết nói gì. dù sao hắn là một phu quân, đây quả thật là không tính là hợp cách. ân ân, hảo hảo tu luyện đi, còn có cơ hội. hoa nguyệt lâu cũng nhắc nhở, đạo sư. Không biết ta bây giờ tới trình độ nào. Hoa Nguyệt Lâu cũng đi tới nửa bước vũ đế. Nếu là ngươi tu vi tiến thêm một bước, hoàn toàn lĩnh ngộ vũ đế ý cảnh, ngươi sẽ tiến vào nhất phẩm vũ đế. Triệu Vũ Đế cũng gật đầu nói. Thế này à? Hoa Nguyệt Lâu cũng cực kỳ cao hứng. Ngươi lần này là dùng vũ kỹ tiến vào vũ đế cảnh, cũng là tạm thời một loại đột phá. Đối với ngươi thành tựu cũng sẽ lớn hơn. Cho nên nói hảo hảo nghiên cứu ngươi vũ kỹ, có lẽ ngươi có thể đánh vỡ thông thường trở thành người thứ nhất dùng vũ kỹ đột phá vũ đế người. Triệu Vũ Đế lắc đầu nói. Thế dùng vũ kỹ đột phá vũ đế. Hoa Nguyệt Lâu cũng cả kinh nói đúng dùng vũ ký đột phá vũ đế ngươi phu quân tiêu hàn mặc dù vũ ký nhiều mà còn cũng tinh thông rất nhiều đột phá nhưng hắn vẫn là vũ hoàng như hắn không tới vũ đế hắn đều vô pháp tướng những thứ này vũ kỹ phát huy đến cực điểm cho nên nói ngươi nên minh bạch giữa bọn họ chỗ trên lệnh triệu vũ đế nếu muốn giải thích liền muốn giải thích thấu triệt, dù sao hắn làm đạo sư nên nghiêm túc triệu vũ thần bị ngươi đánh bại trong lòng có bóng mờ trừ phi hắn đi ra nếu không cuộc đời này đột phá vũ đế vô vọng triệu vũ đế cũng nghiêm túc nhìn sang vs Còn vật bi khảo tỷ yển xin một 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cuốn vợ ở có thêm động lực làm về chương 334. Thiết huyết lưu tình, nữ tử cổ chiến. Chương 334, thiết huyết lưu tình, nữ tử cổ chiến. Triệu Vũ thần ta cho ngươi một cái đề nghị, ngươi tu hành tạm thời kết thúc, ngươi rời đi học viện tìm một địa phương tinh tu, đem ngươi làm hiểu ra vũ đế ý cảnh sau, ngươi trở lại. Triệu Vũ Đế cũng cho hắn tốt nhất đề nghị. Đa tạ đạo sư, ta đây liền đi. Triệu Vũ thần cũng gật đầu nói. Triệu Vũ thần, Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng nói, không được gì, đây là tự ta lỗi lầm ta vẫn luôn cho là mình lĩnh nội vũ đế ý cảnh cũng rất là lợi hại nhưng kỳ thực cái gì cũng không phải tự cho là đúng à? triệu vũ thần nghiêm túc nói đúng cái này cùng các ngươi không liên quan như không phải là các ngươi giúp hắn phát hiện những thứ này chỉ sợ hắn cả đời này cũng sẽ lâm vào cái này lỗi lầm vũ đạo chính là như vậy cho dù là ngươi địch nhân đều hội sẽ xúc tiến ngươi trưởng thành triệu vũ đế đột nhiên mở miệng nói bạn và địch ngay tại một đường trong lúc đó có địch nhân cũng là bằng hữu đương nhiên là có địch nhân chính là cũng binh viên địch nhân được trận chiến này kết thúc cái kế tiếp triệu vũ đế cũng không ở chuẩn bị lãng phí thời gian đối với hắn mà nói lần này thực chiến khảo hạch kết thúc cũng là nên chuẩn bị lần sau rèn luyện ôn tuyết cùng nạp lan yên nhi hai người này cũng có chút khác nhau cố gắng lên tiêu hàn cười nói ừ ta sẽ nạp lan yên nhi theo hậu tích bạt phát cũng xông vào vũ hoàng cảnh đây quả thật là rất lợi hại cộng thêm khoảng thời gian này không ngừng lực lượng để cho nàng thân thể cơ năng cũng khôi phục lại một cái sự đáng sợ đây cũng là rất nhiều người nghĩ đều không nghĩ ra nạp lan yên nhi biến hóa cùng ôn tuyết cũng giống vậy theo bọn họ đột phá tu vi cái này trên người khí thế cũng thay đổi biến hóa rất nhiều yên nhi tỷ tỷ các ngươi đều cố gắng lên Hoa Nguyệt lâu cũng mở miệng khích lệ nói đương hai người đi lên lôi đài lúc, cũng hai mắt nhìn nhau một cái. Ôn Tuyết tỷ tỷ, ta sẽ không nâng tay, hy vọng ngươi cũng không nên nâng tay." Nạp Lan Yên Nhi cũng lập tức nói, "Được, ta cũng sẽ cố gắng." Ôn Tuyết lần này từ Hoa Nguyệt lâu trong bóng ma đi ra, cũng coi là thay đổi một người, trở nên càng thêm kiên định. Sau một khắc, hắn tu vi bỗng nhiên bùng nổ, cái này lục phẩm vũ hoàng khí thế cũng cuốn đi, bọn họ mặc dù tu vi thấp, nhưng dù sao đều là nữ tử, có thế này kiên cường phẩm chất liền đủ đạt được khẳng định. Hai người ra tay trong nháy mắt, trường kiếm trong tay cũng nhất thời bùng nổ, kiếm khí ngang dọc toàn bộ lôi đài của y thế cực kỳ ác liệt. Hừ, Ôn Tuyết hừ lạnh một tiếng, một tay phất lên trong lúc đó thì có một cỗ không khỏi hương vị xuất hiện. Cho dù là Nạp Lan Yên Nhi ngửi được mùi thơm này sau, hắn nhưng trong nháy mắt phát hiện mình tu vi yếu bất một thành nhiều. Ôn Tuyết tỉ tỉ, người đây là cái gì? Nạp Lan Yên Nhi cũng cực kỳ cả kinh nói, đây là ta nghiên cứu tạm thời tiêu trừ tu vi thuốc bột, tên là Tiêu Linh tán. Tiếng nói rơi hạ, nàng cũng lại ra tay nữa. Hai cô gái này đối chiến, sợ rằng rất nhiều người cũng thấy trọng điểm. Tiêu Hàn, người thế tử Ôn Tuyết độc đạo lại lần nữa bước ra một bước, nếu là nàng dụng độc sợ rằng nạp lan yên nhi đã sớm băng tan tuyết dung. Triệu Vũ Đế cũng mở miệng phê bình nói: "Kíp, dụng độc. Tiêu Hàn tựa hồ minh bạch cái gì? Ôn Tuyết độc đạo quả thật đáng sợ, vô hình trung độc này liền thấm vào, cho nên hắn lại bước ra một bước, sợ rằng ngay cả chúng ta cũng sẽ không là đối thủ." Ngao Vũ Kỷ cái này tuyệt đối không phải khoa trương cách nói, mà là nghiêm túc. "Được rồi." Tiêu Hàn quả thật biết Ôn Tuyết độc đạo rất lợi hại, nhưng cho tới nay đều không hỏi kỹ qua, nhưng bây giờ nhìn hắn ra tay, hắn mới xem như minh bạch, Ôn Tuyết quả thật đi ra bản thân một con đường. Có lẽ từ ban đầu bọn họ chung một chỗ sau đó, Ôn Tuyết vẫn đang yên lặng cố gắng cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua cái gì đối với hắn mà nói đây chính là một trận hoàn toàn cố gắng lên hai vị nữ tử thiết huyết nhu tỉnh cái này ra tay trong nháy mắt cũng là cương nhu hòa hợp hắc thán đầu ngươi thấy không đột nhiên triệu vũ đế nhìn về phía hắn đạo sư hắc thán đầu cũng không sờ được đầu não hai người bọn họ chiến đấu liền có thiên thu cái này trong cương có nhu ngươi cũng hẳn thấy phải không triệu vũ đế gật đầu nói đúng vậy đúng là thế này hắc thán đầu sờ một cái đầu mình cười hắc thán nói ừ đó chính là nữ tử mới có thể làm được ngươi là một nam nhân tự nhiên cũng liền càng hẳn làm đến, có lẽ ngươi là thời điểm tìm một nữ nhân áp chế hạ ngươi. Triệu Vũ Đế cũng cười ha ha một tiếng. Gia mà không đứng đắn thời điểm, chỉ sợ cũng chỉ có thời khắc này. Tiêu Hàn cũng cười khổ lắc đầu, Triệu Vũ Đế làm phong hào Vũ Đế, vẫn là lần đầu tiên vì người khác hôn sự sốt ruột. Hắc Thán đầu huynh đệ, ngươi chính là sớm đi tìm một người đàn bà đi, có lẽ chỉ có Ôn Nhu Hương mới có thể cho ngươi minh bạch. Tiêu Hàn cũng cười ha ha một tiếng. Các ngươi đều giễu cả ta. Hắc Thán đầu cũng có chút tức giận đối với này chuyện, hắn lại như vậy cực kỳ mục nại, hắn nơi nào biết phải làm sao. Trên thực tế đối với hắn mà nói, đều là một trận bất đắc dĩ thôi. Tìm nữ tử sự tình hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, cho dù là hắn thành tiểu thú đế đều là giống nhau. Sau một khắc, ôn Tuyết cũng sắp cái này, Nạp Lan Nghiên Nhi bước cho thối lui đến góc chết, hai người bọn họ chiến đấu quả thật không biết đánh giá như thế nào. Nạp Lan Nghiên Nhi nhân tài mới nổi, hắn Tu Vi cũng nhất phi trùng tiên, Hiển nhiên mấy năm nay nàng cũng âm thầm cố gắng rất nhiều lần, cho dù là bởi vì bản thân thể chất duy cớ, nhưng linh long cùng phượng vĩ máu lại để cho nàng đi bước phát triển mới cố gắng. Sau một khắc bỗng nhiên thì có linh long cùng phượng vĩ hư ảnh xuất hiện, yêu thu áo nghĩa vũ kỹ, Tiêu Hán cũng xem nổi danh đường. Hắn đối với Linh Long cùng Phượng Vĩ cũng là biết, cho nên một màn này cũng để cho hắn cực kỳ rung động. Cái này Linh Long cùng Phượng Vĩ hư ảnh quả thật chính là yêu thú áo nghĩa vũ khí, cái này làm cho hát Thán Đầu cũng nhìn sang. Linh Long cùng Phượng Vĩ? Hát Thán Đầu cũng giật mình nói: ngươi biết?" Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Linh Long cùng Phượng Vĩ đều là phụ thân ta bạn tốt ta, ta tự nhiên đều là nhận biết, đúng lần trước cất đoạn, tựa hồ cũng là bởi vì Linh Long cùng Phượng Vĩ mau chứ? Hát Thán Đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngươi? Hắc Thán Đầu không khỏi giữa nghĩ đến cái gì? Ngươi chính là cái kia vũ thần xâm lâm bên trong Tiêu Hàn? Hắc Thán Đầu đột nhiên cũng vang lên cái gì? Ha ha, người đó chính là ta, ta là gặp phải Linh Long cùng Phượng Vĩ tiền bối, tìm tới máu tươi. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Quả nhiên là ngươi, phụ thân nói qua ngàn vạn lần không nên treo cho ngươi, ngươi người này thật đáng sợ. Hắc Thán Đầu gác đầu nói, ta thật đáng sợ. Vậy làm sao nói? Tiêu Hàn phản hỏi. Phụ thân nói, ngươi thật không đơn giản, người bình thường khẳng định không phải là ngươi đối thủ, để cho ta để phòng ngươi. Cái này Hắc Thán Đầu cũng coi là cực kỳ thành thực, cái này trong tiếng nói lại cũng không có bao nhiêu phòng bị. Ha ha, để phòng ta coi như, vẫn là xem chính mình đi nhìn máy này bên trên, ôn tuyết cũng đống nhiên đến thời khắc nguy cơ, lại bị buộc đến bên cạnh lôi đài. ôn tuyết tỉ tỉ, ta cũng không nương tay nha. cái này nạp lan yên nhi cũng lập tức nói. nhưng sau một khắc, ôn tuyết cũng làm một tay phất lên, nhất thời để cho nạp lan yên nhi cũng lui về phía sau một bước, phun một ngụm máu tươi ra, cuộc chiến đấu này cũng coi là thất bại. P.S. côn vật bi cạo tỷ hiển xin vote 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 335. đế quốc công chủ cơ vô tuyết chương 335 đế quốc công chủ cơ vô tuyết được chiến đấu tới đây cũng coi là hoàn thành viên mãn nhưng ta muốn cho các ngươi mới khảo hạch. Đột nhiên cái này Triệu Vũ Đế không khỏi mở miệng nói, mới khảo hạch. Tiêu Hàn cũng nhìn sang. Đúng, mới khảo hạch ngay tại Vũ Thần Sâm Lâm. Triệu Vũ Đế như có điều suy nghĩ nói, đánh bại đồng cấp yêu thú, các ngươi phải tách ra tổ đội, nơi này có lệnh bài, có thể ghi chép các ngươi đối chiến tình huống, nhớ không nên treo chọc Vũ Đế yêu thú, nếu không các ngươi sẽ hối hận. Triệu Vũ Đế cũng mở miệng nói, hắn rất rõ ràng Vũ Thần Sâm Lâm là dạng gì tồn tại, cho nên hắn cũng trước thời hạn giải thích nhưng các ngươi phải đề phòng đế quốc công hội sát thủ, bởi vì rất có thể mỗi người các ngươi cũng sẽ bị đế quốc công hội cùng báo. Cái này chính là các ngươi lớn nhất thống khổ. Triệu Vũ Đế cũng giải thích, bọn họ sẽ như cùng đường y bình thường một mực đi theo ở các ngươi sau lưng, không bỏ rơi được cũng ném không hết, chỉ có một biện pháp. Triệu Vũ Đế lược mang tâm ý nói. Giết. Tiêu Hàn chậm rãi mở miệng, cũng mang theo một ít sơ sát tiêu điều ý. Như vậy đế quốc công hội sát thủ tình báo đây, đến từ cái gì địa phương? Tiêu Hàn rất muốn biết. Làm cùng hoàng thất sóng vai khu đế quốc công hội, bọn họ tình báo không chỗ nào không có mặt thậm chí các ngươi người xung quanh đều rất có thể là bọn họ người triệu vũ đế nói tựa hồ để cho mọi người cảm giác có chút khủng hoảng Thì, chúng ta xung quanh tiêu hàn liếc mắt nhìn cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nói nếu là ở xung quanh bọn họ như vậy cái này thú vị tiêu hàn nội tâm chắc chắc nhưng hắn tại sao có thể đoán một chút đi ra được rồi ta đây biết tiêu hàn gật đầu nói xem ra đây là phải cẩn thận một chút mới phải muôn ngàn lần không thể đủ lâm vào chết hồ đồng. được các ngươi nghỉ ngơi hạ chuẩn bị lên đường đi nhớ ta nhiệm vụ triệu vũ đế gật đầu nói chỉ lấy được máu yêu thú đồng giai vô địch yêu thú hiểu không Những vật khác cũng không muốn đụng chạm, nếu không các ngươi sẽ hối hận." Vũ Thần Sâm Lâm biết bao giọng lớn, rất nhiều người đều không cách nào đem giỏ xét đi ra, đây chính là vì sao, rất nhiều người đối với cái này Vũ Thần Sâm Lâm đều uy mạc như sâu, không dám đi đụng chạm. Cái này dĩ nhiên chính là nguyên nhân, làm đất nguy hiểm, nơi này không nghi ngờ chút nào chính là một nơi đáng sợ nhất nơi hiểm yếu, cũng bị được xưng là Vũ Đế phân mộ. Hy vọng lần này, bọn họ đám này tiểu gia hỏa có thể thoát dĩnh mà ra, thế này cũng không cô phụ ta đối với hắn môn hy vọng, còn có Vũ Thần học viện những thứ này học viện cũng môn, phòng trường cũng không nhẫn mãi được, nhưng thời gian còn sớm ai cũng vô pháp dự tính tương lai sẽ xảy ra cái gì sự tình. Triệu Vũ Đế rất rõ, hắn làm học viên đạo sư kiêm thái thượng trưởng lao ứng nên làm những gì. Ngao Vũ Kỷ, tựa hồ có cái gì không đúng a. Tiêu Hàn trở về đến sân trên đường cũng mở miệng hỏi, "Là lạ ở chỗ nào?" Ngao Vũ Kỷ xem Tiêu Hàn liếc mắt, nơi nào đều không đúng thái độ. Tiêu Hàn suy nghĩ sâu xa đạo, "Ồ, ngươi là nói đạo sư?" Ngao Vũ Kỷ đột nhiên dừng lại. Hẳn là Đế Quốc công hội. Trương Ngũ Thưởng chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi biết?" Tiêu Hàn nhìn sang. Đế Quốc công hội được xưng thiên tài phân mộ, phàm là bất kỳ có hy vọng trở thành cường giả người cũng sẽ bị bọn họ nhìn chúng, chỉ có một con đường chết. Trương Ngũ thường trong hai mắt sâu như tinh hải, tựa hồ để cho người xem không ra cái gì. Lần này đạo sư giải thích như vậy, đối với chúng ta mà nói, liền nhất thiết phải, thậm chí sẽ gặp phải một trận đáng sợ chém giết. Cái này không phải chẳng qua là nhằm vào chúng ta, còn có nhằm vào vũ thần học viện cùng với đế quốc hoàng thất. Trương Ngũ thường tựa hồ rất rõ chuyện này. Ồ, ngươi là nói đế quốc công hội muốn phản công hoàng thất? Tướng hoàng thất cấp nắm hạ, ngao vũ kỳ cũng hỏi lên. Thưa, loại này sự tình cũng không cần công khai, chúng ta trước chuẩn bị xong, sau đó đi vũ thần xâm lâm đi. Nguy cơ cùng chỗ tốt bất cứ lúc nào đều là cùng tồn tại, cái này các ngươi hẳn là minh bạch. Trương Ngũ thường cũng lắc đầu nói, mọi người thách ra, cái này cũng ước định cẩn thận sáng sớm ngày mai đồng loạt tập hợp lên đường. Dù sao mỗi người đều có chính mình tâm tư cùng sự tình, không thể gấp như vậy nóng. Đế quốc công hội, Tiêu Hàn cho mày, tựa hồ đối với chuyện này cũng có quan điểm mình. Ôn Tuyết, ngươi nói một chút, cái này Đế quốc công hội dã tâm rốt cuộc là cái gì? Tiêu Hàn cũng phản hỏi, cái này ta làm sao biết? Rất có thể muốn đoạt lấy quyền lực, chuẩn bị nhất thống vũ thần Đế quốc. Ôn Tuyết thuận miệng nói, Thì đây cũng là có thể a lấy quyền lực nhất thống vũ thần đế quốc với công sẽ nhiều như thế năm phát triển không thể nào liền điểm này năng lực cũng không có mà hoàng thất đây chẳng lẽ cũng chưa có ứng đối phương thức tiêu hàn không hiểu hoàng thất không biết ban đầu ta hỏi qua đế quốc công chủ nhưng nàng cũng chỉ là mông lung nói vài lời tựa hồ đối với chuyện này căn bản cũng không nghĩ muốn đàm luận cái gì hoa nguyệt lâu mở miệng nói ngươi biết đế quốc công chủ tiêu hàn mở miệng nói đương nhiên nhận biết ở trên một lần học viên bên trong thì có đế quốc công chủ cơ vô tuyết chính là đế quốc công chủ một trong nếu là ngươi muốn gặp nàng ta có thể dẫn ngươi đi à này hoa nguyệt lâu cũng cười hắc hắc "Kíp, có thể a?" Tiêu Hàn không khỏi nói, "Ngươi thật muốn đi a?" Hoa Nguyệt Lâu cũng cả kinh nói, "Đương nhiên a, ngươi đều nói có thể mang ta đi, ngươi liền muốn mang ta đi a, ta nghĩ có lẽ thấy nàng, ta là có thể biết cái này đế quốc công hội rốt cuộc muốn là cái gì." Tiêu Hàn nghiêm túc nói, "Kíp, thế này a, được rồi." Hoa Nguyệt Lâu không có nói nhiều. Tiêu Hàn quyết định sự tình, tám con ngựa đều kéo không trở lại đêm càng thâm trầm, ở một nơi trong lầu các, Hoa Nguyệt Lâu mấy người cũng xuất hiện ở nơi này. "Tiêu Hàn." Vũ Thần Sâm Lâm bên trong đánh cướp vũ tôn cảnh quét vũ hoàng người kia đột nhiên một cái tuổi xuân nữ tử xoay người nhàn nhạt hương vị cũng phô diện như lai like. ngươi chính là đế quốc công chủ tiêu hàn phản hỏi đúng ta chính là cơ vô tuyết nữ tử này chậm rãi mở miệng nói thế nào ngươi tìm ta cái gì có chuyện sâu dạng nguyệt lầu liền nói có người tìm ta vẫn cứ muốn cho ta tới không nghĩ tới lại là ngươi cái này đế quốc công chủ thật cũng không bao nhiêu dáng vẻ đúng vậy chính là ta tìm công chúa có chuyện tiêu hàn cười hắc hắc nói đi muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho ngươi biết cơ vô tuyết nghiêm túc nói ta nghĩ biết đế quốc công hội sự tình chứ Cơ Vô Tuyết đầu tiên nói, "Đúng, chính là Đế quốc Công hội, ta rất muốn biết đạo Đế quốc Công sẽ cùng Hoàng thất trong lúc đó sự tình." Tiêu Hàn cũng nhìn sang, "Đế quốc Công hội nguyên bản cùng Hoàng thất là một, nhưng bởi vì một ít sự tình khác nhau cũng liền tách ra, cho nên giữa bọn họ sự tình người bình thường là sẽ không biết, nhưng bây giờ Đế quốc Công hội cường thế quá khởi, cũng là vì để chính mình vượt qua Hoàng thất, nhưng Hoàng thất phạm vi biết bao lớn, là không để cho Đế quốc Hoàng thất tiếp tục phát triển, ám sát, lôi kéo thiên tài đây chính là hắn môn cách làm, cho nên ngươi hiểu." Cơ Vô Tuyết nghiêm túc nói, thì, "Thì ra là như vậy, xem ra chúng ta nguy hiểm." Kia Vũ Thần Học Viện lại có bao nhiêu người? Cái này không cần hỏi ta, hỏi ta ta cũng không biết." Cơ vô Tuyết lắc đầu nói. "VS, Côn Vật bi cảo tỷ điển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 336. Công hội sát thủ, Vũ Đế bị bạo nổ. Chương 336, Công hội sát thủ, Vũ Đế bị bạo nổ." Đương Tiêu Hàn rời đi nơi này lúc, cũng nhả ra một hơi, bọn họ quả thật không nghĩ tới, Đế quốc công hội cùng hoàng thất trong lúc đó lại đến thủy họa bất dung mức độ. Sợ rằng người bình thường cũng không biết thế này bí mật, đối với cái này sự kiện Tiêu Hàn tự nhiên không tính nói với người khác. Bây giờ xem ra toàn bộ Vũ Thần học viện cũng là tốt xấu lẫn lộn, căn bản cũng không biết ai là ai. Nguyệt Lâu, đối với này chuyện ngươi ngàn vạn lần không nên nói với người khác, cho dù là Ôn Tuyết đều là giống nhau. Biết không? Tiêu Hàn cũng phân phó nói, "Tỷ tỷ, được, ta biết." Hoa Nguyệt Lâu cũng không phải kẻ ngu rốt. Lúc trời sáng, đương Tiêu Hàn đám người tập hợp lúc, tựa hồ cũng đều cực kỳ ăn ý, "Được, vậy thì lên đường đi." Tiêu Hàn làm trưởng lớp, tự nhiên có trách nhiệm quyết định những thứ này sự tình. "Được, chúng ta đi thôi." Ngao Vũ Kỷ cũng mở miệng nói. Khải Bẩm Thái thượng trưởng lão, bọn họ đã lên đường. Cái này đi một người tiến vào, cũng lập tức nói, "Ừ, ta biết, thì nhìn lần này Đế quốc công hội có thể hay không ra tay với bọn họ. Cái này Triệu Vũ Đế cũng không thể nào đoán trước, ra tay là khẳng định, nhưng còn như trình độ gì sát thủ thì không bao giờ biết được. Nếu là lĩnh ngộ đoàn đội tinh thần ý chí, phòng trường lần này trở lại không đáng ngại." Cái này Triệu Vũ Đế mặc dù nói như vậy, nhưng nội tâm vẫn là cực kỳ lo lắng. "Lần này chúng ta phải nhớ kỹ một điểm, không nên quá lo đầu, toàn bộ đều bằng vào ta làm chủ, nhớ chúng ta là một đoàn đội, mà không phải cá nhân biểu diễn thi đấu." Tiêu Hàn đối với này chuyện cũng cực kỳ thận trọng. "Ừ, Tiêu Hàn trưởng lớp nói đúng." lần này sự tình phải nhớ kỹ, công hội sát thủ rất có thể đã tại theo dõi chúng ta, chúng ta một khi ra nơi này, tất nhiên sẽ gặp phải trận đánh. Trương Ngũ Thưởng cũng nghiêm túc nói, đúng vậy, bọn họ đều tại chuẩn bị, như vậy chúng ta cũng liền đưa cho hắn môn một cái đại lễ. Tiêu Hàn thông qua hệ thống đã sớm cho hắn môn kịp thời xác định vị trí. Được, chúng ta đi. Chỉ cần lần này bọn họ biểu hiện không thái quá, như vậy trận đầu này chiến đấu, át phải cũng sẽ cho hắn môn một cái lễ ra mắt. Khi hắn môn hoàn toàn rời đi cái này vũ thần học viện địa phương, cũng dần dần đi tới một nơi khe núi nơi, tiếp tục đi tới. Tiêu Hàn nghiêm túc nói. Còn có 100 trượng khoảng cách, bọn họ sẽ tới." Tiêu Hàn cũng bất động thanh sát nói, "Còn có 30 trượng, những người này tốc độ thật là nhanh a." Sau một khắc Tiêu Hàn cũng đống nhiên xông ra. "Động thủ." Đối với hắn môn mà nói, Tiêu Hàn trực tiếp chính là cực phẩm áo nghĩa bùng nổ, không nể mặt bọn họ. "Chúc mừng ký chủ hoàn thành thứ nhất giết." Trong ngay mắt, một cái vũ hoàng sát thủ liền vỡ lạc, cái này chỉ sợ là người bình thường đều làm không được đến. Đáng sợ ra tay, đối với hắn môn mà nói đều là một trận đáng sợ gió bão. Trận chiến này, người bình thường tuyệt đối cũng sẽ không là đối thủ. Trương Ngũ Thường đám người ra tay cũng là chút nào đều không hốt hoảng. 17 mối sát thủ, thực lực đều không thấp, không nên xem thường." Tiêu Hàn cũng lập tức nói, cái này ra tay trong nháy mắt, cũng làm người ta chấn động, bọn họ quả thật không nghĩ tới, sự tình lại hội sẽ đáng sợ đến nước này. Những thứ này đến từ Vũ Thần Học viện học viên bọn chúng đều là nổi bật người, nhưng cái này phản ứng năng lực cũng là nhất lưu. 17 cái sát thủ bên trong, có thể so với Vũ Đế không có, nhưng đợt thứ 2 sẽ hay không có thế này, hắn cũng không rõ ràng, một khi xuất hiện, như vậy cái này nguy cơ cũng đã rất đáng sợ. Theo chém giết triển khai, đến kết thúc lúc, Tiêu Hàn cũng thở phào. Hắn bị thương, nhưng may mắn thương thế không nặng sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu. Nhưng tiêu hàn tu vi lại sau đó một khắc đống nhiên bùng nổ, Hắn tu vi lên cấp, tiêu hàn người đột phá. ngao vũ kỳ thấy như vậy một màn, cũng cả kinh nói, đúng vậy, cái này rất kỳ quái. tiêu hàn không lời nói, nếu là lại cho hắn cơ hội, hắn át phải có thể mang tu vi lại lần nữa lên cấp. bây giờ hắn là như vậy thất phẩm vũ hoàng, tu vi này một khi lại lần nữa bùng nổ, Hắn sẽ để cho tiêu hàn xông vào cảnh giới cao hơn. được rồi, như ngươi vậy biến thái cũng chẳng có gì lạ. ngao vũ kỳ cười khổ nói, được, lần này chúng ta tới phân tích một hạng, các ngươi người nào đánh chết công hội sát thủ, tu vi cao nhất. Tiêu Hàn nghiêm túc nói: "Ta, cái này có thể so với nửa bước vũ đế?" Trương ngũ Thưởng nghiêm túc nói: "Nửa bước vũ đế?" Tiêu Hàn có chút nhớ đo. "Thế nào?" Ngao Vũ Kỷ cũng ngạc nhiên nói: "Ta rất muốn biết, làn sóng tiếp theo sát thủ sẽ có hay không có vũ đế." Tiêu Hàn liếc hắn một cái, lại lần nữa vận dụng hệ thống. Cảnh cáo cảnh cáo, to lớn nguy cơ hạ xuống, mong rằng ký chủ kịp thời ứng đối. Đáng chết, hắn đến. Tiêu Hàn sau một khắc, cũng dông nhiên xuống ra, một đạo kiếm khí rơi hạ, cũng nhất thời để cho Tiêu Hàn vừa mới cái này địa phương trực tiếp thành một cái hố to. Nói là hố to. Không bằng nói là một cái to lớn thiên thành, tất cả mọi người ngưng tụ lực lượng. Tiêu hàn nếu không phải phản ứng kịp thời, chỉ sợ cũng phải bị cái này một đạo lực đo trực tiếp chém chết. Mấy phẩm vũ đế, ngao vũ kỳ cũng cao giọng hỏi. Nhị phẩm, trương vũ thường cũng nhìn sang. Nguy cơ lần này quả thật rất lớn, nếu là nhất phẩm vũ đế, sợ rằng còn có cơ hội tùy tiện đối kháng, nhưng nhị phẩm cũng không nhất định. Một màn này, phòng trường cũng coi là tất cả mọi người mạn nhật đáng sợ một màn, cũng để cho bọn họ cực kỳ chấn động, ôm thành một đoàn ra tay. Tiêu Hằng toàn bộ linh thạch vào giờ khắc này cũng đông nhiên toàn bộ tiêu hao. Hắn siêu cực phẩm áo nghĩa, cũng nhất thời ra tay, bất kể mệnh trước giữ được lại nói, đem bọn ngươi linh thạch đều cho ta, nhanh a. Tiêu Hàn chuẩn bị một cái đại lễ vật, chính là là đưa cho cái này Vũ Đế sát thủ. Ha ha, muốn đánh chết ta? Các ngươi đều là vọng tượng. Cái này Vũ Đế sát thủ nhất thời xông lại. Tiêu Hàn cũng là lại lần nữa mau tránh ra nguy cơ, đưa hắn môn nệm quá đến linh thạch toàn bộ tiếp lấy. Được, chờ chết đi. Tiêu Hàn cũng lại lần nữa cười lạnh một tiếng, trực tiếp tướng những linh thạch này chuyển hóa thành sức mạnh đáng sợ nhất, hắn muốn chính là để cho những người này toàn bộ đều vỡ lạc. Lực lượng đáng sợ bùng nổ cũng nhất thời giống như đại đại bắc bình thường trực tiếp hướng cái này vũ đế sát thủ đi đi chết đi tiêu hàn cũng sắp những lực lượng này toàn bộ bùng nổ bao gồm hắn bản thân linh lực hắn cũng liều lĩnh cấp bùng nổ bạo nổ đáng sợ nổ mạnh để cho người chung quanh cũng nhất thời bị tạc bay ra ngoài mà tiêu hàn cũng bị đáng sợ sóng trùng kích trực tiếp đánh bay ra ngoài cái này vũ đế cường giả rơi tại trung tâm nổ nếu là hắn không chết cái này kỳ quái ước chừng hơn một ngàn lưỡng linh thạch nếu là cái này nhị phẩm vũ đế cũng còn còn sống cái này không có thiên lý một cái to lớn thiên khánh xuất hiện có thể so với một cái tiểu sân bóng đá thiên thành Cái này Vũ Đế sát thủ cũng bị trực tiếp nổ máu thịt bé bé. Chỉ sợ hắn mình cũng không nghĩ tới, đường đường một cái nhị phẩm vũ đế, lại bị đáng sợ như vậy lực lượng trực tiếp cấp liên ép. Nếu là đổi thành những người khác, sợ rằng đều phải gãy cánh mà về. Nhưng hắn liền thuộc về cơ hội cũng không có, đây mới là đáng buồn nhất địa phương, sợ rằng rất nhiều người đều là hắn cảm thấy buồn cười. Tiêu Hàn, ngươi không sao chớ? Ôn Tuyết lao đi khỏe miệng máu tươi, cũng tiến lên. Ta không sao. PS, Cổn Vật Bì khảo tỷ điển xin vọt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 337. Yêu thu xong to. 337, yêu thú sóng to. Ta chỉ là hao tổn tương đối lớn, còn lại sự tình không có." Tiêu Hàn nhả ra một hơi, lần này Vũ Đế sát thủ thật đáng sợ. "Tiêu Hàn ngươi qua Châu." Ngao Vũ Kỳ đi tới cũng một cái tát vỗ vào Tiêu Hàn trên vai. "Khô cục, ngươi trả, còn đánh ta?" Tiêu Hàn mặt đầy cam phẫn. "Không có, ta chỉ là nghĩ hỏi một chút, ngươi tiểu tử này mỗi lần đều có xuất kỳ bất ý thời điểm, xem ra ngươi làm trưởng lớp này, thật đúng là đối nghịch." Ngao Vũ Kỳ cũng cười ha ha một tiếng. "Biến, có các ngươi đám này bạn xấu, ta nghĩ hảo hảo làm cũng không kết nào." Tiêu Hàn cũng tát qua một cái lời cũng không thể đủ nói như vậy, cái này đồng tâm hiệp lực mới là căn bản a. trương ngũ thường cũng đụng lên đến, một cái nho nhỏ vũ hoàng có thể bùng nổ ra đáng sợ như vậy lực lượng, cho dù là trương ngũ thường cũng nội tâm rung động, lần này vũ đế sát thủ nếu không phải tiêu hàn, chỉ sợ hắn môn trả giá thật lớn tuyệt đối không nhỏ. người bình thường căn bản đều không cách nào ngăn trở đi xuống, nhưng tiêu hàn làm được, cái này rất là lợi hại. quả thật lần này nếu không phải trưởng lớp cố gắng, sợ là chúng ta đều phải hồi lao ra ở phân mộ. khanh tử di cuối cùng nói một câu lời khen. đúng, tiêu hàn, ngươi cái kia đại chiêu đến cùng thế nào thả ra? ngao vũ kỵ rất là yếu kỷ cái này chuyển hóa linh lực năng lực tựa hồ cũng quá đáng sợ đi người bình thường căn bản cũng không phải là đối thủ cho dù là trương ngũ thường đều không cách nào làm được kinh khủng như vậy mức độ ngao vũ kỳ hỏi qua trương ngũ thường hắn nói hắn liền năm thành đô không làm được đừng nói chính hắn ta vũ kỹ là thế nào đến tiêu hàn phản hỏi là không để cho bọn họ hoài nghi tiêu hàn cũng chỉ có nói như vậy Khi cũng đúng à ngươi cái này biến thái cái gì sự tình không làm được nho nhỏ đại chiêu tự nhiên dễ như trở bàn tay nhất là ngươi lần này đối với đúng sát thủ tinh tế có thể nói là thiên y vô phương à ngao vũ kỳ cũng nghiêm túc nói Ta ngược lại thật ra thiên y vô phụng là cứu các ngươi, lão tử linh thạch toàn bộ đều dùng hết. Tiêu Hàn rất là khổ bức a hắn tích xúc lâu như vậy linh thạch cứ như vậy phung phí hết sạch, cái này trong lòng thống khổ ai biết? Bất luận kẻ nào cũng không thể minh bạch tiêu Hàn trong lòng khổ, đây đều là ba lạnh ba lạnh. Được rồi, đa tạ ngươi ân cứu mạng. Ngao Vũ Kỵ cũng không nên nói gì nữa. Không khỏi giữa một loại đoàn kết ý thức cũng nhờ vào lần này, tiêu Hàn không để lại đường sống ân cứu mạng từ trong tiềm thức bộ phát ra. Trường Lấp xin lỗi, Trương Ngũ thưởng đầu tiên đứng ra, một người đàn ông có thể nói ra lời như vậy, cái này đã rất lợi hại. Không việc gì. Hiện tại nguy cơ giải trừ, nhưng chúng ta mới phiền phải đến." Tiêu Hàn bất đắc dĩ nói. "Kiếp, phiền phải gì?" Ngao Vũ Kỷ không hiểu, nhưng Hắc Thán đầu tựa hồ cho mày. "Thú triều." "Cái gì?" Hắc Thán đầu ngươi không nói đùa chứ? Vũ Thần Sâm Lâm bùng nổ thú triều. "Khả năng này sao?" Ngao Vũ Kỷ cả kinh nói. "Có thể." Trương Ngũ thường đột nhiên liếc hắn một cái, rồi mới lên tiếng. "Công hội sát thủ đi Vũ Thần Sâm Lâm trước tiến hành mai phục, song chọc giận Vũ Đế yêu thú, từ đó đến một trận toàn diện bùng nổ, cứ như vậy cấp đế quốc hoàng thất tạo thành ảnh hưởng cũng liền đại." Trương Ngũ Thưởng một lời thức tỉnh người trong động. "Cái gì?" Điều này sao có thể? Khanh Tử Di cũng có chút không tin. Đương nhiên khả năng. Đột nhiên một giọng nói bùng nổ, cái này Triệu Vũ Đế cùng với Tiêu Hàn sư phụ Lương Vũ Đế cũng xuất hiện ở nơi này. Tiêu Hàn các ngươi tự cầu đa phúc, bây giờ thú Triệu bùng nổ, chúng ta Vũ Đế cường giả đều rất khả năng bản thân khó bảo toàn, các ngươi cũng liền mau mau lui ra Vũ Thần Sâm Lâm đi. Lương Vũ Đế lúc mở miệng, cũng để cho Tiêu Hàn cho mày. Tiểu Hắc. Đột nhiên Tiêu Hàn tiếng nói rơi hạ, bóng đen to lớn cũng nhất thời bùng nổ. Cái này một người đáng sợ Hắc Long Vương cũng nhất thời xuất hiện, bây giờ Tiểu Hắc đã thực lực rất mạnh, ít nhất bát phẩm Vũ Hoàng đều không phải là hắn đối thủ. Tiêu Hắc, ngươi mang đi Ôn Tuyết cùng với Hoa Nguyệt Lâu còn có nạp Lan Yên Nhi, chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này chiến đấu. Tiêu Hàn cũng lập tức phân phó nói. Bọn họ nhiệm vụ thất bại không thành vấn đề, nhưng Tiêu Hàn còn muốn đụng một cái, cho dù là thú triều thì như thế nào. Hắn như thường không sợ hết thảy, vẫn là phải phân chân chiến đấu. Tướng lần này nhiệm vụ trực tiếp cấp lấy xuống. Không, chúng ta không đi. Hoa Nguyệt Lâu đột nhiên phản đối nói. Không đi. Vũ Đế cường giả bảo hiểm tất cả không được, các ngươi không đi làm sao bây giờ? Tiêu Hàn phàn hỏi. Không, chúng ta thể muốn đi cùng với ngươi. Ôn Tuyết cũng lập tức nói. Trường lớp lần này thú triều không phải chuyện đùa, một khi đụng phải khổng lồ yêu thú như vậy tướng trong khoảnh khắc hết thảy tan thành mây khói, cho nên ta còn là đề nghị để cho ôn tuyết đám người rời đi. Hoa nguyệt lâu chính là đánh vào nửa bức vũ đế thời khắc, cho nên hắn có thể lưu lại. cái này hắc thán đầu cũng mở miệng đề nghị, cái này ngược lại là có thể, hoa nguyệt lâu có thực lực bảo đảm, nhưng ôn tuyết bọn họ tuyệt đối không được. tiêu hàn cũng gật đầu nói, được, chúng ta đây đi. ôn tuyết xem nạp lan yên nhi lướt mắt, lúc này mới quyết định đạo, các nàng tu vi quả thật quá kém, ở nơi này dạng trong chiến đấu tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề, cùng với làm gánh nặng còn không bằng trực tiếp rời đi, cái này hoặc giả còn là tốt nhất quyết định. Tiêu Hàn, ra đây đi trước, ngươi bảo trọng mình. Ôn Tuyết cũng cười khổ nói, nàng lần này nhất định phải đột phá tu vi, để cho thực lực của chính mình tiếp tục tăng lên. khi các nàng sau khi rời đi, Tiêu Hàn mới thở phào, được, chúng ta lên đường. ừ, chúng ta đi. Ngao Vũ Kỳ cũng gật đầu nói, nhưng mà ngay tại Tiểu Hắc cần phải bay ra Vũ Thần Sâm Lâm lúc, Ôn Tuyết lại đột nhiên dừng lại. Tiểu Hắc, chúng ta đi xuống. đột nhiên Ôn Tuyết mở miệng nói, Ôn Tuyết tỷ tỷ, chúng ta đây là muốn làm gì? Nạp Lan Yên Nhi cũng không hiểu. Ngươi muốn đột phá tu vi tăng thực lực lên không trở thành gánh nặng sao? Ôn Tuyết nghiêm túc nhìn hắn. Dĩ nhiên muốn a, ách, chẳng lẽ chúng ta? Đúng, chúng ta đi ngược lại con đường cũ, làm chính mình tốt nhất, đi chém sát yêu thú tăng thực lực lên, chỉ có thế này chúng ta mới có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, không trở thành bọn họ gánh nặng. Ôn Tuyết nghiêm túc nhìn nạp Lan yên Nhi. Ta là với độc nhập đạo, cho nên tiến vào vũ đế cảnh chỉ cần nghiên cứu ra đáng sợ độc đạo, mà ngươi có được linh long cùng phượng vĩ lực, cho nên một khi đem hoàn toàn nghiên cứu ra được, rất có thể cũng có thể bước vào vũ đế cảnh. Thì nhìn ngươi dám không dám chiến đấu một lần? Ôn Tuyết lại lần nữa nói. Ta dám. Ta lúc đầu như vậy cực yếu thân thể, đều đi đến một bước này, cho nên ta nhất định sẽ không buông tha cho. Nạp Lan Yên Nhi vẻ mặt thành thật nói, "Bọn họ không hề rời đi." Ở đánh sát yêu thú chi bên trong, Tiêu Hàn bỗng nhiên mở miệng nói, "Không hề rời đi. Bọn họ phải làm gì?" Ngao Vũ Kỷ phản hỏi, "Tăng thực lực lên, trợ giúp Tiêu Hàn." Trương Vũ Thưởng Nghiêm túc nói, "Là một người đều biết, ai nói nữ tử không bằng nam. Đúng vậy, ôn Tuyết tính cách luôn luôn như thế, nàng đối với thực lực truy cầu vẫn luôn có, chẳng qua là người thưởng không biết ăn cổ gam a. Chúng ta đi." Tiêu Hàn cũng cố kỵ chẳng phải nhiều đây là các nàng lựa chọn, tiêu hàn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, Ta đi bảo vệ tỷ tỷ, hoa nguyệt lâu cũng nghiêm túc nói, Người đi đi, tiêu hàn không có phản đối. P.s côn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 338 thứ nhất độc đế chương 338 thứ nhất độc đế yêu thú sóng to bùng nổ, hai đại võ đế ra tay, ở nơi này chàng yêu thú cuộc chiến bên trong tự nhiên làm lớn nhất nhân vật chính, nếu không phải là có vũ đế ra tay, sợ rằng thú đế hội sẽ bùng nổ. tiêu hàn lập tức nói, đúng vậy lần này quả thật nhờ có hai đại võ đế nếu không toàn bộ vũ thần xâm lâm cũng sẽ bị đáng sợ thú triều cấp lồng cháo ngao vũ kỵ cũng gật đầu nói đi tiếp tục chiến đấu tiêu hàn cũng không ở nói nhiều lần này bọn họ nhắm vào vũ thần thần linh cũng chỉ là đem các loại yêu thú cấp đánh bại cũng không có đánh chết triệu vũ đế cùng với lương vũ đế các ngươi tới thật lạ sợ a ở nơi này vũ thần xâm lâm sâu bên trong linh long cùng phượng vĩ cũng lần lượt xuất hiện linh long phượng vĩ lần này là đế quốc công hội ra tay chẳng lẽ các ngươi không biết chuyện sao trả còn bùng nổ thú triều triệu vũ đế lạnh lùng nói ha <cười> ha, chúng ta thú triều dĩ nhiên là ghim hắn muôn. Ngươi nên thấy nhóm kia bị giết chết hắc y nhân. Bất quá trong đó cái kia gọi là tiêu hàng tiểu tử rất không tồi à, lực một người lại nghiền ép kia vũ đế cứng giả. Linh Long cũng di chuyển tức thời đề tài. Chuyện này không nói trước, ta liền hỏi một chút các ngươi chuẩn bị làm gì. Lương Vũ Đế cũng mở miệng nói, khai chiến chắc chắn sẽ không. Bất quá đám tiểu tử này chúng ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho. Phượng Vi cũng mở miệng nói, được, cũng lời này là được. Triệu Vũ Đế sau khi gật đầu, cũng nhất thời cùng Lương Vũ Đế biến mất ở nơi này. Bất khai chiến dĩ nhiên chính là tốt nhất, cho nên bọn họ cũng liền có chừng mực. Ai, quả thật xấu hổ. Xem ra cái này tiêu hàn trả, còn rất là bị bọn họ nhìn chúng a. Linh Long cũng lắc đầu nói, đúng vậy, cái này tiêu hàn lần trước ở vũ thần sâm lâm lúc, liền trở thành mọi người ác mộng. Bây giờ hắn trừ phi không vào vào vũ đế, nếu không một khi tiến vào, tương đáng sợ đến một người khác tầng thứ. Bất quá cái này hắc thán đầu tựa hồ biết chúng ta mục đích, cho nên hắn cũng không tiết lộ bí mật. Phượng Vĩ cũng lại lần nữa nói, được, bất kể, theo hắn môn đi đi, chỉ cần sự tình không náo đại, tùy tiện như thế nào đều được. Cái này Linh Long cũng lắc đầu nói, Linh Long cùng Phượng Vĩ tiêu thất còn lại yêu thú tự nhiên nhận được tin tức tùy tiện bọn họ chơi thế nào chỉ cần không xảy ra án mạng là được đường hai đại võ đế sau khi biến mất tiêu hàn cũng cho mày tựa hồ không có mở chiến đấu a không khỏi giữa tiêu hàn xem hấp thán đầu lướt mắt tựa hồ phát hiện cái gì hóa ra cái này căn bản cũng không phải là một trận chiến đấu mà là một trận hoàn toàn diễn luyện một trận hoàn toàn yêu thú bùng nổ cái này tất nhiên không biết nhưng lần này tổn hại mất đơn giản chính là đế quốc cơ hội bởi vì hắn môn sát thủ khí tức đã toàn bộ tiêu thất được tiếp tục chiến đấu tiêu hàn cũng giấu giếm đi xuống đối với hắn mà nói không có vấn đề ở ngoài ra một nơi Cái này nạp Lan Yên Nhi Linh Long cùng Phượng Vĩ lực bùng nổ, cũng để cho nàng thực lực tăng lên không ít. Nhưng sau một khắc, cái này ôn tuyết khí thế bùng nổ, cũng để cho nạp Lan Yên Nhi sắp mặt chấn động. Nửa bước Vũ Đế khí thế cuốn, cũng để cho chúng quanh yêu thú bị độc khí đánh trúng, toàn bộ bị cái này độc khí làm thốn phệ. Ô, cái này tiểu nữ hoa thật lợi hại a, lại bước vào nửa bước Vũ Đế mức độ. Đương Phượng Vĩ phát hiện ôn tuyết lúc, cũng cực kỳ khiếp sợ. Nàng không phải là đơn giản nửa bước Vũ Đế. Đường Linh Long lúc xuất hiện, cũng lập tức nói, dĩ nhiên không phải a, hẳn là độc đạo vào đế. Phượng Vĩ cũng nhãn lực cực kỳ thay đổi nhưng may mắn là nàng bùng nổ độc cũng không phải là thật sự độc nếu không lần này đúng là chúng ta vũ thần xâm lâm hạo kiếp cái này linh long cũng lắc đầu nói với độc vào vũ đế cảnh cái này sợ rằng không có mấy người chứ phượng vi cũng xoay người hỏi thứ nhất độc đế linh long lắc đầu nói thứ nhất độc đế phượng vi không hiểu đây là khẳng định à một khi nàng bước vào vũ đế cảnh cái này át phải trở thành thứ nhất độc đế không thể nghi ngờ à linh long cười khổ được rồi đây đúng là sự thật phượng vi cũng không có nghi ngờ đi chúng ta đi tiêu hàn đồ có đột nhiên ôn tuyết cũng mở miệng nói sau người khác cũng đống nhiên hướng xa xa đi trở thành nửa bước vũ đế ôn tuyết chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đặt chân vũ đế cảnh đây đối với bọn họ mà nói đúng là một trận ác nhậu ôn tuyết làm sao ngươi tới đương tiêu hàn thấy nàng lúc cũng là cho mày ngươi nhìn ta vì sao tới ôn tuyết cũng cười nói thành tựu nửa bước vũ đế ôn tuyết khí chất này cũng thay đổi biến hóa rất nhiều cho dù là tiêu hàn cũng nhìn ra môn đạo ngươi trở thành nửa bước vũ đế tiêu hàn tựa hồ cũng minh bạch cái gì đương nhiên a ôn tuyết cũng cười hắc hắc chúc mừng tiêu hàn cũng lập tức nói đây coi là cái gì Ta đây chẳng qua là tình cờ lĩnh ngộ ra Đế đạo a." Ôn Tuyết lắc đầu nói, "Được rồi, kia tiếp tục cố gắng đi, ta cũng phải tranh thủ sớm bước vào Vũ Đế cảnh. Không nghĩ tới cái này, nhất niệm trời đất, hắn lại tu vi rơi hạ. Ha ha, Tiêu Hàn a, ngươi cũng có xấu thời điểm. Ngươi hai cái thê tử đều trở thành Vũ Đế, mà ngươi chính là Vũ Hoàng, thật là không có xấu hổ hay không?" Ngao Vũ Kỳ châm chọc, cũng để cho Tiêu Hàn mặt đầy đỏ bừng. Hắn có biện pháp gì? Tu vi này chính là như vậy. Lại nói tỷ muội chúng ta sẽ rách lưới miệng. Đột nhiên Ôn Tuyết cùng Hoa Nguyệt Lâu hai người cũng mở miệng, đây chính là bọn họ phu quân, không được phép người ngoài khinh nhẫn được rồi, ta còn là im miệng đi. Trai hiền không với nữ đấu, ngao vũ kỷ cũng không muốn đánh lên họng súng. Ha ha, người cũng có hôm nay. Tiêu Hàn cũng phản phúng một câu, sẽ không nói nữa. Nương tử quân uy lực vẫn là cực lớn, sợ rằng Tiêu Hàn cũng cực kỳ cao hơn à? Cái này tiểu nữ hoa tiềm lực không tệ, một khi nàng thật thành tiểu vũ đế, sợ rằng thực lực không có ở đây mọi người chi hạ. Lương vũ đế cùng triệu vũ cũng cực kỳ chấn động. đúng vậy, Tiêu Hàn đây cũng là hưởng tề nhân chi phúc a, đây quả thật là rất lợi hại. Lương vũ đế cười khổ nói, làm sư phụ hắn. Đây cũng là ngày sau trong tay xuất hiện Tam môn Vũ đế, cái này tự nhiên muốn cao hứng phải không? Đi một chút đi, ta ngươi uống rượu. Lương Vũ đế cũng rất là cao hứng. Phải 500 năm rượu ngon, nếu không ta không công nhận. Triệu Vũ đế cũng rất là ngạo khí. 700 năm đều được, đừng nói 500 năm, ta lại như vậy keo kiệt người sao? Lương Vũ đế cũng cười ha ha một tiếng. Đương nhiên là a. Vâng, vậy thì không có gì cả. Không phải là được rồi. Cái này Triệu Vũ đế lại uống một hớp rượu cũng nói lời trái lương tâm. Ta nhiệm vụ hoàn thành. Đột nhiên Tiêu Hàn cũng mở miệng nói. Ta nhiệm vụ cũng hoàn thành. Ngao Vũ Kỳ cũng cười ha ha. Ta nhiệm vụ cũng hoàn thành." Trương Vũ thường gật đầu nói, "Lợi hại, người nào trả, còn có hoàn thành hay không?" Tiêu Hàn cũng nhìn về phía bọn họ. Trải qua lần này, Tiêu Hàn cũng coi là có thu hoạch, nhiều chuẩn vũ đế lão bà, cái này tự nhiên tâm lý cực kỳ cao hứng. "Ta cũng hoàn thành." Hắc Thán Đầu không khỏi xem Tiêu Hàn liếc mắt, rồi mới lên tiếng. "Hắc Thán Đầu, lần này sự tình ngươi tựa hồ đã sớm biết chứ?" Tiêu Hàn cũng nhìn sang. cái gì sự tình?" Hắn lại như vậy đoán biết làm hồ đồ. "Không có cái gì sự tình, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau là được." Tiêu Hàn không có tiếp tục nói hết, cái này sự tình nói xuyên thấu qua cũng không chơi vui. P.S. Cổn Vật Bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng Kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 339. Vũ Đế thật giáo hấn, Vũ Thần Không Gian. Chương 339, Vũ Đế thật giáo hấn, Vũ Thần Không Gian. Tốt lắm, lớp chúng ta sư hồi chiều. Nếu tất cả mọi người nhiệm vụ hoàn thành, như vậy Tiêu Hàn cũng sẽ không bàn về, tự nhiên cũng phải trở về. Bây giờ tốt nhất sự tình không ai bằng Ôn Tuyết đột phá, với độc và Vũ Đế cảnh, chỉ sợ là Tiêu Hàn cũng không nghĩ tới trên thực tế vẫn là ôn tuyết tâm cảnh nếu không phải nàng tử trong bóng ma đi ra sợ rằng muốn tìm được thế này sự tình chính là ý nghĩ hảo huyền khi mọi người bình yên trở lại vũ thần học viện lúc lúc này mới thả lòng một hơi lần này bị vũ đế sát thủ ám sát chả còn gặp phải thú triều cái này không có so với cái này bết bắt hơn sự tình nếu là lại nguy cơ một điểm sợ rằng muốn trở lại vũ thần học viện đều là vọng tưởng lớp tinh anh học viên ôn tuyết hoa nguyệt lâu trương ngũ thường khanh tử di các ngươi bốn người tướng tiếp nhận vũ đế thật giáo huấn đột nhiên một cái trưởng lao đi ra cũng lập tức nói vũ đế thật giáo huấn đột nhiên sự tình cũng để cho ôn tuyết đám người không có nửa điểm chuẩn bị tâm lý đúng đây là học viện trưởng lão làm liên minh chế tác riêng thuộc về nửa bức vũ đế thật giáo huấn tư cách cũng không phải là tùy tiện sẽ có cái này trưởng lão mặt đầy lạnh lùng nhìn bọn họ cơ hội chỉ có một lần nếu là không bắt được như vậy cũng cũng đừng trách bọn họ ôn tuyết ngươi đi đi tiêu hàn cũng đột nhiên mở miệng nói thế này cơ hội không thấy nhiều người bình thường khẳng định không có thế này tư cách cho nên cơ hội này phải bắt Thì, được rồi tiêu nguyệt lâu muội muội đây người cũng phải đi sao ôn tuyết cười hỏi ừ ta bồi tỷ tỷ cũng đi Ta cũng muốn nhìn một chút cái này Vũ Đế Thật Giáo Hấn là như thế nào." Hoa Nguyệt Lâu cũng cười nói, "Tốt lắm, các ngươi bốn người đi theo ta, những người còn lại tiếp tục tham dự lớp huấn luyện." Cái này trưởng lão vẻ mặt thành thật, tựa hồ đang hằn sắc mặt nhìn lên không tới vui giận. "Tiêu Hàn ngươi cũng yên lòng đi, với Ôn Tuyết các nàng thiên phú có thể được chọn chúng, cái này chứng minh bọn họ có tư cách đi tăng cao tu vi, mà Vũ Đế Thật Giáo Hấn dù là thất bại cũng coi là một cái kinh nghiệm đi, mà ngươi tu vi quá thấp, nói thật." Ngao Vũ Kỷ cũng không phải là trăn trọc, "Tiêu Hàn tu vi quả thật quá thấp. Dù là hắn Vũ Ký lợi hại hơn nữa, tu vi này tăng lên không ngừng, như thường là uổng công." Ngao Vũ Kỷ đột nhiên tiêu Hàn liếc hắn một cái, "Thế nào? Có chuyện cầu ta?" Ngao Vũ Kỷ cười hắc hắc, "Có can đảm hay không theo ta đi đã quán?" Tiêu Hàn trong mắt mang theo một bôi quỷ dị cười, để cho Ngao Vũ Kỷ cũng là thân thể run lên, "Ngươi muốn đi học viên cũ lớp học?" Ngao Vũ Kỷ tựa hồ nghĩ đến cái gì, "Đúng, bọn họ chiến đấu ra đời luyện, thực lực cũng rất mạnh, cho nên chúng ta chỉ có phương thức như vậy mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi." Đây là tiêu Hàn điều hòa biện pháp. "Được, ta cùng ngươi đi." Ngao Vũ Kỷ nghiêm túc nói. Lần này Vũ Đế thật giáo huấn cho dù là hắn cũng không có tư cách, xem ra hắn tu vi vẫn không đủ a lúc này ở ngoài ra một nơi địa phương, nơi này cũng không phải Vũ Thần học viện sau núi, mà là Vũ Thần học viện trong đại điện. Chúc mừng các ngươi bốn vị tân sinh lớp tinh anh học viện đạt được Vũ Đế thật giáo huấn tư cách. Ta là Vũ Thần học viện viện trưởng, Phong Thanh Dương. Một cái lao phát lão giả thân thể cường lưng, nhưng tinh thần diện mạo quả thật cực kỳ lớn. Trong hai mắt cực kỳ thâm thúy, kia làm thấm vào thâm trầm, sợ rằng không người có thể thấy. Xin chào viện trưởng. Trương Vũ thừa mấy người cũng là lập tức ôn vẻ nói. Không nghĩ tới bọn họ làm tân sinh học viện lại sẽ có tư cách thấy Vũ Thần Học viện biệt trưởng. Cái này chỉ sợ sẽ là vinh hạnh lớn lao, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đây đều là một trận từ trên trời hạ xuống phúc lợi a, các ngươi bốn người là do ba vị thái thượng trưởng lão liên danh làm khảo hạch thông qua, lần này đế quốc công hội ép tới gần, hiện nhiên là đối với, đúng, hoàng thất có bất mãn, cho nên không ít có tư cách học viện cũng phải thu được coi trọng, để tránh ở ngày sau trong chiến đấu, tổn thất hết các ngươi, trong tương lai trong cuộc sống thực lực càng mạnh là càng có bảo. Đạm, thực lực vi tôn cũng chính là đạo lý này. Lần này các ngươi thật giáo huấn địa điểm chính là do chúng ta bốn vị phong hào vũ đế liên thủ mở Vũ Thần Không gian cái này chính là các ngươi thật giáo hơn địa phương, chỉ cần các ngươi có thể hoàn toàn lĩnh ngộ vũ đế ý cảnh, như vậy thành công đột phá vũ đế tướng không phải là việc khó. bốn vị vũ đế liên thủ mở ra vũ thần không gian. trương ngũ thường nghe nói như vậy cũng là cho mày. hắn quả thật là lần đầu tiên nghe nói thế này sự tình. dù sao đây là hư vô phiêu miêu sự tình, có thể không phải người bình thường có thể làm được. đối với đúng, cái này vũ thần không gian có được vũ đế đã từng lưu hạ vũ đế dấu ấn, đây đối với các ngươi mà nói đều là cực lớn trợ giúp. một khi các ngươi lĩnh ngộ vũ đế ý cảnh, át phải sẽ còn có được vũ đế chuyển thừa lời này cũng không phải là nhắm vào người nào mà là nhắm vào bốn người bọn họ mà nói vũ đế truyền thừa bốn người hai mắt trợn tròn mở bọn họ quả thật không nghĩ tới sẽ gặp phải tốt như vậy chuyện đây chính là từ trên trời hạ xuống chuyện tốt ta nhưng là phải dựa vào chính mình cơ duyên các ngươi trong bốn người trương vũ thường thực lực mạnh nhất nhưng hoa nguyệt lâu thiên phú cũng rất tốt mà khanh tử di cũng là nổi bật người cho nên cũng có định luận bên trên một nhóm học viên cũ cũng không có thế này tư cách nhưng các ngươi cũng coi là may mắn ta trước đưa các ngươi đi vũ thần không gian tự quyết định đi sau một khắc cái này viện trưởng một tay phất lên cũng nhất thời mang đi bốn người Hoan nên các ngươi tới đến Vũ Thần Không Gian. Triệu Vũ Đế mấy người cũng rối rít xuất hiện ở nơi này, duy chỉ có không nhìn thấy vị nào thần long kiếm thủ bất kiến vị Vũ Đế trưởng lão. Kiếp, đạo sư các ngươi cũng ở đây. Trương Ngũ Thưởng cũng cả kinh nói. Ừ, đúng a. Chúng ta ở nơi này chờ các ngươi. Triệu Vũ Đế cũng cười nói. Đúng là vinh hạnh. Bốn người từng cái cười khổ nói. Được, nhớ kỹ một điểm, không đủ tháo vác bước đi đóng dấu Vũ Đế ý cảnh cùng truyền thừa, nếu là ngươi môn có cơ duyên tự nhiên sẽ đạt được Vũ Đế ý cảnh cùng truyền thừa, cái này cũng đều là chúng ta Vũ Thần Học viện tiếp nối người trước, mở lối cho người sau lão tiền bối lưu. Hạ. Nơi này không được phép bất kỳ có nhị tâm người khinh nhẫn. Viện trưởng cũng nghiêm túc nhìn bốn người. "Được, cơ hội cho các ngươi, tiểu xem các ngươi có thể hay không chắc chắn." Cái này viện trưởng tiếng nói rơi hạ, cũng nhất thời mang theo hai người biến mất không thấy gì nữa. "Bốn vị, hãy cố gắng lên." Ba người này sau khi rời đi, cũng không quên lưu hạ nhắc nhở. Hy vọng cái này bốn cái tiểu gia hỏa có thể lĩnh ngộ được có ích đồ vật, không nên cô phụ chúng ta mong đợi. Lần này bốn người bọn họ cũng coi là có dụng ý khác. Mà một vị khác thân phận trưởng lão cực kỳ đặc thụ, một trong số đó là Vũ Thần học viện phó viện trưởng, ngoài ra chính là Hoàng Thất cố sư. Cho nên hắn thân kiêm mấy trước, đây mới là thần long kiếm thủ bất kiến vi duyên cớ, sợ rằng rất nhiều người muốn gặp được bọn họ một mặt, cái này căn bản là ý nghĩ hảo huyền đi. Hát Thán Đầu, ngươi có muốn hay không tham dự vào?" Dương Tiêu Hàn tìm tới người này lúc, cũng là lập tức hỏi. "Kiếp ta." Hát Thán Đầu có chút do dự. Lần trước sự tình nếu không phải ta ôm lấy, ngươi sẽ phải bị đoàn đội vây đánh, chuyện này nguyên nên minh bạch. Tiêu Hàn cũng uy hiên nói. "Được rồi, ta nguyện ý đi theo trưởng lớp, ngươi đang ở đây ta ở." Cái này Hắc Thán Đầu cũng rất bất đắc dĩ à, bị người ta tóm lấy nhược điểm, hắn chỉ có đi vào khuôn khổ. V còn bất bi cào tỷ hiển xin một 910 điểm của trường đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 340. ta liền hỏi một chút còn có hai ba chương 340, ta liền hỏi một chút còn có hai ba trương ngũ thường bây giờ làm sao bây giờ khanh tử di nhìn về phía hắn tìm mẹ của mình chính mình tìm cơ duyên nơi này cũng không phải là cái gì sao yêu ma quỷ quái rất nhiều nơi chính mình đi tìm đi trương ngũ thường tiếng nói rơi hạ cũng nhất thời biến mất không thấy gì nữa khanh tử di tỉ tỉ, ngươi hoa nguyệt lâu cũng lo lắng nói hắn nói đúng tới đây chính mình dựa vào cơ duyên Đi theo người khác vô dụng. Khanh Tử Di lắc đầu sau, cũng biến mất ở nơi này. Được rồi, kia Khanh Tử Di tỉ tỉ ngươi trước đi thôi." Hoa Nguyệt lâu cười khổ nói. "Ừ, đi trước một bước, bảo trọng." Sau một khắc cái này Khanh Tử Di tốc độ nhanh hơn, nhất thời liền biến mất ở hai người trong mắt. Nhìn cái này mênh mông bát ngát mênh mông không gian, hai người cũng cười khổ không được, "Tính, chúng ta vẫn là cùng đi đi." "Ồ, cái này hai cái tiểu gia hỏa lại không xa rời nhau, thú vị." Đường Vũ thần học viện viện trưởng thấy hai người lúc, cũng là cực kỳ chấn động. "Viện trưởng, không biết bọn họ lần này có thể hay không tìm tới Vũ Đế truyền thừa a?" Triệu Vũ Đế cũng có chút bận tâm. Cái này đừng hỏi ta, ta cũng không biết, bằng vào cá nhân vận khí thôi. có lúc chính là như vậy, tu lu nhà, có năng lực liền tề đấu tiến, không, có năng lực liền bị người nghiền ép, nhất định chính là như vậy. Chuyện này Tiêu Hàn cũng nói động mấy người khác, rồi rít hướng những lớp khác cấp địa phương đi. Các ngươi là ai? Đương Tiêu Hàn đám người tràn vào những thứ này lớp học lúc, cũng bị Hưu Tâm nhân thấy. Chúng ta là lớp tinh anh học viên, tới nơi này là khiêu chiến ngươi môn. Tiêu Hàn mặt đầy ngạo khí nhìn bọn họ. Ồ, lớp tinh anh học viên? Là một đám tay mơ chứ? Ha ha. Toàn bộ lớp học nhất thời cởi độ không có một người là nghiêm túc đối đãi bọn họ. Có phải hay không tay mơ, trên lôi đài chiến đấu qua sau mới biết, hiện tại chúng ta ứng chiến, các ngươi dám đến sao? Tiêu Hàn chậm rãi nói đối với cái này nhiều chút cười nhạo bọn họ, Tiêu Hàn không có nói nhiều, chỉ có thực lực mới là tốt nhất làm chứng. Ồ, ứng chiến? Một trọi một vẫn là một đôi nhiều. Lớp này cấp học viên lại lần nữa hỏi. Đương nhiên là một VS 1, một, một đôi nhiều sẽ không để ý. Tiêu Hàn cái này điên cuồng ngạo nói, nói đúng là cho hắn muốn nghe. Chúng ta ở Vũ Thần lôi đài chờ các ngươi, không gặp không về, chúng ta đi. Tiêu Hàn sau một khắc cũng mang theo Ngao Vũ Kỳ bọn họ rời đi nơi này nếu là trắng trận ở nơi này chiến đấu, sợ rằng đây không phải là dễ dàng như vậy sự tình, sợ rằng vừa mới chiến đấu liền bị đạo sư cùng với trưởng lão cấp phân xử. cho dù là ước chiến, đều phải ở thích hợp địa phương, cái này không phải vũ thần lôi đài chính là tốt nhất địa phương sao? đương tiêu hàn đám người đi tới nơi này lúc, trong nháy mắt liền tràn vào rất nhiều người, bọn họ đều không nghĩ tới những người này tốc độ lại nhanh như vậy, nhưng không ai không nghĩ tới đây chính là tay mơ khiêu chiến lão điệu cấp bậc chiến đấu, bình thường thời điểm có thể không gặp được, thậm chí có thể so với trăm năm khó gặp, rất nhiều người tự nhiên đều muốn tiếp cận tham gia náo nhiệt. ai là tiêu hàn? Trong này cầm đầu một cái học viên cũ lớp học trưởng lớp lạnh giọng hỏi, "Ta chính là Tiêu Hàn." "Nguyên lai là ngươi, Hoa Nguyệt lâu đã từng được xưng học viện tứ đại mỹ nữ một trong, không nghĩ tới lại bị loại người như ngươi cấp cùng, quả thật rất bất đắc dĩ à. Người này mặt đầy trâm trọng ý, cũng để cho Tiêu Hàn sát cơ nhất thời bùng nổ. Muốn chết, trên lôi đài gặp mặt, không muốn tranh đua miệng lưỡi. Tiêu Hàn cũng đầu tiên đi lên. Kỳ thực nói trắng ra, cái này căn bản cũng không phải là một đám người lôi đài, mà là Tiêu Hàn một người lôi đài. Bởi vì hắn chuẩn bị đánh vào cựu phẩm Vũ hoàn cảnh, cho nên thế này khiêu chiến mới là cố ý chiến hai. Đây là một trận cá nhân khiêu chiến toàn bộ Vũ Thần Học Viện học viên cũ chiến đấu. Ai tới? Tiêu Hàn đứng ở trên lôi đài, chiến thần đao cũng nhất thời xuất hiện ánh đao lấp lấm, rất nhiều người ánh mắt lóe lên, tựa hồ xem ra cái gì ý nhị. Hảo Tiểu Tử với lực một người đánh lôi đài, khiêu chiến những thứ này học viên cũ. Dương Triệu Vũ Đế thấy như vậy một màn lúc cũng không khỏi buồn cười nói, cái này Tiêu Hàn thân phận các ngươi người nào rõ ràng? Viện trưởng im lặng mở miệng hỏi. Viện trưởng, Tiêu Hàn đến từ Vân Hải Quốc, tựa hồ đang nơi nào danh tiếng rất lớn. Ban đầu ở Linh Long Cung Phượng Vĩ máu tranh đoạt bên trong trở thành đệ nhất nhân. Cho nên ở Vũ Thần Sâm Lâm bên trong cũng coi là trở thành danh nhân. Lương Vũ Đế làm sư phụ hắn, tự nhiên đối với mấy cái này vẫn biết. Ồ, Vân Hải Quốc. Thú vị. Cái này viện trưởng liếc mắt nhìn nơi nào, hắn tự tiêu Hàn nơi này sợ chứng kiến không chỉ là điên cuồng ngạo, còn có một loại tự tin, hoặc là loại kia đáng sợ điên cuồng đó là một loại đối với, đúng, lực lượng cùng nhiệt truy cầu, đó là một loại đối với, đúng, tiến niệm cổ chấp. Ta tới, ta hôm nay chính là hoa nguyệt lâu tới. Người đàn ông này nhất thời xung lên. Cái này làm cho Tiêu Hàn tự hồ nghĩ đến cái gì? đã từng hắn tựa hồ cũng bởi vì Hoa Nguyệt lâu tồn tại mà bị người đối phó đánh lên qua. Bây giờ lại còn có người đối với hắn bất mãn, đương nhiên đây cũng là từ tu vi bên trên. Dù là đây là một cái cựu phẩm vũ hoàng, nhưng Tiêu Hàn như thường sẽ không sợ sợ. Sau một khắc, hắn trong tay chiến đao nhất thời có đao khí bùng nổ, siêu ảo nghĩa vũ khí, chiến thần nhất nộ Cái này ảo nghĩa vũ khí bùng nổ, cũng nhất thời để cho Tiêu Hàn lực lượng bùng nổ đến mức tận cùng, đáng sợ âm bạo lực cũng trong nháy mắt xung ra, nhất thời liền hướng cái này vũ hoàng đi. Bị thế này lực lượng lồng tráo, cho dù là cái này vũ hoàng cũng là sợ hết hồn hết vía. Không thể nào. Một câu nói không lên tiếng, cái này Vũ Hoàng liền bị một đao văng xuống lôi đài. Còn có ai? Ta liền hỏi một chút, còn có ai? Cái này một hạ, Tiêu Hàn một đao kinh người, kinh người toàn trường yên lặng như tờ. Một cái cựu phẩm Vũ Hoàng, bị một cái nho nhỏ thất phẩm Vũ Hoàng một đao giết ngược. Khả năng này sao? Tất cả mọi người thần kinh rung động, tựa hồ bị thế này sự tình khiếp sợ, bọn họ đều không nghĩ đến, sự tình lại sẽ đi đến một bước này. Hắn đây đương vẫn là người sao? Một câu còn có ai, rung động mọi người thần kinh, đưa một cái cựu phẩm đỉnh phong Vũ Hoàng lúc xuất hiện, cũng để cho mọi người đốt chiến đấu như tình. Còn có ta Cái này Vũ Hoàng đi lên lôi đài lúc, cũng là mặt đầy lạnh ý, cho dù là hắn đều không làm được một đao tướng cựu phẩm Vũ Hoàng chém xuống lôi đài. Không nghĩ tới một cái thất phẩm Vũ Hoàng lại làm được, còn có cái này áo nghĩa vũ khí căn bản cũng không phải là người thường có thể có được. Cực phẩm áo nghĩa vũ khí, Vũ thần thiên hạ. Tiêu Hàn không có nương tay, mà là điên cuồng một chiêu lại lần nữa bùng nổ. Toàn bộ trên lôi đài bị lực lượng đáng sợ làm cuốn đánh vào, rất nhiều người thấy như vậy một màn, cũng là tâm thần càng rung động. Hắn đây nương vẫn là một cái timer. Người nào mẹ hắn nói đây là cũng một cái timer. Cái này Vũ Hoàng bị đánh bại trong mấy mắt, nội tâm là sụp đổ. Ta không phục. Tiêu hàn cũng điên cuồng ngạo cười một tiếng, không phục trở lại phải đó. Ta liền hỏi một chút còn có ai. Tiêu hàn trường đao rung một cái, nhất thời liền rơi vào trên lôi đài đao khí bình nhiên, để cho không ít học viên cũng là sợ hết hồn hết vía, nhất thời liền lui ra nơi này rất xa. Xem ra hẳn là không người, chẳng lẽ toàn bộ vũ thần học viện học viên cũ cũng chỉ có các ngươi thế này. Tiêu hàn không khỏi hỏi ngược lại. Đương nhiên không chỉ là hắn môn. Xuất hiện một giọng nói, cũng để cho tiêu hàn nhìn sang. Tiếu quỷ đao khách, lâm trì tiên. V.S. cột vật bi cảo tỷ hiển xin vọt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cột vợ ở có thêm động lực làm viện trường 341. Nhất Đao Nhất Kiếm Một Thế Giới, chương 341 Nhất Đao Nhất Kiếm Một Thế Giới, Tiếu Quỷ Đao Khách, hắn lại cũng tới. Không ít học viên đối với cái này dạng tin đồn, thế nhưng cực kỳ biết. Tiếu Quỷ Đao Khách làm vũ thần học viện đệ Nhất Đao Khách, ở học viên cũ bên trong cũng là để cho người nghe tin đã sợ mất mật, rất nhiều người đều không thể tin được người này tiềm lực hội sẽ đạt đến mức nào. Nhưng hắn xuất hiện, cũng quả thật làm cho mọi người cực kỳ run động. Ngươi là Đao, ta cũng vậy Đao thì nhìn người nào chơi đùa càng là đau khách. ở trong mắt ta người đao pháp không tính là cái gì. cái này tiểu quỷ đao khách lâm chi tiên lúc xuất hiện cũng tốt không khách khí chăm chọc đến tiêu hàn. phải không? người đao lợi hại. hay là ta đao lợi hại, đánh mới biết. sau một khắc tiêu hàn trong tay ngoài ra một thanh đao cũng nhất thời xuất hiện. ngao vũ kỷ thấy như vậy một màn mà là hơi biến sắc mặt. đao này là hắn bại bởi tiêu hàn đây chính là hắn dùng rất lâu bội đao, không nghĩ tới tiêu hàn lại chuẩn bị vận dụng song đao. song đao, đương tiểu quỷ đao khách thấy tiêu hàn vận dụng hai thanh đao thời gã là cực kỳ chấn động. hắn quả thật không nghĩ tới. Tiêu Hàn người này lại dùng đao đều là bằng vào số lượng, vừa vặn ứng triệu vũ đế ban đầu câu nói tia, cái này ra tay căn bản cũng không phải là chất lượng không chất lượng, chỉ dựa vào số lượng liền có thể đem người ung dung nghiền ép. Bàn về đao ta liền muốn nhìn một chút, rốt cuộc người nào bản lĩnh càng thêm lợi hại. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, trong tay trường đao cũng là đao khí vật trượng, nhất thời bùng nổ đi ra ngoài, cũng có áo nghĩa vũ kỹ xung ra. Ngươi dùng đao, lão tử cũng dùng đao, ta sẽ sợ ngươi? Cho dù là vũ thần học viện đao khách sao? Hắn như thường nên chiến đấu vẫn là phải chiến đấu lần này hắn muốn tăng lên điên cuồng thực lực của chính mình, dù là không để ý cùng một chỗ đều được. Song Đao bùng nổ, vạn trượng Đao khí ngang dọc, cái này hai Đao xông ra trong nấy mắt, cũng để cho Tiêu Hãn cười ha ha một tiếng. Cái này Nhất Đao chản ra, cũng là ta tự hoành Đao hướng thiên cười, đi ở căn đảm hai cô luôn. Lão tử muốn chính là ngươi cho ta bại, cho dù là tuyệt thế Đao khách như thế nào, ở Tiêu Hãn trước mặt, cho dù là tuyệt thế thiên tài đều phải cho hắn bại. Một đạo kinh thế ánh Đao, hai đạo vạn trượng Đao mang, lực lượng đáng sợ ấn, cũng nhất thời tràn ngập toàn bộ lôi đài. Một màn này. Rất nhiều người đều sửng sở, cái này nói là Vũ Thần học viện đệ nhất đạo khách, tựa hồ đang tiêu hàn một đao này trong tay, chả là cái quốc khô gì. Mễ Lạp Chi quang dám cùng Nhật Nguyệt tranh phong. Tiêu Hàn nhìn đối phương liếc mắt, cũng lau đi chính mình vẻ miệng ngạo tươi. Cái này tiểu quỷ đạo khách cũng phun một ngụm máu tươi ra, nhất thời lui về phía sau mấy bước, hắn quả thật không nghĩ tới, cái này Tiêu Hàn cư nhiên như thế đáng sợ, cái này hai đao lại đưa hắn đạo khí triệt tiêu không nói, còn dùng đao khí thương tổn tới hắn hộ lực. Vội phục, vội phục. Ngươi mới là dùng đao đệ nhất nhân. Cái này tiểu quỷ đạo khách xem Tiêu Hàn liếc mắt, cũng đập xuống lôi đài. Lần này Tiêu Hàn trang trí lôi đài Hắn lại như vậy tùy tiện lên đài, lại tùy tiện bị đánh bại, làm một học viên cũ mặt mũi này coi như ném đại. Nhìn bóng lưng cô đơn tiểu quỷ đạo khách, Tiêu Hàn cũng cười hắc hắc, còn có ai? Ta tới. Sau một khắc một đạo kinh thế kiếm quang xuất hiện, cũng rơi vào cái này trên lôi đài. Ta tới. Độc Cô Kiều Kiếm, Độc Cô Phong. Người này lúc xuất hiện cũng lập tức tự giới thiệu. Ồ, xem ra đây không phải là đạo khách chính là kiếm khách, các người đạo kiếm liên hiệp, cũng không biết có không có năng lực đem ta đánh bại. Tiêu Hàn liếc mắt nhìn đối phương, hiển nhiên đối phương tu vi ở trên hắn, cái này cũng có thể so với nửa bước vũ đế. Tiểu Sinh bất tài. Với nửa bức vũ đế cảnh khiêu chiến Tiêu Hàn học đệ, chính là không biết có hay không có tư cách này đạt được chỉ giáo. Cái này độc cô phong trong đôi mắt mang theo hàn quang, tựa hồ giống như sắc bén kiếm một dạng nhất thời liền xông vào Tiêu Hàn trong lòng. Tiêu Hàn cũng là không sợ chút nào, như liều mạng hồn lực hắn sợ cái gì? Đây giống như kinh thế hồn kiếm bắn vào cánh cửa lòng cũng để cho Tiêu Hàn lập tức điều động số lớn hồn lực vây quét. Tiêu Hàn khẽ miệng có máu tươi lưu hạ, mà cô độc đỉnh cũng hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc hai người bỗng nhiên quấn quýt lấy nhau, cái này nhất đao nhất kiếm cũng nhất thời bùng nổ, tựa hồ cả thế giới đều ở trong mắt bọn hắn. Một cái đao khí thế giới Một cái kiếm khí thế giới trừ hai thứ này không có còn lại. Bị kiếm khí cùng đao khí lồng cháo, nửa phút chôn vùi trọng sinh, hai người nhất đao nhất kiếm càng là khí thế hùng hồn tới cực điểm. Cái này hoàn toàn không phải là một cái đơn thuần chiến đấu, mà là một cái kinh thế kiếm khách cùng kinh thế đao khách trong lúc đó chiến đấu. Nhất đao nhất kiếm là trong thế giới, một khi đao diệt là người diệt, kiếm vẫn là người vẫn. Ánh mắt trong ánh lấp lánh, Tiêu Hàn Siêu áo nghĩa vũ khí cũng lại lần nữa bùng nổ, một đạo chiến thần hư ảnh cũng từ trong thế giới đi ra, nhất thời hướng kiếm này khất đi. Hư ảnh rơi hạ, kiếm này khách trong thế giới một người đỉnh thiên lập địa trưởng kiếm cũng xôn xao sụp đổ. Theo trường kiếm thủ đồ, cái này toàn bộ kiếm khách thế giới cũng nhất thời hóa thành hư vô độc cô phong bị cưỡng ép lui ra kiếm này khách thế giới, cũng là phun một ngụm máu tươi ra, nhất thời quay ngược lại đi. Ngươi không dựa theo sáo lộ xuất bài. Cái này độc cô phong mặt đầy sắc cơ. Ngươi nào nói cho ngươi biết, ta muốn dựa theo sáo lộ xuất bài. Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng. Kẻ ngu mới có thể dựa theo sáo lộ xuất bài, sáo lộ đã vô dụng, thời gian này chơi đùa sáo lộ, người nào chơi quá láo tử. Tiêu Hàn cười lạnh giữa, cũng sắp sự cô độc này đỉnh lại lần nữa bước lui. Ngươi thắng. Cái này độc cô phong mặt đầy bất đắc dĩ, hắn bị Tiêu Hàn đánh bại. Đây đã là không cạnh tranh sự thật, cùng với tự dứt lấy, còn không bằng chính mình chủ động rời đi, chính mình đường đường một cái kiếm khách học viên cũ, lại bị một người mới, vẫn là một cái đường đường bắt phẩm vũ hoàng cấp đánh bại. Khả năng này sao? Trên thực tế đã trở thành khả năng, cái này bắt phẩm vũ hoàng quá châu bò, quả thật người bình thường không phải là đối thủ. Cái này tiểu gia hỏa thật lợi hại a, cái này đã quán lại thành công, liên tục đánh bại một cái đao khách cùng với một cái kiếm khách, mặc dù đều không lẽ thường chiến đấu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn là đi ra bản thân phong cách. Nếu là hắn trở thành vũ đế, sợ rằng sẽ là một cái đáng sợ đối thủ a. Đúng vậy cái này tiêu hàn chỉ là không có tạo thành hệ thống vũ đế lý luận nếu không khi hắn trở thành vũ đế sau đó những thứ này vũ kỹ cái gì sợ rằng đã là chuyện nhỏ lương vũ đế làm sư phụ tự nhiên đối với đúng tiêu hàn bản chất càng rõ ràng hơn lúc trước ở vũ thần sâm lâm hắn liền thấy tiêu hàn trên người điểm nhấp nháy, bây giờ thấy hắn biểu hiện hắn cái này làm sư phụ tự nhiên cao hứng tiêu hàn tiềm lực vô hạn không theo sáo lộ xuất bài người như vậy ở chỉ số thông minh bên trên đại yêu việt rất nhiều người nếu là nói không chừng hắn sẽ ở đây những người này trước mặt lên cấp vũ đế cái này viện trưởng đương nhiên cũng chỉ là suy đoán nói Dù sao Tiêu Hàn thuộc về loại kia nhân tài mới nổi, hắn tuổi tác cùng Thiên Phú đều tại nơi nào bảy, hậu tích bạc phát sau đó tướng giống như ôn tuyết một dạng, trở thành người đáng sợ. Còn có ai muốn khiêu chướng ta? Ta ở nơi này chờ các ngươi. Tiêu Hàn liên tục đánh bại hai người, niềm tin của hắn tự nhiên cũng liền bộc phát ra. Trong mắt hắn đây chính là một trận nghiền ép hoặc người bị nghiền ép chiến đấu, một trong số đó là trộm lấy kinh nghiệm, thứ hai chính là tìm cầu một cái đột phá cơ hội, giống như nổi cừu một dạng, không gấp được đến từ từ đi. Cho cười, ngươi thật cho là đường đường học viên cũ bên trong không người? Một cái nho nhỏ học viên mới giống như này đột nhiên đi ra một người thanh niên cũng để cho tiêu hàn biến sắc. V.S côn vật bi cào tỷ hiền xin vượt 910 điểm cuối trường đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trường 342 tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ chương 342 tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ đánh bại hai cái đáng sợ nhân vật tiêu hàn biết chính chủ còn chưa tới cho nên hắn không nóng nảy hắn biết từ đầu đến cuối đều sẽ có người tới tìm hắn thấy thanh niên nam tử này lúc hắn lạ như vậy đồng tử co rụt lại người này thực lực quả thật lợi hại đây cũng không phải là nửa bước vũ đế có thể có thể so với nhưng hắn cũng không phải vũ đế từ mọi phương diện mà nói cái này vũ kỹ cùng với kinh nghiệm chiến đấu tuyệt bực ở tiêu Hàn trên, không đợi tiêu Hàn ra tay, trong nháy mắt thì có quang mang chất thước, tiêu Hàn phun một ngụm máu tươi ra, thiếu chút nữa bị đánh ra lôi đài. Tiêu Hàn ánh mắt lói lên, hắn không có nghĩ tới tên này tốc độ nhanh như vậy. người này là nghiên cứu không gian hay là tốc độ? Tiêu Hàn cho mày. suy đoán sau khi, hắn đã vận dụng hệ thống dự đoán nguy cơ bản lĩnh. Sau một khắc, hắn nhất thời thân thể đột nhiên động một cái, thoáng hiện lên nguy cơ một giết, hắn mới dừng người lại. đáng sợ tốc độ, đáng sợ công kích, đáng sợ kinh nghiệm năng lực, ngươi quả thật rất lợi hại đến tận bây giờ tiêu hàn gặp được trong địch nhân hắn coi như là đáng sợ nhất không ai sánh bằng người này kinh nghiệm phong phú chiến lược kinh người cộng thêm tốc độ của hắn cùng với dự đoán năng lực nếu không phải tiêu hàn bằng vào hệ thống chỉ sợ cũng khó mà né tránh đi không tệ tốc độ nhưng ngươi cũng theo đó mới thôi sau một khắc học viên này cũng lại lần nữa xuống ra liên tục tốc độ ba lần này cũng để cho mọi người sửng sốt đây mà vẫn còn là người ư cái này tiểu gia hỏa tốc độ rất lợi hại hẳn là lĩnh ngộ cùng tốc độ có liên quan vũ khí bình thường vũ đế tuyệt đối cũng sẽ bị khắt chế bất quá cái này tiêu hàn cũng không tệ triệu vũ đế cũng bình luận. Đúng vậy, thì nhìn Tiêu Hàn có thể hay không tốc độ đột phá cực hạn, nếu không cuộc chiến đấu này thất bại đều là sớm muộn sự tình. Cho dù là làm Tiêu Hàn sư phụ, hắn không phải là không có lòng tin, mà là đối với, đúng, Tiêu Hàn giải không quá thấu triệt, cho nên hắn rất khó biết cái kết quả này. Một lần, hai lần, ba lần thành công né tránh đi qua, Tiêu Hàn cũng đứng ở trên lôi đài, như thế nào đây? Ngươi tự cho là ngạo tốc độ, cùng ta chắc hẳn như thế nào? Tiêu Hàn cũng lộ ra bản thân đại bạch nha, đương mấy cái phong hào vũ đế thấy như vậy một mà lúc, cũng quả thật sửng sở ở trong mắt bọn hắn, cái này căn bản là hai cái tiết điểm bên trên truy đuổi. Khi lần đầu tiên sắp đến gần tiêu Hàn lúc, hắn chạy trốn. Lần thứ hai cũng chạm tới ống tay áo, kết quả tiêu Hàn vẫn là chạy trốn. Lần thứ ba cũng không cần nói, cái này căn bản là một trận tốc độ cuộc chiến. Tiểu tử, ngươi rất châu à? Có thể ở phương diện tốc độ né tránh ta công kích, ngươi chính là cái thứ nhỉ? Thanh niên nam tử này đôi mắt thâm thúy, thấm vào ra ý nghĩ của mình. Hắn quả thật không nghĩ tới, cái này tiêu Hàn lại làm đến bước này, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được áp vẹn vẹn là tốc độ này. Hắn liền cùng tiêu Hàn lỡ mất gì may, nhưng còn có kinh nghiệm chiến đấu. Sau một khắc, hắn lại lần nữa xuống ra cũng cùng tiêu hàn chính diện lên đáng tiếc lại bị tiêu hàn lại lần nữa né tránh ngươi làm gì nếu là nam nhân cũng đừng đương rụt đầu ấu quy thanh niên nam tử này cũng giận hắn không nghĩ tới chính mình lại bị tiêu hàn phản khắc chế chính mình liền tiêu hàn y gì tay háo đều không sợ tới hắn như thế nào tướng tiêu hàn chiến bại cái này đặc biệt nương không phải là vọng tưởng sao có gan chúng ta chính diện tỉ thí người đàn ông này quả thật giận hắn không nghĩ tới chính mình lại bị tiêu hàn dùng phương pháp trái ngược bản lĩnh cấp hãm hại hắn với tốc độ là chủ nhân lại ngược lại bị một cái tốc độ rác thải người cấp phản siêu đây là một cái học viên mới hắn đây nương vẫn là một cái bất phẩm vũ hoàng sao? đây không phải là đùa sao? ngươi dám không dám cùng ta đối kháng chính diện? thanh niên nam tử này quả thật một chiêu. đối kháng chính diện? ngươi cho rằng ngươi có thể sở tới ta ống tay háo? ngược lại ngươi đổi không kịp ta, cuộc chiến đấu này có thể không hạn chế tuần hoàn đi xuống, thì nhìn cuối cùng ai chết vào tay ai, không muốn chật vật thu chẳng ngươi liền lui xuất chiến đấu. tiêu hàn cười hắc hắc. vọng tưởng, người đàn ông này cũng lại lần nữa xông ra. tám cái hiệp sau, hắn nhả ra một hơi, hắn quả thật không có cách nào cái này. tiêu hàn rất biết lún lách, hắn liên tục tám cái hiệp, lại đều không chạm được tiêu hàn một quọn tóc gái chú ý là một quọn tóc gáy mà không phải rất nhiều lông tơ cái này đặc biệt nương quá bự người chính mình lúc nào bị người như vậy cấp khắc chế cái này thật không đang nói đùa vẫn là từ vừa mới bắt đầu đều tại trêu đùa chính mình hắn đều có chút hoài nghi chính mình nhân sinh có hay không bị là đổ chính mình tốc độ nổi danh căn bản là một trận trò cười được ngươi thắng có thể chứ người đàn ông này rất bất đắc dĩ nói ta thắng đương nhiên không tính là ta kỷ thực đã sớm thắng tiêu hàn cười hắc hắc ngươi chủ động lui xuất chiến đấu ta liền có thể bỏ qua ngươi tiêu hàn dừng lại lúc cũng ở đây lo lắng người này có phải hay không còn muốn ra tay ồ Ngươi còn muốn ra tay? Đương Tiêu Hàn mệ tránh đi qua, hắn cũng mở miệng nói, "Hèn hạ vô sỉ." Tiêu Hàn cũng tức giận đạo, "Muốn chơi? Ta chơi với ngươi, lão tử cùng ngươi diễn ra một trận tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ." Sau một khắc, Tiêu Hàn cũng lại độ hóa làm một đạo quang ảnh, nhất thời liền cùng người này mở ra một trận hoàn toàn tốc độ cuộc chiến. Chơi đùa chính là người đó lớn mật, chơi đùa chính là người đó tim đập nhanh hơn, chơi đùa chính là người đó bản lĩnh càng thêm lợi hại. Giờ khắc này Tiêu Hàn cũng không định bỏ qua cho hắn, hắn thấy, như vậy thì không có cách đưa người thanh niên này ná hạ lúc, Tiêu Hàn cũng một cước dẫm ở hắn trên ngực. Như thế nào đây? chơi đùa tốc độ, ngươi sẽ là ta đối thủ. Chơi đùa sức chịu đựng ngươi sẽ là ta đối thủ." Tiêu Hàn cười to giữa, hắn thu vi khí thế cũng lại lần nữa bùng nổ. Đông nhiên xông vào Cựu Phẩm Vũ Hoàng Tiêu Hàn, tự nhiên cũng là nói phách lối của thời. Từng có thời gian, hắn cũng có thể trở thành Cựu Phẩm Vũ Hoàng. Đây chính là cao đẳng Vũ Hoàng a, hắn chính là phán tinh tinh nhìn trăng sáng, rốt cuộc tìm được một cái cơ hội như vậy a, Tiêu Hàn quả thật hài lòng, liên tục đánh bại ba cái học viên cũ, ba cái lao điều hắn mới trở thành Cựu Phẩm Vũ Hoàng, điều này thật không dễ dàng a, Tiêu Hàn nhạ ra một hơi, lúc này mới bỏ qua cho người này, ngươi bây giờ chả, còn cho là Có tư cách cùng ta chơi đùa tốc độ, Người quả thật rất lợi hại, đang tái sinh học viên bên trong ngươi đoán chừng là rất nhiều người khác tinh. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, người tiềm lực là có giới hạn, ngươi không muốn vấp lối, cuối cùng cũng có một ngày hội sẽ có người có thể thu thập ngươi, điên cuồng ngạo đại biểu không ngươi bản lĩnh, chỉ có thực lực mới là hết thảy. Người đàn ông này xem Tiêu Hàn liếc mắt, cũng nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Thực lực là Tôn Vũ thần đại lục, ta mong đợi ngươi lần kế cùng ta gặp nhau, ta sẽ nhượng cho ngươi xem một chút cái gì gọi là tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ hay. Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng, hắn phòng trường cái này ngay cả tiếp theo 3 lần khiêu chiến đã đến từ hạ nếu là ở đụng vách tượng, phòng trường chính là vũ đế cường giả học viên, cái này không cần thiết. trừ phi là hắn cũng trở thành vũ đế, nếu không không cần thiết treo chọc vũ đế, cái này vũ thần học viện học viên cũ rất nhiều, đây cũng chỉ là thiên sơn vạn hắc thôi. lần này chẳng qua là dùng dao mổ châu cắt tất cả, rất nhiều người có băn khoăn không có ra tay, nhưng lần kế có thể cũng không giống nhau. có ai can đảm, phòng trường người đó liền sẽ xuất thủ, lần này chỉ là một nho nhỏ thực tập à. PS: côn vật bi cạo tỉ hiền xin vote 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 343. vũ thần truyền thừa. Chương 343, Vũ thần Truyền thừa. Được, Ngao Vũ Kỳ chúng ta rút lui." Tiêu Hàn lập tức mở miệng nói, hắn có thể không muốn treo chọc đến những thứ này biến thái vũ đế học viên ra tay, sợ rằng vừa đối mặt hắn sẽ thất bại. Cho nên Tiêu Hàn cũng không đốc, thà rằng như vậy còn không bằng sớm đi rút lui. "Kiếp, cái này rút lui." Ngao Vũ Kỳ tựa hồ có hơi không thỏa mãn dáng vẻ. Kéo nghe con, tiếp tục chiến đấu ngươi tới tiếp chiến đi." Tiêu Hàn trong nháy mắt liền chạy mấy dạng. Mọi người thấy như vậy một màn, cũng cười khổ không được, trận đấu này quả thật đặc sắc a, cái này núi cao còn, có núi cao hơn. Cái này Tiêu Hàn học viên quả thật lợi hại a, liên tục 3 lần đánh bại học viên cũ, đã chế tạo một cái rất tốt thần thoại. Tiêu Hàn đám người bỏ trốn, điều này cũng làm cho không ít học viên cũ thở phào, nhưng lần này nghiêm nhiên chưa từng xuất hiện Vũ Đế học viên, nói là ra tay có lẽ đây là phòng trưởng Triệu Vũ Đế cùng với Lương Vũ Đế mặt mũi, nếu không Tiêu Hàn lần này cũng hoàn toàn muốn chó mang. Cũng may Tiêu Hàn biết thấy tốt thì lấy, nếu không lần này nhất định là đang đùa với lửa a. Triệu Vũ Đế cũng cực kỳ bội phục Tiêu Hàn can đảm. Quả thật là như thế, lần này nếu không phải phòng trưởng cái này Triệu Vũ Đế cùng với Lương Vũ Đế, sợ rằng Tiêu Hàn cũng sẽ bị nốt chết lúc này ở một người khác địa phương vũ thần trong không gian bốn người này cũng chần chóc chờ mình khắp nơi rùi rãng làm lâu như vậy tựa hồ không hề phát hiện thứ gì nhưng sau một khắc đông nhiên xuất hiện một cái bóng mờ cũng hướng trương ngũ thường nào tới đáng chết đây là vật gì trương ngũ thường nhất thời ra tay một tay một quyền đánh ra giống như quyền chấn sơn hà một dạng chỉ một chính là cái này một quyền liền đem đối phương trực tiếp sụp đổ hẳn là khảo nghiệm trương ngũ thường trong lòng không khỏi nghĩ đến cái gì nhìn về phía chỗ xa kia bây giờ bốn người bọn họ đã tách ra hắn thân trước xì tốt nhưng nơi này đã không biết đông tây nam bắc hắn cũng không biết mình phiêu đang đến cái gì địa phương mịt mờ vũ thần không gian chẳng lẽ thật chỉ có những thứ này trương ngũ thường tuyệt đối không tin nhưng sau một khắc đột nhiên có một cái bóng mờ xuất hiện từ trương ngũ thường trước mắt trực tiếp vạch qua đây cũng là hắn không nghĩ tới người là ai trương ngũ thường tốc độ cực nhanh nhất thời đuổi theo mà chuyện này khanh tử di nơi này cũng gặp phải giống vậy vấn đề như thường gặp phải những hắc ảnh này quấy rầy chẳng lẽ nơi này muốn thông qua khảo nghiệm khanh tử di cho mày đối với này chuyện nàng cũng không nên nói gì dù sao hiện tại cái này vũ đế truyền thừa không thấy không nói lại bị những thứ này cấp dây dưa tới, cái này làm cho nàng cũng rất khổ não. Ta là vũ thần, đạo thanh âm kia bỗng nhiên xuất hiện, cũng để cho trương ngũ thường cho mày. vũ thần, điều này sao có thể? căn cứ trương ngũ thường kinh nghiệm, cho dù là vũ thần học viện cũng không có vũ thần cường giả, sợ rằng vũ thần đế quốc hoàng thất sẽ có, nhưng lại chẳng qua là phượng mau lân rác. tên lừa gạt, đứng lại cho ta. trương ngũ thường cũng đuổi theo. vũ thần, khanh tử di nơi này cũng là đôi mi thanh tú nhũn nhặn nàng tuyệt đối không tin nơi này sẽ xuất hiện vũ thần đánh chết nàng cũng không thể. Theo nàng biết toàn bộ vũ thần đế quốc vũ thần rất ít, cho nên vũ thần chuyển thừa cái này căn bản là mạng tu hiếu. Nhưng nàng không có ngừng hạ truy đuổi. Nếu đây là thật, như vậy thì hội sẽ có lợi vô cùng. Mã Ôn Tuyết hai người cũng từ đầu đến cuối không có tách ra, cũng không có gặp phải những hắc ảnh này tập kích. Tỷ tỷ, thế này đi xuống không phải là biện pháp à? Nếu là nơi này vô cùng vô tận, chúng ta đây chẳng phải sẽ đi đến chết đều đi không xong? Hoa Nguyệt lâu cũng cực kỳ khổ sở. Sẽ không. Ôn Tuyết vẻ mặt thành thật nhìn nàng. Tỷ tỷ, cái này. Nơi này khảo nghiệm tuyệt đối không bình thường, cho nên bất luận gặp phải cái dạng gì uy hiếp đều không nên tùy tiện buông tha, nhớ nơi này là Vũ Thần Không Gian." Ôn Tuyết Nghiêm túc nói. "Được rồi, ta nghe tỉ tỉ." Hoa Nguyệt Lâu cũng không nói nhiều. "Tiếp tục đi thôi, có lẽ đi tới nhất định thời điểm sẽ tìm tới." Ôn Tuyết lắc đầu nói. "Nơi này tuyệt đối sẽ có khảo nghiệm, nếu không cái này Vũ Đế truyền thừa nếu là tùy tiện liền bị đạt được, lúc này sao? Cái này cũng đều là tiền bối một ít tâm đắc cùng với tu hành kinh nghiệm, cái này nếu là tùy tiện đạt được, chỉ sợ cũng quá mức dễ dàng." Hai người gặp phải bóng đen công kích, hai người gặp phải vô cùng đường xá cái này trắng đen đối lập cũng là đối với hắn môn ý chí một cái khảo nghiệm. lương vũ đế cũng thở dài nói, đúng vậy, viện trưởng ý nghĩ quả thật mới mẽ độc đáo a. đối mặt bóng đêm muộn tận, mỗi người đều có thuộc về mình cảm giác sợ hãi, chỉ có chiến thắng những thứ này sợ hãi, có lẽ mới có thể đi ra thuộc về mình một cái mới đường. triệu vũ đế cũng cực kỳ kính nghệ. vũ đế con đường không đơn thuần là tu vi, năm đó phong hảo vũ đế đương nhiên sẽ không chỉ đơn giản như vậy, bây giờ vũ thần đế quốc phong khởi vân dũng át phải không phải là bình tĩnh như vậy. sau đó vũ đế tuyển chọn thi đấu át sẽ để cho công hội cùng học viện tranh phong, lần này cũng chính là cơ hội a. Vũ Thần Học Viện Viện trưởng cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Hiện tại không cố gắng, như vậy sau đó làm sao bây giờ? Đương Tiêu Hàn đám người trở lại sân sau, cũng thở phào. Tiêu Hàn cảm giác thế nào? Ngao Vũ Kỳ cũng cười hỏi. Còn có thể thế nào? Lần này nếu không phải phòng trường Vũ Đế mặt mũi, sợ là chúng ta cũng sẽ bị đánh thành chó. Ngươi cho là thế này khiêu chiến có một lần, còn sẽ có lần thứ hai. Tiêu Hàn cũng lắc đầu nói. Trải qua do to sóng lớn, Tiêu Hàn cũng không nốc. Thế này khiêu chiến quả thật cần có người làm chỗ dựa, nếu không một người một bãi nứt miếng, chỉ sợ cũng bị chết chìm. Ha ha, ngươi cũng biết ta, lần này danh tiếng bị ngươi một người cướp, phòng trường toàn bộ vũ thần học viện đều biết ngươi. Ngao vũ kỷ cũng cười ha ha một tiếng. Đúng là thế này à, không có cách nào ta tu vi quá thấp, nếu không phải thông qua không ngừng khiêu chiến, như vậy ta thì sẽ một rơi thẳng hạng. Đây cũng không phải là ta nghĩ muốn câu trả lời. Tiêu Hàn cũng lắc đầu nói, ngươi có bản lãnh hiện tại đánh với ta một trận. Tiêu Hàn cũng nhìn sang, cái này vẫn là tính, ngươi tên biến thái này thật đáng sợ, ta cũng không dám đánh với ngươi một trận, ngươi chính là tìm hấp thán đầu hoặc người trương ngũ thương đi, cũng không biết bọn họ hiện tại ngày sống dễ chịu đến kiểu nào. Ngao Vũ Kỷ cũng rất khát vọng à, không bằng ngươi đi với đạo sư hoặc người sư phụ ta thân một hạng, ngươi cũng đi tham dự Vũ Đế Thật Giáo Hấn. Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng. Biến, lão tử mới không đi, thế này Vũ Đế Thật Giáo Hấn đều là liều mạng, ta tu vi không đủ đi đều là ngộ tâm, cho nên vẫn là coi vậy đi. Ngao Vũ Kỷ cũng bắt bỏ. Được rồi, ta liền biết ngươi nhắc an, chắc chắn sẽ không đi, cho nên cũng sẽ không cần nói. Tiêu Hàn cũng không mong đợi ý nghĩ, không biết ta có thể hay không cũng đi nhìn một chút ta. Thế này khiêu chiến hắn cũng thích, chính là không biết có cơ hội hay không. Tiêu Hàn ngươi điên. Đây chính là Vũ Đế Thật Giàu Hấn một mình ngươi cựu phẩm vũ hoàng liền đỉnh phong đều không phải là ngươi đi tìm chết à? ngao vũ kỳ cũng nói trầm trọc. ta chính là đi tìm chết. tiêu hàn nói xong cũng đi ra nơi này. ngươi, ngươi thật là đại biến thái. ngao vũ kỳ bất đắc dĩ thở dài nói, hắn không nghĩ tới tiêu hàn thật đúng là dám đi, dù sao, tính, ta cũng đi. ngao vũ kỳ cũng quyết định, hắn có ý nghĩ của mình, cho nên cái này khảo nghiệm hắn cũng nguyện ý thử một cái. ts côn vân bi cảo tỷ yển xin vượt 910 điểm cuối trường đề cử và tặng kim đậu để củng vở ở có thêm động lực làm viện trưởng 344, thật giáo huấn thăng cấp, vô tận tiềm năng chương 344, thật giáo huấn thăng cấp, vô tận tiềm năng. Cái gì? Các ngươi cũng phải đi tham dự Vũ Đế Thật Giáo Huấn? Dương Lương Vũ Đế nghe được ba người nói sau, cũng cực kỳ chấn động. Đúng vậy, chúng ta cũng muốn đi. Ngao Vũ kỷ cũng gật đầu nói. Xem ra các ngươi nhóm này tân sinh học viên so một cái học viên cũ chả, còn càng đáng sợ hơn a, cái này Vũ Đế Thật Giáo Huấn cũng không phải là đơn giản như vậy a. Lương Vũ Đế cũng cười khổ nói, dù là khó khăn, chúng ta cũng phải thử xem. Hắc Thán Đầu cũng mở miệng nói. Được rồi, ta đây mang bọn ngươi đi tìm vị trưởng, nhìn hắn hội, sẽ, sẽ không đồng ý nếu là hắn đồng ý các ngươi đi, như vậy các ngươi cũng có thể đi. Nếu không phải đồng ý vậy cho dù, lương vũ đế cũng nói rõ ràng. được, không thành vấn đề. tiêu hàn cũng nghiêm túc nói. được, vậy đi thôi. lương vũ đế liếc hắn một cái. bây giờ tiêu hàn so hai người bọn họ tu vi trả, còn thấp, dù là cựu phẩm định phong cũng chưa tới, nhưng hắn có ý nghĩ như vậy cũng là chuyện tốt. lần này hắn ba lần chiến đấu, hắn xem qua, bản lãnh này không tệ. nhưng nếu là muốn tham dự vũ đế thật giao hấn, cái này cũng có chút gạo gạo, người bình thường khẳng định đều làm không được đến. ồ, các ngươi cũng phải đi. Đương viện trưởng thấy Tiêu Hàn bọn họ lúc, cũng là đến hứng thú. "Đúng, chúng ta cũng phải đi." Tiêu Hàn nghiêm túc nói. "Được, ta có thể cho các ngươi cơ hội này, đây là ba đạo lệnh bài, nếu là không chịu nổi khảo nghiệm, có thể bóp vỡ lệnh bài từ vũ thần trong không gian lui ra ngoài, như thế nào?" Cái này viện trưởng cũng nghiêm túc nói. "Được." Tiêu Hàn không do dự. "Tốt lắm, các ngươi đi đi." Sau một khắc cái này viện trưởng cũng một tay phất lên, bọn họ nhất thời liền bị một đạo lực lượng đáng sợ bao vây biến mất không thấy gì nữa. Nhìn cái này mênh mông bát ngát hắc ám không giữa, Tiêu Hàn ba người cũng là cho mày, nơi này chính là vũ thần không gian. Chúc mừng các ngươi gia nhập Vũ Thần Không Gian, khiêu chiến thăng cấp, vô hạn tiềm năng trạng thái bùng nổ. Thanh âm này chính là đến từ cái này viện thượng. Điều này sao có thể? Tiêu Hàn không khỏi phát hiện, cái này lại cùng hắn khiêu chiến hình thức có chút tương tự. Nhưng sau một khắc, đông nhiên xông ra một đám hắc y nhân, cũng để cho Tiêu Hàn đám người sắc mặt phát rét. Đây chính là vô tận tiềm năng khiêu chiến. Tiêu Hàn mặt đầy không nói gì. Cái này cũng đều là từng cái cựu phẩm đỉnh phong vũ hoàng cường giả a, nhiều như vậy hắc ý nhân không phải là chết người sao? Đối mặt thế này khiêu chiến, Tiêu Hàn cũng rất bất đắc dĩ á hắn quả thật bị hù đến, thế này khiêu chiến bùng nổ cái này sợ rằng không có mấy người có thể thông qua vũ thần thiên hạ tiêu hàn ra tay một cái chính là vũ kỹ bùng nổ hắn cũng mặc kệ mà hắc thán đầu trong nháy mắt liền hóa thành bản thể nhất thời xông ra hắc thán đầu bản thể là một đầu hắc hổ cho nên tốc độ này cũng là cực nhanh chỉ sợ là những người khác thấy như vậy một màn cũng là cực kỳ rung động hai người một hổ cũng là đồng loạt hướng những thứ này hắc y nhân đi tỷ tỷ chúng ta sau một khắc hoa nguyệt lâu hai người cũng gặp phải đáng sợ hắc y nhân đánh lén cái này làm cho hoa nguyệt lâu cũng nhất thời bị thương nhẹ đáng chết những thứ này hắc y nhân chính là khảo hạch Hoa Nguyệt Lâu cũng có chút khiếp sợ. Hai người ra tay chiến đấu bị vây công, Trương Ngũ Thưởng cùng với Khanh Tử Di đám người nơi này cũng giống như vậy, đối mặt nhiều như vậy Hắc y nhân ra tay, bọn họ cũng là bị vây nốt đứng lên. Cái này còn coi như là thoải mái, đi xuống chiến đấu mới có thể cho các ngươi thoải mái. Vũ Thần Không Gian hết thảy toàn bộ đều dựa vào linh lực bắt trước, những thứ này toàn bộ Hắc y nhân tất cả đều là bị viện trưởng dùng Vũ Đế thực lực làm bỗng dương giả tạo. Nói trắng ra nơi này chính là một giam ngục ảo không gian, giống như bọn nước một dạng có thể cho dù là bọn nước, những người này cũng không cách nào làm được tướng Vũ Thần Không Gian bệ tàn cảnh nơi này làm vũ thần học viện một nơi vũ đế thật giáo hơn nơi, căn bản là không có bao nhiêu vũ đế truyền thừa, chỉ có cũng bị người khác lấy mất. nơi này tồn tại chỉ có vô tận tiềm năng khiêu chiến, phát triển ra bản thân chiến lực lớn nhất, đi hết sức lĩnh ngộ vũ đế ý cảnh, đây mới là thành tựu vũ đế chỗ căn bản đối với tiêu hàn đám người mà nói, đi vào nơi này chính là một trận sinh tử rèn luyện, vô tận tuần hoàn bên trong tìm tới thuộc về mình cảm giác, cái này đơn giản chính là lựa chọn tốt nhất. ta minh bạch. tiêu hàn nghiêng mặt nói, ngươi minh bạch cái gì? ngao vũ kỳ tướng một cái hấp ý nhân đánh bại, cũng lập tức hỏi. Nơi này vô tận tiềm năng hình thức, căn bản là một loại kích thích người tiềm năng quy tắc, chỉ có chính mình lĩnh ngộ tăng cao tu vi, mới có cơ hội thành tiểu Vũ Đế, bởi vì Vũ Đế ý cảnh không chỉ là dựa vào người khác, vẫn là dựa vào chính mình. Tiêu Hàn nghiêm túc nhìn Ngao Vũ Kỷ. Người đây không phải là nói nhảm sao? Ai sẽ vô duyên vô cớ cho người Vũ Đế truyền thừa? Ngao Vũ Kỷ cười khổ nói. À không, nếu là ta đạt được Vũ Đế truyền thừa, ngươi nói thế nào? Tiêu Hàn rất nghiêm túc nhìn hắn. Khi, đạt được. Cái này ta không biết. Ngao Vũ Kỷ cũng không dám hạ thế này tiền đặt cuộc, cái này cũng không cần thiết. Đúng. Ta nếu là bắt được cái này vũ đế truyền thừa, ngươi nói thế nào?" Tiêu Hàn cười hắc hắc. "Tính, đánh cuộc này chú tính, ta không đánh cuộc với ngươi." Ngao Vũ kỳ tự biết không dám, cho nên không tin rằng, "Cái này không phải thì phải, mọi việc đều phải nghĩ, không muốn đi thế nào đi làm đây." Lớn mật nghĩ, lớn mật đi làm, đây chính là chúng ta tốt nhất kết quả." Tiêu Hàn khẽ mỉm cười. Đương nhiên, tốc độ của hắn nhanh hơn nhất thời sông ra. "Khiêu chiến này nha, tất nhiên là muốn phóng đại tiêu, các ngươi tốc độ này quá chậm, có bản lãnh chúng ta so tài một chút người nào đánh chết hắn nhiều." Tiêu Hàn xông ra lúc Trong tay chiến đao cũng trong nháy mắt tiêu diệt một cái hắc y nhân. "Có thể a?" Ai thua, liền lấy ra 20 tỷ linh thạch. Ngao Vũ Kỳ cũng hạ tiền đặt cuộc. "Ta không có tiền, cũng không đánh được." "Vậy thì các ngươi đến đây đi." Hắc Thán Đầu bản thể khôi phục lắc đầu nói, "Chuyện tốt chuyện xấu tìm các ta, ta mới không vào hãm hại đây." Hắc Thán Đầu cũng không phải là cái gì, cho nên hắn mới không ngu ngốc. Cái này không cần phải làm vậy sự tình, hắn vì sao phải đi làm? Tính, không có can đảm cũng không quan hệ. Ngao Vũ Kỳ hai người cũng nhấc thở tiến lên. Hắc Thán Đầu lắc đầu một cái, hai người này quá làm cho người im lặng. Lúc này Ôn Tuyết cùng Hoa Nguyệt lâu cũng là bắt tiên quá hải các hiện thần thông, cái này trong khi xuất thủ cũng là dùng hết hết thảy biện pháp, bọn họ quả thật không nghĩ tới, nơi này lại bị nhiều như vậy hắc y nhân làm trào ra, cái này vây công tư thái cũng không thoải mái à, đáng chết, nhóm người này đống tận bạ thật phiền. Trương Ngũ Thường một quyền đánh giết một cái hắc y nhân, cũng lắc đầu nói. Nhưng sau một khắc, cũng đống nhiên có Vũ Đế cường giả xuất hiện. Đáng chết, Vũ Đế cường giả. Vẫn là nhị tinh vũ đế. Đây không phải là đùa sao? Trương Ngũ Thường cái này tan lớp coi như là thỏa mãn. Thậm chí ngay cả vũ đế đều xuất hiện, hắn đây nương không phải là tìm đường chết sao? Ha ha, muốn kiêu chiến, liền muốn thỏa mãn người. Trừng Ngũ thường tiềm năng không tệ, thì nhìn ngươi có thể hay không người thứ nhất trở thành vũ đế. Viện trưởng cũng coi là cho dư kỳ vọng rất lớn. Lần này chúng ta không bằng nhìn một chút hai sẽ người thứ nhất trở thành vũ đế. Viện trưởng cũng nghiêng đầu nhìn hai người. Cái này vẫn là coi vậy đi, lần này bên trong đều có tiềm lực, cho nên cái này rất khó chắc chắn à? Hai cái vũ đế cũng lắc đầu nói đúng là hãm hại, vào hãm hại sẽ chết, cái này cũng không cần. P.S. Cổn Vật Bi cào tỷ hiển xin vọt 910 điểm cuối trương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 345. Vũ Đế người điên, chương ngũ thượng. Chương 345, Vũ Đế người điên, chương ngũ thượng. Người thứ nhất Vũ Đế Hắc Y nhân xuất hiện, tự nhiên sẽ xuất hiện cái thứ nhì. đối với Tiêu Hàn mà nói sợ rằng cuối cùng cũng sẽ gặp phải, đối mặt ba cái Vũ Đế tiền đặc cuộc, sợ rằng đám này con cựu nhỏ đều là dê vào miệng cọp. Muốn trở thành Vũ Đế, trước hết giết chết ta. Cái này Hắc Y nhân lại còn biết nói chuyện. Chương ngũ thượng nhìn về phía Hắc Y nhân hai mắt lúc, cũng nhiều ra một tia sợ hãi, bởi vì cái này Hắc Y nhân khí mấy thật đáng sợ. Phong tỏa trong nấy mắt, thì có loại để cho hắn dựng cả tóc gáy cảm giác, đáng sợ Hắc Y nhân Vũ Đế cường giả. Đây cũng không phải là những thứ kêu hoàng bào tiểu tử học viên cũ có thể có thể so với đó là một loại trải qua bách chiến đáng sợ sát thủ, đó là một loại lao tới chiến trường không sợ hai sinh tử sát thủ. Cái này cùng thiếu kinh nghiệm chiến đấu vô pháp lao tới sinh tử học viên vẫn là khác biệt rất lớn. Vẹn vẹn là cái này khí cơ để cho trương ngũ thường có vẻ kiên kỵ, một khi người này bùng nổ toàn lực, chỉ sợ hắn tất nhiên không phải là đối thủ. Bước vào nửa bước vũ đế nếu ngay cả điểm này khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận, còn nói cái gì vũ đế hoặc người vũ thần truyền thừa. Trương ngũ thường khí định tân nhàn, nhất thời một bước bước ra hướng cái này hắc y nhân đi giống như chân đạp tinh hải một dạng càng là hình như vũ thần một dạng một bước bước ra là giống đạp bể nhân nguyện trong chớp thoáng này trương ngũ thường cũng là lực lượng cùng tu vi hoàn toàn dung hợp lực lượng đáng sợ lưu truyền cũng để cho không gian xung quanh được chấn động nửa bước vũ đế vs xỉ vũ đế sát thủ hai người đối thủ chiêu thứ nhất không gian xung quanh phát ra tiếng nổ nhưng lại không có nổ lên đủ để thấy không gian xung quanh trình độ chắc chắn khí lang nhất trọng tiếp lấy nhất trọng đáng sợ vũ đế khí tức càng là giống như ngàn vạn sắc bén đao khí tịch quyển chứa toàn bộ xung quanh đáng sợ tiếng nổ cũng tần tần truyền ra chỉ một chiêu trương ngũ thường trong miệng thì có máu tươi lưu hạ cái này vũ đế h i nhân thật đáng sợ thực lực quả nhiên không phải là trương ngũ thường có thể ung dung chiến thắng nếu là đặt ở ngang hàng thời đại ngươi tuyệt đối không phải là ta đối thủ nhưng để ở chỗ này ta như thường sẽ không để cho ngươi xem thường lực võ song tu võ linh thiên địa cái này áo nghĩa vũ khí cũng là trương ngũ thường kết hợp chính mình chọn đời tu hành kinh nghiệm làm ngưng tụ ra áo nghĩa vũ khí dù là chẳng qua là bình thường áo nghĩa vũ khí nhưng lại dung hợp hắn đối với đúng vũ đế ý cảnh cặn ngộ trương ngũ thường là hán môn nhóm này tần sinh học viên bên trong cặn ngộ vũ đế ý cảnh dài nhất một người nhưng tuyệt đối không phải tuổi tác lớn nhất một người Vũ thần học viện chiêu nạp toàn bộ người đế quốc mới, cái này tự nhiên cũng là nhân tài bối ra, học viên cũ bên trong có kiện ra, nhưng học viên mới cũng như thường có. Có lẽ ứng chứng chương Ngũ thường nói tới câu nói kia, sinh ở cùng một thời đại hắn tuyệt đối không phải là chính mình đối thủ, nhưng sinh ở thời đại khác nhau, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Bởi vì hắn cũng sắp là cái kế tiếp vũ đế cường giả, hắn là chương Ngũ thường, hắn tướng không sợ hãi, ngang dọc vũ thần đại lục. Võ linh tiên mà bùng nổ, vô số võ linh hư ảnh ngưng tụ, đây không phải là giống như Tiêu Hàn Vũ thần thiên địa, đây là thuộc về chương Ngũ Thượng đối với vũ đạo cảm ngộ, đây là thuộc về chương Ngũ Thượng đối với, đúng. Vũ đạo áo nghĩa thưởng thức, đó là một loại đối với, đúng, vũ đạo đặc thủ tình cảm. Vũ đạo lấy võ vi tôn, vũ thần tích lương, chống lên một mảnh thuộc về mình vũ thần thiên địa, mà trương ngũ thường lựa chọn chính là chiến đấu. Một đạo đạo võ linh hư ảnh bùng nổ, cái này phát tán ra khí thế kinh khủng cũng để cho tiêu hàn đám người nhất thời dừng lại trong tay động tác. Đây rốt cuộc là người nào? Tiêu hàn bọn người rồi dít hai mắt nhìn nhau một cái, tựa hồ cũng không có nghĩ tới tên này rốt cuộc là người nào. Chẳng lẽ là trương ngũ thường cái kia chiến đấu người điên? Ngao vũ kỷ xem tiêu hàn liếc mắt, tựa hồ có chắc chắn. Trương ngũ thường đột phá, tiêu hàn cũng không hiểu không, hẳn không phải là đột phá, mà là hắn lực lượng đạt tới một cái hoàn toàn đỉnh phong, hẳn là muốn tiếp cận nhất phẩm vũ đế. ngao vũ kỷ cũng nghiêm túc nhìn tiêu hàn cùng hất thán đầu, không nghĩ tới hắn lại hội, sẽ người thứ nhất đặt chân vũ đế cảnh. quả nhiên người như vậy cùng hắn muôn đều không phải là cùng một thời đại. trương ngũ thường võ học sâu xa tuyệt đối không phải bọn họ có thể có thể so với, nếu không đi đến một bước này, trương ngũ thường không thể nào đi ở trước mặt bọn họ. trương ngũ thường võ linh hư ảnh bùng nổ, cái này hất y lìa nhân khí thế cũng nhất thời biến đổi, giống như hổ lang thế bình thường nhất thời bùng nổ. lúc này có lẽ hắn mới bùng nổ ra thuộc về mình vũ đế khí thế chỉ ngưng tụ một đạo hổ lang hình bóng cũng nhất thời tung ra hướng trương ngũ thường mà tới khí thế đáng sợ chấn động người vũ thần không gian đường ôn tuyết đám người nhận ra được sau cũng là cảm giác rung động cái này quả nhiên chính là chỗ chiến lệnh cùng lúc ở một cái lớp tinh anh lại không nghĩ rằng bọn họ liền bị trương ngũ thường cấp nghiền ép đi xuống có lẽ bọn họ cũng không nghĩ tới bước này trương ngũ thường một người đi tới bọn họ phía trước nhất đáng sợ trương ngũ thường đáng sợ võ học người điên, một cái xích chiến đấu đấu của người ngang dọc lớp tinh anh không người nào có thể địch Võ linh hư ảnh sụp đổ, giống như núi sông bể tan cảnh một dạng toàn bộ không gian dâng lên từng cơn sóng gợn, tựa hồ giống như sông thủy mở dạng, nhất thời phi tán đi. Trương Ngũ Thường phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng hắn cũng không lui lại. Giờ khắc này, kia Hắc Ý nhân cũng phun ra một ngụm tiên huyết, trong nháy mắt lui về phía sau lúc, một ánh hào quang từ đầu hắn chói lóe lên, sau một khắc đông nhiên ầm ầm nổ lên, cái này Hắc Ý nhân cũng nhất thời tiêu tan không thấy. Trần Quy Trần, Thổ Quy Thổ. "Đa tạ ngươi để cho ta biết cái gì gọi là làm Vũ Đế ý cảnh." Trong khoảnh khắc đó, Trương Ngũ Thường cần phải bị chiến bại lúc, hắn lại phát hiện Vũ Đế ý cảnh ảo nghĩa chỗ. Cái gọi là Vũ Đế Đề ý cảnh đó là một loại đối với, đúng, thực lực không chế, đó là một loại đối không giữa không muốn xa rời, thậm chí là một loại đối với, đúng, vũ khí cùng với võ học đạt tới đáng sợ cảnh giới hình dung. Trong nháy mắt đó hắn như đồng hóa làm một đạo quang, mang theo trường kiếm trong tay từ cái này Hắc Ý nhân bên người phiêu ra qua, mang đi một tia hắc ám, lưu hạ một tia ánh sáng. Một kiếm hủy diệt Hắc Ý nhân đầu, cũng để cho hắn một kiếm này kết thúc Hắc Ý nhân cuối cùng tính mệnh. Kiếm không phải là chương ngũ thường làm thích đứng, nhưng cho dù là kiếm, đây đều là dung hợp ở võ học cáo nghĩa bên trong, một kiếm ra như thượng thiên địa diện, một kiếm ra như thượng địch nhân vẫn lạc đây chính là chương ngũ thượng. Một cái đáng sợ võ học người điên, một cái đáng sợ võ học cù đồ. Một kiếm ra, Vũ Đế sát thủ vẫn lạc. Ai có thể làm được trương ngũ thường thế này, phòng trứng đồng giai bên trong đã không chỉ là vô địch. Trong khoảnh khắc đó, trương ngũ thường khí thế cũng lại lần nữa bùng nổ, chiệt để bước vào vũ đế cảnh. Hắn là người thứ nhất tân sinh học viên bước vào nhất phẩm vũ đế, cái này không phải bản về là tốc độ cũng tốt, vẫn là tu vi cũng được, đều đạt tới thượng thừa. Trương ngũ thường bị loại, trở thành vũ đế hắn, đã không có cần phải ở lại vũ thần không gian. Chúc mừng ngươi thành công đặt chân vũ đế cảnh minh bạch vũ đế cảnh sau, ngươi mới hiểu vũ thần con đường đáng sợ. Từ bình thường võ học khắp nơi nơi là võ học thăng hoa, đây cũng là ngươi một đời đều hưởng thụ. Viện trưởng nhìn trương ngũ thưởng cũng nghiêm túc vừa nói, Ngươi trẻ tuổi hậu sinh khả úy, hắn làm vũ thần học viện viện trưởng, tự nhiên cũng có thuộc về hắn một phen phê bình. Nhiều học viện lớn lên, đa tại hai vị vũ đế đạo sư, lương vũ đế mặc dù không là, nhưng đạt giả vi tiên, tự nhiên cũng là hắn trương ngũ thưởng đạo sư. Được, ngươi trước đi thôi, chờ đợi bọn họ kết quả đi. PS côn vật bi cảo tỉ hiển xin vọt 910 điểm của trường đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 346 nữ vũ đế sinh ra chương 346 nữ vũ đế sinh ra trương vũ thường rời đi nơi này tự nhiên cũng liền thiếu một người bây giờ còn lại hạ bọn họ 6 người không biết người nào sẽ trở thành quý quân đây ba người cũng là cười ha ha một tiếng trận đánh buộc này vẫn là viện trưởng thắng dù sao ba người chi trung viện lớn lên vẫn là kinh nghiệm lão luyện mong đợi luôn là như vậy để cho người không thể thành tiêu hàn mấy người cũng bị xuất hiện vũ đế sát thủ cấp dung động đến cái này xuất hiện chính là ba cái vũ đế Hắn đây nương là đang ở liều mạng a mà khanh tử di nơi này cũng bị vũ đế sát thủ cấp làng khó. Lấy nàng tu vi đứng sau trương ngũ thượng, nhưng cùng cái này vũ đế sát thủ đánh một trận, cái này có thể cần một ít bản lĩnh a. nửa bước vũ đế, với ngươi tu vi quả thật không phải là ta đối thủ. Cái này vũ đế sát thủ cũng chủ động mở miệng nói, nhưng ngươi nếu là có thể khai thác ra bản thân tiềm lực, tìm tới ngươi muốn phương hướng, như vậy ngươi muốn đem ta đánh chết hẳn không phải là việc khó? Ngươi là đang khảo nghiệm ta. Đột nhiên khanh tử di ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái này vũ đế sát thủ. Nếu để cho các ngươi ngay từ đầu liền biết nơi này có vũ đế sát thủ, các ngươi sẽ chọn đến sao? đương nhiên hội sẽ khanh tử di nghiêm túc nói đó chính là không chỉ là là vũ đế truyền thừa cái gọi là vũ đế đem ngươi làm minh bạch sau đó ngươi mới phát hiện cũng không phải là cái gì đáng sợ cái này vũ đế sát thủ nguyên lai cũng không phải là chính là một cái lệnh như băng sát thủ hắn vẫn một cái khảo hạch bọn họ đạo sư vũ thần không gian hết thảy đều là do ba vị phong hào vũ đế cường giả làm lưng tụ ý niệm không gian có đáng sợ ý niệm lực lưng tụ đối với hắn môn mà nói liền có thể so với rất nhiều vũ đế cường giả nơi tay nắm tay trường hậu cái gì gọi là đích thân dạy dỗ cái này vũ thần không gian tự nhiên cũng liền có thể so với đích thân dạy dỗ, cho nên nơi này mới là đáng tin nhất địa phương. nếu để cho những học viên khác lựa chọn, chỉ sợ cũng là đánh vỡ đầu đều phải đến. vũ đế quyết tâm. khanh tử di bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cái này vũ đế sát thủ, trong tay hắn đuổi gai roi, cho tới nay đều trở thành nàng cường thế chỗ, dần dần liền quên tự mình ở vũ đế phương diện cản lộ. quá mức tới nay vũ khí, ngược lại quên chính mình bản năng, vũ đế ý cảnh là thuộc về mình ý cảnh, đó là một loại thuộc về mình lĩnh ngộ đối với khanh tử di mà nói, tướng đuổi gai thú chủ muốn làm dùng đặt ở vị trí đầu não, liền sinh ra vô cùng không muốn xa rời tư tưởng đối với khanh tử di mà nói nàng vẫn có thể làm gì vô pháp giải thoát vẫn trầm luân thả hạ trong lòng ngươi lệ thuộc vào lưu hạ thuộc về mình cản nộ cái này vũ đế sát thủ cũng bỗng nhiên xông ra hướng khanh tử di mà tới khanh tử di ngẩng đầu trong nấy mắt trong tay bụi gai roi cũng nhất thời bị nàng thu lại cái này cùng theo người nàng đi vài chục năm bụi gai roi tới đây cũng coi là hoàn toàn giải phóng có lẽ là nàng quá mức kịch kỷ cho nên từ trước đến nay lệ thuộc vào cũng để cho chính mình lâm vào lỗi lầm nửa bước vũ đế ý cảnh bùng nổ cũng hướng cái này vũ đế sát thủ cũng đi lúc này mới là chân chân chính chính đánh một trận. Ta mặc dù là nhị phẩm vũ đế, nhưng theo ngươi tu vi cũng liền có thể so với nhất phẩm vũ đế, chỉ cần ngươi lĩnh ngộ vũ đế ý cảnh tinh túy, như vậy ngươi cũng liền có thể đột phá vũ đế cường giả. Khanh tử Di mặc dù là nữ lưu hạng người, vốn lấy nàng tu vi cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy, tuyệt đối không phải ôn Tuyết đám người có thể tùy tiện có thể so với. Dù sao đây đều là lão đạo võ hoàng học viện, bọn họ kinh nghiệm tuyệt đối so với ôn Tuyết những thứ này nhân tài mới nổi lợi hại nhiều. Sợ rằng rất nhiều người đánh với bọn họ một trận cũng sẽ thất bại, nhưng ôn Tuyết đám người chính là thất bại thảm hại. Khanh Tử Di lui về phía sau trong náy mắt, cũng phát hiện mình vấn đề, quả thật quá mức lệ thuộc vào cái này bùi gai thú, đem chính mình vũ khí cùng với còn lại kinh nghiệm võ đạo quên không còn một mống, chỉ dựa vào đến bùi gai thú lực đo nghiền ép quá nhiều người, đây mới là nàng yếu kém nhất địa phương. Nếu là tướng tất cả mọi thứ toàn bộ nhặt lên, có lẽ hắn mới có thể chân minh rõ ràng cái gì gọi là vũ đế ý cảnh. Động nhiên Khanh Tử Di nhắm hai mắt lại, cái này vũ khí cũng nhất thời bùng nổ. Một tay chỉ một cái, nhất thời thì có một đạo linh khí trường xà xuất hiện. Thiên Luyến Linh Xà. Đây là Khanh Tử Di ban đầu tiếp xúc vũ hoàng vũ khí cái này đủ có thể so với tiêu hàn siêu áo nghĩa vũ kỹ thậm chí đạt tới cực phẩm áo nghĩa vũ kỹ mức độ chẳng qua là tiêu hàn không có năng lực làm được cái này tự nhiên cũng liền có chút không giống cái này linh xà xông ra trong nấy mắt cũng mang theo vũ đế ít ỏi ý cảnh đạo này công kích quả thật có thể so với nhị phẩm vũ đế không sai ngươi nếu là tiến thêm một bước liền có thể tùy tiện thương tổn tới ta nhưng ta muốn cho ngươi nhìn một chút cái gì gọi là vũ đế ý cảnh sau một khắc cái này vũ đế sát thủ cũng một tay phất lên một đầu như thần long như vậy linh long nhất thời xuất hiện một cái liền nuốt trọn cái này cái gọi là thiên huyễn linh xả không có lực phản kháng chút nào, linh xà cũng trong nháy mắt thành vật hy sinh. tự bạo cái này vũ đế sát thủ ngẫu nhiên cũng không có nghĩ tới chỗ này. linh xà tự bạo trong nháy mắt cũng mang theo như hữu nhược không hư ảnh, đây mới thực sự là thiên huyền ý. mắt lửa cái này vũ đế sát thủ sắc mặt rung một cái, quả thật không nghĩ tới hắn bị khanh tử di nhanh như vậy liền tính kế bên trên. nhưng hắn đã tới không kịp, khanh tử di xông ra trong nháy mắt cũng mang theo chính mình sát chiêu nhất thời xông về cái này vũ đế sát thủ. gai xương rơi vào cái này sát thủ lúc cái này hấp ý nhân cũng nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Khanh tử di nhìn phía xa, cũng tựa hồ có hơi e ngại, nàng không có đột phá nhất phẩm vũ đế, mà là đến vũ hoàng cùng vũ đế điểm giới hạn, chỉ cần một điểm lực lượng hắn liền có thể trong nháy mắt đột phá, nhưng duy trì có bằng hắn như thế nào đi đột phá đều không có bất kỳ biện pháp nào, đây mới là khanh tử di nhất khổ não địa phương. Khanh tử di bị loại. Khi nàng lúc xuất hiện, đối mặt cũng là ba cái vũ đế cường giả. Xin chào đạo sư, gặp qua thái thượng trưởng lão, gặp qua viện trưởng. Khanh tử di cũng rối rít hành lễ nói được, ngươi chẳng qua là sai lầm tại chính mình tâm, bởi vì ngươi từ đầu đến cuối đều không cách nào từ trong lòng ngươi đi ra, ngươi bụi gai thú kỳ thực không có vấn đề, nó là nửa đời yêu thú lại buông tha chính mình tự do ý chí đi theo ngươi, cái này đã rất không tồi. ngươi vô pháp buông ra chính mình tâm, đắm chìm trong lúc trước bản thân, ngươi như thế nào có thể đột phá? buông lòng bản thân, đi ra lúc trước đi tới hiện tại, sống ở bản thân, đây chính là ngươi đột phá vũ đế cơ hội. một lời đột phá, khanh tử di tu vi cũng nhất thời buộc phát ra, có lúc chỉ là đi tới một bước kia, nhưng hắn căn bản cũng không có nghĩ đến. Trên thực tế cũng không phải như vậy đối với Khanh Tử Di mà nói, đi không xuất từ mình tâm, tự nhiên đột phá cũng sẽ không là đơn giản như vậy, đây mới là Khanh Tử Di nhất khổ bức địa phương, nhưng may mắn có nhiều như vậy đạo sư tương trợ, nàng cũng coi là đi qua chính mình gian nan nhất thời khắc. Đa tạ ba vị đạo sư, Khanh Tử Di bái tạ. Khách khí, ngươi trước đi thôi, nơi này nhưng còn có mấy cái tiểu gia hỏa để cho người nhức đầu à. Viện trưởng cũng rất bất đắc dĩ, bọn họ vấn đề có thể không phải bình thường đại. Một la hậu kỳ chi thanh tú cũng coi là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, một la độc môn nhập đạo tiến vào nửa bước vũ đế nữ tử. Cái này cũng đều là không tệ thiên tài võ học, nhưng lắng động quá ít, bọn họ có thể hết sức địa phương cũng không nhiều a V.S. Cồn vật bi cảo tỷ hiển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để Cồn vợ ở có thêm động lực làm vệt trường 347. Truyền bại thành thắng, nữ tử thắng nam. chương 347, truyền bại thành thắng, nữ tử thắng nam. Khanh tử di rời đi, nơi này tự nhiên cũng liền thiếu người thứ hai, đối với tiêu hàn đám người mà nói, cái này một trọi một chiến đấu cũng không phải là thoải mái như vậy á bọn họ thuần túy đi vào chính là chịu tội với bọn họ tu vi muốn đột phá vũ đế, đây cũng không phải là một sớm một chiều liền đủ hoàn thành. Bây giờ Trương Ngũ Thưởng cùng với Khanh Tử Di đám người cũng đều là nhất đẳng võ học gia tộc truyền bảo, nhưng tiêu Hàn bọn họ cũng chính là thay đổi giữa trường thôi. Trong lúc này, trên lệch có thể tưởng tượng được. Đường Ôn Biết cùng với Hoa Nguyệt Lâu hai người chạm được vũ đế sát thủ lúc, cuộc chiến đấu này cũng không khỏi khác xa đứng lên. Cho dù là hai người đối chiến một cái vũ đế, này cũng để cho bọn họ cực kỳ sốt ruột. Hai người các ngươi mặc dù đều là nửa bước vũ đế, nhưng ở vũ đế ý cảnh cùng với kinh nghiệm võ đạo trên, tuy nhiên cũng không phải là trường ngũ thưởng cùng với khanh tử di đối thủ bây giờ bọn họ cũng rối rít đặt chân vũ đế cảnh ngươi hoa nguyệt lâu không khỏi dựa nhớ tới ôn tuyết nói tới gian luyện cái gọi là vũ đế truyền thừa căn bản đều là hư vô phiêu miểu duy chỉ có cái này vũ đế đơn thuần khảo nghiệm nhưng vẫn tồn tại mới đầu hắc y nhân chẳng qua là một đĩa đồ ăn duy chỉ có nơi này vũ đế sát thủ đây mới là bữa ăn chính ra tay toàn lực như cùng ta đánh hòa nhau các ngươi cũng có thể đi ra ngoài cái này vũ đế sát thủ tự nhiên có hắn tự tin đánh hòa nhau ôn tuyết hai người hai mắt nhìn nhau một cái cũng xem ra song phương trong mắt vẻ kiên kỵ Cho dù là nhất phẩm vũ đế, nhưng đối với bọn họ mà nói nơi này cũng không phải là một ít tân sinh vũ đế học viên, mà là tu vi cao sâu kinh nghiệm lao luyện lão bài vũ đế. Dù là tu vi không mạnh, nhưng là không phải là ngang hàng vũ đế có thể tùy tiện đánh chết. Nửa bước vũ đế các nàng, nói là ngang tay đều đánh giá cao các nàng tu vi cùng bản lĩnh. Nguyệt Lâu, chúng ta thử xem. Ôn Tuyết Kiên định nói. Ừ, thì tỷ chúng ta cặp tay tình tiến. Hoa Nguyệt Lâu cũng không có ý định cho cái này vũ đế sát thủ sắc mặt tốt. Sau một khắc, trường kiếm trong tay của nàng cũng nhất thời xuất hiện, cái này trường kiếm nhỏ như trường xạ, nhưng sắc bén dị thường các nàng không bằng khanh tử gì, nhưng trận chiến này chỉ cần tướng đối phương chế ước liền có thể, tự nhiên không lo lắng sử dụng không sử dụng âm như quỷ cái gì. tỷ tỷ ra tay. hoa nguyệt lâu mở miệng trong nấy mắt, ôn tuyết trên người cũng có khí tức phiêu tán đi ra. Độc. cái này vũ đế sát thủ xem ôn tuyết lên mắt, vũ đế khí thế nhất thời bộc phát ra. cái này nho nhỏ độc khí đối với hắn mà nói, căn bản không có chút nào trở ngại tác dụng. vũ đế sát thủ khí thế cuốn, hai người cũng tay trong tay nhất thời xung ra, đáng sợ nữa bức vũ đế khí thế bỗng nhiên lại có chồng, đây quả thật là không phải người bình thường có thể làm được. bình thường vũ đế. Cho dù là liên thủ đều không thể nào làm được khí thế đồng bộ, phải tâm tâm liên kết người mới có thể làm đến bước này. Khí thế cuốn, trường kiếm xuyên thấu vũ đế sát thủ khí thế nhất thời bùng nổ ra đáng sợ lực công kích, một kiếm này rơi hạ, nếu là đổi thành bình thường vũ hoàng chỉ sợ sớm đã một kiếm bay mạng, đáng tiếc đây là vũ đế cường giả. Cái này trường kiếm vừa mới phá vỡ nhục thân phòng ngự, liền bị hắn linh lực cưỡng ép ngăn trở đi xuống. Ta nhục thân dùng vũ đế linh lực bao vây, các ngươi đương nhiên vô pháp tùy tiện phá vỡ. Nhưng kiếm là công kích binh khí đứng đầu, vẹn vẹn là kim thiết lực liền vô cùng đáng sợ, đáng tiếc ngươi không phải là kiếm khách. Cái này vũ đế sát thủ nhất thời tay phải vồ một cái cái này Trường Kiếm lại liền bị hắn cầm thật chặt. đây chính là Vũ Đế đáng sợ. với linh lực làm phong ngữ, lại có thể dùng linh lực hóa thành bất kỳ vũ khí hoặc người yêu thú hình thể dùng để công kích. giống. cái này Vũ Đế sát thủ một tiếng gầm bùng nổ, hai người cũng rối rít quay ngược lại đi ra ngoài, phun một ngụm máu tươi ra, mặt đầy đều là vẻ mệt mỏi. quả nhiên Vũ Đế sát thủ không phải là tùy tiện có thể đánh bại, các nàng tranh lệch quả thật quá lớn. còn phải tiếp tục khiêu chiến sao? cái này Vũ Đế sát thủ hai mắt thâm thủy có đáng sợ quang mang chớp động. tỷ tỷ. Hoa Nguyệt lâu không có chủ ý, nếu là lại khiêu chiến tiếp, át phải hai người cũng sẽ bị thương nặng. Vũ Đế cảnh xem ra là vô pháp đột phá, phải làm sao mới ở đây. Nhưng Ôn Tuyết liếc mắt nhìn, lại không khỏi ánh mắt khẽ biến, một tay phất lên trong lúc đó vô hình mũi nhất thời bộc phát ra. Vũ Đế có thể thời gian dài không hô hấp lấy hơi, lại có thể lên trời xuống đất xuống biển. Ngươi độc đối với ta mà nói không có nửa điểm chỗ dùng." Nguyệt Lâu ra tay, công kích hắn bên phải linh huyệt. để cho hắn lỗ chân lông mở ra. Ôn Tuyết cũng nhất thời mở miệng nói: "Được." Hoa Nguyệt Lâu cũng tốc độ rất nhanh hướng Vũ Đế đi. Trường kiếm rơi hạ, kiếm khí màu vàng nóng cũng tung hoành năng động, Đáng tiếc nàng là nữ tử vô pháp lĩnh ngộ được kiếm khách tinh túy, nếu không kiếm đạo rơi vào trong tay nàng, ác sẽ đạt tới càng đáng sợ hơn mức độ. Nhưng đống nhiên một đạo kiếm khí màu vàng nóng bùng nổ, cũng nhất thời rơi vào cái này vũ đế chỗ bụng dưới. Bạo nổ. Kiếm khí màu vàng nóng nổ tung, cũng trong nháy mắt phá vỡ cái này vũ đế cường giả nhục thân phòng ngự, bên phải linh huyệt bị công kích, hắn nhục thân phòng ngự cũng trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Mất đi hiệu lực trong nháy mắt, mùi thơm này độc khí cũng trong nháy mắt bị cái này vũ đế sát thủ hấp thu. Đáng chết. Cái này vũ đế sát thủ sắc mặt run lên, một trường vô đi ra ngoài, Hoa Nguyệt lâu bị đẩy lui, miệng phun máu tươi rời đi bạo nổ những thứ này độc khí ở trong thân thể của hắn lén lút cũng nhất thời dẫn động hắn huyết mạch chi lực cái này nổ lên trong máy mắt kể cả hắn toàn bộ vũ đế nhục thân cũng rối rít sụp đổ nhục thân phòng ngự mặc dù lợi hại nhưng nội bộ khí huyết nhưng thủy trung giống như người thường hắn dù sao không phải là tường đồng vách sắt chế tạo thành mà là bình thường biến ảo vũ đế sát thủ áp theo cái này vũ đế sát thủ vẫn lạc, hai người cũng nhả ra một hơi không cách nào phá vỡ bên ngoài phòng ngự liền từ nội bộ thủ hạ đây mới là nữ nhân ưu điểm phương pháp trái ngược hoa người lâu ôn tuyết bị loại hai người tiêu thất trong mắt cũng xuất hiện ở ba vị vũ đế trước mặt. Xin chào viện trưởng, gặp qua hai vị đại sư." Hoa Nguyệt lâu hai người cũng lập tức hành lễ nói. "Được, các ngươi làm rất không tồi. Lần này biểu hiện quả thật làm người ta rung động, mặc dù không có thể đột phá vũ đế, nhưng các ngươi như cũng cần không ngừng cố gắng, biết không?" Cái này viện trưởng cũng khích lệ nói. "Lần này mặc dù các nàng đánh một trận khúc chết, nhưng nguyên bản ngang tay lại thành nhất hậu thắng lợi nhọn người, chuyển bại thành thắng can đảm cũng không phải bình thường nữ tử có thể có được. Chuyển bại thành thắng quyết tâm, thông minh cơ trí biểu hiện, quả nhiên là bậc cân quắc không thua đấng mày râu a." Triệu Vũ Đế cũng cực kỳ công nhận. "Đây là đương nhiên Đây chính là ta đồ đệ con dâu, cũng là đồ đệ của ta. Lương Vũ Đế cũng cao hứng nói, thì cũng chẳng có gì lệ ra mắt, cái này Vũ Đế Đan cũng liền tặng cho các ngươi, một người một viên hảo hảo tu luyện đi, mong đợi các ngươi sớm ngày thành tựu Vũ Đế một khắc kia. Vũ Đế Đan đây chính là đột phá Vũ Đế bình cảnh Đan Dừa ca xem ra lần này Vũ Thần Học Viện là nhất định phải xuất hiện một nhóm lớn Vũ Đế cường giả, A. đây chính là công hội không cách nào so sánh địa phương, hắn không có Vũ Thần Học Viện tốt như vậy địa phương, có thể tạo nên số lớn nhân tài, nhưng hắn cũng có chính mình biện pháp. Được, các ngươi đi xuống đi, nghỉ ngơi cho khỏe, trận chiến này không dễ dàng. Viện trưởng cũng khoát tay nói, cái này đi xuống còn có Tiêu Hàn ba tên này vẫn luôn ở dây dưa không nứt, nhưng từ đầu đến cuối đều không bại trận, cái này cũng có chút mong đợi. VS Côn Vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 348. Từ điệu mà hậu sinh, Tiêu Hàn lại bùng nổ. Chương 348, từ điệu mà hậu sinh, Tiêu Hàn lại bùng nổ. Tiêu Hàn ba người bị Vũ Đế làm vây công, đây chính là một người một cái a, cái này sợ rằng đụng phải người nào cũng không dễ dàng á, hắc thán đầu nơi này đã sớm hóa thành hắc hổ bản thể gắt gao cùng cái này vũ đế sát thủ dây dưa ngao vũ kỳ nơi này cũng là nhiều lần kêu thám thiết hắn không có hấp thám đầu đáng sợ phòng ngự cũng không có tiêu hàn hoạt lưu cái này xích đối chiến cũng không phải là đồ a tiêu hàn nhanh tới đây giúp ta a ngao vũ kỳ cũng én to hắn lại chủ động cầu viện ha ha là ai ở ta thất ý chán nản thời điểm bỏ đá xuống giếng là ai ở ta không vừa ý thời điểm châm chọc ta tiêu hàn cũng không dự định cứu hắn bây giờ đều là từ thân khó bảo toàn hắn nơi nào còn có cái gì tâm tình cứu hắn tiêu hàn ngươi có thiếu sót cũng có ưu điểm cái này vũ đế sát thủ nghiêm túc nhìn hắn ồ Ta thế nào không có phát hiện." Tiêu Hàn cười hắc hắc. Hắn biết những thứ này vũ đế sát thủ đều là biến nào tới, ít nhiều gì mang một ít trưởng lão hoặc người viện trưởng tình cảm, cho nên hắn cũng không lốc. Người trọng tình trọng nghĩa, nhưng lại coi tài sản như mạng. Người tu vi tuy cao, nhưng lại có thể so với vơ vào nghĩ huyệt. Người tự cho là cao ngất, kỳ thực tâm như phàm nhân. Cái này vũ đế sát thủ cũng nhất nhất nói. "Ồ, cái này vài điểm nói không tệ, coi tài sản như mạng, trọng tình trọng nghĩa, không có tu vi lại như núi khoảng không, tự cho mình siêu phàm chính là tâm như phàm nhân." Nhưng cái này một điểm cuối cùng ngươi lại sai. Tiêu Hàn nghiêm túc nhìn hắn ồ, oh, sai, cái gì địa phương sai? Cái này hóa ra vũ đế sát thủ cùng tiêu hàn lại còn trò chuyện, đáng chết. Lần trước ngươi giết thế nào chết vũ đế, ngươi người này ân đền đón trả. Ngao vũ kỳ bị đánh hoa hết đều, lại không bất kỳ biện pháp nào. Câm miệng cho ta, chúng ta đang nói nhân sinh, nói lý tưởng. Bản thiếu hôm nay nhất định phải thắng được thắng lợi. Tiêu hàn cũng mặc kệ. Quả ngươi thiên vương láo tử thiên vương ra ra đều giống nhau, ngược lại đều là rèn luyện chính mình giải quyết thì phải. Ngươi, chờ đó cho ta. Ngao vũ kỳ cũng tức giận, được a, ta sẽ chờ. Tiêu hàn cũng lắc đầu nói tự cho mình siêu phàm, lại có thể so với phàm nhân, trong mắt ngươi cái gì là con kiến hôi?" Tiêu Hàn nghiêm túc hỏi. "Vũ Đế chi hạ tất cả con kiến hôi." Cái này Vũ Đế sát thủ mặt đầy ngạo khí nói. "Ồ, Vũ Đế chi hạ tất cả con kiến hôi. Ngươi chắc chắn ngươi có thể đủ trong tay ta sống sót." Tiêu Hàn lắc đầu nói. Tâm như phàm nhân là đi bộ kiên định, có được một viên bình thường cũng không bình thường tâm, giá tâm ai cũng có. Nghĩ tới ta ban đầu người thứ nhất tâm nguyện chính là sở hữu vô số mỹ nữ, nhưng ta không có thể thực hiện, bởi vì ta phát hiện nhân sinh quá nhiều khách qua đường, muốn nhiều nữ nhân như vậy vô dụng. Thứ hai là ta yêu sâu sắc một, ở ta yếu nhất thời điểm đều có người coi trọng ta, đây mới là ta nghiêm túc địa phương. Cho nên ta trọng tình trọng nghĩa. Tiêu Hàn vẻ mặt thành thật. Còn như ta nguyện vọng thứ hai chính là Phú Khả Đế Quốc, ban đầu ta còn ở Vân Hải Quốc thời điểm, ta liền có được trăm tỷ linh thạch, cái này có được hay không Phú Khả Đế Quốc? Tiêu Hàn lắc đầu nói. Nhưng kỳ thực những thứ này đều là nhẹ, nói cái gì sở hữu thiên hạ mỹ nữ, Phú Khả Đế Quốc. Kỳ thực vậy cũng là chỉ say mê vàng son, ta cảm thấy hứng thú nhất đơn giản chính là trở thành tối cao vũ thần. Tiêu Hàn cười hắc hắc, ngước mắt nhìn cái nại vũ đế sát thủ. Sở hữu Thiên Hạ mỹ nữ, Phú Khả Đế quốc. Cái này tâm tư quả thật kém, nhưng thành tiểu tối cao vũ thần phòng chứng trả. Còn cần thời gian A. Người trẻ tuổi nhiều tạo hình không là vấn đề. Cái này vũ đế sát thủ cũng cảm khái nói, toàn lực đánh một trận đi, đừng nói nói nhảm nhiều như vậy, ta không thích nghe. Tiêu hàn cười lạnh nói, được, có cốt khí, như kia võ học kỳ tài ngao vũ kỳ có người một nửa giá tâm, phòng chứng hắn liền sẽ không như vậy hoa hoa tiêu to. Cái này vũ đế sát thủ liếc mắt nhìn, không khỏi lắc đầu nói, không nói nhiều thừa thãi, đánh đi. Tiêu Hán cũng vẻ mặt thành thật, trong tay chiến thần đao cũng bùng nổ ra đáng sợ đao khí. Hắn linh thạch cũng ít nhiều gì còn nữa, nhưng lần trước tiêu hao sạch sẽ, may mắn là cái này Vũ Đế cường giả còn có linh thạch, nếu hắn không là liền lỗ lớn. Hắn trả, còn bán một thanh Vũ Đế binh khí, cái này cũng kiếm không ít tiền. Bây giờ muốn đánh vào Vũ Đế cảnh, đây cũng không phải là một chút xíu linh thạch liền có thể làm được. Lợi dụng toàn bộ linh thạch giúp ta tăng cao tu vi, đánh vào nửa bước Vũ Đế." Tiêu Hàn nhất thời phân phó nói, "130 tỷ linh thạch đột phá nửa bước Vũ Đế, có hay không tiêu hao?" "Tiêu hao." Tiêu Hàn cũng không dự định mù sờ so tài một chút, lần này cần đánh thì đánh cho khoái, cho dù là Vũ Đế hắn đều trước hết giết lại nói. Tu vi bùng nổ trong ngay mắt, Tiêu Hàn cũng nhất thời sung ra, đây bất quá là nhất phẩm vũ đế mà thôi, dù là có được phong hào vũ đế ý chí, nhưng hắn cũng không sợ chút nào đáng sợ dao khí sung ra, cái này chiến thần nhất nộ cũng lại lần nữa cuốn mà ra. Bây giờ hắn Vũ Ký đã thuộc nằm lòng, đối với hắn mà nói, đây mới là khó chịu nhất địa phương. Vũ đế có lẽ mới là một người khác thiên địa mới, đây đối với Vũ Ký cùng với tu vi vận dụng tuyệt đối không phải người bình thường có thể có thể so với. Không sai, nửa bước vũ đế cảnh nhanh như vậy liền phá vỡ, Ngô Thiên Phú quả thật lợi hại a, hậu tích bạc phát. Cái này vũ đế sát thủ cũng cực kỳ bội phục. Sau một khắc, Tiêu Hàn trường đao dung một cái, cái này cùng mở ra một trận nửa bước vũ đế chiến đấu nhất phẩm vũ đế điên cuồng đối chiến. Đáng chết, Tiêu Hàn ngươi tên biến thái này, ngươi lại cũng trở thành nửa bước vũ đế. Bất luận là ngao vũ kỳ cũng tốt, vẫn là hắc thán đầu cũng được, bọn họ đều không nghĩ đến Tiêu Hàn người này lại ẩn giấu thực lực, trong nháy mắt liền xông vào nửa bước vũ đế. Xem ra cái này hạ bọn họ coi như là rơi vào phía dưới, cái này hắc thán đầu cũng lại lần nữa bùng nổ, hắn làm nhất phẩm thú đế đã sớm có thể so với vũ đế, nhưng chỉ là vẫn luôn là ma lực, mà sẽ không cương nư hòa hợp, nếu không đã sớm thành đáng sợ đối thủ. Còn như ngao vũ kỳ người này, mặc dù có được đáng sợ thiên phú võ học nhưng tiểu tử này luôn là không cần lo một mực chân mượt cũng liền rơi vào người sau thấy tiêu hàn phát lực hắn cũng muốn bùng nổ giờ khắc này ngao vũ kỷ cũng từ bị động bị đánh đến chủ động ra tay người có lúc nghiêm túc đúng là đáng sợ không có khích lệ nơi nào đến cảm xúc mạnh mẽ chỉ có bị người kích thích đến có lẽ mới có thể biết muốn gắng sức giao tranh ba tên này quả nhiên sáng suốt không ít à quả nhiên cái này lúc cần thiết vẫn còn cần nhiều hơn kích thích à triệu vũ đế cũng cười ha ha một tiếng đúng vậy nhất là tiêu hàn người này vẫn luôn có ẩn tàng Lần này đột phá nửa bậc Vũ Đế khẳng định cũng là hắn cố ý, làm nhân tài mới nổi hắn, không thể nghi ngờ là nhóm này tân sinh học viên bên trong, ẩn tàng nhất sâu một người. Lương Vũ Đế mặc dù làm sư phụ hắn, nhưng lại không có đối với hắn khổ cực dạy dỗ, hết thảy các thứ này cũng đều dựa vào Tiêu Hàn chính mình bản lĩnh. Nếu là ở trong mắt người ngoài, sợ rằng Tiêu Hàn hết thảy các thứ này đều là lệ Lương Vũ Đế cái này phong hào Vũ Đế sở trí, kỳ thực với hắn nửa xu quan hệ cũng không có. Hóa ra người sư phụ này căn bản là một cái vung tay chưởng quỷ, thu đồ đệ cũng không quản, để cho tự sinh tự diệt cũng liền không sai biệt lắm cái bộ dáng này. Nhưng may mắn là sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân. Nếu không tiêu hàn người này cũng tất nhiên bị người rơi hạ trò cười, Có được vũ đế sư phụ cũng không tốt tốt tu hành. Cái này có thể so với ngu như heo. V.S. Cổn vật bi cảo tỷ hiển xin vọt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 349. Tiêu hàn bản sắc, mặt dày mày dặn. Chương 349, tiêu hàn bản sắc, mặt dày mày dặn. Ba người cuộc chiến cuối cùng vẫn rối rít đạt được thắng lợi. Trong này phải kể tới ngao vũ kỳ người này thương thế cuối cùng thiếu chút nữa thì thoái thoát. Tiểu tử ngươi mệnh cũng không rất lớn sao? Chả thế nào sống sót. Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng. Ngươi cái tên này cũng bỏ đá xuống giếng, cái này hạ coi như là huệ nhau chứ. Ngao Vũ Kỷ cũng cười khổ nói, cái này còn không xong đây, ngươi nếu là chết, ta chỉ sợ cũng phải cho ngươi hối hận. Tiêu Hàn cười hắc hắc, ta làm sao sẽ chết? Tiếng nói xa sút, Ngao Vũ Kỷ cũng liền đã hôn mê. Thương thế mặc dù nặng, nhưng không lan đến tính mệnh, phỏng trường cũng liền 10 ngày nửa tháng liền sinh long hóa hổ, không cần thiết lo lắng. Triệu Vũ Đế cũng lắc đầu nói, lần này các ngươi biểu hiện cũng rất tốt, nhưng nghỉ ngơi một trận, còn có mới nhiệm vụ giao cho các ngươi, đều tự thận trọng đi. Triệu Vũ Đế cũng nghiêm túc nói, Khi, mới nhiệm vụ, trời ạ. Tiêu Hán cũng không lời. Thế nào ngươi đối với, đúng, lão phu an bài có ý kiến. Triệu Vũ Đế khẽ nhử mày nhìn sang, Khi, cái này khẳng định không có. Tiêu Hán cũng không muốn tìm chết. Vậy thì tốt tốt đối đại đi xuống nhiệm vụ, các ngươi những thứ này người trẻ tuổi còn rất nhiều việc cần hoàn thành a, cũng không chỉ là như vậy một sớm một chiều, nhớ không buông tha không vứt bỏ, một mực cố gắng đi xuống. Triệu Vũ Đế cũng nói mấy câu bộ miệng nói, được, đều xuống nghỉ ngơi đi, các ngươi lần này có người đột phá, cũng có người đạt được không ít kinh nghiệm võ đạo cần càng thêm tốt hơn thật nặng đến một hạ, các loại, chờ, hạ cấp đã đến giờ đến, ta liền an bài các ngươi tiến kích hạ một cái nhiệm vụ. triệu vũ đế cũng lại lần nữa nói, tốt rồi, chúng ta đi thôi. tiêu hàn cũng cười hắc hắc, ngược lại cái này nhiệm vụ còn có một đoạn thời gian, hắn mới không nóng này đây. đám tiểu tử này, cũng quả thật không biết trời cao đất rộng, hy vọng lần này nhiệm vụ đi qua, bọn họ sẽ trưởng thành. triệu vũ đế cũng thở dài nói, yên tâm, đám này người trẻ tuổi có ý nghĩ của mình, ít nhất so với chúng ta khi đó hiểu chuyện nhiều, bọn họ đột phá cùng chúng ta so sánh kỳ thực trên lệch không phải là rất lớn, thậm chí so với chúng ta đều làm xong. Lương Vũ Đế cũng nghiêm túc nhìn hắn. Đúng vậy, bọn họ đám tiểu tử này quả thật kinh diễm, ít nhất so với chúng ta làm tốt hơn. Triệu Vũ Đế không có phản đối hắn nói, lời nói này quả thật không tệ. Ừ, từ từ đi đi, bọn họ tóm lại có nhất phi trùng thiên thời khắc, bây giờ còn tuổi trẻ nhiều hơn rèn luyện liền ra tới. Viện trưởng cũng rất chờ mong. Tiêu Hàn, ngươi lần này thoải mái đi, cũng tiến vào nửa bước vũ đế. Ngươi hai cái thê tử cũng đồng thời đều là nửa bước vũ đế bên trong nổi bật người, chỉ sợ cũng chỉ có ta cũng một người cùng với Triệu Vũ Thần đáng người rơi vào phía sau. Ngao Vũ Kỷ cũng cười khổ nói: "Ha ha, đây không phải là còn có cơ hội sao? Lần này mới nhiệm vụ tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hài lòng, ta tin tưởng Triệu đạo sư nhãn quang tuyệt đối sẽ không kém, hắn nếu là có thể ra một đơn giản trò chơi, chỉ sợ cũng sẽ không nói như vậy." Tiêu Hàn cũng không đốc, cái này một lời một hành động hắn đều phân biệt ra được, tuyệt đối lần này Triệu Vũ Đế co âm mưu, nếu không sẽ không như vậy liền nói cho hắn biết môn, có lúc dương lưu so âm mưu càng đáng sợ hơn. Điều này cũng đúng, ngược lại nhiều cơ hội là, còn không bằng nghỉ ngơi cho khỏe, nghỉ ngơi đủ cái này còn có thể tiếp tục cố gắng. Ngao Vũ Kỷ cũng lắc đầu nói: Cái này không phải thì phải, nhân sinh nha dù sao phải có một ít mong đợi, nếu không cái này còn sống thế nào người. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Đạt tạ. Ngao Vũ Kỳ khẩn trương tâm cũng dần dần thả hạ, khoảng thời gian này hắn đối với chính mình buông thả quả thật rất lớn, nếu không sẽ không rơi vào tất cả mọi người phía sau. Hắn là thiên tài võ học không giả, nhưng thiên tài võ học cần cố gắng a, nếu không thiên tài võ học tại sao có thể cùng những thứ này, người điên cùng với thiên kiêu sánh bay. Nói trắng ra hay là hắn khoảng thời gian này cố gắng quá ít, không đủ quá liều mạng. Được, không cần lo lắng, thả hạ 120 cái tâm, lần kế khiêu chiến tuyệt đối cho ngươi hài lòng. Tiêu Hàn một tiếng lời, lại để cho Ngao Vũ Kỳ tâm lý lạnh một góc trời. Cái này hóa ra chính là một cái ham hại hàng, bẫy chết người không đền mạng. Ôn Tuyết ngươi thế nào đây?" Tiêu Hàn cũng lập tức hỏi. "Kíp, ta còn đi, ngược lại ta vấn đề không lớn, lần này đạt được Vũ Đế đan, phòng trường chờ ta sau khi xuất quan, hẳn liền có thể trở thành nhất phẩm Vũ Đế đi." Ôn Tuyết nghiêm túc nói. "Kíp, Vũ Đế đan?" Tiêu Hàn cũng sắc mặt lộ vẻ xúc động. Đây là triệu đạo sư cấp. Tôn Tuyết khổ sở cười một tiếng. "Cái này ta cũng có." Hoa Nguyệt lâu cũng đi ra. ngươi cũng có?" Tiêu Hàn sắc mặt lộ vẻ xúc động. Đúng vậy, ta cũng có." Hoa Nguyệt lâu cười hắc hắc, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng cực kỳ hâm mộ a, loại vật này có thể không phải người bình thường có thể có được, dù sao cái này trình độ chân quý không cách nào tưởng tượng. Sợ rằng một viên Vũ Đế đan ít nhất đều giá trị 200 tỷ linh thạch hắn nếu là có hai viên Vũ Đế đan cái này trở thành Vũ Đế cũng không như thường là thỏa thỏa. Đáng tiếc hắn không có tiền, nếu không cái này cũng là mấy viên Vũ Đế đan đi ra, hóa ra cái này lúc nào hắn cũng nghèo thành cái bộ dạng này, Vũ Đế đan muốn cũng mua không được một viên. Hắn tiền tài mơ ngọc lại bị một cái Vũ Đế đan cấp tạm biến. Không được, ta cũng phải một viên Vũ Đế đan. Tiêu Hàn đột nhiên một câu nói, cũng để cho hai người mặt đầy vẻ mặt thị. Cái này không phải cần thể diện phòng trưng liền tiêu Hàn một người. Ngươi muốn làm cái gì? Hoa Nguyệt Lâu cũng nghiêm túc hỏi. Đương nhiên là đi tìm sư phụ ta, ta biểu hiện tốt như vậy lại đều không Vũ Đế đan dược khen thưởng. Điều này có thể được không? Tiêu Hàn thật lòng không hiểu cái vấn đề này. Tiếp, tìm sư phụ muốn Vũ Đế đan dược. Ôn Tuyết cười khổ, nàng cũng không nên nói thêm cái gì. Có lẽ ngươi có thể thử xem. Ôn Tuyết không khỏi mở miệng nói. Thì thử xem liền thử xem. Chờ ta Sau một khắc, Tiêu Hàn cũng nhấc thời xông ra. Hóa ra cái này mặt dày mày dạn bản lĩnh một khi bùng nổ, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Sư phụ, sư phụ. Ở Lương Vũ Đế sân bên ngoài, Tiêu Hàn lại thật xuất hiện ở nơi này. Làm gì? Làm gì? Người không nghỉ ngơi cho khỏe, chạy tới nơi này làm gì? Lương Vũ Đế đêm khuya bị quấy rối, cũng rất bất đắc dĩ. Nếu là đổi thành người thường, hắn đã sớm xé, nhưng này là hắn học trò a. Ách. Tiêu Hàn xem sắc trời, cái này cũng rất không nói gì, nhưng đến đều đến, cũng không thể đi không một chuyến a. Sư phụ, tên đồ nhi này bãi sư thời điểm thật giống như không gặp mặt lễ a. Tiêu Hàn cũng nói xa nói gần đạo lễ ra mắt cũng không cần, ta biết ngươi không có tiền. Lương Vũ Đế lắc đầu nói, hắn biết Tiêu Hàn hữu tâm, nhưng không cần phải làm vậy. Không phải là, là ngươi cho ta. Tiêu Hàn một câu nói hoàn toàn chuyển bại thành thắng, để cho Lương Vũ Đế thiếu chút nữa hổm máu. Ngươi nói để cho ta cho ngươi lễ ra mắt. Lương Vũ Đế cười khổ nói, đúng vậy, nào có Vũ Đế sư phụ không cho Vũ Hoàng đệ tử lễ vật. Ta xem Ôn Tuyết các nàng lần này cũng đều có khen thưởng à? Ta lên cấp cửu phẩm Vũ Hoàng đỉnh phong, có phải hay không cũng có khen thưởng à? Tiêu Hàn cười hắc hắc, ngươi, ai, tĩnh, cho ngươi một viên đi. Lương vũ đế rất bất đắc dĩ à, đồ đệ này đều phải đến cửa đến. Nếu là lại sợ, vậy coi như mất đi cái này làm sư phụ bản sắc. PS: Cổn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trương, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm việc.